Thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ để mười hay. Trường 331 bảo kiếm phong theo ma luyện ra. Càn rỡ. Thái nhất kiếm đảo Sơn Môn. Há lại cho ngươi tùy ý náo động. Bốn vị thái nhất kiếm đảo Thủ Sơn Đệ Tử. Trực tiếp giúp kiếm mà ra. Ý đồ bắt lại lăng tâm nguyệt. Lăng tâm nguyệt vẻ mặt không khỏi tái đi. Nàng hao tốn 2 năm thời gian. Trải qua thiên tân vạn khổ. Mới rốt cuộc giò thăm thái nhất kiếm đạo. Ra một vị thánh tử. Đạo hiệu Lê Trường Sinh. Cho nên mới không tiếc bất cứ giá nào. Chạy đến tìm kiếm Lê Trường Sinh. Lê Trường Sinh cũng là duy nhất có thể đi cứu ra các tử quyền người. Nếu như ngay cả Lê Trường Sinh đều cứu không được ra các tử quyền. Cái kia ra các tử quyền. Coi như thật là chết chắc. Mà liền tại này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Thái nhất kiếm đảo bên trong sơn môn. dị biến đột nhiên bay lên. Một cỗ sắc bén kiếm ý. Hóa thành một đảo thuần trắng kiếm quang. Thẳng bức chân trời. Đâm phá thư không. Khiến cho thiên địa cũng vì đó chấn động. Tầng mây thay nhau nổi lên. Tiếp theo hướng phía bốn phía phun trào khuyết tán. Phản phất bị đảo này kiếm ý cho sống sờ sờ bổ ra. Thiên địa dì tưởng. Vạn vật đều đang sợ hãi. Bốn người kia bảo kiếm trong tay Đều tại thời khắc này Bắt đầu run rẩy lên Không chỉ là bọn hắn Trên thực tế Toàn bộ thái nhất kiếm đảo Sơn Môn Tại thời khắc này Tất cả bảo kiếm Đều lâm vào run rẩy bên trong Thật mạnh kiếm ý Cấm địa lối vào Vị kia quét xác lão giả Thấy cảnh này Không nhìn được kinh hô một tiếng Kẻ này kiếm ý Quả nhiên là kinh thiên đồng địa. Toàn bộ thần giới. Trên vạn năm đến. Cũng không người có thể đưa ra phải. Vẹn vẹn chỉ là vừa mới bước vào thập vực vũ thần mức độ. Tiểu thế giới vừa mới hình thành quy mô. liền đã đạt đến cái này hoàn cảnh. Quả thực khủng bố. Nếu là có thể khiến cho hắn lại an tâm tu luyện. Không đến trăm năm. Tất thành một đời kiếm đế. Bất quá đáng tiếc. Lão giả thăm thắm thở dài một tiếng. Vừa mới ngoài sơn môn cái kia nữ hoa. phô một tiếng. Sau một khắc. Lê Trường Sinh tức giận. liền hóa thành đầy trời kiếm ý. Cấp tốc khuyết tán. Theo như cách này thì. cái kia gọi là gia cát tử quỳnh. Đối Lê Trường Sinh mà nói. Tuyệt đối không phải hời hợp hạng người. Sau một lát. Cấm địa chỗ sâu. Một đảo kiếm ý tút kéo tới. Ly Trường Sinh chậm rãi dẫm chân tới, bên người tám đạo màu trắng tinh thiên cương kiếm ý đang không ngừng vần quanh, lăng lệ đáng sợ, thậm chí hộ cái kia một đôi mắt bên trong đều lộ ra hai đạo làm người vô pháp chưởng khống kiếm ý, hàn mang bắn ra bốn phía, tiền bối, Trường Sinh chịu thái nhất kiếm đạo đến đỡ, mới vừa có hôm nay thập vực vũ Thần đỉnh phong Vốn nên tiếp tục tu luyện. Báo đáp thái nhất kiếm đạo. Làm sao trưởng sinh sư mũi lâm nguy. Không thể không ra. Còn mời tiền bối thông cảm. Lão già mỉm cười. Nói. Đi thôi. Nhớ kỹ. Kiếm già. Lúc này lấy thẳng tiến không lùi thành đạo. Mới có thể đánh đâu thắng đó. Nếu có thoái ý. Thì kiếm ý ngừng bước. Mặc dù tu vi lại cao hơn mạnh hơn. Cũng cuối cùng bất quá là trở thành trong thiên địa này một hạt bụi mà thôi. Lê Trường Sinh vẻ mặt nghiêm túc. Hướng phía lão giả bái. Chợt dẫm chân mà đi. Thân ảnh ra cấm địa. Chợt đi vào Thái Nhất kiếm đảo quảng trường. Vừa mới xuất hiện. liền bị mấy đảo thân ảnh bao vây. Lê Trường Sinh. Ngươi muốn làm gì? Thụ ta Thái Nhất kiếm đảo nhiều như vậy ăn hội. Chẳng lẽ ngươi bây giờ muốn rời đi Sơn Môn. Ta chẳng qua là đi làm ta muốn làm sự tình. Cũng không nghĩ có lỗi với Thái Nhất Kiếm Đạo. Còn mời chư vị sư huyên sư tỷ tránh ra. Lê Trường Sinh nhìn không trước mắt. Ánh mắt vô cùng kiên định. Mà mọi người lại chưa từng nhường đường cho hắn. Ngươi cho rằng ngươi là ai. Ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ngươi sau khi ra ngoài. Người nào có thể bảo chứng ngươi có trở về hay không được đến Ai có thể cam đoan Ngươi sẽ hay không làm ra có hại ta Thái Nhất Kiếm Đạo sự tình Không sai Cho ta trở về tu luyện Mong muốn tùy ý bước ra Thái Nhất Kiếm Đạo Đi cứu một nữ nhân Nghĩ cùng đừng nghĩ Mấy vị Thái Nhất Kiếm Đạo tinh nhuệ đệ tử dồn dập phóng xuất ra khí thế của mình tới Thái Nhất Kiếm Đạo đệ tử khí thế Không giống với những người khác Đây là sen lẫn trí cương trí cường Vô cùng lăng lệ kiếm đảo khí thí Vô số đảo kiếm khí đứng lơ lượng trên không Mặc dù chưa từng tiến bộ liền đã để cho người ta cảm nhận được trong đó phong mang Giống như vô số đầu giã lang Trong bóng đêm Tập trung vào một cái con mồi Lê Trường Sinh hít thở sâu một hơi Ánh mắt trong suốt bên trong Cũng chậm rãi phát ra một cỗ mà phong mang kiếm ý. Xin lỗi. Ta muốn đi gấp. Chư vị. Còn chưa đủ tư cách lưu. Sau một khắc. Hắn bước về phía trước một bước. Một cỗ chí cường đến làm người giận sôi kiếm ý. Bắn ra. Trong nháy mắt. Liền đem ở đây tất cả mọi người kiếm ý. Dùng thế tồi khô lạp hủ trấn áp. Trong lòng mọi người run lên. Tất cả mọi người là lông tơ tạc lập. liền thân con cũng bắt đầu cứng ngắt. người ngươi vậy mà đã đột phá thập vực vũ thần cảnh giới. Còn đạt đến thập vực vũ thần đỉnh phong chi cảnh. Này cái này sao có thể? Ngươi mới tu luyện bao lâu? Lê Trường Sinh không có phản ứng mọi người. Chẳng qua là hóa thành một đảo đảm kim sắc quang mang. Phong Kinh Vân Đảm. Theo trong mọi người. Xem ghẽ mà qua. Thẳng đến ở dưới chân núi. Mãi đến sau khi hắn rời đi. Mọi người mới vừa mất đi kiếm ý chấn áp. Thở dài một hơi. Thân thể cũng bắt đầu chậm rãi có thể hoạt động dâng lên. Hướng phía phương hướng dưới chân núi nhìn một chút. Mọi người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Đều là một mặt mộng so biểu lộ. liền cứ như vậy khiến cho hắn đi rồi. Bằng không thì còn có thể làm sao. Ai có thể ngăn được hắn? Húng hồ, trưởng giáo cùng với các vị sư thúc sư bá, đều không một người ra tới. Ý tứ này không phải rất rõ ràng, đã ngầm cho phép hắn rời núi. Nhưng nếu như hắn bị người chém giết chết liều, chẳng phải là ta thái nhất kiếm đảo tổn thất trọng đại. Ta thái nhất kiếm đảo mấy năm qua này, có thể là coi hắn là làm chủ yếu nhất dạy bảo đối tượng. Tất cả nặng chút tài nguyên. Tất cả đều lãng phí ở trên người hắn. Yên tâm đi. Nếu liền trưởng dạy bọn họ đều yên lặng. Này cũng đủ để cho thấy. Trường sinh sư đệ. Không có cái vấn đề lớn gì. Bằng không mà nói. trưởng dạy bọn họ cũng sẽ ra tay. Đem trường sinh sư đệ cản lại. Có thể là. trưởng dạy bọn họ. Vì cái gì phải làm như vậy. Bởi vì trong mắt bọn họ, trường sinh sư đệ cũng không phải là phàm nhân, mà chúng ta chẳng qua là sâu kiến. Khác biệt lớn như vậy sao? Không phải có trinh lịch, mà là chúng ta cùng trường sinh sư đệ, căn bản cũng không xứng có trinh lịch. Nói cách khác, chúng ta liền cùng hắn tương đối tư cách đều không có. Mọi người triệt để chầm mặt xuống. Lê trường sinh rất mau tới đến dưới chân núi. Lúc này Lăng Tâm Nguyệt Đã bị vài vị thủ sơn đệ tử bắt lại Buông nàng ra Lê Trường Sinh nhàn nhạt mở miệng Bốn người lập tức buông ra Lăng Tâm Nguyệt Gặp qua thánh tử Lăng Tâm Nguyệt vuốt vuốt cánh tay Đứng dậy Còn tốt Ta cuối cùng xem như tìm tới ngươi Vừa đi vừa nói Lê Trường Sinh nhàn nhạt mở miệng một câu Thân thể hóa thành một đảo điện quang bỏ chạy Lăng Tâm Nguyệt lập tức đổi sát mà đi Hai người hóa thành một vàng một đen Hai đảo quang mang Bắn về phía nơi chân trời xa Lê Trường Sinh tốc độ rất chậm Nếu không phải như thế Lăng Tâm Nguyệt liền truy cái bóng của hắn đều đuổi không chị Đến cùng xảy ra chuyện gì Gia Cát Sư muội làm sao vậy Hai năm trước Ta mới vừa tới đến thượng giới thời điểm Vừa vặn gặp Gia Cát Tử Quỳnh Lúc ấy, nàng đã là tạo hóa cảnh nhất trọng Tu Vi. Bất quá, nàng đang bị một cái con lửa chọc truy sát. Ta ban đầu muốn cứu nàng. Có thể là ta ngay lúc đó Tu Vi. Chỉ có chân thần cảnh nhất trọng. Căn bản là không có cách cứu vứt nàng. Trong hai năm qua, ta ở tại thần giới đau khổ tìm. Cuối cùng tìm được một tia dấu vết để lại. ngẫu nhiên nghe được người khác nói thái nhất kiếm đạo. Thu một vị tuyệt thế thiên tài. Được phong làm thái nhất kiếm đạo thánh tử. Mà lại đối phương còn họ lê. Cho nên ta liền suy nghĩ. Có phải hay không là ngươi. Không nghĩ tới. Lại tới đây một tìm. Quả nhiên là ngươi. Nếu như là đổi lại là mặt khác dòng họ. Lăng tâm nguyệt hoàn chân không nhất định có thể tìm ra tới. Bởi vì lăng tâm nguyệt tiếp xúc lục tiêu nhiên mấy cách để tử bên trong. Trước mắt chỉ biết là Vân Ly Ca, Cơ Vô Hà, Phương Ngạo Thiên, Lê Trường Sinh cùng ra các tử quỳnh. Thêm một cái, nàng cũng không nhận ra. Cũng xem như tương đương trùng hợp. Đúng rồi, ngươi biết ta ngươi sư tôn ở nơi nào sao? Lăng tâm nguyệt hơi ghém còn nói ra cái chữ kia. Bất quá nàng vẫn là hết sức khắc chế. Rất nhanh liền nghĩ thông suốt. Lê Trường Sinh lắc đầu. Ta không biết, ta cùng sư tôn ta đã phân tán đến mấy năm, vẫn luôn không có cơ hội tìm tới hắn. Ta cũng hỏi thăm thái nhất kiếm đảo bên trong trường lão. Bọn hắn nói, lục ra, có thể là một cái cực kỳ cường đại ẩm thế gia tục. Dạng này ẩm thế gia tục, bình thường đều giấu kín tại dị thứ nguyên không gian bên trong, mà lại cực kỳ cường đại. Khả năng, tại tu vi trở nên đủ mạnh trước đó. Chúng ta đều không thể tìm tới sư tôn ta. Lăng tâm nguyệt thăm thắm thở dài. Tìm không thấy lục tiêu nhiên. Cũng không có cách nào. Lê Trường Sinh thì là lần nữa mở miệng nói. Ngươi có biết hay không? Đối phương là ai? Thần giới Phật môn phân đà rất nhiều. Nếu như vẹn vẹn chỉ nói là một cách Phật môn lời. Ta căn bản là không có cách tìm tới tiểu sư muội Ta đây ngược lại thật sự không rõ lắm. Bất quá! Hắn chỗ phương vị là một chỗ gọi là rừng đảo biển địa phương. Ngươi có thể đi cái kia phủ cận tìm xem xem. Rừng đảo biển sao? Ta biết rồi. Dứt lời! Lê Trường Sinh móc ra một khối thân phận lệnh bài. Đây là ta thái nhất kiếm đảo thân phận của thánh tử lệnh bài. Ngươi cầm lấy cái thân phận này lệnh bài. Đi thiên đao các liền nói chiều ta nhờ vả. Tìm bọn hắn thiên đao các thánh tử. Tống tích niên. Tìm tới hắn về sau. Đem chuyện này nói cho hắn biết. Lăng tâm nguyệt cao mày nói. Cái này tống tích niên. Giống như hết sức quen tai à. Là sư đệ của ngươi. Lê Trường sinh gật gật đầu. Không sai. Ta trước đó xin nhờ người giúp ta hỏi thăm qua. Đã xác định qua. Thiên đao các thánh tử. Chính là ta lục sư để tống tích niên Dùng sức một mình ta Nếu như gặp phải kẻ địch quá mạnh Chưa hẳn có thể đối kháng Bất quá Có hắn gia nhập Đoán chừng sẽ dễ dàng rất nhiều Tốt Ta cái này đi Lăng tâm nguyệt lập tức chuyển di hướng đi Hướng phía thiên đao cắt bay đi Nàng vừa mới chuyển di hướng đi Lê Trường Sinh liền trong nháy mắt ra tốt Hóa thành một đảo kiếm mang. Tan biến giữa thiên địa. Trên bầu trời. Chỉ lưu lại một đảo thật dài. Bị xẹt qua tầng mây đường hành lang. Nhìn xem một màn này. lăng tâm nguyệt trái tim. Cũng nhìn không được hung hăng hơi nhúc nhích một chút. Ta thiên. Thật mạnh. Nắm nắm nắm đấm. Nàng nhìn không được sắc mặt nghiêm túc nói. Thật không hổ là cha ta đồ đệ. Nhưng mà. Sau một lúc lâu về sau Nàng giống như lại phản ứng lại cái gì Lập tức mãnh liệt chùi đầu nhỏ A ta điên rồi a Ta không cần gọi hắn cha a Lăng tâm nguyệt cảm giác mình đơn giản đều muốn điên mất Vì cái gì luôn là trong lúc lơ đẳng Lão là ra thích đi gọi lục tiêu nhiên cha Chẳng lẽ nói Nội tâm của mình Đã công nhận hắn làm cha của mình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 Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu độ đệ 12. chương 332 thiên không sinh ta độ trưởng sinh. Kiếm đảo vạn cổ như đêm dài. Giang sơn xã tắc đổ bên trong. Lục tiêu nhiên đang ở ngồi xếp bằng tu luyện. Lúc này. Một tôn trường kiếm. Chầm rãi theo bảo vật trong đống bay ra ngoài. Đi vào lục tiêu nhiên bên người. lúc trong bóng tối. Trừng trừng nhìn chầm chầm lục tiêu nhiên. Đó là thuộc về dương kiếm thần khí. Từ khi dương kiếm bị lục tiêu nhiên chém giết về sau. Nó liền bị lục tiêu nhiên ném trong góc. Bởi vì chỉ là một thanh thần khí. Lục tiêu nhiên xóa đi dương kiếm ấm ký về sau. Liền trực tiếp đưa nó ném nhập thần khí trong đống. Cũng không có quá nhiều quản nó. Bất quá. Giờ này khắc này. Này nắm thần khí bản thân ý thức. Hiển nhiên là muốn muốn làm chút gì đó tiểu động tác. Nó tiềm ẩn lâu như vậy. Chỉ là vì tìm tìm một cái thời cơ thích hợp. Bây giờ. Nó cảm giác. Thời cơ này. Đi tới. Làm lục tiêu nhiên trong cơ thể gợn sóng. Dần dần bắt đầu tăng lên. Tỏ gió lấy hắn sắp đột phá cảnh giới tiếp theo thời điểm. Này một thanh thần khí. Đột nhiên bay ra. Cũng dùng lôi đình chi tư. Trước mắt đi vào lục tiêu nhiên cánh ấp Ý đồ đưa hắn trọng thương Có thể ngay lúc này Ngoài ý muốn đột nhiên phát sinh Lục tiêu nhiên bên ngoài thân Hiện ra ba tầng vầng sáng Đưa nó đánh bay ra ngoài Sau một khắc Không đợi nó phản ứng lại Một tôn trung lớn đã đi đầu giữ lại Đó là lục tiêu nhiên tạo hóa trung Ông tạo hóa giữ lại Trường kiếm cũng chỉ có thể tải tạo hóa chung bên trong. Vừa đi vừa về không ngừng đi loạn. Phát ra từng đợt tiếng vang trầm nặng. Bất quá. Mặc kệ thanh âm này làm sao vang. Nó đều không thể từ trong đó trốn tới. Sau một lát. Lục tiêu nhiên trong cơ thể thần lực ba động. Đạt đến trước mắt đỉnh phong. Ba. Nương theo lấy này thần lực ba động trùng kích. Lục tiêu nhiên cuối cùng đột phá trước mắt cảnh giới. Đạt đến đại thừa thần vương thất trọng Hô Cuối cùng đột phá Lục tiêu nhiên khóe miệng dương nhẹ Vẻ mặt lộ ra một cố mà vẻ hưng phấn Mỗi một lần đột phá Đều là đối với mình ta một lần khiêu chiến Mặc dù đột phá không nhiều Có thể là tích thủy thạch xuyên Cuối cùng Chính mình cuối cùng rồi sẽ có thể đi đến truyền thuyết kia bên trong thần đế chi cảnh Lúc này Hắn chú ý tới tạo hóa chun động tính bên trong Quay đầu nhìn lướt qua Lúc này mới phát hiện là trước đó ném vào giang sơn xá các đồ bên trong Dương kiếm cái kia một thanh thần khí bảo kiếm Lục tiêu nhiên không khỏi hơi hơi nhú mày Đây không phải Dương kiếm thần kiếm sao Ta không phải đã đem trên người nó Thuộc về Dương kiếm ấm ký xóa đi sao Nó còn muốn đồng thủ với ta Cái này nhường lục tiêu nhiên có chút mê hoặc Nói như vậy. Mặc dù thần khí có trí tội của mình. Có thể là chỉ cần xóa đi trước mặt cho ấn ký của chủ nhân về sau. Liền sẽ không vì chủ nhân đời trước báo thủ. Có thể là cái này thần khí. Làm sao lại vì tiền nhiệm báo thủ. T. Chẳng lẽ. Chính mình gặp loại tình huống đó. Lục tiêu nhiên con ngươi co rụt lại. Mặc dù loại tình huống này. Chỉ tồn tại số rất ít thần khí phía trên, nhưng là vẫn có cơ sẽ phát sinh. Cái kia chính là, cái này thần khí, đối chủ nhân đời trước 10 phần để ý, 10 phần phù hợp. Cho dù là xóa đi đối phương ấm ký, cũng như cũ sẽ vì đối phương báo thủ. Theo khoa học góc độ đi lên nói, thứ này cũng ngang với ngươi mua một cỗ xe xe cần hen Nhưng mà đối phương còn lưu lại một cái chìa khóa. Lúc nào cũng có thể lái đi. cớ nào bi ai một sự kiện. Lục tiêu nhiên hít thở sâu một hơi. Lòng có sở thuộc. Bực này đẹp đẽ tiểu kiếm kiếm. Không thể lưu. Ánh mắt kiên định xuống tới. Hắn lập tức lấy ra vài thanh áo nghĩa cấp bật binh khí. Mấy hơi qua đi. Kiện thần khí này. liền hóa thành bột phấn. Thậm chí hồ. Liên đới lấy bên trong khí hồn Đều bị binh khí khác Thôn phể hầu như không còn Liên từng tia đều không thừa xuống Căn cứ vào nguyên nhân của nó Lục tiêu nhiên nắm mặt khác hết thảy từ trên người dương kiếm lấy được binh khí Tất cả đều phá toái một lần Ngược lại cũng bất quá là không quan trọng thần khí mà thôi Hủy sẽ phá hủy Lại không đáng tiền Làm xong tất cả những thứ này về sau Lục tiêu nhiên theo giang sơn xã tắc đổ bên trong ra tới Thần thức quét qua Lục ra các đệ tử Tăng lên đều còn rất khá Giống lục lão ra tử Hiện tại đã là thập vực vũ thần bát trọng cảnh giới Đây đều là may mắn mà có tiên huyết đan Tiên tuổi đan các loại áo nghĩa cấp bậc đan dược Cùng với lục tiêu nhiên thi triển đại đảo luân hồi Nắm 2 năm thời gian Tăng lên tới thời gian 4 năm. Mang tới hiệu quả. Lục thiên nam chờ lục gia nhị đại đệ tử. Cũng đều đã toàn bộ bước vào tạo thần cảnh hậu kỳ. Đi đến tạo thần cảnh bát cửa trọng. Thậm chí là thập trọng tu vi. Lục tiêu trần chờ lục gia tam đại đệ tử. Tăng lên liền càng rõ ràng hơn. Đã đạt đến tạo thần cảnh nhất trọng tà hữu. Bởi vì đan dược mặc dù tăng lên phạm vi đều là giống nhau. Có thể là tu vi đối lập thấp một chút. Tấn cấp cần tu vi cũng càng ít đi. Toàn thể tới nói. Vẫn tính gon góp. Cũng không thể nói cỡ nào kinh diễm. Lục tiêu nhiên xem chừng. Sau này mình mong muốn dùng lục ra tới làm chuyện gì. Hy vọng không lớn. Bọn hắn dù sao không phải ly ca loại thiên phú này vô song. Mà lại liền ly ca cũng không sánh nổi. Vậy liền càng không sánh được những người khác. Cũng không biết các đệ tử những năm này. Ở tại thần giới thế nào. Tu luyện ra sao rồi. Chính mình hấp thu nhiều như vậy tiểu lễ bao gói quà lớn. Bọn hắn đột phá hẳn là không ít. Lục tiêu nhiên xem chừng. Trong đó cũng đã có người. Đạt đến tạo thần cảnh. Thậm chí có thể là thập vực vũ thần mức độ. Ví như ly ca. Phúc phúc. Lục tiêu nhiên thề. Chính mình thật không muốn cười. Chẳng qua là trong lúc nhất thời. Không có đình chỉ mà thôi. Nói trở lại. Này đều hai năm qua đi. Gia Cát Tử Quỳnh. Làm sao vẫn còn chưa qua tới. Lục tiêu nhiên hơi nhú mày Bởi vì hắn có thể cảm thổ được. Tố thân ấm bên trong cũng không có cái gì gợn sóng. Đây cũng chính là nói. Gia Cát Tử Quỳnh cũng chưa chết. Nếu không chết Vì cái gì vẫn còn chưa qua tới đâu Mang theo một tia nghi hoặc Lục tiêu nhiên mở ra các đệ tử tin tức Mở đầu vẫn là cái kia một bộ Đệ tử của Ngài Vân Ly Ca Bị ma tông đệ tử vây công Đệ tử của Ngài Vân Ly Ca Bị ma tông trưởng lão truy sát Đệ tử của Ngài Vân Ly Ca Bị ma tông đại lão truy sát Đệ tử của Ngài Vân Ly Ca Bị ma tông tung chủ truy sát. Lục tiêu nhiên một chán im lặng. Ly ca cách này thẳng danh con đang làm gì. Làm sao cả ngày đều là đang bị người vây công cùng truy sát. Chẳng lẽ hắn liền không thể yên tĩnh điểm. Hắn tiếp tục hướng xuống đảo đi. Đệ tử của ngài Lê Trường Sinh. Chém giết mấy vị tán tốt. À, Trường Sinh tin tức cũng có thể thấy được. Trước đó Trường Sinh vẫn luôn không có phản ứng. Hẳn là trốn ở một nơi nào đó bế quan. Hiện tại hắn nếu chém giết mấy vị tán tu. Vậy liền chứng minh hắn đã xuất quan. Vượng tài. Lục tiêu nhiên hô lên vượng tài. Vượng tài lập tức ra tới. Đến rồi đến rồi. Chủ nhân ta tới. Trường sinh giống như cũng xuất quan. Ngươi thử nhìn một chút. Hắn bây giờ đang ở không ở đây ngươi tìm tòi phạm vi bên trong. Có chứ có chứ. Ta đã tự động phát động linh hồn dẫn sắt. Không quá lớn sinh tựa hồ tại làm chuyện gì. Cho nên cũng cũng không đến. Hắn vừa mới chém giết một chút tán tô. Nghĩ đến hẳn là có chút phiền toái nhỏ. Người trước tiên đem tin tức của hắn bảng tạo ra cho ta. Để cho ta nhìn một chút. Hắn tô vi hiện tại mạnh bao nhiêu. Được rồi. Đang tạo ra. Rất nhanh. Lục tiêu nhiên liền tra được Lê Trường Sinh Tu Vi Ai u không sai u Tiểu tử này thế mà đã tăng lên tới thập vực vũ thần đỉnh phong đại viên mãn Tu Vi Mạnh, mạnh phi thường Lục tiêu nhiên hơi hơi hiếp mắt lại Đối Lê Trường Sinh Tu Vi Thấy rất hài lòng Kẻ này chủ tu kiếm đạo Tạo nghệ phi phàm Thời gian ngắn như vậy Liền tăng lên tới thập vực vũ thần đỉnh phong đại viên mãn Thật có thể nói là, thiên không sinh ta đồ trưởng sinh, kiếm đảo vạn cổ như đêm dài. Không đúng vậy, ta là muốn tìm tử quỳnh tin tức. Lục tiêu nhiên đột nhiên nhớ tới chính sự. Sau đó tiếp tục hướng xuống đảo. Rất nhanh đã tìm được ra các tử quỳnh tin tức. Trộn lẫn một đống lớn vân ly ca bị người đuổi giết cùng vây công tin tức phía dưới. Lẻ loi chơ chỏi một đầu. Đệ tử của ngài ra các tử quỳnh. Bị Phật môn trưởng lão bắt được Lục tiêu nhiên É mơ mơ Trước đó liền nói có Phật môn mọi người Nhằm vào gia các tử quỳnh Đang đuổi giết gia các tử quỳnh Kết quả không nghĩ tới Chỉ trước mắt Thế mà đều nắm gia các tử quỳnh cho bắt được Đám này đáng chết con lừa chọc Bắt người nào không tốt Chuyên môn bắt lấy bảo bối đồ để của ta bắt Đối phương ở nơi nào có thể hay không tra được. Ta ngược lại muốn xem xem là cách nào chùa miếu. Dám bắt đồ đệ của ta. Nhìn ta không đem hắn chùa miếu bóc ra, đem bọn hắn xá lợi lấy xuống xuyên xuyên. Cha không được. Ra các tử quyền bị đối phương phong ấn về sau, liền bị mang xa cách ta cảm giác phạm vi. Hiện tại cảm giác của ta trong phạm vi chỉ có Lê Trường Sinh một người, mà lại Coi như là cha được. Vậy thì thế nào? Chủ nhân ngươi tu vi hiện tại. Chỉ có đại thừa thần vương thất trọng. Phật môn nhiều như vậy đại lão. Thần đế cấp bật khả năng đều có. Ngươi không sợ sao? Lục tiêu nhiên. Ngược lại cũng không phải nói không sợ. Bất quá ta có một viên đại thừa đế đan. Có thể nhường tu vi của ta. Tại trong thời gian ngắn. Tăng lên tới thần đế cảnh giới. Nếu thật là gặp được thần đế, đối hai chiêu vẫn là có thể, mà lại đánh không lại, ta còn có khả năng chạy đúng không? Chủ nhân nói đúng lắm, nhưng là bởi vì thần giới quá lớn, đối phương cách quá xa, cho nên ta tạm thời cũng tìm tòi không đến. Trừ phi để cho ta lại thôn phể một chút khí vận lực lượng, lần nữa tiến hóa, lục tiêu nhiên hung hăng vuốt vuốt mi tấm. Ngươi nói cũng là êm tai Khí vận chi tử nào có tốt như vậy tìm Nếu là thật dễ tìm như vậy lời Ta đã sớm mang ngươi tới chém giết Đúng rồi Chủ nhân Ta tải gói quà bên trong cho ngươi thả một chút đặc thù đồ vật Ngươi có khả năng nhìn một chút Nói không chừng xe có thu hoạch gì Đặc thù đồ vật Lục tiêu nhiên mang theo hơi hơi một tia nghi hoặc Chợt bắt đầu mở hộp quà Trong hai năm qua, các đệ tử lại cho hắn cống hiến không ít hộp quà. Áo nghĩa tuyệt thiên ca S1 Tuyệt thiên ca Áo nghĩa cấp bậc phụ trợ tính công pháp Một khi kích hoạt, có thể đối các đệ tử tiến hành khóa máu Đem công gích toàn diện chuyển đổi đến trên người mình Lục tiêu nhiên Vượng tài Cái này là ngươi nói rất hay đồ vật liền này Ngươi đặc biệt như thế tổn hại Ta hôm nay là mới phát hiện a Nắm các đệ tử công dịch Toàn bộ chuyển tới trên người mình É mơ mơ Như thế tổn hại chiêu thức Vượng tài cũng có thể nghĩ ra được Chủ nhân Ngài hiểu lầm Một chiêu này Là phối hợp tin tức của ta cảm giác đến sử dụng Nếu như tin tức của ta cảm giác Cảm giác được các đệ tử bị người công dịch Có thể chuyển rời đến người của ngài bên trên Nhưng các đệ tử tiến vào ngụy vô địch trạng thái Mà các đệ tử kẻ định Tu vi trên cơ bản đều khó có khả năng cao hơn ngươi Đây đối với các đệ tử tới nói Là rất không tệ một việc a Lục tiêu nhiên ở trong lòng âm thầm thủ một ngón giữa Ngươi vì sao không trực tiếp cho ta tới điểm vô địch loại kỹ năng Thế nhưng không có cách Vượng tài vốn chính là cậu Cậu làm sự tỉnh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 Trường 333 nữ đại tam ngàn. Đứng hàng tiên ban. Áo nghĩa kim long tử lân khải s-1. Áo nghĩa hồng mông tạo hóa cầu s-1. Lục tiêu nhiên nhìn lướt qua. Hồng mông tạo hóa cầu. Thế mà cùng giang sơn xá tắc độ tương xứng. Thậm chí có thể nói. Còn muốn mạnh hơn một chút. Bất quá. Hồng mông tạo hóa cầu cùng giang sơn xá tắc độ không giống nhau chính là. Hồng mông tạo hóa cầu, là một đảo chân chân chính chính sát phạt lợi khí. Nó trong đó có được, là nước phong hòa, lôi điện đan sen, đủ loại khủng bố đến cực điểm cảnh tượng. Có thể đối tu sĩ tinh thần cùng thân thể, tạo thành trọng đại tổn hại, mà giang sơn xã tắc đồ. Càng thiên hướng về không gian pháp bảo một loại, nó không có bất kỳ cái gì công kích thuộc tính. Áo nghĩa tiên tủy dance 180, áo nghĩa tiên hồn dance 150, áo nghĩa lăng vân kiến 1, một, một đống lớn áo nghĩa, trên cơ bản cũng đều là đồ tốt, thế nhưng có lẽ là lục tiêu nhiên lấy được áo nghĩa, đã khá nhiều, cho nên một cách tự nhiên, cũng cũng không phải là quá mức cảm thấy hứng thú, ai, lại là nằm lấy tiền một ngày, không có bất kỳ cái gì tân ý. Vẫn là lăn đi tu luyện đi Vượng tài nói cũng hết sức có đạo lý Nếu như tu vi của mình không đủ Coi như mình tìm đi qua Thì tính sao Chính mình cứu không được người không nói Nói không chừng vẫn phải nắm chính mình cũng một khối cho góp đi vào Ngược lại ra các tử quỳnh bị bắt 2 năm Bây giờ còn chưa chết Đoán chừng Phật môn một chút Cũng sẽ không chém giết nàng Chính mình cũng không cần quá nhiều cuốn cuồng Dù sao Coi như là thật chém giết nàng Chính mình cùng lắm thì dùng tố thân ấm cho nàng phục sinh chính là Cứ như vậy Lục tiêu nhiên lại một lần nữa tiến nhập trong tu luyện Mà một bên khác Tiểu Phật Đà tử Phủ Cận Mấy đảo tăng chúng thân ảnh Ngã rơi xuống đất Đều là đầu một nơi thân một nẻo Mấy người vùng trời Một đảo trắng noán thân ảnh, mang trường kiếm, hướng phía tiểu Phật đà tự, chậm rãi dầm chân tiến lên. Này một đảo thân ảnh, chính là Lê Trường Sinh. Mấy ngày đến, hắn đã đem phủ cận mấy cái cỡ nhỏ Phật môn phân đà, toàn bộ diệt đi. Thế nhưng hết sức đáng tiếc là, hắn từ đầu đến cuối không có tìm tới ra các tử quỳnh thân ảnh. Nhìn một chút trên núi tiểu Phật đà tự chùa miễu. Lê Trường Sinh nhàn nhạt mở miệng nói Trung quanh đây tiểu tự miếu Đều đã bị ta nhổ Nhưng Thủy chung không thấy tiểu sư mùi thân ảnh Lăng Tâm Nguyệt trước đó nói qua Tiểu sư mùi Tu Vi Đã là táo hóa cảnh nhất trọng Mà cái kia con lựa trọng So Tu Vi của nàng còn muốn càng mạnh Kề bên này Duy nhất có Phật môn trường lão Tu Vi tại táo hóa cảnh phía trên Cũng chỉ còn lại có cái này tiểu Phật đà tự. Hy vọng lần này. Đừng để ta thất vọng. Một bên khác. Thiên đao các cổng sơn môn. Cũng nhiều một đảo thân ảnh. Dừng lại. Người nào. Thiên đao các đệ tử. Trước tiên liền phát hiện đối phương. Đồng thời. Đem đối phương ngăn cản tại cổng sơn môn. Đối phương lập tức chắp tay đáp lại nói. Vãn bối lăng tâm nguyệt. Là Phùng Thái Nhất Kiếm Đạo Thánh Tử Lê Trường Sinh Chi Mệnh. Đến đây bái kiến thiên đao các thánh tử tống tích niên. Vãn bối có chuyện quan trọng truyền lại. Mấy người nhìn nhau liếc mắt. Ánh mắt bên trong đều là toát ra một vệt không hiểu vẻ mặt tới. Thái Nhất Kiếm Đạo Thánh Tử. Làm sao lại nhận biết chúng ta thiên đao các thánh tử? Sẽ có hay không có vượt? Ui! Người có cái gì tín vật? Có! Lăng tâm nguyệt lập tức móc ra lê trường sinh cho nàng Thái nhất kiếm đảo thánh tử lệnh bài Đối phương đạt được lệnh bài Lập tức không nhìn được hơi hơi kinh ngạc Quả nhiên là thái nhất kiếm đảo thánh tử lệnh bài Vài vị thủ sơn đệ tử Nhìn nhau liếc mắt Chợt một người lập tức trả lời nói Ngươi chờ ở tại đây Ta đi vào thông báo một tiếng Cái kia liền đa tả các vị tiền bối Lăng tâm nguyệt chắp tay gửi tới lời cảm ơn Đối phương lập tức tiến nhập sơn môn đi bẩm báo Thái nhất kiếm đạo cùng thiên đao các Mặc dù có lúc cũng sẽ âm thầm so đấu Có thể là trên thực tế Tất cả mọi người là chứng đạo Cũng tính là bằng hữu thân phận Mà lăng tâm nguyệt nếu lấy ra thái nhất kiếm đạo thân phận của thánh tử lệnh bài Bọn hắn tự nhiên cũng không thể khinh thị Vì kia truyền lệnh đệ tử Mới vừa tới đến thánh tử phong phía trên. Liền nghe đến trong lầu các. Chuyện đến trận trận âm luật. Nhanh, nhanh. Thánh tử đại nhân thật là lợi hại. Không xong rồi. Thánh tử đại nhân hôm nay quá súng mãnh Vì kia thủ sơn đệ tử. Vẻ mặt lập tức có chút quái gì. Qua một hồi lâu. Hắn mới vừa ho nhẹ một tiếng. Chợt mở miệng nói. Thánh tử đại nhân. Thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. Tiếng nói vừa mới hạ xuống. Lầu tắc phía trên. Liền lộ ra một đảo cơ bắp bảo dạp bền chắc thân ảnh. Dựa vào trên bề cửa sổ. cái kia gương mặt cương nghị. Vẹn vẹn chẳng qua là hướng phía hắn nhìn lướt qua. Liền trong nháy mắt khiến cho hắn không nhìn được thấy một hồi vô cùng lo sợ. Khí thế thật là mạnh. Liền như là toàn bộ thái nhất kiếm đảo bên trong. Đều là tu luyện kiếm đảo. Kiếm ý phi phàm. Mà thiên đao các đệ tử, tu luyện đều là đao pháp. Cho nên, tại đao ý phương diện, này một vị thủ sơn đệ tử, càng có thể cảm nhận được thánh tử chỗ vinh khủng. Chuyện gì còn cần tới làm phiền thánh tử đại nhân? Chẳng lẽ các ngươi không sẽ tự mình xử lý sao? Hai bóng người đẹp đẽ, bọc lấy quần lụa mỏng, cũng theo bề cửa sổ nhô ra đầu nhỏ đến. Hướng phía phía dưới liếc qua. Vẻ mặt đồng đều là có chút không vui. Vị kia thủ sơn đệ tử. Vội vàng đáp lại nói. Không trách ta. Là một vị nữ tu. Mang theo một tấm lệnh bài. Nói là phùng thái nhất kiếm đạo thánh tử Lê Trường sinh chi mệnh. Đến đây tìm ngài. Ngươi nói người nào. Tống tích niên nguyên bản còn nông rồng sắc mặt. Bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hai nữ tử. Nhưng không được mở miệng nói Thánh tử Ngài Hà Tất phản ứng đến hắn thái nhất kiếm đạo thánh tử Đúng đấy Chúng ta thiên đao các Cũng không yếu tại thái nhất kiếm đạo Hắn muốn gặp ngài chỉ thấy ngài a Cút đi Tống tích niên đẩy ra hai nữ Trước mắt đi vào dưới lầu Vì kia thủ sơn đệ tử trước mặt ngươi vừa mới nói nàng là phụng mệnh của ai lệnh tới Quá thái nhất kiếm đạo thánh tử Lê Trường Sinh A Ha ha ha ha ta liền biết Ta liền biết Trong thiên hạ Trừ hắn Không có khả năng có người làm thái nhất kiếm đảo thánh tử Ta đoán quả nhiên không có sai Thủ Sơn Đệ tử đều mộng so Hoàn toàn không biết tống tích niên Đây là phát điên vì cái gì Nhất là giờ phút này Hắn vẹn vẹn chẳng qua là vây quanh một đảo khăn quàng cổ Theo thanh phong web gãy trong gió chập tròn. Một màn này quả thực ăn có chút bất nhã. Truyền tin người ở nơi nào? Ngay tại dưới chân núi. Tiếng nói vừa mới hạ xuống, Tống Tích Niên trong nháy mắt tan biến tại tại chỗ, tái xuất xuất hiện. Hắn đã đi tới ở dưới chân núi. Trên thân cũng nổi lại một thân thánh tử trường bào, đầu đội ngoại hạng anh, hiển thị rõ bá khí anh tuấn, tham thánh tử Cổng thủ Sơn Đệ Tử. Lập tức hướng Tống Tích Niên quỳ lại hành lễ. Đứng lên đi. Tạ Thánh Tử. Thấy Lăng Tâm Nguyệt. Tống Tích Niên nhìn không được hơi hơi mở miệng nói. Ngươi chính là ta tứ sư huyên phái tới. Lăng Tâm Nguyệt gật gật đầu. Không sai. Ngươi chính là Tống Tích Niên A. Hèn mặt Ngươi cũng dám gọi thẳng chúng ta Thánh Tử tính danh. Muốn chết. Thiên đao các đệ tử giận dữ. Khí thế vừa mới bắn ra. Liền bị tống tích niên trực tiếp đè xuống đầu. Im miệng. Hắn vèn vèn chẳng qua là khẽ quát một tiếng. Mấy người liền không nhìn được một hồi kinh hồn tán đảm. Tốt sống trên đỉnh đầu. Treo một thanh trường đao một dạng. Tùy thời tùy chỗ. Cũng có thể chém xuống đến. Muốn tính mạng của mình. Một màn này. Nhường lăng tâm nguyệt nổi tâm. Cũng không nhìn được chấn động tới một hồi sóng cả Vô cùng lo sợ Thật là đáng sợ Cái này là cha đồ đệ sao Mỗi một cách đồ đệ Đều là mạnh mẽ như vậy Thiên tư đều là như vậy chắc tuyệt Như vậy cực phẩm Phong hoa tuyệt đại Trước đó ra các tử quyền mặc dù không phải hết sức kinh diễm Có thể là lúc ấy Ra các tử Quỳnh đi vào thần giới mới bao nhiêu năm Liện đã đạt đến táo hóa cảnh nhất trọng. Trên thiên phú. Đã là không người có thể địch tồn tại. Sau đó. Nàng gặp phải Lê Trường Sinh. Càng là mạnh mẽ không tưởng nổi. Khủng bố tới cực điểm. Tu vi thẳng tới thập vực vũ thần đỉnh phong. Về phần hiện tại Tống Tích Niên. Cũng đồng dạng là làm người chấn kinh. Lăng tâm nguyệt có thể cảm giác được. Tống Tích Niên cùng Lê Trường Sinh. Tuyệt đối có lực đánh một trận. Tuyệt đối sẽ không so lê trưởng sinh yếu bao nhiêu. Cái này mang ý nghĩa. Tống tích niên. Cũng đã đạt đến thập vực vũ thần đỉnh phong chi cảnh. Bọn họ đều là yêu quái sao. Đều là tu luyện thế nào. Đương nhiên. Kinh khủng nhất. Chính là mình cái kia tiện nghi cha. Hắn chọn lựa đồ để ánh mắt. Đều như thế yêu nhiệt. Vậy chính hắn bản thân lại nên đến cỡ nào yêu nghiệt, thật là đáng sợ, ai, không đúng, chính mình tại sao lại bắt đầu gọi hắn cha rồi? À, à, à. Muốn điên rồi. Lăng Tâm Nguyệt khí nắm chặt nắm đấm trắng nhỏ nhắn. Đơn giản hận không thể cho mình hai bàn tay. Vì cái gì chính mình muốn như thế không hăng hái? Chẳng lẽ nội tâm của mình thật cứ như vậy khát vọng một cái cha? Tống tích niên cũng nhìn thấy lăng tâm nguyệt nhỏ biểu lộ. Nhìn không được hơi hơi nhú mày tới. Ta có đắc tội nàng sao? Làm sao cảm giác nàng chọc tức phổi đều nhanh muốn nổ? Bất quá! Này là chính mình sư huyên phái tới người. Hắn cũng không dễ bày cái gì thiên đao các thánh tử giá đỡ. Chỉ có thể ho nhẹ một tiếng nói. Ta tứ sư huyên. Tổng không đến mức liền để ngươi qua đây nói một câu a Hắn có tìm ta có chuyện gì? Lăng tâm nguyệt tỉnh tỉnh thần. Hít thở sâu một hơi. Chợt mở miệng nói. Là như vậy. Sư tỷ của ngươi bị Phật môn người bắt đi. Lê Trường Sinh đã qua cứu người. Hắn để cho ta tới chuyển cáo ngươi một tiếng. Mia nó. Đám kia con lừa chọc. Lại dám bắt sư tỷ của ta. Bọn hắn đặc biệt chán sống rồi đúng hay không? Tổng thích niên bị tức tại chỗ tu ra một câu chửi bẫy phải biết bọn hắn sư tôn chín cách đồ để hết thảy liền hai nữ nhân Nam nữ tỷ lệ đạt đến kinh người thất so hay tình huống này dưới mỗi một sư tỷ cái kia đều là bảo bối phiền phức khó chịu đều là phải đặt ở lòng bàn tay bảo vệ Minh Châu hiện tại thế mà bị một đám con lừa chọc bắt lại này vẫn phải rồi mang ta tới, Nhanh, lập tức mang ta đi Tốt, hai người đang muốn rời đi Thủ Sơn Đệ Tử liền vội mở miệng nói Thánh Tử Ngài không thể tùy tiện rời đi Sơn Môn A Bên ngoài rất nguy hiểm Nếu như ngài gặp phiền toái gì Vậy chúng ta cũng gánh không nổi A Trở về nói cho Tông Chủ liền nói ta nói Ta ra ngoài giang hồ cứu cái gấp Để cho nàng đừng lo lắng Lăng tâm nguyệt có chút kỳ quái Các ngươi thiên đao các tôn chủ Sẽ đồng ý sao Hắn có thể hay không trừng phạt ngươi Trừng phạt cây rắm. Nàng dám trừng phạt lão tử Lão tử trở về Đánh nàng một đêm mông đít nhỏ Lăng tâm nguyệt khuôn mặt Nhìn không được hơi hơi khẽ nhăn một cái Chờ một chút Các ngươi thiên đao các tôn chủ là nữ Ngươi còn muốn đánh nàng mông đít nhỏ Ngươi sẽ không phải cùng với nàng có quan hệ à Làm sao Không được sao Ác nàng có thể là thần giới một vị đại tông môn tông chủ Nàng tuổi tác đến có bao lớn rồi Tống tích niên cực kỳ khinh thường lườm nàng liếc mắt Ngươi biết cái gì Thiếu niên không biết cơm chùa hương Lão tới móc túi sầu đứt ruột Nữ đại tam Ôm gạch vàng Nữ đại tam ngàn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 Không phải cử tuyệt tiếp cận nữ sắc sao? Sư tôn ta cũng đã nói. Người muốn linh hoạt đa dạng á. Tại sư tôn bên người thời điểm. Ta đủ loại tài nguyên tu luyện. Đan dược trang bị. Dùng đều dùng không hết. Dĩ nhiên không cần tiếp cận nữ sắc. Hiện tại đi vào thần giới. Ta không dựa vào chính mình anh Tuấn bề ngoài. Cùng bản lĩnh hơn người. Tới kiếm lấy một chút tài nguyên tu luyện. Ta làm sao có thể tăng lên tu vi của mình đâu. Ngươi chẳng lẽ liền không cảm thấy mất mặt. Có cái gì tốt mất mặt. Đường đường thần giới thiên đao các tôn chủ. Liên đới lấy toàn bộ tông môn. Nhiều cường giả như vậy. Hầu hạ ta một người. Nay thoải mái tháng ngày. Đổi lại là ngươi. Ngươi sẽ cử tuyệt sao. Ngươi có thể muốn chút mặt sao. Ta muốn là tu luyện có thành tựu. Ta muốn cái gì mặt A ta? Mặt có thể ăn sao? Cho ngươi ngươi ăn sao? Lăng tâm nguyện. Nàng đã triệt để bó tay rồi. Giờ khắc này. Nàng đột nhiên có loại cảm giác. Chỉ cần là trở thành lục tiêu nhiên để tử về sau. Liền sẽ giống như lục tiêu nhiên. Trở nên hào không điểm mấu chốt. Kỳ thật ta nói cho ngươi. Ăn bám cũng là chú trọng học vấn. Ngươi đừng tưởng rằng ta ăn bám cũng rất dễ dàng. Bình thường người ăn bám. Vậy liền là tiểu bạc kiểm. Chính là cho nữ nhân làm liếm cầu. Ta ăn bám. Gọi là cơm chùa miễn cứng ăn. Nữ nhân là ta liếm cầu. Ta. Nhưng là muốn trở thành cơm chùa vương nam nhân. Lăng tâm nguyệt một hồi ác hàn. May cách tống tích niên hơi lại xa một chút điểm. Tống tích niên khinh thường thoáng nhìn. Ngươi tránh cái gì tránh Ngươi liền cái thần đế đều không phải là Ngươi cho rằng ta để ý ngươi A Nói câu không dễ nghe Hiện tại tu vi không phải tạo hóa cảnh Cho ra giữa chân Ra đều chẳng muốn liếc nhìn nàng một cái Lăng tâm nguyệt Tiểu Phật đà tự Một mảnh tính mị an lành Chùa miếu đại điện bên trong Phương trưởng cùng một đám trưởng lão Vẻ mặt vui mừng xem trong tay sách nhỏ Không sai Trải qua mấy chục năm góp nhặt Chúng ta tiểu Phật Đà Tự Cũng cuối cùng góp nhặt đủ 10 vạn đầu yêu ma Cái này Đầy đủ chúng ta Tiến đến Bồ Đề Tự Giao Nộp A-di-đà Phật Lần này tham gia Độ Ma Đại Hội Chỉ mong ta tiểu Phật Đà Tự Có thể thu hoạch được càng nhiều Phật Pháp cùng tu hành tài nguyên Mọi người đang mừng rỡ ở giữa Bỗng nhiên Theo dưới núi truyền đến một tiếng nổ vang Trong một trước mắt Tiểu Phật đà từ bên trong tất cả tăng chúng Đều bị khiếp sợ đến cực điểm dồn dập đi vào chùa miễu quảng trường Chuyện gì xảy ra Này dưới núi kịch liệt như thế Chẳng lẽ là có ma đầu đến đây phạm tội Có thể là vì cái gì Cảm giác không thấy bất luận cái gì ma khí Phương trưởng cùng chư vị trưởng lão. Hơi nhíu lông mày. Xem ra. Là có người đối ta tiểu Phật đà tự không vừa lòng a Bất quá. Cũng là không sao. Ta tiểu Phật đà tự. Có 18 kim cương. Chấn thủ sơn môn. Phối hợp Phật môn thập bát đồng nhân trận. Coi như tu vi của đối phương. Đi đến tạo thần cảnh. Cũng không cần lo lắng. Tiếng nói vừa mới hạ xuống. Một vị tiểu sa di Liền phi tốt sông tới Hướng phía phương trưởng chắp tay nói Phương trưởng Việc lớn không tốt Thập bát đồng nhân bị đánh giết Cái gì Trong lòng mọi người giật mình Phương trưởng nhếu mày Đối phương khí tức Bảo lộ ra Chỉ có tạo thần cảnh Nhưng mà hiện ra thực lực chân chính Lại là vượt xa tạo thần cảnh Xem ra là ẩm dấu đi chân thực tu vi à Dừng một chút Hắn lại lại lần nữa mỉm cười nói Bất quá cũng không sao Thập bát đồng nhân về sau Còn có tứ đại kim cương Từng cái tu vi cực cường Đều là tạo hóa cảnh đỉnh phong Phối hợp ta Phật môn tứ đại kim cương trận Dù cho là thập vực vũ thần Cũng có sức liều mạng Nhưng Ngay tại hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống thời khắc Lại là một vị tiểu sa di Máu me khắp người Lộn nhào chạy vào đại điện bên trong Phương trưởng Việc lớn không tốt Tứ đại kim cương Toàn quân bị diệt Người nói cái gì Phương trưởng lập tức ngạc nhiên Mọi người khác Trên mặt biểu lộ Càng là đặc sắc xuất hiện liền tứ đại kim cương đều bị diệt Thực lực của người này Có chút biến thái à Phương trưởng không cần lo lắng. Ta đi chiếu cố hắn. Nghe được cái thanh âm này. Phương trưởng sắc mặt. Lại khôi phục vui mừng. Ha ha ha. Có cảm giác xa suốt mã. Lần này. Hẳn là ổn. Giữa sườn núi. Lê trưởng sinh tay áo tung bay. Hai tay đặt sau lưng. Chầm rãi dầm chân tiến lên. Mặc dù thoạt nhìn dầm chân thong thả. Thế nhưng trên thực tế. Lại là một bước vạn mét Mấy đảo thiên cương kiếm khí Vần quanh tại hắn quanh thân tả hữu Đưa hắn phụ trợ như là tuyệt thế kiếm tiên Vạn mét bên trong Nhưng phàm ánh vào lê trường sinh tầm mắt thân ảnh Thiên cương kiếm khí Đều sẽ trong nháy mắt bay ra Kiếm mang lóe lên trong nháy mắt đó Đều là đầu người bay lên Không một sinh tồn Tiền bối từng nói qua Kiếm đảo người. Làm thẳng tiến không lùi. Gặp thần giết thần. Gặp Phật giết Phật. Mặc kệ đối phương là ai. Chỉ cần là đệ tử Phật môn. Nếu Phật môn bắt tiểu sư muội Cách kia. Mỗi một cách đệ tử Phật môn. Đều không phải là vô tội. Lúc này. Lại một đảo thiên cương kiếm khí bay ra ngoài. Ý đồ chém giết một vị Phật môn tiểu sa di. Nhưng mà. Nhưng vào lúc này. Nương theo lấy một đảo Phật môn. Kim quang rơi xuống. Trực tiếp đạp nát cái kia một đảo thiên cương kiếm khí. A-di-đà Phật. Kiếm khí phá toái trong nháy mắt. Bạo Phát đi ra sóng sung kích Trực tiếp đem cái kia tiểu sa-di. Tại chỗ hất bay. Nhưng hắn cũng không trầm trọng té xuống đất. Mà là bị một cách đại thủ. Từ trên bầu trời ngăn lại. nhấc trong tay. Cái kia tiểu sa di tuyệt sử phùng sinh Một mặt hưng phấn Cảm giác rộng lớn sư Cảm giác sa chậm rãi hạ xuống mặt đất bên trên Đưa hắn đặt vào một bên Tầm mắt từ đầu đến cuối Cũng không từng rời đi lê trường sinh thân ảnh các hạ trên thân Cũng không ma khí Rõ ràng không là người trong ma đảo Vì sao muốn tới tìm ta tiểu Phật đà tự phiền toái Lê Trường Sinh tầm mắt bình tĩnh. Ánh mắt huyển như sao. Bắn ra kiếm mang. Đủ để xuyên thùng hết thầy. Ta lại hỏi ngươi. Hai năm trước. Ngươi tiểu Phật đà tự. Có thể từng bắt đi một vị táo hóa cảnh nhất trọng cương thi. Táo hóa cảnh nhất trọng cương thi. Cảm giác xa hơi ngẩn ra. Chợt lần nữa mở miệng nói. Thì ra là thế. Bần tăng hiểu rõ. Xem ra. Cái kia một đầu tiểu cương thi Cùng thí chủ quan hệ không ít a Lê Trường Sinh ánh mắt hít lại Xem dạ Ta tiểu sư muội Đích thật là bị ngươi tiểu Phật đà từ chỗ bắt Không sai Không chỉ là như thế Nàng vẫn là do bần tăng ra tay chỗ bắt Nàng là cương thi Là ma đảo Bần tăng thân là người trong Phật môn Chính đảo chi sĩ Tự nhiên nên chảm yêu trừ ma Vì thiên hạ thương sinh an nguy Tống hiến ra một phần lực lượng của mình Cái kia An nguy của ngươi Nhưng là không còn người bảo đảm Dứt lời Lê Trường sinh tâm niệm vừa động ở giữa Mời ba đảo thiên cương kiếm khí Đồng thời bắn ra Lăng lệ kiếm khí Bao phủ toàn bộ giữa sườn núi Mặc dù kiếm khí chẳng qua là từ không trung sẹt qua. Nhưng những nơi đi qua. Mặt đất kia bên trên. Vậy mà cũng bị sống sờ sờ cắt đứt xuất ra đảo đảo vết kiếm đến. Kinh khủng liền như là dưới mặt đất có quái vật tại hành tẩu. 13 ba đảo thiên cương kiếm khí. Trước mắt đã tới. Liền đã đi tới cảm giác xa trước mặt. A-di-đà Phật. Cảm giác xa thở nhẹ một tiếng niệm Phật. Một giây sau. Thân thể của hắn mặt ngoài. Liền lập tức bị một đảo kim sắc lồng phòng ngự lồng che ở trong đó. Phanh phanh phanh. Thiên cương kiếm khí. Công kích tại màu vàng kim lồng phòng ngự bên trên. Tói phát ra đảo đảo tia chớp hỏa tinh. Toàn bộ lồng phòng ngự. Cũng vì đó chấn động. Suýt nữa phá toái. Cảm giác xa con mắt hít lại. Thật mạnh. Bất quá. Đối phương biểu lộ. Mười phần lạnh nhạt. Tựa hồ cũng không xuất toàn lực A. Không thích hợp. Cảm giác xa vừa mới phản ánh tới. Quay đầu nhất chuyển. Quả nhiên. Lê Trường Sinh trên thực tế là phóng xuất ra 14 bốn đảo kiếm khí. Trong đó một đảo kiếm khí. Tại hắn phòng ngự đồng thời. Cũng chém giết tại vì kia tiểu sa di trên cổ. Trong chốc lát. Máu tươi bão tố bay. Đầu người tách rời cảm giác sa sắc mặt. Trong nháy mắt băng lạnh tới cực điểm, ngươi đáng chết." gầm nhẹ một tiếng. Trên người hắn phật quang, trong nháy mắt bảo giáp, đem Ly Trường Sinh mười ba thiên cương kiếm khí đột nhiên trấn vỡ. Sau đó, tay hắn cầm một tòa màu vàng kim bình bát, thẳng bước lên Trường Sinh mặt. Ly Trường Sinh không tránh không né, mặc cho tay hắn nắm bình bát khấu trừ tới. Cảm giác xa tốc độ cực nhanh, cơ hội là tại linh điểm lẻ loi một giây ở giữa, liền hoàn thành khoảng cách song phương kéo vào. 100m, 50m, 10m, 1m, làm cảm giác xa thân thể đi vào lê trường sinh trước mặt thời điểm, lê trường sinh đáy mắt lướt qua một vệt khinh thường cùng trào phúng. Một giây sau, hắn quanh mình thiên cương kiếm khí Đột nhiên ngưng tụ một điểm. Hình thành một thanh dài hơn 9 mét loại cực lớn thiên cương kiếm khí. Không chỉ là vô cùng sắc bén. Đồng thời còn kèm theo một cố mà không thể ngăn cản uy thế tuyệt thế Cảm nhận được kiếm mang kia bên trên uy lực. Cảm giác xa trong nháy mắt con ngươi co rụt lại. Chỉ cảm thấy một đảo kiếm mang. Lấy thế không thể đỡ chi tư. Trong khoảnh khắc liền phá toái chính mình thần binh. Màu vàng kim bình bát Tiếp theo Tại trong ánh mắt của mình Càng thả càng lớn Càng thả càng lớn Tiểu Phật đà từ bên trong đại điện Chư vị trưởng lão Đều là cười híp mắt nghị luận Cảm giác xa trưởng lão Đã xuống núi mấy chục giây đi qua Đến nay còn tại giao chiến Xem ra Đối phương không phải cảm giác xa Sư phó đối thủ à Phá phá phá Đó là tự nhiên. Cảm giác xa có thể là chúng ta tiểu Phật Đà Tự. Mấy trăm năm qua. Chói mắt nhất thiên tài. Tu vi của hắn mạnh. Tốc độ tiến bộ nhanh chóng. Cho dù là đặt ở ta trong Phật môn. Lên một cấp phân đà. Cũng là lệnh người nhìn mà sợ A Phương trưởng hơi hơi nheo mắt lại. Đáy mắt chảy qua một vệt nụ cười lạnh nhạt. Tiểu Phật Đà Tự. Có thể ra một vị hạng người kinh tài tuyệt diễm. Đối với hắn mà nói. Cũng là một chuyện tốt. Xem ra. Hắn là có thể suy tính một chút. Lui khỏi vị trí phía sau màn. An tâm tu luyện Phật Pháp. Hiểu thấu đáo đại đạo. Nhưng mà. Ngay lúc này. Dưới núi trong lúc đó truyền đến một tiếng kịch liệt nổ vang. Oanh. Kinh thiên nổ vang. Làm cho cả tiểu Phật đà tự. Cũng vì đó run lên. Chuyện gì xảy ra? Làm sao làm ra tới đồng tính lớn như vậy? Sau một khắc. Một vị tiểu sa di. liền lộn nhào sông tới. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói. Phương trưởng. Việc lớn không tốt. Cảm giác sa trưởng lão bị giết. Ngươi nói cái gì? Giờ khắc này. Toàn bộ trong đại điện tất cả mọi người. Đều trong nháy mắt vì đó chấn động. Đây chính là cảm giác xa a Bọn hắn tiểu Phật đà tử đệ nhất thiên tài. Mà lại. Hắn không chỉ là một thiên tài. Tu vi của hắn. Cũng đã tu luyện tới cực mạnh thập vực vũ thần cảnh giới. Nhưng mà. Hắn hiện tại. Lại bị người chém giết. Vậy đối phương. Lại nên mạnh bao nhiêu. Qua một hồi lâu. Phương trưởng phương mới tỉnh hồn lại. Hắn hít thở sâu một hơi. Vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng nói. Xem ra. Lần này. Ta tiểu Phật Đà Tử. Là thật gặp được phiền toái. Đã như vậy. Vậy liền chỉ có thỉnh chư vị sư đệ. Xuống núi diệt ma Chư vị sư huyên đệ. Ai nguyện ý xuống núi. Vì ta tiểu Phật Đà Tử giải ưu. Phương trưởng Chúng ta đều nguyện ý tiến đến. Tốt. Vậy liền làm cho đối phương. Biết biết. Tự tiện xông vào ta tiểu Phật Đà Tử Đại Giới đi. Rõ. Mọi người cùng kêu lên vô to. Trả lời một tiếng. Sau một khắc. Hóa thành Phật Quang điểm điểm. Đồng loạt hướng phía cái kia sơn môn phía dưới bay đi. Kim Quang tề tụ. Phật Quang đầy trời. Giống như đầy trời tinh thần. Giờ khắc này. Toàn bộ tiểu Phật Đà tự Giống như bị thần thánh Phật Quang bao phủ. Thần thánh không thể xâm phạm. Nhưng mà. Mọi người ở đây. Chuẩn bị xuống núi thời điểm. Nương theo lấy một tiếng ầm ầm nổ vang. Tiểu Phật đà từ sơn môn. Liền bị một đảo kiếm quang. Trong lúc đó đánh nát. Con lừa chọc nhóm. Nắm sư mũi ta phóng suốt. Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá. hi, hi, hi. Đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu. Tâm cơ khó giọt mời quý vương y to lơ lơ to vinh chia sẻ cho em à. Đại Càn Trường Sinh, ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu độ đệ 12? Chương 335 kiếm quét tiểu Phật Đà. Một tiếng kinh thiên nổ hống. bao phủ tại toàn bộ tiểu Phật Đà tử vùng trời. Nhường thiên địa cũng vì đó chấn động. Mây trôi đi, gió núi rừng rít gào. Tiểu Phật Đà tử mọi người Trong lòng cũng bỗng nhiên chấn động Làm khói bụi lui tán Thân vòng kiếm quang Kiếm khí khinh người Lê Trường Sinh Cũng trầm rãi dầm chân đi vào tiểu Phật Đà Tự Thấy Lê Trường Sinh trong nháy mắt đó Tiểu Phật Đà Tự Phương trưởng Chính là con ngươi co rụt lại Toàn thân lỗ chân lông Đều nổ đứng lên Người khác chỉ có thể nhìn thấy Lê Trường Sinh bên ngoài lộ ra mạnh mẽ Mà hắn Cũng đã có thể thấy được. Lê Trường sinh chân chính chỗ cường đại. Đó chính là hắn tải kiếm trên đường mạnh mẽ. Vẹn vẹn nương tựa theo trước mắt thập vực vũ thần đỉnh phong. Liền có thể phóng xuất ra mạnh mẽ như thế. Vượt xa đồng tu vì đó người khí thế. Hắn sau này tiềm lực trưởng thành. Không thể đo lường A. Mà lại. Này còn không là trọng yếu nhất. Như loại này thiên kiêu nhân vật. Tương lai mặc dù không thể trở thành một tên kiếm đế. Vậy cũng chí ít có thể dùng trở thành một tên kiếm tôn. Mà bây giờ. Phật môn đã cùng hắn là kẻ thù sống còn. Vậy liền tuyệt đối không thể lại để cho hắn trưởng thành. Kẻ này. Quyết không thể lưu. Đáy mắt lướt qua một vệt hàn mang. Phương trưởng trong lòng. Sát ý đã định. Lúc này. Lê Trường Sinh đã dầm chân đi vào tiểu Phật Đà Tử trên quảng trường. Một đám Phật môn trưởng lão. Lúc này nổi giận nói. Lớn mật thằng nhãi danh Vậy mà như thế càn rỡ. Tới ngã Phật môn giết người. Đơn giản phát rồ. Không đem ngã Phật môn để vào mắt. Ngươi là chán sống rồi sao? Lê Trường Sinh nhìn lướt qua đối phương. Ánh mắt khẽ đồng ở giữa. Bên người chính đảo thiên cương kiếm khí, trong lúc đó ngưng tụ tập cùng một chỗ, hình thành một đảo chí cường thiên cương kiếm khí. Một giây sau, thiên cương kiếm khí, lợi dụng một đảo nhanh đến tốc độ bất khả tư nghị, cực tốc bắn về phía đối phương. Nhỏ, một vị Phật môn trưởng lão, đã phát hiện lê trường sinh ý đồ, vừa định ngăn cản, lại đã chậm. Hắn liền đằng sau cái chữ kia đều không có nói ra. Thiên cương kiếm khí. Liền đã xuyên thấu lồng ngực của đối phương. Đem đối phương mang bay. Tươi sống đóng đinh tại tiểu Phật đà tự trên đại điện Phật tổ kim thân trên trán Oanh. Nổ vang tiếng nổi lên bốn phía. Phật tổ kim thân nổ tung. Vị kia trưởng lão máu tươi. Theo kẽ nước chậm rãi chảy xuôi xuống tới. Cả người ánh mắt. Thì là đã triệt để tan giá. Một kiếm. Chỉ một kiếm. Thậm chí hồ. Lê trường sinh cả tay đều không có động. Liền đem đối phương thân thể kèm thêm thần hồn. Toàn bộ chém giết. Một tia sinh cơ. Cũng không cho đối phương lưu lại. Tâm. Đến tận đây. Vì kia trưởng lão một cái khác chứ. Mới vừa nói lối ra. Toàn bộ tiểu Phật đà tự. Trong nháy mắt lâm vào tính lặng một mảnh. Tất cả mọi người đều an tính lại Một câu cũng không có nói Vừa mới hung hăng càn quấy khí diễm Giờ này khắc này Cũng hoàn toàn không có nửa phần Mạnh Lê Trường Sinh giờ phút này biểu hiện ra thực lực Đối với mọi người mà nói Mạnh mẽ làm người có loại mong muốn cảm giác hít thở không thông Lê Trường Sinh thì là nhẹ hừ một tiếng Không quan trọng một cách nho nhỏ tạo thần cảnh cay gà Cũng không cảm thấy ngại. Ở trước mặt ta ngân ngân sủa in quẩy. Thật coi mình là cái nhân vật rồi. Sau đó. Hắn thì là đem tầm mắt đưa lên đến những trưởng lão khác trên thân. Nhàn nhạt mở miệng nói. Ta hiện tại. Liền một câu. Nắm sư mũi ta phóng suốt. Mỗi người lại tự đoạn nhất chỉ. Hôm nay chuyện này. Coi như mình. Ha <cười> ha. Khẩu khí thật lớn a Ngươi mặc dù tu vi không sai, nhưng là yêu cầu vô lý như thế. Ta tiểu Phật đà tự, cũng không dễ xử lý, càng không khả năng xử lý, không dễ làm. Lê Trường Sinh hơi hơi nhú mày, chợt bên người kiếm khí toàn bộ triển khai. Hết thảy 108 đảo Thiên Cương kiếm khí, toàn bộ thi triển ra. Ở bên cạnh hắn vườn quanh, tán phát ra đảo đảo Tiến Dung Thanh âm. Bởi vì làm kiếm khí quá mức mạnh mẽ. Thậm chí hồ. Nhưng Lê Trường Sinh dưới chân mặt đất. Đều bị kiếm khí cắt đứt xuất ra đảo đảo vết kiếm. Vậy cũng chớ làm. Dứt lời. Lê Trường Sinh bên người thiên cương kiếm khí. Chầm rãi bắt đầu vận chuyển lên tới. Một đảo kiếm khí bắn ra. Hai đảo kiếm khí bắn ra. Ba đảo. Bốn đảo. Năm đảo. Cuối cùng 108 đảo thiên cương kiếm khí Toàn bộ bắn vào tiểu Phật đà từ đám trưởng lão bên trong Bày trận Phương trưởng hơi hơi khẽ quát một tiếng 75 vị trưởng lão Đồng thời bắt đầu bày trận Thi triển Phật môn vô Thượng công pháp Kim Trung Cháo 75 đảo Kim Trung Cháo Đồng thời thi triển Uy lực của nó Không tầm thường Tại mọi người đằng trước Lập tức tạo thành một đảo hào quang màu hoàng kim bình trướng Sầm sầm sầm Quang mang bình trướng Vừa mới ở trước mặt mọi người hình thành Một giây sau Lê Trường Sinh kiếm mang cũng cũng ngay lúc đó đánh tới Cơ hội là không có khe hở kết nối Đảo thứ nhất đánh tới thiên cương kiếm khí Đột nhiên nổ tung tại kim trung cháo phía trên Khói bụi nổi lên bốn phía Đảo thứ hai vẫn như cũ bị bắn ngược vỡ nát. Sau đó là đảo thứ ba. Đảo thứ tư. Nhất năm đảo. Cùng ngày cương kiếm khí. Đi vào thứ 30 mươi đảo thời điểm. Đã không có phá toái. Ngược lại là kim trung cháo phía trên. Bị đâm ra tới một đảo nhàn nhạt vết kiếm. Cùng ngày cương kiếm khí. Đi vào thứ 60 mươi đảo thời điểm. cái kia kim trung cháo bên trên đã cắm đẩy thiên cương kiếm khí. Cùng ngày cương kiếm khí đi vào thứ 90 đảo thời điểm. Kim trung cháo. Cuối cùng không chịu nổi. Bị trực tiếp đánh nát ra một cái lỗ thủng to. Không tốt. Trong lòng mọi người run lên. Đang lo lắng ở giữa. Đột nhiên. Tất cả kiếm mang. Toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa. Chuyện gì xảy ra. Mọi người trong lúc đó có chút bao la mờ mịt. Mà phương trưởng lại phản phất tựa như nghĩ tới điều gì. Lập tức hô lớn. Mau bỏ đi. Nhanh. Mau bỏ đi. Mọi người còn không có phản ứng lại sau một khắc. Một thanh vượt qua mấy mét trưởng khổng lồ thiên cương kiếm khí. Trong lúc đó. Lấy thế không thể đỡ chi tư. Xuyên thùng. Cách kia một đường to lớn lỗ hồng. Trực tiếp đem kim Trung cháo lỗ hồng lớn. Xé sách đến cực hạn. Một giây sau, khổng lồ thiên cương kiếm khí, đột nhiên bảo liệt, nổ thành 108 đảo cỡ nhỏ thiên cương kiếm khí. Trong khoảnh khắc, thiên cương kiếm khí liền xuyên thủng quanh mình mấy vị Phật môn trưởng lão thân thể. Trong đó tại chỗ tử vong 10 vị, trọng thương 16 vị, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Tất cả Phật môn trưởng lão, đều hóa thành chim muôn lui tán, muốn chạy. Vẫn chưa xong đâu Lê Trường Sinh cười lạnh Bên người lại lần nữa hình thành một vòng mới thiên cương kiếm khí Không giữ lại chút nào Toàn bộ sông vào hốt hoàng đám trưởng lão bên trong Thừa dịp loạn lại chém giết 7 vị trưởng lão Trọng thương 10 vị trưởng lão Mà hết thầy trọng thương trưởng lão Lê Trường Sinh như thế nào lại buông tha đâu Lặng yên không tiếng đồng bổ đao Từng cây giải quyết Trong nháy mắt, 43 vị trưởng lão, liền toàn bộ tao ngộ Lê Trường Sinh chém giết Quả thật, Lê Trường Sinh tu vi rất mạnh, đã đạt đến thập vực vũ thần chi cảnh đỉnh phong. Có thể những trưởng lão này, cũng không phải tùy tiện có thể đối phó. Trong đó tu vi thấp nhất, cũng có tạo thần cảnh hậu kỳ, bát trọng phía trên tu vi, cao nhất. Thậm chí là không thiếu có thập vực vũ thần lục thất trọng cao thủ. Mà mọi người hợp lại thi triển kim Trung cháo. Hắn năng lực phòng ngự. Cũng không thể đơn độc dùng mọi người tu vi tới làm đơn giản tính toán. Loại tình huống này. Đều có thể bị Lê Trường Sinh một đợt chém giết 43 vị trưởng lão. Có thể nghĩ. Lê Trường Sinh chân thực sức chiến đấu. Cường đại đến mức nào. Tiểu Phật Đà từ Phương trưởng Con mắt gắt gao khóa chặt lê trường sinh thân thể. Từ xưa đến nay. Chân thực sức chiến đấu vượt qua tự thân tu vi trình độ. Đều không phải là hời hợp hạng người. Coi như là không tính đối phương hôm nay đối tiểu Phật Đà Tử bị thương. Cũng muốn đem hắn chém giết Bằng không. Phật môn tương lai. Tất nhiên sẽ xuất hiện một vị đại địch. Lúc này. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Toàn bộ tiểu Phật Đà Tử. Đã loạn thành một bầy Các trường lão Các đệ tử Chạy trốn tứ phía Dốc hết toàn lực Tránh né lê trưởng sinh thiên cương kiếm khí Thực tại né tránh không được Lại chỉ có thể dốc hết toàn lực đối kháng Mặc dù là như thế Mỗi một giây Đều có người bởi vì không chịu nổi mà thủ trọng thương Mỗi một giây Đều có người bị xuyên thủng thân thể mà ngã xuống Tử vong tài không ngừng tích lũy. Lan tràn. Phương trưởng hít thở sâu một hơi. Biết không có thể đợi thêm nữa. Lập tức ngồi xếp bằng xuống. Bắt đầu đưa tụng niệm kinh văn. Theo hắn tụng niệm kinh văn. Những cái kia đã chết đi Phật môn trưởng lão cùng đệ tử màu hoàng kim máu tươi. Đều liên tục không ngừng ngưng tụ đến hắn trong cơ thể. Đem thân thể của hắn. Mạ thành một mảnh màu vàng kim. Giống như một cách đồng nhân không khác nhau chút nào. Sau một lát. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra. Bắn ra hai đảo chí cường kim quang. Khí thế cũng phô thiên cách địa ép xa tới. Thằng nhãi xanh. Ngươi náo đổ chưa? Nhàn nhạt một câu. Thế mà sen lấn tiếng sấm nổ. Đó là bách vực chiến thần tiêu chí. Tự mang lôi âm. Tu vi của hắn. Tạm thời còn chưa tới nơi bách vực chiến thần hoàn cảnh. Có thể là. Mượn nhờ hắn vừa mới bí pháp. Hắn liền đã đạt đến bách vực chiến thần ngũ trọng sức chiến đấu. Lê Trường Sinh tự nhiên đã sớm chú ý tới ý đồ của hắn. Bất quá. Hắn cũng không có ngăn cản. Chẳng qua là thừa cơ hội này. Đem tiểu Phật đà tự tất cả những người khác trước chém giết Chờ đến cách này phương trưởng ra tay. Hắn đã đem tiểu Phật Đà tự trưởng lão cùng đệ tử Chém giết 8 phần 10 phía trên Làm phương trưởng ra tay trong nháy mắt Hắn biết Không thể đợi thêm nữa Tâm niệm vừa động ở giữa Quanh thân hình thành 108 đảo thiên cương kiếm khí Trực tiếp không lưu tình chút nào chém đến phương trưởng trên thân Phanh phanh phanh Thiên cương kiếm khí chém xếp tới Lưu lại một đảo lại một đảo lôi đình điện quang cùng tia lửa tinh Có thể là Một vòng kiếm khí quét qua Phương trưởng thân thể Lại không có chút nào tổn thương Lê Trường sinh con mắt hiếp lại Phương trưởng lại là ngửa mặt lên trời cười to Phá phá phá phá Không có cách nào a Đây chính là ta Phật Môn Kim Cương Quyết Hơn nữa còn bị ta gia trì hết thảy bị ngươi chém giết để tử Phật môn tu vi gia trì. Ngươi bây giờ. Đối ta căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Coi như ngươi có thể vượt cấp mấy cái tiểu cảnh giới chiến đấu. Cũng là uổng công. Lê Trường Sinh không có đáp lời. Tâm niệm vừa động ở giữa. Cái kia 108 đảo kiếm khí. Chớp mắt ngưng ghét. Hóa thành một đảo khổng lồ kiếm khí. Từ phía sau đột nhiên bổ vào phương trường trên ớt. Oanh. Nương theo lấy một tiếng kịch liệt nổ vang về sau. Cái kia khổng lồ kiếm khí. Trực tiếp bị bắn ngược vỡ nát. Mà tiểu Phật đà từ phương trường thân thể. Vậy mà không có bị thương chút nào. Phá phá phá phá. Ta đã nói qua. Công kích của ngươi. Hiện tại vô dụng với ta. Ta hiện tại liền để ngươi biết. Cùng Phật môn đối nghịch. Chính là ngươi đời này. Sai lầm lớn nhất. Dứt lời. Lê Trường sinh trước mặt. Đột nhiên kéo tới một cố khí thế thao thiên áp lực. Mà phương trưởng tại chỗ thân ảnh. Đang ở chầm rãi tiêu tán. Hiếp sức rõ ràng. Này là tốc độ của đối phương quá nhanh. Đến mức tại chỗ đều sinh ra tàn ảnh. Mà thân thể của hắn. Cũng trong cùng một lúc. Đi tới Lê Trường sinh trước mặt. Chết. Đấm ra một quyền Trong không khí thần lực Đều bị trong nháy mắt rút sạch Tạo thành một mảng lớn khu vực chân không Thanh âm rung động cũng không kịp truyền lại Nắm đấm đã khắc ở lê trường sinh trên lồng ngực Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá Hi y y Đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu Tâm cơ khó giò Mời quý vơ y to lơ lơ to Vinh Chia sẻ cho em à Đại Càn Trường Sinh, ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu độ đệ 12? chương 336 đây mới là ta thực lực chân chính. Lục ra, ba, tu luyện một hồi về sau. Lục Tiêu Nhiên lại đột phá tiếp một cái tiểu cảnh giới. Thực lực theo Đại Thừa Thần Vương thất trọng. Tăng lên tới Đại Thừa Thần Vương bát trọng. Hắn nhìn không được hơi hơi nhú mày. Kỳ quái. Này hai lần tu vi tăng lên tốc độ thật nhanh A Chỉ dựa vào ta một người tốc độ tu luyện. Hẳn là không có nhanh như vậy đó à. Chẳng lẽ là các đệ tử tốc độ tu luyện được tăng lên. Lục tiêu nhiên nhìn không được nhú mày. Vượng tài. Mở ra cho ta xem một thoáng các đệ tử chuyển đồng tin tức. Được rồi. Đang tạo ra. Vượng tài rất mau đưa tin tức cho lục tiêu nhiên cung cấp tới. Lục tiêu nhiên nhìn một chút Nhất thời nhìn không được hơi hơi kinh ngạc A Không thích hợp A Tin tức trên màn hình Mặc dù vẫn là biểu hiện Dùng vân ly ca bị công hích làm chủ Có thể là gần nhất trên màn hình Lại nhiều mấy cái có quan hệ với Lê Trường Sinh bị đánh tin tức đệ tử của Ngài Lê Trường Sinh Gặp tiểu Phật Đà Tử trưởng Lão công hích Để tử của Ngài Lê Trường Sinh Gặp tiểu Phật Đà tử trưởng Lão Vây Công Đệ tử của Ngài Lê Trường Sinh. Gặp tiểu Phật Đà tử phương trưởng ẩu đả. Lục tiêu nhiên. Hắn trầm mặt một hồi lâu. Sau đó mới vừa mở miệng nói. Vượng tài. Ta cảm thấy chỗ nào giống như không thích hợp A Chủ nhân làm sao vậy? Làm sao đệ tử của ta đều là đang bị người ẩu đả? Dựa theo đạo lý tới nói. Nếu như một mực bị người ẩu đả. Bọn hắn coi như là tô vi mạnh hơn. Chỉ sợ cũng không chịu nổi. Cũng bị người làm chết khô a Nhưng là bây giờ. Bọn hắn còn tại bị ổ đả. Hơn nữa còn không chết. Ngươi không cảm thấy. Này có chút không quá hợp lý sao. Hết sức hợp lý A Chủ nhân. Nếu như ngài bị người đánh. Ngài muốn hay không hoàn thủ. Ngươi đây không phải nói nhạm. Ta đương nhiên phải trả tay. Vậy thì tốt. Chủ nhân. Ngài hoàn thủ quá trình bên trong. Đối phương có thể hay không lại đánh ngài. sẽ à. Cái kia không là được rồi. Ta không có khả năng đem tin tức làm thành bọn hắn lại đánh người nào người nào người nào a Bởi vì ta chỉ có thể bắt tức thời tin tức. Hơn nữa còn là các đệ tử tin tức. Ta không thể bắt những người khác bị công kích lúc. Tình trạng cơ thể tin tức Coi như các đệ tử nắm đối phương giết Ta cũng bắt không đến à Có thể là các đệ tử bị người đánh hoặc là giết Ta liền có thể bắt được Cho nên Tin tức cũng chỉ có thể viết thành Các đệ tử bị người nào công dịch Bị người nào đánh Nguyên lai là dạng này Lục tiêu nhiên có chút hiểu rõ Nói cách khác Hai người đánh lộn Mà vượng tài sẽ chỉ ghi chép trong đó một phương. Cũng chính là các đệ tử tư liệu. Cho dù là các đệ tử nắm đối phương giết đi. Nàng cũng không cách nào kiểm tra đến. Cho nên chỉ có thể ghi chép thành các đệ tử bị người ẩu đả tin tức. Đương nhiên. Lục tiêu nhiên cũng không phải người ngu. Hy vọng các đệ tử đánh người khác. Đoán chừng không quá hiện thực. Ngấm lại ly ca. Cái này Lê Trường sinh. Tu vi hiện tại Cũng bất quá mới không quan trọng Thập vực vũ thần đỉnh phong đại viên mãn mà thôi Nhiều nhất Cũng chính là vượt cấp một cái đại cảnh giới Có thể đánh một cái bách vực chiến thần đại viên mãn Vẫn phải là đem hết toàn lực Lại thêm Chính mình một mực dạy bảo Muốn để bọn hắn cầu thả dâng lên Cho nên Hắn tuyệt đối không thể có thể đi người ta đường đường Một cách tiểu Phật đà tự Phật môn chỗ đi quấy rối Cái kia cũng chỉ có một nói rõ lý do Có thể là Lê Trường Sinh bị Phật môn người bắt lại treo lên đánh Sẽ không bị người đánh chết à Lục tiêu nhiên yên lặng một lát Chợt lấy ra cái kia áo nghĩa công pháp tuyệt thiên ca Môn công pháp này Cá nhân hắn là phi thường không thích Bất quá Theo các đệ tử bị công dịch nguyên lai càng nhiều Hắn cũng không thể ngồi nhìn mặt kệ Mà lại, các đệ tử nếu như chết, lại trùng sinh, phải hao phí thời gian rất lâu. Đến lúc đó, cũng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng hắn tu luyện. Lục tiêu nhiên tốc độ cao xem một lần tuyệt thiên ca công pháp khẩu quyết. Trên đời chỉ có sư phó tốt, có sư phó đồ để như cách bảo. cay gà công pháp, thường thường sẽ phối hợp nhất thổ khẩu quyết. Mà một bên khác, tiểu Phật đà tử. Một vệt kim quang, cùng một đảo bạch mang, đánh khó bỏ khó phân. Nhưng nếu là nhìn kỹ, liền có thể thấy, kim sắc quang mang, một mực tại áp chế vệt trắng. Nó không chỉ mạnh hơn, mà lại tốc độ càng nhanh, khí thế càng cao. Cả hai ở giữa mỗi một lần va chạm, đều là dùng nó công kích trước đến vệt trắng làm chủ. Đi qua trọn vẹn mười hơi đối chiến. Hai đảo quang mang ở giữa. Đã đụng nhau trọn vẹn mười vạn lần. Cuối cùng. Vẹt trắng dùng lưu tinh chuỗi địa chi tư thái. Cuối cùng rơi xuống trên mặt đất lên. Oanh. Nương theo lấy một tiếng kịch liệt nổ vang. Hắn đem trọn cái tiểu Phật đà tự. Đều đập hãm xuống mặt đất số cm. Tiểu Phật đà tự phòng ngự trần pháp đều không chịu nổi. Trực tiếp bị oanh vỡ. Đại bộ phận kiến trúc. Đều tại trận này sóng sung ghít bên trong. Bị hủy diệt hầu như không còn. Khói bụi nổi lên bốn phía. Không ngừng hướng phía bốn phía lan tràn. Khủ khủ. Chờ đến khói bụi tán đi. Lê Trường sinh thân ảnh. Theo trong hố sâu đứng lên. Trên người hắn không có chịu quá nặng thương thế Thế nhưng. Cũng không phải toàn bộ hoàn hảo không chút tổn hại. Thần khí tuy có lực phòng ngự của mình lượng. Thế nhưng thần khí cũng có cực hạn của mình. Đương nhiên, đây không phải nói tiểu Phật Đà từ phương trượng, trước mắt thông qua bí thuật, nắm chính mình tăng lên tới Bách vực chiến thần ngũ trọng cảnh tu vi, liền có thể đánh vỡ thần khí. Chẳng qua là, Lê Trường Sinh cho thần khí đưa vào lực lượng có hạn, hạn chế tại hắn thập vực vũ thần đỉnh phong tu vi, vô pháp phát huy ra đầy đủ lực lượng tới Cho nên thần khí cho hắn cung cấp phòng ngự giá trị. Cũng chỉ là đi đến nhất định hạn ngạc trình độ. Trên bầu trời. Kim quang trầm rãi hạ xuống. Bày ra tiểu Phật đà tử phương trưởng thân thể. Hắn hiện tại thân thể. Đã vượt xa trước đó. Chiều cao của hắn. Đã tăng tới 2 mét vuông 5. Cái kia nguyên bản người bình thường thân thể. Giờ phút này cơ bắp bạo giạc. Cho dù là cường kiện nhất khỏi đẹp cân đối quán quân Ở trước mặt hắn Cũng muốn ảm đạm phai mờ Tự lấy làm xấu hổ Trên người hắn cơ bắp Đều đã biến thành khối hình Thoạt nhìn giống như là trứng gà một dạng Mạch máu bao trùm ở phía trên Theo máu tươi lưu động Giống như có sinh mệnh Không ngừng chập trùng lên xuống Cũng không biết có phải hay không là bởi vì chiến đấu Vẫn là dùng bí pháp lại hấp thu một chút để tử huyết dịch Hắn khí tức bây giờ Đã tăng lên tới bách vực chiến thần lục trọng khí thí Nhìn xem phía dưới Thủ thương không lớn lê trường sinh Hắn cũng không có quá nhiều sinh khí Mà là vẻ mặt lạnh nhạt nói Vừa mới ta vẫn tại nghĩ một vấn đề Ngươi đến cùng là ai Kiếm ý của ngươi Cường đại như vậy Tu hành công pháp Lại cực kỳ giống trong truyền thuyết Thái nhất kiếm đạo thái nhất kiếm Hiện tại Thấy trên người ngươi còn ăn mặc thần khí áo giáp Ta nghĩ Ta hẳn là đã hiểu Thân phận của ngươi là cái gì Lê Trường Sinh cũng không đáp lời Hắn thì tiếp tục mở miệng nói Nghe nói Thái nhất kiếm đạo Gần nhất ra một vị thiên tư chắc tuyệt thánh tử Nếu như ta không có đoán sai Cái này thánh tử, hẳn là ngươi đi. Tiểu Phật đà tử phương trưởng mỉm cười. Ban đầu nha, ngươi ta ở giữa, cũng sẽ không có cái gì gặp nhau. Đáng tiếc, ngươi hết lần này tới lần khác đi vào ta tiểu Phật đà tử quấy rối Hiện nay, cho dù là ta giết ngươi, Thái Nhất kiếm đạo, cũng không cách nào giống Phật môn vấn trách. Mà nếu như ta chém giết ngươi. Vì Phật môn tiêu trừ một cách mạnh mẽ Môn phái khác thiên tài Phật môn cũng tất nhiên sẽ đối ta có chỗ ban thưởng Không biết Lê Thánh Tử Có thể đồng ý ta lời nói này Lê Trường Sinh hử lạnh một tiếng Hắn cũng không cho rằng Đối phương sẽ nhàm chán đến mức độ này Giết lúc trước hắn Còn phải đặc biệt cùng hắn phân tích những vật này Có ý nghĩ gì liền nói thẳng ra Đừng ở chỗ này âm dương quái khí Phương trượng mỉm cười Kỳ thật dùng lê thánh tử kiếm đảo thiên phú Cần gì phải ở tại thái nhất kiếm đảo đâu Ngã Phật môn Mới là trong thiên hạ đệ nhất đại tông môn Phật môn hương hỏa cường Thịnh Phân đà trải rộng toàn các nơi trên thế giới Muốn nói công pháp thần thuật Ngã Phật môn Càng là nhiều như cá giết sang sông Lê Thánh Tử nếu là nguyện ý gia nhập ta bên trong Phật môn, ta cam đoan. Lê Thánh Tử tại bên trong Phật môn địa vị, tuyệt đối không thấp. Hắn đãi ngộ, càng là sẽ không thua thái nhất kiếm đạo, càng thậm chí hơn hồ. Ta còn có khả năng nắm Lê Thánh Tử sư muội trả lại cho ngươi. Như thế nào? Lê Trường sinh trong lòng cười lạnh, tốt một cách lão lừa chọc, nghĩ thật là chu đáo Chính mình lần này. Phá hủy tiểu Phật đà tự. Hắn thân là tiểu Phật đà tự phương trưởng. Coi như là chạm giết mình. Công tội bù nhau. Chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể có cái gì quá lớn ban thường. Mà lại. Một phần vạn làm cái không tốt. Vì lắng lại thái nhất kiếm đảo lửa giận Phật môn còn có thể. Bắt hắn cho đẩy đi ra. Cho nên. Tại chính thức chém giết chính mình trước đó. Hắn lựa chọn là chiêu hàng chính mình Nếu như có thể chiêu hàng mình Đối với hắn mà nói Là cực kỳ có lợi một sự kiện Đầu tiên Chính mình là một cái chân chân chính chính kiếm đạo thiên tài Nói câu không dễ nghe Mình tại chỗ nào Đều có đầy đủ tư cách Đạt được phong phú đãi ngộ Trừ phi đối phương tông môn là ngô ngốc Thứ hai Chính mình là thái nhất kiếm đạo thánh tử Thái nhất kiếm đạo ở tại thần giới Mặc dù không coi là cao nhất chảy thế lực Có thể làm gì cũng là một phương thế lực lớn Nếu như ngay cả thái nhất kiếm đạo thánh tử Đều bị đổ vào Phật môn Đây đối với Phật môn thanh danh mà nói Phải là cỡ nào to lớn một cách tăng lên Nếu như nói Chém giết mình Phật môn còn có thể sẽ đem tiểu Phật đà tử phương trưởng đẩy đi ra Thế nhưng nếu như hắn nắm chính mình độ nhập không môn, vậy hắn tuyệt đối trăm phần trăm sẽ có được to lớn ca ngợi. Người luôn là muốn truy tìm lợi ích bước chân. Lợi ích mới là trọng yếu nhất. Đây chính là hắn tại sao phải trước chiêu hàng Lê Trường Sinh, mà không phải trực tiếp chém giết Lê Trường Sinh. Lê Trường Sinh vuốt vuốt thủ đoạn, cười nhạt một tiếng, nghe, giống như còn rất khá. Tiểu Phật đà tử phương trưởng trên mặt. Toát ra một vệt vui mừng. Nhưng Lê Trưởng sinh câu nói tiếp theo. Lại để cho trên mặt hắn vui mừng. Trong nháy mắt vừa thu lại. Bất quá nha. Ta dép nhất liền là con lừa chọc. Để cho ta giết con lừa chọc ta ngược lại thật ra thật cảm thấy hứng thú. Nhất là nhất kiếm một cái tiểu ngốc lư. Ta đơn giản có thể chơi một vạn năm. Thế nhưng muốn là muốn cho chính ta biến thành một cái tiểu ngốc lư Ha ha Thật ngượng ngùng Ta không có hứng thú gì Tiểu Phật đà từ phương trường sắc mặt Triệt để âm lánh xuống tới Hắn băng lánh nghiêm mặt sắc Âm thanh lạnh lùng nói Rượu mời không uống uống rượu phạt Ngươi thái nhất kiếm Ngay cả ta kim cương quyết phòng ngự đều không phá được Ngươi ở trước mặt ta Chỉ có một con đường chết. Tiếng nói vừa mới hạ xuống. Lê Trường Sinh liền hướng phía hắn thổ một ngón giữa. Một giây sau. Tiểu Phật đà từ phương trường. Liền đột nhiên tan biến ngay tại chỗ. Lần này. Hắn không có chút nào nói nhảm. Đi thẳng tới Lê Trường Sinh trước mặt. Sát ý bắn ra. Lần này. Hắn muốn cho Lê giải sinh. Chết không có chỗ chôn Phật tổ tới. Cũng cứu không được hắn. Kim cương quyết toàn lực phát động. Lại chồng chất Phật môn trí cao vô thượng võ học chi tiểu Phật đà quyền. Quả đấm của hắn phía trên bởi vì tăng phúc quá mạnh. Thậm chí đã bảo phát đi ra một cố cường đại tới cực điểm năng lượng cùng hào quang. Sát ý đang tràn ngập. Tại tăng vọt. Tại không ngừng tăng lên. Đi vào lê trường sinh trước mặt thời điểm. Đã tăng lên tới cực hạn. Một quyền này. Hắn là bí mật mang theo ý quyết giết Nhưng mà. Lê Trường Sinh lại không có lùi bước nửa bước. Làm một quyền kia đi vào trước mặt hắn thời điểm. Lực lượng của hắn. Trong lúc đó phát động. Thái hư hốn đổn bộ gia trì. Nhưng Lê Trường Sinh dùng tốc độ nhanh hơn. Né tránh lão phương trưởng một quyền này. Nhưng hắn lại không phải lui ra phía sau. Mà là mang theo một tia thẳng tiến không lùi kiếm ý. Lăng lệ đến cực điểm Lao thẳng tới lão phương trưởng mặt Sau đó Hắn triệu hoán đi ra trong cơ thể mình thần khí bảo kiếm Toàn lực vận chuyển thanh liên kiếm điển Giờ khắc này Lê Trường Sinh khí thế tăng vọt Giờ khắc này Lê Trường Sinh nhân kiếm hợp nhất Giờ khắc này Mới là Lê Trường Sinh thực lực chân chính thể hiện Trước lúc này Hắn vẫn luôn là tại ẩn dấu Tại mê hoạt lão phương trưởng. Khiến cho hắn coi là. Chính mình là sẽ chỉ thái nhất kiếm. Chỉ sẽ vận dụng thiên cương kiếm khí. Hắn chân chân chính chính mục đích. Chính là vì tìm tới lão phương trưởng toàn lực ứng phó một khắc này. Bởi vì. Chỉ có một khắc này đi vào. Lão phương trưởng tất cả lực lượng. Đều sẽ ngưng tụ tại công nghịch phía trên. Từ đó bung lòng lực lượng phòng ngự. Hiện tại. Liền là một khắc này. Lão phương trưởng con ngươi trong nháy mắt co rụt lại. Hoàn toàn không nghĩ tới. Lê Trường Sinh lại có thể bộc phát ra cường đại như vậy lực công kích. Này kiếm ý phong mang. Mau lẻ. Mạnh mẽ. Nhưng cả người hắn đều thấy tâm lực lao lực quá độ. Không thể thở nổi. Hắn rất muốn phòng ngự. Thế nhưng đã không còn kịp rồi. Hắn mong muốn công kích. Chỉ sợ còn không có đụng phải Lê Trường Sinh. Lê Trường Sinh kiếm mang. Liền đã chém giết ở trên người hắn. Quả nhiên. Đầu tiên là thân thể bị một cố cử lực đánh lui. Sau đó cảm giác đau mới lói lên trong đầu. Màu hoàng kim máu tươi bay lả tả. Bầu ngực của hắn. Bị sống sờ sờ xé sách. Ngũ tàng lục phủ. Đều bị một kiếm này xoán nát. Thậm chí hồ. Kiếm mang trực tiếp xuyên thủng phía sau lưng của hắn. Chặt đứt hắn trước sau xương sườn. Một chiêu trọng thương. Tiếp cận miêu sát. Oanh. Lão phương trưởng hung hăng đụng phải vạn mét có hơn phế tích phía trên. Đập vỡ nhiều khối đá lớn. Xong. Tận đến giờ phút này. Hắn mới rốt cuộc phát ra ban đầu tại Lê Trường Sinh ra chiêu trong nháy mắt. Hắn là phát ra tới cảm khái. Giờ khắc này. Lão phương trưởng ngoại trừ chấn kinh. Mờ mịt bên ngoài. Còn có từng tia bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Hắn cười khổ một tiếng. Ha <cười> ha. Không nghĩ tới. Người dĩ nhiên thẳng đến đều cất dấu chuẩn bị ở sau. Không quan trọng một cách vãn bối. Vậy mà cường đại đến mức độ này. Quả nhiên là tuyệt thế thiên kiêu Ta chết không oan. Lê Trường Sinh chậm rãi thu kiếm. Âm thanh lạnh lùng nói. Íp nói lời vô ích sư mũi ta ở đâu? Nói ra, lưu ngươi một cách toàn thây. Lão phương trưởng cười hắc hắc, bởi vì kéo tới vết thương. Lại vo khan vài tiếng, khủ khủ khủ, ngươi sẽ không còn được gặp lại sư muội của ngươi. Nàng đã bị mang đến bộ đề tự, tham gia độ ma đại hội. Ngươi dám đi không? Bất quá, coi như ngươi dám đi. Ta cũng sẽ không bỏ mạng ngươi rời đi. Lê Trường sinh con mắt hiếp lại. Một loại không tốt lắm cảm giác. Đột nhiên tràn vào trong lòng của hắn. Ngươi muốn làm gì? Lão Phương trưởng cười lạnh nói. Phật môn hương hỏa cường Thịnh Ngươi cảm thấy. Ta giàu có nhất chính là cái gì? Ta nhiều năm như vậy. Có thể là góp nhặt trọn vẹn bên trên ngàn vạn cực phẩm thần tinh. Nhiều như vậy thần cảnh nổ tung. Coi như là thần vương. Cũng chưa chắc có thể tùy tiện tiếp nhận. Lần này, ta nhìn ngươi có chết hay không? Lão nạp đi đầu một bước. Lê Thánh Tử. Ta tại Hoàng tuyển Hà chở ngươi. ốp Nhật Ni Mát. Bơ cơ lơ rơi trúng đầu bối rối quá. Hi hi hi. Đại Càn Trường sinh người chơi hệ Phật tu. Tâm cơ khó sò. Mời quý vơ y to lơ lơ o vinh. Chia sẻ cho em à Đại Càn Trường Sinh Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ đệ 12 chương 337 đệ tử của ta đắc tội cái gì đại lão Trước dùng tinh thần ý niệm Tạo nên sự tồn tại của đối phương Làm câu thông liên hệ Đưa vào Thái huyền Thiên Cương không gian chi lực Tiến hành địa điểm tỏa độ khóa chặt Cuối cùng lại triệt để vận chuyển công pháp Tuyệt Thiên Ca Mở Lục tiêu nhiên trực tiếp thi chuyển tuyệt thiên ca Nhưng lại tại hắn vừa mới thi chuyển trong nháy mắt đó Một giây sau Một cố tuyệt cường lực lượng Liền đem hắn toàn thân trên dưới Toàn bộ bao trùm, đoàn Trong chớp nhoáng này Lục tiêu nhiên thân thể Trực tiếp liền run dày một cái Cả người tại chỗ mê mụi Lào đảo hai bước Phù phù một tiếng Ngồi ở mặt đất lên Đại gia ngươi, hắn trực tiếp khí mở miệng mắng chửi người, vừa mới thi triển tuyệt thiên ca. Chính mình liền gặp nhất kích tròn kích. Mặc dù không có thủ thương, có thể là cũng mê muội rất lâu. Cái kia công kích của đối phương, ít nhất cũng phải tương đương với thần vương cảnh sơ kỵ. độ để của mình sâu như vậy sao? Thế mà cùng thần vương cảnh kẻ địch đánh, có thể là bất thường à. Lê Trường Sinh tu Vi hiện tại bảng. Rõ ràng chẳng qua là thập vực vũ thần đỉnh phong. Còn thiếu rất nhiều đi đến thần vương cảnh A Hắn coi như là có thể vượt cấp chiến đấu. Cũng không đến mức vượt cấp lớn như vậy khoảng cách à. Chẳng lẽ là vượng tài cảm ứng sai rồi. Trên thực tế. Lê Trường Sinh bọn hắn khả năng không phải thập vực vũ thần. Mà là thần vương cảnh. Có thể là như thế cũng không đúng lắm A Bọn hắn muốn đều là thần vương cảnh Mình bây giờ tu vi Cho dù là không phải thần tôn Vậy ít nhất cũng phải là thần hoàng A Không đúng Chỗ nào giống như không đúng lắm Phải biết Nơi này chính là thần giới A Nơi này so hạ giới có thể phải cường đại rất rất nhiều Tại như vậy lớn thế giới bên trong Vượng tài hiện tại liền các đệ tử tin tức đều lục soát ra không được Phương vị cũng lục soát cha không được. Dưới tình huống như vậy. Nàng khẳng định cũng có khả năng phán đoán sai lầm. Cha được các đệ tử Tu Vi. Kỳ thật đều là giả. Nếu như vậy. Các đệ tử của mình. Rất có thể đã có người đột phá Vương Cảnh. Sau đó cùng địch nhân cường đại tác chiến. Mà vượng tại bởi vì tin tức không đủ. Cho nên mới không có cho mình tăng lên đầy đủ Tu Vi. É mơ mơ. Vượng tại con chó này Quá không đáng tin cậy Không thể bị con chó này nắm mũi dẫn đi Hắn phải nghĩ biện pháp Để cho mình an toàn hơn một chút Lục tiêu nhiên thần tâm có chút trầm trọng Chợt thay đổi chính mình trang phục Đi vào lục ra từ đường Cùng tồn tại tức gọi tới lục trường long Không bao lâu Lục trường long liền chạy tới lục ra từ đường Tiên tổ Ngày tìm ta Lục tiêu nhiên gật gật đầu. Không sai. Ta đích xác là có chuyện nghĩ muốn tìm ngươi. Ta gần nhất đêm xem thiên tượng. Toàn bộ thần giới. Tựa hồ cũng muốn bắt đầu. Có chút hốn loạn. Tê. Lục trường long lúc này nhìn không được hít sâu một hơi. Trên mặt toát ra to lớn chấn kinh. Lão tổ ngài liền thứ này đều có thể nhìn ra. Hắn quá khiếp sợ. Làm sao cũng không nghĩ tới. Lão tổ thế mà còn biết trong truyền thuyết nhìn lên trời thuật Nghe nói Có thể là liền thần đế đều không nhất định sẽ thần thuật Chỉ có tu vi đột phá thần đế cấp độ Đạt đến truyền thuyết kia bên trong tiên cảnh Mới có thể đủ thi chuyển nhìn lên trời thuật Chẳng lẽ nói Lão tổ tu vi Nhưng thật ra là đã thành tiên Ta thiên Cái này cũng thật là đáng sợ A Tiên A Đó là ác đảo vạn giới chúng sinh một dạng tồn tại Là chấp trưởng thiên đình Nhìn xuống cả đời ý chí Lục tiêu nhiên vẻ mặt toát ra vẻ vui mừng Không nghĩ tới ra ra dễ lừa gạt như vậy à Thế mà như thế dễ dàng liền tin tưởng chính mình theo như lời nói Hắc hắc Vừa vặn Theo cách này nghĩ đường đi xuống Nghĩ tới đây Hắn vo nhẹ một tiếng Trật tiếp tục mở miệng nói. Không sai. Mà lục gia hiện tại. Còn hết sức nhỏ bé. Vì phòng ngựa lục gia người. Sẽ lâm vào tràng tai nạn này bên trong. Cho nên. Ta chuẩn bị mang theo lục gia. Chuyển rời đến lục gia tổ địa. Do ta bày trận. Đem chọn cách lục gia. Phong ấm tại một chỗ bên trong tiểu thế giới. Để tránh bị nguy hiểm ảnh hưởng đến. Dẫn tới toàn tộc hủy diệt nguy hiểm. Lão tổ biện pháp tốt. Nếu là lão tổ nói. Dài long chắc chắn tuân thủ. Lục tiêu nhiên gật gật đầu. Nếu như thế. Ngươi nhanh đi triệu tập lục gia đệ tử. Đi tới lục gia tổ địa. Từ nay về sau. Đóng cửa không ra. Rõ. Lục trường long rất nhanh đi chấp hành chuyện này. Lục tiêu nhiên nghĩ rất đơn giản. Bởi vì lục gia tổ địa. Có rất ít người biết, cho dù là biết, cũng sẽ không hướng cái chỗ kia suy nghĩ. Sáu người của đại gia tục, mặc dù biết lục gia tổ địa, thế nhưng bọn hắn hiện tại cũng là lục gia trong tay. Có thể tùy ý dày vò chết con kiến. Cho nên lục tiêu nhiên ngược lại cũng không sợ bọn hắn nói ra lục gia thân phận. Đến lúc đó, nhường thiên thủy thành làm lục gia tuyến đầu trận địa. Nếu quả như thật có người tới tìm phiền toái với mình Liền để thiên thủy thành trước khiêng Mà lại lộc ra thì có càng nhiều lựa chọn chỗ trống Có thể lựa chọn che giấu mình Hoặc là chạy trốn Đến mức thất thủy các Để bọn hắn tiếp tục thu thần cảnh Đến lúc đó Tìm một cái phân thân hoặc là lộc ra tử để cái gì Đại biểu chính mình đi lấy tiền Chẳng phải không thành vấn đề Ta quả nhiên là một thiên tài. Một bên khác. Tiểu Phật đà tự. Làm khói bụi tán đi. Toàn bộ tiểu Phật đà tự. Liên đới lấy cả tòa núi. Đều bị sống sờ sờ đánh nát hơn phân nửa. Chỉ để lại tới dưới đáy một chút ngọn núi nền móng cùng đá vụn. Hai bóng người. Cấp tốt kéo tới. Thấy cảnh này. Trong đó tống Thích niên. Trực tiếp liền quỳ dạp xuống đất. Hai mắt ửng hồng. Hoàn toàn không có lúc đến cười đùa tí tưởng. Tứ sư Huynh Ngũ sư tỷ Năm đó. Tới chậm. Hắn nắm chặt nắm đấm. Trên mặt viết đầy phấn nộ cùng tự trách. Vì cái gì? Vì cái gì hắn không đến nhanh một chút điểm. Nếu như hắn có thể tới nhanh một chút điểm. Cũng là không đến mức sáng này. Lập tức tổn thất một vị sư huyên cùng sư tỉ. Cái này khiến hắn cớ nào đau lòng. Mặc dù biết. Bọn hắn có thể dùng tố thân ấm phục sinh. Thế nhưng này vẫn không thể ma diệt. Bọn hắn đã bị giết chết một lần sự thật. Lăng tâm nguyệt thấy cảnh này. Cũng không nhìn được khe khẽ thở dài. Quả nhiên. Con đường tu hành. Quá mức vô tình. Ai cũng không biết. Chính mình lúc nào sẽ tử vong. Nàng vỗ vỗ tống tích niên bà vai. An ủi nói, ngươi cũng đừng quá khó chịu. Ngươi sư tôn không phải còn có khả năng phục sinh bọn hắn sao? Không có dễ dàng như vậy. Tố thân ấm phục sinh, là muốn xem tu vi của đối phương. Tu vi càng thấp, phục sinh thời gian, cũng lại càng dài. Hai người bọn họ tu vi, đều đã cao như vậy. Tử vong về sau, còn không biết, phải bao lâu mới có thể phục sinh. Nói ít cũng muốn mấy chục năm Cái này cùng chết rồi Khác nhau ở chỗ nào Lăng tâm nguyệt không thể làm gì lắc đầu Nghĩ không ra Phụ thân của tự mình Cũng không phải vạn năng Không đúng Tại sao mình muốn đến phụ thân hai chữ Phiền quá à Đang lúc buồn mực Nàng liền thấy tống tích niên Theo chính mình áo lót bên trong Kéo xuống một đầu huyết trắng. Thắt ở bên hông. Ngươi muốn làm gì? Tống tích niên một mặt trang nghiêm mà nghiêm túc nói. Tại quê nhà của ta. Người chết về sau. Là muốn tiến hành khóc tang Bằng không. Cho dù là chết rồi. Cũng không được an bình. Sư huyên của ta sư tỷ đều đã chết. Mà ta lại tới chậm một bước. Tự nhiên. Muốn do ta cho bọn hắn khóc tang Lăng tâm nguyệt thăm thắm thở dài. Quả nhiên không hổ là sư huyên để tình thâm. Nhưng mà một giây sau. Sắc mặt của nàng liền đột nhiên quái gì. Ta dọc cái thân ca ca. Thân tỷ tỷ tới nha. Các ngươi chết dọc thật thê thảm á. Đám này nên bị thiên sát con lựa chọc. Làm sao như thế tán tận thiên lương A Giết ta sư huyên sư tỷ á. Lăng tâm nguyệt. Nàng cái kia xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhìn không được hung hăng khẽ nhăn một cái. Đây là đang làm gì? Khôi hài sao? Nàng rất muốn cười. Nhưng là lại cảm giác có chút không quá phù hợp. Dù sao đây là tổng tích niên quê quán quy củ. Là tử đối với chết đi cố nhân tiến biệt. Đình chỉ. Đình chỉ. Nghe. Giống như có chút nhìn không nổi. Bất quá. Ngay tại lăng tâm nguyệt thật sự là không nín được. Vừa mới nghĩ cười thời điểm. Cục đá vùng kia bên trong. Đột nhiên nổ tung ra. Theo sát phía sau. Lê Trường Sinh tuấn giật thân ảnh. liền xuất hiện ở trước mặt hai người. Lê Trường Sinh. Tống tích niên. Lăng tâm nguyệt. Người đang làm cái gì? Lê Trường Sinh nhìn xem tống tích niên bên hôn hóa đơn tạm. Khóc một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Lập tức cảm giác một mặt mộng so Có chút không biết mùi vị Mà Tống Tích Niên nhìn xem Lê Trường Sinh Cũng là một mặt mộng so Ngươi không chết Lê Trường Sinh mặt Nhất thời tối sầm lại Ngươi cứ như vậy hi vọng ta chết Tống Tích Niên lập tức nghiêm túc nói Sư Huỳnh Ngươi Không phải xác chết vùng dậy a Ngươi không được qua đây à Đao pháp của ta Có thể là liền linh hồn cũng có thể xé nát Ngươi trá thi ta cũng không sợ Lừa dối cách đầu của ngươi Ngươi cách ngộ ngốc Có thể là Toàn bộ tiểu Phật Đà Tử đều bị tạc Ngươi thế mà không có việc gì Này có chút vi phạm quy luật tự nhiên a Lê Trường Sinh hít thở sâu một hơi Hắn cảm giác mình rất muốn chém người Đáng tiếc này là chính mình thân sư đệ Không thể làm gì Hắn chỉ có thể đè xuống chính mình trong suy nghĩ lửa giận. Giải thích nói. Là sư tôn. Tiểu Phật đà từ phương trượng. Dẫn nổ thần tinh. Hủy diệt tiểu Phật đà từ thời điểm. Trên người của ta. Đột nhiên xuất hiện sư tôn đại nhân hư ảnh. Cái hư ảnh này. Thay ta gánh chịu uy lực nổ tung. Cái gì? Giờ khắc này. Bất luận là tống tích niên cũng tốt. Vẫn là lăng tâm nguyệt cũng được Đều là khiếp sợ im lặng kèm theo Nhỏ miệng đều không khép lại được Ngươi gặp qua sư tôn Sư tôn ở đâu? Tống tích niên liền vội mở miệng hỏi thăm Mà Lê Trường Sinh thì là lắc đầu Ta không biết sư tôn ở nơi nào Ta chẳng qua là bị sư tôn hư ảnh cứu được Ta thiên Ngươi còn không có tìm được sư tôn Vậy mà đều sẽ có sư tôn hư ảnh Sư tôn cũng quá bất công đi. Tống tích niên lúc này nhìn không được chửi bậy một câu. Lê Trường Sinh tức giận liếc mắt nhìn hắn. Nói hưu nói vượng cái gì. Sư tôn lão nhân ra ông ta. Đối đãi ta nhóm mỗi người. Đều là coi như mình ra. Này loại vư ảnh. Có thể là tại cực kỳ nguy hiểm tình huống dưới. Mới sẽ hình thành. Nguyên lai là dạng này. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại Sư tôn thật đúng là mạnh mẽ a Người không biết ở nơi nào Kết quả tiện tay vừa ra Liền là một đảo mạnh mẽ Dư ảnh Không sai Sư tôn mạnh mẽ Tự nhiên là không cần hoài nghi Lúc này Tống tích niên đột nhiên tốt như nhớ tới tới cái gì giống như Liền vội mở miệng nói Đúng rồi Ngũ sư tỷ đâu Chẳng lẽ nàng Dừng lại Lê Trường Sinh là thật sợ hãi tống tích niên cái kia tờ miệng quả đen Hắn sợ đối phương lại nói lung tung Đừng trở trở về Gia Cát Tử Quỳnh không chết Ngược lại bị hắn cho rùa chết rồi Sư tỷ của ngươi không có chết Nàng bị mang đến bồ đề tự Dùng tới tham gia độ ma đại hội Ngươi nói cái gì Tống tích niên trong lúc đó con ngươi co rụt lại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 Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ đệ 12 chương 338 lục ra thành lũy sinh ra. Làm sao? Ngươi biết cách này đồ ma đại hội. Tống tích niên gật gật đầu. Sắc mặt nghiêm túc nói. Dĩ nhiên biết. độ ma đại hội. Là Phật môn một cách cực kỳ trọng yếu ngày lễ. Bất quá. Nó ý nghĩa thực tế. Kỳ thật chính là vì một chút tu đạo có thành tựu Phật môn đỉnh cấp cao thủ. Cung cấp đầy đủ công đức. Theo thần. Tiến giai thành tiên. Góp nhặt công đức. Tất cả mọi người có thể hiểu được. Tại trong Phật môn. Độ hóa yêu ma. Là thu hoạch công đức. Cực kỳ trọng yếu một cách phương pháp. Thế nhưng nó không sẽ quản cách này yêu ma là tốt hay là xấu. Bởi vì trên thực tế. Phật môn công pháp. Liền là chuyên môn vì khắc chế yêu ma loại này tồn tại Nói một cách khác Chỉ cần trong cơ thể ngươi có bất kỳ từng tia yêu ma huyết thống Hắn chỉ cần tụng kinh Phật Pháp Ngươi liền sẽ khó chịu Liền lại nhận không khác biệt công dịch Trừ phi trong cơ thể ngươi có công đức hoặc là đảo gia chính khí Thậm chí là cũng có Phật Pháp Mới có thể chống cử Phật Pháp Bởi vậy Cách mỗi 10 năm Phật môn đều sẽ nhường các nơi Phật môn phân đà Thu thập yêu mà Chuyển vận đến Phật môn Đại Bản Doanh Bồ Đề Tự Cứ như vậy Những cái kia tu luyện tới Thần Đế Đỉnh Phong Cao Tăng Là có thể nương tựa Theo độ hóa yêu mà Đến để thăng chính mình công đức Tiếp theo phi thăng thành tiên Mà cái kia hơn úp yêu mà Thì sẽ đang thống khổ tra tấn bên trong Từng cái tử vong Lê Trường sinh con mắt nhảy một cái Phật môn liền áp độc như vậy Tống tích miên gật gật đầu Cũng là không thể nói ngoan độc không ngoan độc Trên thực tế Bất luận là Phật đạo cũng tốt Vẫn là yêu ma cũng tốt Tất cả mọi người là giữa thiên địa một phần tử Đều có tốt có xấu Người dám nói trong Phật môn không có người tốt Không có bài hoại Hay hoặc là nói Yêu ma bên trong Không có loại kia thiên sinh tự mang thiện ý. Dĩ nhiên, chúng nó bên trong cũng không thiếu có hỏng. Nói tới nói lui, chung quy là lập trường khác biệt. Lập trường khác biệt sự tình, người nào có thể nói cẩn thận, ai có thể nói hỏng? Đã hiểu. Hiện tại Phật môn muốn làm sư muội, cái kia chính là cùng lập trường của chúng ta đối nghịch. Cái kia Phật môn đối chúng ta mà nói, liền là hỏng làm hắn. Lăng Tâm Nguyệt nhịn không được mở miệng nói, nói trở lại, vì cái gì Phật môn mỗi 10 năm liền muốn nâng làm một lần độ ma đại hội a? Bọn hắn có nhiều như vậy cao tăng sao? Thần giới mặc dù địa vực rộng rộng rãi, nhưng là muốn trở thành thần đế, hẳn là so tại hạ giới trở thành võ đế muốn khó hơn nhiều a. Tống Tích Miên lắc đầu, ngươi có chỗ không biết Chúng ta thiên đao các có người nghiên cứu qua Phật môn kinh doanh lý niệm. Trên thế giới này, căn bản cũng không có có thể cùng Phật môn chống lại. Đầu tiên điểm thứ nhất, thiên hạ cường đại nhất nói, môn phái lộn xộn Căn bản không đoàn kết, không có hình thành cố định hệ thống. Vì kia nhóm để nhị Phật môn, tự nhiên là thuận thế mà lên. Đến mức hoàn toàn không có người có thể cùng bọn hắn chống cự. Phật môn tại tiên giới Có Tây Phương giáo làm chỗ dựa Từng bước một hướng xuống thầm thấu Mà ở tại thần giới Phật môn Càng là nắm loại mô thức này Tiến một bước phát dương quang đại Đầu tiên là nhập môn Phật ra công pháp cơ bản rất nhiều Mà lại đơn giản dễ dàng vào tay Còn có thể vì tu hành cao cấp hơn công pháp đánh xuống tốt đẹp cơ sở Chỉ là điểm này Cũng không biết hấp dẫn thiên hạ nhiều ít tu sĩ, gia nhập Phật môn, mà Phật môn hút thu nhận đệ tử nhiều. Một cách tự nhiên, cũng là góp nhặt đại lượng thiên tài, đồng thời đi qua tầng tầng tuyển bạc, nắm thiên tài tập trung lại. Thứ hai liền là cao dai công pháp. Phật môn có thần thuật, thậm chí có áo nghĩa, hơn nữa còn rất nhiều. Trên tay bọn họ ban đầu liền có rất nhiều thiên tài tình huống dưới. Lại đem những này công pháp cao cấp. Phối hợp đại lượng tu hành tài nguyên phụ tá. Một cách tự nhiên. Rất dễ dàng liền đột phá đến thần đế. Lại thêm. Bọn hắn thành tiên. Chỉ cần độ hóa yêu ma Góp nhặt công đức. Độ kiếp xác suất thành công cực cường. Dưới loại tình huống này. Phật môn sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Càng ngày càng mạnh Ngươi nói bọn hắn thần đế nhiều hay không Lăng tâm nguyệt trầm mặt nói Gia nhập Phật môn chỗ tốt Nhiều như vậy sao Nàng đi vào thần giới Đã không có thực lực Cũng không có bối cảnh Cũng có thể suy tính một chút Gia nhập Phật môn A Nhưng mà Nàng tiếng nói vừa mới hạ xuống Lê Trường Sinh cùng Tống Tích Niên Liền riêng phần mình đề khí kiếm ý cùng đao ý. Trong nháy mắt liền áp chế ở trên người của nàng. Phảng phất một giây sau liền muốn đưa nàng chém giết một dạng. Lăng Tâm Nguyệt liên tục khoát tay nói: "Ta nói giỡn thôi, đừng động thủ. Ta là quân đội bạn." Lôi Trường Sinh cùng Tống Tích Niên lúc này mới thu hồi khí thế của mình. Bất quá Lôi Trường Sinh như cũ mở miệng nói: Hiện tại Tiểu Sư Mũi Đát Tải bị mang đến Bồ Đề Tử trên đường. Mặc dù không tới Bồ Đề Tử, có thể là cũng không biết bị đưa tới nơi nào. Làm sao bây giờ? Các ngươi hai cái. Một cách là Thái Nhất kiếm đạo Thánh Tử. Một cách là Thiên Đao các Thánh Tử. Chẳng lẽ liền không thể ra mặt? Vận dụng các ngươi tôn môn lực lượng sao? Dĩ nhiên không được. Lê Trường Sinh nghiêm mặt nói chúng ta tới đến thần giới. Thủ thái nhất kiếm đạo cùng thiên đao cắt ăn còn không có báo đáp người ta. Ngược lại nghĩ đến muốn đi lợi dụng bọn hắn, chẳng phải là liền một con chó cũng không bằng. Nói cũng là có thể là gia cát tử quỷ làm sao bây giờ đâu? Tống Tích liên xoa xoa huyệt thái dương, một mặt đau đầu nói: "Đáng tiếc sư tôn không tại. Sư tôn nếu như ở đây, Chúng ta cũng sẽ không cần chịu cố này khí. Lê Trường Sinh lại là lắc đầu. Cũng không thể nói như vậy. Nguyên bản ta cũng đang nghĩ. Vì cái gì Sư Tôn không tới tìm chúng ta. Không đến cứu vứt chúng ta. Thế nhưng trải qua hôm nay. Tiểu Phật đà tự một trận chiến. Làm Sư Tôn dùng hắn hư ảnh. Bảo vệ được ta thời điểm. Ta mới tính hiểu rõ. Sư Tôn khổ sở. Ồ! Là nguyên nhân gì? Lê Trường Sinh một mặt nghiêm túc nói. Các ngươi còn nhớ đến. Lúc ở hạ giới. Tu Vi đột phá đến thần cảnh về sau. Là không thể toàn lực ứng phó chiến đấu. Lúc trước diệp ra. Cũng là dựa vào hơn trăm triệu người máu tươi. Tới che dấu thiên đảo cảm ứng. Mới có thể bùng nổ cùng chúng ta trận chiến cuối cùng. Mà nếu như không có huyết trận che dấu thiên đảo. Thiên đảo quy tắc. Liền sẽ trực tiếp đem chúng ta này chút thần cảnh Cướng ép hủy diệt Hai người gật gật đầu Nhưng vẫn là một mặt mờ mịt mà hỏi Sau đó thì sao Lê Trường Sinh hít thở sâu một hơi Nếu ta đoán không lầm Sư Tôn Kỳ thật Là một vị tiên nhân Trong không khí Trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tính mịch Hai người con ngươi toàn bộ phóng to Trái tim phàng phất tại thời khắc này. Đều ngừng đập. Lúc này. Hai người rút cuộc hiểu rõ. Vì cái gì. Cho tới nay. Lục tiêu nhiên sẽ cường đại như vậy. Vì cái gì. Cho tới nay. Lục tiêu nhiên sẽ có nhiều như vậy tài nguyên. Bởi vì. Lục tiêu nhiên là tiên. Là đại thiên trong vũ trụ. Mạnh nhất đỉnh cấp thế giới tiên. Cho nên. Hắn mới sẽ không ở tại thần giới ra tay. Không phải hắn không thể ra tay. Mà là hắn không muốn ra tay. Một khi hắn ra tay. liền sẽ phải gánh chịu đến thiên đảo quy tắc trừng phạt. Bất quá. Tùy theo mà đến. Chính là mừng như điên. Nếu như lục tiêu nhiên là tiên. Chẳng phải là đại biểu cho. Bọn hắn hậu trường. Càng cường đại. Quá tốt rồi. Sư Tôn lại có thể là tiên nhân Vậy chúng ta về sau ở tại thần giới Là có thể yên tâm sông pha Lăng tâm nguyệt hơi nhếu mày Nhưng là bây giờ Gia Cát Tử Quỳnh hạ lạc Chúng ta còn tìm không thấy a Chẳng lẽ các ngươi liền một chút đều không lo lắng sao Ba người lần nữa rơi vào trong trầm mặt Lê Trường Sinh nhức đầu nhất Hắn đã nghĩ đến một vấn đề Vừa mới tiểu Phật Đà Tử phương trưởng Sở dĩ lựa chọn nổ nát toàn bộ tiểu Phật Đà Tử Không chỉ là vì giết hắn Đồng thời Cũng là vì che giấu ra các tử quỳnh hạ lạc Cho nên không tiếc nắm toàn bộ trong chùa miễu đệ tử Tất cả đều giết Thật sự là có đủ hung ác tâm Bất quá Mọi người ở đây nghĩ mãi không ra thời điểm Nơi xa đột nhiên bay tới mấy đảo kim quang Mau đi xem một chút tiểu Phật Đà tự làm sao vậy Lại có người Dám can đảm hủy diệt ngã Phật Môn Phân Đà Không muốn buông tha bọn hắn Lê Trường Sinh cùng Tống Tích Niên nhìn nhau Không khỏi khóe miệng dương nhẹ Này không thì có người Đem tin tức cho đưa tới cửa Một bên khác Lục ra khu nhà cũ Lục ra thôn Đã thành lập được một tòa mô hình nhỏ thành trì Cũng đừng xem đây là một tòa mô hình nhỏ thành trì. Bên trong đủ loại đại trận. Đầy đủ mọi thứ. Toàn bộ đều là dùng cao cấp nhất điêu khắc thủ đoạn điêu khắc. Lại thả thần tinh tới bổ sung năng lượng. Huyến trận. Phòng ngự trận pháp. Công dịch trận pháp. tụ linh trận pháp. Đủ loại trận pháp. lẫn nhau sen lấn chồng chất. Đồng thời tương hộ phối hợp. Ma lại. Dùng trên cơ bản đều là áo nghĩa cấp bậc trận pháp. Có thể nói. Nơi này đã biến thành một tòa vững như thành đồng thành lũy. Lục tiêu nhiên hoàn toàn có lòng tin. Tại thần tôn phía dưới. Đối phương liền cách này thành bảo cửa lớn cũng không tìm tới. Cho dù là tìm được. Cũng tuyệt đối mở không ra. Cho dù là có thể mở ra. Cũng tuyệt đối sẽ bị công hích trận pháp cho sống sờ sờ đánh chết. Hoàn mỹ. Tương đương hoàn mỹ. Đây quả thực là vì lục tiêu nhiên này loại thờ phụng cẩu thả đảo người. Chuyên môn thành lập căn cứ. Tại đây một tòa trong căn cứ. Lục ra hết thầy đích hệ tử đệ. Toàn bộ đều tải nỗ lực tu luyện. Lục tiêu nhiên không ngừng dùng tổ linh trận pháp cùng đan dược tưới tiêu lấy. Đem lục ra đệ tử tu vi. Điên cuồng bay vụt. Bất quá. Lục ra các đệ tử. Đào còn tính là rất tranh tức giận. Giống lục lão gia tử. tại chính mình dạy bảo tăng thêm tài nguyên quán thâu phía dưới. Tu vi lại lại lần nữa cất cao không ít. Lục thiên nam chờ nhị đại đệ tử. Cùng lục tiêu trần chờ tam đại đệ tử. Tu vi cũng đều đang không ngừng bay vụt bên trong. Lục tiêu nhiên thậm chí có một loại hoài nghi. Có thể hay không? Lục gia tiên tổ. Kỳ thật cũng rất mạnh. Cho nên lục ra huyết mạch Kỳ thật cũng không tính là quá kém Nếu không Vì sao lại sinh ra lục thanh sơn cách này yêu nghiệt Cùng với chính mình cách này yêu nghiệt đâu Phải biết Mình tại gặp phải vượng tài trước đó Tu vi nhưng chính là rất mạnh Một điểm nữa Theo lục tiêu nhiên chính mình tu vi gia tăng Hắn thi triển đại đảo luân hồi thời điểm Thời gian tăng tốc giảm bớt phạm vi cũng lớn hơn không ít. Cứ như vậy, liền có thể càng thêm tăng tốc lục ra đệ tử tốc độ tu luyện. Đáng tiếc là, bọn hắn không phải là của mình đệ tử. Không thể cho chính mình tăng cao tu vi tăng thêm. Nếu không, lục tiêu nhiên xem chừng. Mình bây giờ, chỉ sợ đều đã đạt đến bất tử thần hoàng cảnh giới. Không có cách, đi trước một bước xem một bước đi. Hy vọng những cái kia thối đổ đệ Cút nhanh lên trở về Để cho mình mang theo bọn hắn điệu thấp cầu thả lên tới tu luyện Đừng ở bên ngoài cho mình tiếp tục trêu trọc thị phi Thần giới Phật môn Bồ Đệ tự Một mảnh an lành Tiếng tụng kinh Đoạn không dứt tay Màu vàng kim Phật Pháp ấm ký Ở trên bầu trời không ngừng tung bay Phóng lên tận trời Hùng hậu Phật Pháp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 Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ đệ 12? Chương 339 Phật Môn Ngũ Tử Bồ đệ tử bên ngoài Một xe tiếp lấy một xe yêu ma Bị kéo vào từ trong miếu Những yêu ma này Đều là đồ ma đại hội cần lợi dụng công cụ Tất cả yêu ma Đều hoàng hốt tránh trong lồng Vốn là bị Phật Pháp cầm tù tại xe trong lồng chúng nó tại đi vào bồ đệ tử về sau Càng là thấy một hồi hoảng hốt cùng lo lắng. Chúng nó có thể cảm thụ được. Nơi này Phật Pháp. Đối bọn nó mà nói. Đến cỡ nào chí mạng. Kinh khủng đến cỡ nào. Thế nhưng chúng nó lại lại không cách nào phản kháng. Chỉ có thể mặc người chém giết. Đơn giản là đối phương so với chính mình hiếu thắng gấp trăm lần. Nhìn lần. Thậm chí là vạn lần. Chúng nó bên trong tên. Có chút thật là tội ác tay trời. Sát nhân hại mệnh. Có chút thì là đồng loại tương tàn. Dùng tăng lên tự thân. Có chút. Là chưa bao giờ hại qua người. Cũng chưa từng hại qua đồng loại. Thậm chí hồ. Có cực kỳ cá biệt yêu mà. Bản thân liền là bị nhân loại hoặc là đồng loại chỗ giết hại. Ở trong đó yêu mà. Ít nhất có nhiều hơn một nửa. Là người vô tội cùng người bị hại. Nhưng mà, Phật môn bắt yêu ma, là sẽ không đi hỏi đúng sai. Mạnh liền là chính nghĩa, yếu tức là tà áp. Dù cho hơn ước yêu ma bên trong, chỉ có một cái, hoặc là hai cái là tà áp. Bọn hắn cũng sẽ bắt lấy 100 triệu đầu yêu ma. Chỉ cần là yêu ma, cái kia chính là sai. Chỉ cần là yêu ma, có thể cho bọn hắn Phật môn, cung cấp độ hóa yêu ma. Sinh ra công đức Như vậy là đủ rồi Đến mức có phải hay không có bắt sai Đối với bọn hắn mà nói Cũng không trọng yếu Nhìn xem này liên tục không ngừng Bị giải vào bộ đề tự yêu mà Cái kia trong đám mây Kim Bích Huy Hoàng Đại Điện Cổng Đứng đấy một vị hòa ái bộ ráng lão tăng Mỉm cười gật đầu Hôm nay yêu mà Vẫn tới nhiều ít Bên cạnh hắn trưởng lão Lập tức tiến lên đáp lại nói, hồi thượng Phật, hôm nay vẫn tới, là tiểu lôi âm tử cùng tiểu tu di núi chờ Phật môn phân đà yêu ma, tổng cộng là hơn 170 vạn con yêu ma. Hiện tại, chúng ta đã góp nhặt vượt qua 8.000 vạn đầu yêu ma, còn kém 2.000 vạn đầu, là có thể bắt đầu độ ma đại hội, đoán chừng không cần nửa năm. Như vậy đủ rồi. Thượng Phật gật gật đầu. Ánh mắt bên trong mang theo mỉm cười. Không tệ. Không tệ. Xem ra lần này. Độ ma lớn sẽ mở ra. Đều không cần thời gian 10 năm. Về sau. Hằng năm khai triển độ ma đại hội thời gian. Đều muốn co lại nhỏ một chút. Để cho chúng ta có thể vì Linh Sơn. Cung cấp càng nhiều tiên Phật. Chỉ có tiên Phật đủ nhiều. Nguyện lực đủ mạnh. Mới có thể để cho Phật tổ tu vi. Tăng lên tới càng mạnh. Như Phật tổ có thể đột phá cái kia cuối cùng một đảo cảnh giới. Ta Tây Phương giáo. Đem triệt để vô địch giữa thiên địa. Là. Bất quá. Thượng Phật. Chúng ta bên này. Vừa mới đạt được một chút tin tức không tốt lắm. Thượng Phật khẽ nhú mày. Vẻ mặt có chút không hiểu. Gần nhất có mấy cái nhỏ một chút Phật môn phân đà. Bị người diệt. Thượng Phật trong lúc đó nhớn mày. Ánh mắt lướt qua một đảo hàn mang. Là ai làm? Cha được chưa? Điểm này. Chúng ta vẫn đang tra Tạm thời còn không có đầu mối. Bất quá. Cái kia một mảnh có một cách đối lập khá mạnh một điểm Phật môn phân đà. Tên là tiểu Phật đà tự. Có muốn không? Nhưng tiểu Phật đà tự. Đi trước điều tra một chút. Nhìn một chút có cái gì manh mối. Thượng Phật gật gật đầu. Nhưng hắn vừa muốn mở miệng. Một đảo thân ảnh. Liền vội vã chạy đến. Tham kiến Thượng Phật. Thượng Phật. Việc lớn không tốt. Thượng Phật sắc mặt. Càng thêm có chút khó coi. Chuyện gì? Đáng giá ngươi như thế vội vàng hấp tấp. Thượng Phật. Là Tiểu Phật Đà Tự. Chúng ta có một cái gọi là làm Tiểu Phật Đà Tự Phân Đà. Vừa mới bị người diệt. Ngươi nói cái gì? Thượng Phật sắc mặt Trong lúc đó nhất biến Phong mang trồng chất mà tới Sát ý tói hiện Là ai làm Không biết Tạm thời còn không có bất kỳ cái gì đầu mối Ta đã dùng Phật âm câu thông tiểu Phật Đà Tử phủ Cận Phân Đà Để bọn hắn đi xem Vị kia trưởng lão Lập tức tiến lên Nhỏ giọng nói Thượng Phật Có thể hay không Là một chút hàng giá áo túi cơm. Mong muốn thừa dịp độ ma đại hội sắp bắt đầu. Đối với chúng ta Phật Tông. Tiến hành quấy dối. Không bài trừ loại tình huống này. Phật Tông làm độ ma đại hội. Bản thân cũng không biết tìm đến nhiều ít yêu ma. Những yêu ma này. Cũng là cha mẹ sinh dưỡng. Sư phó truyền thủ cho. Không bảo đảm sẽ có hay không có một lượng đầu yêu ma trưởng bối. Tu vi cực cường. Nếu như vậy, bọn hắn đối Phật Tông trả thù, cũng là tình có thể hiểu. Thế nhưng, này không có nghĩa là, Phật Tông liền có thể chịu được được, bọn hắn trả thù, mấy cái nhỏ phân đà, liên đới lấy một cái trung đẳng phân đà tiểu Phật đà tự. Cộng lại, cũng xem như một cố tồn thất không nhỏ, bộ đề tự tuyệt đối không thể ngồi xem mặc kệ, không chỉ là vì báo thù. Đồng thời, Phật môn cũng muốn giữ gìn danh dự của mình. Bằng không, nhiều năm tại đây cái thần giới, để dành tới danh dự. Một khi thu đến trùng kích, liền sẽ ảnh hưởng Phật môn tăng thêm một bước. Thông chi tụi tâm, tụi vũ, tụi thức, tụi hải, tụi quang ngũ tử tới. Vâng, rất nhanh. Bốn vị tuổi trẻ tăng chúng Liện cùng nhau đi vào bồ đề tự đại điện bên trong Tuổi vũ Tuổi thức Tuổi hải Tuổi quang Gặp qua thượng Phật Mặc dù đều là tuổi trẻ tăng chúng Nhưng bọn hắn bên trong mỗi một vị Ánh mắt đều là tinh quang bắn ra bốn phía Tu vi rõ ràng không thấp Nhìn xem bốn vị này vãng sinh hậu bối Thượng Phật ánh mắt bên trong Để lộ ra một cố mà vui mừng vẻ mặt tới Mấy người kia đều là theo thần giới tuyển chọn tỉ mỉ ra tới. Theo mấy ngàn vạn cùng thế hệ tu sĩ bên trong. Một đường tư giết tới đỉnh cấp thiên tài. Không, thậm chí nói bọn hắn là đỉnh cấp thiên tài. Vậy cũng là vũ nhục bọn hắn. Bọn hắn đều là trích tiên chuyển thế mới đúng. Bọn hắn trung bình tuổi tác đều mới bất quá chỉ có trăm tuổi không đến. Có thể là bốn người bọn họ bên trong. Có hai vị là bách vực chiến thần thập trọng đỉnh phong. Hai vị khác. Thì là ngàn vực chiến thần nhất trọng. Ở độ tuổi này. Cái này tu vi. Đã không biết dẫn trước toàn bộ thần giới người đồng lứa bao nhiêu. Thượng Phật có đầy đủ tự tin. Nếu như thần giới có cái thiên tài tu luyện bảng. Chỉ ghi chép 100 tuổi trở xuống tu sĩ. Cái kia trước mặt hắn bốn vị này. Ít nhất có thể chiếm cứ 10 hàng đầu tà hữu. Dậu gì 20 vị trí đầu cũng là vững vàng Phải biết một điểm là Nơi này là thần giới A Thần giới tu sĩ Căn bản cũng không biết có nhiều ít ức Khổng lồ như thế thế giới Tu sĩ là sao mà nhiều Có thể tại nhiều như vậy Tu sĩ bên trong Chiếm cứ 20 người đứng đầu Thậm chí là 10 hạng đầu Đó là bực nào mạnh mẽ Bất quá Vui mừng qua đi Hắn liền không nhìn được nhếu mày nói. Tụi tâm ở đâu? Tại sao không có tới? Bốn người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Một người trong đó. Lập tức chấp tay hành lễ cúi đầu đáp lại nói. Hồi bẩm thượng Phật. tụ tâm sư huynh Hắn đang ngủ Thượng Phật có chút bất đắc dí vỗ chán một cái. Ta liền biết. Tên tiểu tử thúi này. Khẳng định không có làm chuyện tốt. Được rồi, ta chờ một lúc, lại phái người cách khác thông chi hắn đi. Hiện tại, ta trước tiên đem nhiệm vụ nói cho các ngươi biết mấy cái. Chúng ta Phật môn mấy cái nhỏ phân đà, còn có một cái trung đẳng phân đà. Tiểu Phật đà tự, vừa mới bị người tiêu diệt. Mấy người các ngươi, đều là thế hệ trẻ tuổi bên trong. Tu vi cao nhất, thần lực mạnh nhất, cho nên... Ta chuẩn bị nhường mấy người các ngươi. Đi phụ trách điều tra rõ ràng chuyện này. Nếu như là có người trong bóng tối đảo loạn. Trực tiếp cho ta ngay tại chỗ chém giết. Không cần buông tha. Liện quyền đương cho mấy người các ngươi. Luyện tay một chút. Phải. Đa tạ Thượng Phật. Tứ tử lính mệnh mà đi. Thượng Phật phun ra một ngụm chọc khí. Quay đầu ngồi xếp bằng tại Phật tổ trước mặt. Nói một tiếng Phật hiểu. A-di-đà Phật, Phật Tổ, còn có một năm kỳ hạn, Tiểu Tăng ở cái thế giới này luôn phiên trực ban, liền kết thúc. Đến lúc đó, Tiểu Tăng liền có thể trở lại Đại Lôi âm tự lại lần nữa nghe Ngài Giảng Kinh, tích lũy ngàn năm công hôn. Không biết lần này, Tiểu Tăng, phải chăng có thể có tư cách, bước vào Đại Lôi âm tử cửa lớn, hướng phía La Hán quả nghiệp. Càng tiến một bước. Nhìn ta Phật chiếu cố. A-di-đà Phật. Không bao lâu. Một vị tiểu sa-di. liền đi tới bồ đề tự một chỗ biệt viện. Biệt viện bên trong. Một vị người mặc tăng vào tuổi trẻ tiểu tăng. Đang nằm tại một tấm vóng bên trên ngủ yên. Tại người này người tất cả đều bận rộn tụng kinh bái Phật Phật môn trong thánh địa. Hắn hành động như vậy. Rõ ràng có chút không nên. Bất quá, cái kia phóng đáng không bị chói buộc hành vi cùng một mặt hưởng thụ biểu lộ, nhưng lại không bị Tiểu Sa Di xem thường. Tương phản, Tiểu Sa Di ngược lại là một mặt sùng bái nhìn xem hắn. Không khác, đơn giản là, hắn là Tiểu Phật Đà Tử. Trên vạn năm đến, thậm chí có thể nói là từ trước tới nay, thiên tài nhất tồn tại. Trước mắt vèn vèn chỉ có hơn 60 tuổi. Lại cùng bốn vị khác tổ chứ lót thiên tài. Đặt song song vì Phật môn ngũ tử. Đây là bởi vì. Phật môn không có cái gọi là thánh tử xưng hô. Thế nhưng này ngũ tử. Tùy tiện xuất ra đi. Đều có thể đủ trấn áp đương đại. Vô số nổi danh thánh tử thánh nữ. Mà ở trong đó. Lại dùng trước mắt cái này tội tâm. Nổi danh nhất. Có khả năng nói như vậy Nếu như không có tụi tâm Mặt khác bốn cái Phật môn trẻ tuổi một đời đệ tử Chỉ có thể nói là Ở tại thần dưới 10 vị trí đầu hoặc là 20 vị trí đầu Thế nhưng Nếu như gia nhập tụi tâm Cơ hồ có khả năng vững vững vàng vàng xưng là đệ nhất Tụi tâm mặc dù là tuổi tác nhỏ nhất Có thể là Tu vi của hắn Lại đã đạt đến kinh người thiên vực đấu thần đỉnh phong tồn tại. Này cái trẻ tuổi. Cái này tu vi. Trong thiên hạ. Hẳn là đều không có có bất cứ người nào. Có thể cùng hắn đánh đồng A. Tiểu Sa Di ánh mắt. Lộ ra một tia hâm mộ và kính ngưỡng. Sau đó chậm rãi đi vào biệt viện bên trong. A Di Đà Phật. Tội tâm tiền bối. Ta tới cấp cho ngài truyền lại thượng Phật khẩu dụng. Bên trong Phật môn đệ tử nhiều lắm Hằng năm đều muốn gia tăng vô số người Cho nên Cho dù là tụ tâm dạng này thế hệ trẻ tuổi Đối với tiểu sa di loại cấp bậc này mấy người mà nói Cũng đã coi là lão nhân Có khả năng được xưng là tiền bối Nghe được hắn tụ tâm trầm rãi dối cái lưng mệt mỏi Sau đó hơi không kiên nhẫn mở hai mắt ra Biết Toàn bộ bổ đề tự nhiều người như vậy. Chẳng lẽ các ngươi liền phải đặc biệt tới tìm ta đúng không? Nếu như không có ta. Có phải hay không các ngươi đều không ăn cơm? Ách! tụ tâm tiền bối. Ta cũng chỉ là đến đây truyền lại Thượng Phật khẩu dụ Còn mời ngài tuyệt đối không nên sinh khí. Được rồi, được rồi. Ta cũng lười cùng ngươi sinh khí. Nói đi. Đến cùng là chuyện gì? Hồi tụ tâm tiền bối. Là có mấy cái phân đà bị người tiêu diệt. Cho nên Thượng Phật mong muốn để cho các ngươi Phật môn ngũ tử. Tiến đến xem xét một thoáng. Bốn vị khác tiền bối. Đều đã đi ra. Hiện tại còn kém ngài. Được rồi. Ta biết rồi. Xéo đi nhanh lên đi. Ta chờ một lúc ăn cơm chay liền đi qua. Vâng. Tiểu sa di lui sau khi ra ngoài. Tội tâm mới có hơi bất đắc dĩ lắc đầu. Ta chỉ muốn cầu thả tại trong tông môn tu luyện a. Không có việc gì không phải muốn tìm ta gây phiền phức làm cái gì. Ta lại không muốn đi giết ai, hoặc là lẫn vào sự tình gì bên trong. Dù sao tu vi của ta hiện tại còn rất thấp, mới bất quá vẻn vẹn thiên vực đấu thần đỉnh phong a. Tiếng nói vừa mới hạ xuống bên tai của hắn, đột nhiên vang lên một thanh âm, "Đinh Ngày công pháp đại kim cương quyết. Cảm nhận được ngài có chút sốt ruột. Đang ở tự mình tu luyện. Dùng tranh thủ ngài vui vẻ. Đại kim cương quyết. Tự động tu luyện đến mãn cấp. Đinh. Ngày công pháp. Nhỏ như lai thần trưởng. Cảm nhận được ngài có chút không ra dày đặc. Đang cố gắng phấn đấu bên trong. Sắp đột phá đến đỉnh phong cảnh giới. Cũng ý đồ thôi diễn lớn phiên bản như lai thần trưởng. Thôi diễn thất bại, như lai thần trưởng quá mức mạnh mẽ, nhỏ như lai thần trưởng cảnh giới không đủ. Còn cần không ngừng cố gắng, hy vọng ngài không muốn khí tuy, đinh, ngài công pháp, kim trung cháo. Cảm nhận được ngài có chút đói khát, có chút không vui, đang ở giảm xuống cảnh giới của nó, xin ngài lập tức ăn một chậu cơm hạt gạo trắng lớn. Kim Trung Cháo sẽ tự động tăng lên tới đỉnh phong cảnh giới. Đinh, Ngài Công Pháp. Kinh công thủy thượng phiêu. Cảm nhận được Ngài Tràng Đạo. Tụ tập đại lượng khí thể. Tùy thời chuẩn bị ra tốt bên trong. Ra tốt lúc. Sẽ sinh ra một chút không quá thoải mái dễ chịu tạp âm. Hy vọng Ngài có thể thông cảm. Đinh, Ngài Công Pháp. Kim Cương Phục Hổ Quyền. Cảm giác những công pháp khác đều tại khí Ngài nghĩ muốn thừa cơ vào tay ngài vui lòng, chỉ có thể ở tăng lên điên cuồng ý cảnh của chính mình bên trong. Một tầng, 2 tầng, 3 tầng, 4 tầng, 5 tầng. Nó đột phá, a, nó tiến hóa, nó biến thành đại kim cương phục hổ quyền. Nó biến lớn, nó thành công biến lớn. Mặc dù trong đầu thanh âm lại nhiều vừa vội gấp rút, lại lộn xộn Thế nhưng, tụi tâm lại không có phản ứng chút nào. Mười năm, mười năm này, hắn sớm liền đã thành thói quen. Nhớ năm đó, hắn chẳng qua là trong chùa miếu một cây phủ phủ thông thông đồ rác rưởi Một cây nho nhỏ lão tăng quét rác mà thôi. Có thể là không nghĩ tới. Có một ngày, trong ấp của hắn, đột nhiên vang lên một chút kỳ kỳ quái quái thanh âm. Mượn nhờ này chút kỳ kỳ quái quái thanh âm Hắn phát hiện Chính mình công pháp Thế mà sẽ thăng cấp Không sai liền là công pháp tự động thăng cấp Bởi vì công pháp tự động thăng cấp duyên cớ Tu vi của hắn Vậy mà thu được tăng lên trên diện rộng Từ nay về sau Hắn liền trở thành Phật môn lừng lấy nổi danh Vạn năm đều khó gặp siêu cấp thiên tài Không đúng Là đỉnh cấp thiên tài mới đúng. Bất quá. Mặc dù là như thế. Hắn cũng chưa từng có kiêu ngạo qua. Ngược lại cho tới nay. Đều là nỗ lực tu luyện. Đến đề thăng chính mình. Đương nhiên. Hắn cách gọi là nỗ lực tu luyện. liền là tận lực đi ngủ. Bởi vì chỉ có hắn lúc ngủ. Tâm tình gợn sóng mới sẽ không quá lớn. Nếu như vậy. Công pháp nhóm liền sẽ hết sức nỗ lực tu luyện, mà hắn tải dâng lên thời điểm. Bởi vì có đôi khi, theo tâm tình chập trùng, một chút công pháp, có thể sẽ không quá nghe lời. Có một ít ý thức của mình, kết quả dẫn đến tu vi của mình, ngược lại không đạt được yêu cầu của mình. Thậm chí là sẽ rút lôi cảnh giới, cũng tỉ như phía trên vừa mới có một cái công pháp nhóm liền tự mình ngã lôi cảnh giới. Bởi vì cái này nguyên nhân tụ tâm vốn là mong muốn tu luyện tới chính mình trở thành thần đế ngày đó Tại một ngày này trước đó Hắn là dù như thế nào Đều sẽ không bước ra bồ đề một bước Hắn muốn cầu thả đến thiên hoang địa lão Để cho mình thành vì cái thế giới này người mạnh nhất lại nói Đáng tiếc là Lão thiên gia hiện tại không cho hắn cơ hội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 Ló lên một vệt thư thái. Thôi. Liền ra đi chơi một chút đi. Ngược lại. Nhàn dối cũng là nhàn dối. Dứt lời. Hắn trực tiếp bắt đầu vận chuyển trong cơ thể khinh công thủy thượng phiêu công pháp. Phốc. Nương theo lấy sau lưng một tiếng du dương tiếng vang. Khinh công thủy thượng phiêu mượn nhờ này một cố mà cực mạnh phản xung lực. Nhường tội tâm thân thể. Trong nháy mắt tan biến tại tại chỗ. Hắn nhanh liền gió đều không thể bắt được Thời gian nhất chuyển mà qua Một ngày này Lục tiêu nhiên đang ở nhắm mắt tu luyện Đột nhiên mở hai mắt ra Cái kia trong hai con người Giống như sáng chói tinh thần Sáng người để cho người ta thấy từng đợt trói mắt Hô Lại đột phá Đã đạt đến đại thừa thần vương cửu trọng cảnh giới Còn có cảnh giới cuối cùng Ta liền có thể đột phá đến bất tử thần Hoàng Chi Cảnh. Mỗi lần đột phá một cái tiểu cảnh giới. Lục tiêu nhiên đều sẽ thấy một hồi an tâm. Bởi vì chỉ có mạnh lên. Hắn mới có thể bảo vệ chính mình. Bảo hộ đệ tử của mình. Nếu như hắn có thể có một cái chỗ dựa. Vậy hắn cũng sẽ không như thế triệu tập. Đáng tiếc là. Hắn không có. Hắn chỉ có thể một người lẻ loi cho tròi chiến đấu hăng hái. Các đệ tử cũng không giúp được hắn. Mọi người trong nhà cũng không giúp được hắn. Ai cũng không giúp được hắn. Đáng tiếc vượng tài là nhất định phải thu đồ để mới có thể mạnh lên. Nếu không. Một mình hắn lẻ loi trơ tròi thật tốt. Cũng cũng không cần có nhiều như vậy chuyện phiền lòng. Tìm một chỗ. Chính mình đào cách động. Trực tiếp tu luyện tới thiên hoang địa lão liền tốt. Ngay lúc này. Bỗng nhiên ở giữa. Lục tiêu nhiên trong đầu. Vang lên vượng tại cái kia ngọt ngào động lòng người thanh âm. Cảnh cáo. Chủ nhân. Phát hiện khí vận chi tử. Đang ở không ngừng tiếp cận bên trong. Khí vận chi tử. Lục tiêu nhiên đầu tiên là khẽ giật mình. Chợt mở miệng nói. Khí vận chi tử ở nơi nào đâu. Trước mắt đối phương vị trí tương đối xa xôi. Bất quá ta đã đánh ấm ký. Chủ nhân không cần quá cuốn cuồng Có thể trước quan sát hắn một quãng thời gian Sau đó lại cân nhắc xuất kích Nguyên lai like là dạng này Vậy được rồi Ta trước tiếp tục tu luyện Ngươi chú ý nhìn chằm chằm điểm Vâng Nói xong Lục tiêu nhiên lại lần nữa tiến vào minh tưởng trong trạng thái Hắn hiện tại đối đối phương tin tức Một chút đều không rõ ràng Nếu như tùy tiện ra tay Đích thật là tràn đầy nguy hiểm Dù sao Khí vận chi tử Bản thân là có khả năng vượt cấp xếp địch Mà lại Khí vận chi tử đều có đại khí vận phù hộ Không phải tinh vi bố trí Không có nắng bao nhiêu thủ đoạn Cũng rất dễ dàng làm cho đối phương vận dụng thân pháp chạy trốn Vẫn là một điểm mới tốt Ngược lại Đối phương lại không biết mình thân phận Hắn cũng sẽ không chuyên môn tới nhằm vào chính mình. Chầm rãi chơi. Chờ tu vi của mình. Tăng lên càng cao. Đối khí vận chi tử có khả năng tạo thành tổn thương. Cũng là càng cao. Một bên khác. Tại tiểu Phật đà tử mấy vạn rằm có hơn. Một đội đệ tử Phật môn. Đang ở hộ tống tràn đầy mấy chục chiếc xe chở tù. Chạy tới bồ đệ tử. Có thể không nên xem thường xe chở tù. Trong tù xa đều là mang theo không gian quy tắc. Một cố xe chở tù. Cũng đủ để cầm tù vượt qua mấy ngàn con yêu mà. Lần này. Chúng ta đi tới bồ đề tự. Không biết sẽ được cái gì ban thưởng đâu. Ban thưởng chắc chắn sẽ không ít. Nói không chừng. Sẽ còn truyền xuống thần thuật cho chúng ta đây. Hắc hắc hắc. Thần thuật ta đảo không thế nào cảm thấy hứng thú. Cũng là hy vọng bồ đề tự. Có thể truyền cho ta một tốt hơn đan dược. Tư chất của ta không đủ mạnh. Tu luyện thần thuật cũng là uổng công. Đan dược. Còn có thể trực tiếp tăng lên tu vi của ta. Khẳng định so thần thuật tới muốn có lời được nhiều. Cứ sao mà không làm đâu. Nằm mơ đi. Trong mộng liền có. Chúng ta chẳng qua là áp giải một đám yêu ma mà thôi. Tính là gì Tống hiến lớn. Mà lại coi như là tống hiến lớn. Cho đồ vật gì. Đó cũng là bồ đề tự thượng Phật quyết định. Không phải chúng ta quyết định. Vẫn là nhanh đi đường đi. Mọi người vừa mới đi đường. Đi đến một nửa. Trong lúc đó cảm thấy chỗ nào tựa hồ là có chút không thích hợp. Chờ một chút. Không thích hợp. Có mai phục. Tiếng nói vừa mới hạ xuống. Mọi người liền thấy một đầu. Hưu bào. Ngồi trồm hồm ở phía trước trên sơn đạo. Một đầu tiểu đề tử còn tải lốt búp trên hàm răng kẹp lấy thịt nát. Ngượng ngùng. Đường này là ta mở. Cây này là ta trồng. Muốn từ đó qua. Lưu lại mua lộ tài. Một đám đệ tử Phật môn. Nhìn nhau liếc mắt. Lập tức cười lên ha ha. Ha ha ha ha. Có ý tứ. Thật có ý tứ. Không nghĩ tới. Thế mà còn có người dám hỏi chúng ta Phật môn muốn tiền mãi lộ. Chư vị sư huyên đệ. Vừa vặn. Chúng ta bắt lại đầu này yêu mà. Đem nó ném đến trong tủ xa. Cùng nhau đưa đến bồ đề tự đi. Tốt. Mọi người trả lời một tiếng. Hoàn toàn không có đem trước mắt hưu bảo để vào mắt. Bất quá. Hưu bảo đi chưa từng chút nào bối rối nửa phần. Mà là âm thanh lạnh lùng nói. Cuồng vọng chi đồ. Vậy mà can đảm dám đối với lão tử bất kính. Đừng trách lão tử không có nhắc nhở các ngươi. Lão tử còn tính là dễ nói chuyện. Nếu như chờ lão tử chủ nhân đến. Các ngươi muốn mạng sống cũng khó khăn. Còn dám càn dỡ. Muốn chết. Chúng để tử sắp ra tay. Một giây sau. Theo trên đỉnh núi. Đột nhiên truyền thừa một tiếng băng lánh mà rất có uy nghiêm tiếng gầm. Càn rỡ. Bản tỏ yêu sùng. Cũng là các ngươi có khả năng động. Thanh âm này nhường mọi người động tác. Lập tức khẽ động. Đồng loạt hướng phía đỉnh núi bên trên nhìn sang. Nhưng mà. Này không nhìn không sao. Xem xét. Mọi người trong nháy mắt con ngươi co rụt lại. Toàn thân lông tơ. Đều nổ đứng lên. Há. Ta Phật tổ. Cái kia trên đỉnh núi. Trong mây mù. Vậy mà ẩn giấu một tòa thật to thanh đồng cổ điện Thần Thần khí Chư vị đệ tử Phật môn Hoàng sợ tới cực điểm Lập tức dùng mật tai truyền âm chi thuật đường rẽ Ta thiên Vậy mà dùng một tòa thần khí Tới làm phủ đệ Này một vị tiền bối tu vi Chỉ sợ nói ít cũng muốn tải thập vực vũ thần phía trên A Đâu chỉ Giống chúng ta Phật môn thập vực vũ thần Mới có thể làm được có thần khí gia trì. Những tông môn khác. Muốn vùn có thần khí. Nói ít cũng muốn tài bách vực chiến thần tả hữu. Mà tán tộ. Kia liền càng khó khăn. tà thiên. Đây chẳng phải là nói. Này một vị tiền bối tu vi. Tại cảnh giới kia phía trên. Đang giữa lúc trò chuyện. Cái kia trên bầu trời. Lại lần nữa truyền hạ một tia chớp thanh âm. Giống như phích lịch Các ngươi Tại nhất thiết nói nhỏ cái gì Chẳng lẽ Làm bản tỏa không tồn tại sao Nghe được cái thanh âm này Mọi người càng là con ngươi co rụt lại Hoàng sợ tới cực điểm Thế mà đều tự xưng bản tỏa Xong con bệ Đối phương tuyệt đối là một phương đại lão Hít thở sâu một hơi về sau Mọi người lập tức cúi người chào nói tiền bối Chúng ta sai. Còn mời tiền bối thứ lỗi. Không sai. Chúng ta đều là theo tiểu Phật đà tử tới đệ tử Phật môn. Tiểu Phật đà tử. Chỗ xa xôi. Không biết tiền bối tôn đại thần này tại đây bên trong. Là lỗi lầm của chúng ta. Có thể thường nói. Người không biết vô tội. Còn mời tiền bối. Khoan dung. Được a Nếu là Phật tôn đệ tử. Quên đi. Dù sao bản tỏa, cùng Phật môn mấy vị bằng hữu, cũng có chút Phật duyên. Nhưng, tội chết của các ngươi có thể miễn. Tội sống lại khó thoát. Lưu lại các ngươi trên thân tất cả tài sản. Xéo đi nhanh lên đi. Vâng vâng vâng. Chúng ta cách này lưu lại. Để tử Phật môn nhóm. Cấp tốt đem riêng phần mình trên người tài vụ. Toàn bộ buông xuống. Hưu bào lập tức tiến lên. Đại khái gom một thoáng Hết thảy hơn 40 diện thần binh Hơn 70 viên thuốc Trừ cách đó ra Còn có hạ phẩm trung phẩm thần tinh gần ngàn viên Tiền bối Này xe chở tù bên trong yêu ma Chính là chúng ta Phật môn Muốn tham gia độ ma đại hội yêu ma Còn mời tiền bối cho đi Được thôi Yêu ma đối ta mà nói Cũng là vô dụng Được rồi Tiền bối Bất quá Tiền bối nếu cùng ta Phật môn hữu duyên Vãn bối chờ còn có một cái việc nhỏ Không biết Tiền bối có thể đáp ứng không Nói Có thể hay không cho chúng ta mở một chữ theo liền nói ngày tại Hà Niên tháng nào chỗ nào Mượn chúng ta tài nguyên cùng Pháp bảo Thanh đồng cổ điện Các ngươi muốn những vật này làm cái gì Là như vậy Tiền bối Nếu như Ngài có thể cho chúng ta một chữ theo Nói Ngài là mượn pháp bảo của chúng ta Chúng ta cũng tốt đi bộ đề tự thanh lý Nhưng bộ đề tự cho chúng ta đền bù những tổn thất này Thế nhưng nếu như Ngài không viết Chúng ta liền không có cách nào thanh lý Khoản này tổn thất Liền tự chính chúng ta gánh chịu Dĩ nhiên Chúng ta cũng sẽ không để tiền bối vô ích mở chứng từ Chờ chúng ta sau khi trở về Xét lại cho tiền bối một chút phí qua đường Ồ Vậy các ngươi muốn làm sao viết O-V-G-Q-Q-M Có muốn không liền trực tiếp liệt gây một cái hóa đơn đi Đơn giản sáng tỏ Như thế nào nhóm hóa đơn O-V-G-Q-Q-M Cứ như vậy viết Cực phẩm thần tinh một vạn viên Thần khí bảy chuôi Thần binh hơn 140 kiện Thanh đồng cổ điện Hưu bào. Nghe đến mấy cái này để tử Phật môn vô xỉ ngữ. Hai bọn chúng. Đơn giản im lặng tới cực điểm. Chúng nó chẳng qua là đánh kiếp mà thôi. Mà lại đoạt như vậy một chút xíu đồ vật. Có thể là mấy cái này để tử Phật môn đâu. Lại còn muốn chúng nó nhiều mở số liệu. Thư báo tài nguyên. Quả thực là vô xỉ bên trong vô xỉ Thế nhưng. Nói đi thì nói lại. Bọn gia hỏa này Khi nó là ngô ngốc sao Nếu như nó thật mở chứng từ Phật môn cao tăng Sẽ không đến tìm hắn gây phiền phức Mấy cái danh con Thế mà tính toán đến trên đầu của bọn nó tới Đây quả thực là thuốc có thể nhấn Thím không thể nhìn Cút cho ta Một tiếng sần dữ mắng mò Dọa đến mấy vị đệ tử Lập tức lái xe chạy trốn Tiền Bối không có đuổi tới a. Không có. Phật môn chư vị đệ tử hoàn toàn rời đi sơn cốc về sau, mới vừa từng cái thở dài một hơi, vừa mới thật sự là quá mức hung hiểm. Nghĩ không ra, nơi này thế mà ẩn giấu đi dạng này một vị cao nhân tiền bối, cũng không biết hắn là lúc nào tới nơi này. 10 năm trước chúng ta còn chưa từng nhìn thấy a. Dù biết, ngược lại biết đối phương là đại lão là được rồi. Sau khi trở về đi vòng Chờ một lúc Chính chúng ta một lần nữa mô phỏng một cái danh sách Cũng không thể để cho người ta vô ít đoạt Nhất định phải nhường bộ đề tử Vì ta nhóm thanh lý Đúng Mô phỏng nhiều một chút Cực phẩm thần tinh Tới trước nó cách 3-5 vạn Thực sự không được Tới cách 10 vạn cũng có thể Chờ đến vài vị Phật tông đề tử rời đi về sau Hưu bảo mới vừa đem tất cả tài nguyên điêu dâng lên. Đưa đến ngọn núi bên trên. Lúc này. Thanh đồng cổ điện đã sớm hóa thành hình người. Cười tùm tìm bay tới. Nhị cầu tử. Vẫn là chủ ý của ngươi tốt. Để cho chúng ta giả bộ như thế ngoại cao nhân. tại đây bên trong ăn cướp. Dựa vào ăn cướp. Hai chúng ta. tại đi qua hơn 2 năm thời gian bên trong. Tu hành tài nguyên. Liền không có từng đức đoạn Cái kia nhất định A Ta là ai Nhị cầu tử A Ngươi xem một chút toàn bộ tông môn trên dưới Có ai ít Có thể đánh với ta một trận Nhìn đối phương sắc mặt có chút không thích hợp Nhị cầu tử liền vội mở miệng nói Khù khù Cũng chính là lão thiết ngươi Có thể cùng ta đánh đồng Những người khác Thật sự là không đáng giá nhắc tới Lão thiết sắc mặt Lúc này mới có chút thoải mái Lời này là được rồi Bất quá Ngươi ý đồ xấu Hoàn toàn chính xác không ít Cho nên liền ít mà nói Ta lão thiết Nguyện xưng ngươi là tối cường Hắt hắt hắt Như nhau Hai yêu lập tức đem vừa mới ăn cướp tới đồ vật chia cắt Thần tinh Đan dược cái gì Những vật này Tất cả đều chia đều thành hai phần. Mà vừa lúc này. Lão thiết đột nhiên chú ý tới một khối màu vàng nhạt nhẫn nhỏ. Chờ một chút. Đây là vật gì? Hắn lập tức đem nhấn nhỏ nhặt lên. Nhìn không được nhíu mày nói. Kỳ quái. Này nhẫn nhỏ. Thoạt nhìn có chút quen thuộc đâu. Làm sao cảm giác giống như ở nơi nào nhìn thấy qua. Nhị cậu tử nhìn lướt qua. Lập tức sắc mặt đại biến. Ta dựa vào. Đây là vô danh tông thân truyền đệ tử chiếc nhẫn Ta xem qua. Bọn hắn thay đổi trang phục thời điểm. sẽ xuyên chiếc nhẫn này bên trong áo khoác cái gì. Lão thiết thân hình dừng lại. Nhất thời trừng to mắt nói. Đây chẳng phải là nói. Vừa mới qua đi Phật môn trong tù xa. Có chủ nhân thân truyền đệ tử. Làm. Nhị cậu tử đem đồ vật hướng chính mình không gian trong túi chứ vật vừa thu lại Lập tức quay người Hướng phía đối phương vừa rồi vị trí đuổi theo Lão thiết cũng không dám yếu thế Đem tài nguyên hướng chính mình bản thể Trong cổ điện đồng thao ném một cái Lập tức đuổi sát nhị cậu tử mà đi Một bên khác Lê Trường Sinh cùng Tống Tích Niên đám ba người Bắt không ít để tử Phật môn Đủ loại quy bức lợi dụ một phiên về sau. Cuối cùng thu được ra các tử quỳnh áp giải con đường về sau. Liền lập tức đến đây truy tìm ra các tử quỳnh. Bất quá hôm nay. Mấy người vừa mới vừa đuổi tới một nửa lộ trình. Bỗng nhiên ở giữa. Liền bị một cố khí thế cực kỳ mạnh khóa chặt. A-di-đà-phật. Thiện tai thiện tai. Ba người thân hình đột nhiên dừng lại. Một giây sau. Một đảo tuổi trẻ đệ tử Phật môn thân ảnh. liền trầm rãi hạ xuống tới. Hắn người khoác áo cà xa. Mặc dù tuổi trẻ. Thật đáng dần thế phi phàm. Tu vi trong mơ hồ. Lại có đè lên lê trường sinh cùng tống tích niên cảm giác. Hôm nay. Ngã Phật môn tại đây một mảnh địa vực phân đà. Đều bị người tổn hại. Vài vị trên thân. Có ta Phật môn cao tăng nguyện lực ấm ký chắc hẳn liền là vài vị ra tay diệt ngã Phật môn phân đà. À, hai người đều là biến sắc, khí thế thật là mạnh. Đối phương là Bách vực chiến thần phía trên tu vi, mà lại còn không phải bình thường Bách vực chiến thần. Lăng Tâm Nguyệt nuốt nước miếng một cái. Các ngươi hai cái có nắm chắc không? Hẳn là không có vấn đề gì lớn. Ta đắc là thập vực vũ thần đỉnh phong tu vi. Tống sư để là bách vượt chiến thần nhất trọng cảnh tu Vi Hai chúng ta Dốc hết toàn lực Liều mạng một lần Là có thể vượt cấp một cái đại cảnh giới tác chiến Nếu như là một người lời Không nhất định có thể chém giết đối phương Nhưng nếu như là hai người liên thủ Hắn không nhất định đánh thắng được chúng ta Tống kích niên khoát khoát tay Căn bản không cần phiền toái như vậy Chẳng qua là đối phó hắn một cái tiểu ngốc lư mà thôi. Gì Tu Sư Huyên cùng ta hợp lại. Một mình ta đã đủ. Lê Trường Sinh trong lòng giật mình. Tống Sư Đệ. Chẳng lẽ ngươi không phải bách vực chiến thần nhất trọng cảnh Tu Vi. Nếu như Tống Tích Niên Tu Vi. Vượt qua bách vực chiến thần nhất trọng cảnh. Cái kia ngược lại là rất có hy vọng đánh bại đối phương. Nhưng mà Tống Tích Niên.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 Ta đương nhiên chẳng qua là bách vực chiến thần nhất trọng cảnh. Bất quá. Này không có nghĩa là ta. Đánh không lại hắn. Dứt lời. Tống tích niên liền chậm rãi dầm chân tiến lên. Lăng tâm nguyệt nhìn không được nghi ngờ nói. Hắn đang làm cái gì vượt. Lê Trường Sinh lắc đầu. Ta cũng không rõ lắm. Bất quá. Nếu Tống Sư để chính mình có ý tưởng. Vậy liền khiến cho hắn thử một chút đi. Nói không chừng, sẽ có một ít kỳ hiệu. Nói xong, hắn chừng chừng nhìn chằm chằm Tống Tích Niên bóng lưng. Âm thầm phỏng đoán dâng lên. Hắn cùng Tống Tích Niên thiên phú, không kém bao nhiêu. Thế nhưng Tống Tích Niên, thủy chung là phải mạnh hơn hắn một chút. Đừng nhìn một chút, có đôi khi, tại thật nhiều năm qua đi, đã có thể là trinh lệch rất lớn, hay hoặc là nói, Tống sư đệ. Học xong cái gì phi thường cường đại triêu thức. Nếu là như vậy. Vậy cũng có khả năng. Nhưng một mình hắn. Hoàn thành vượt cấp giết địch động tác. Nhưng mà. Ý nghĩ của hắn vừa mới sinh ra. Một giây sau. Ngoài ý muốn liền đột nhiên phát sinh. Chỉ thấy Tống tích niên đơn đo. Một cái tay khác. Chừng chừng chỉ đối phương mũi quát. Này. Con lửa chọc. Có loại đánh ta. Ngươi nếu có thể đánh ngã ta. Tính ngươi lời hại. Đối phương một chút nhếu mày. Chợt đột nhiên ra tay. Phanh. Một quyền. Cứ như vậy một quyền. Trong một chước mắt. Thần lực trong không khí vì đó ngưng tụ. Toàn bộ đều tụ tập đến trên nắm tay. Tạo thành một đảo cường đại đến không thể nói lý thần quyền hư ảnh. Này thần quyền hư ảnh. Ui lực phi phàm. Xuất hiện nháy mắt. Tống tích niên rõ ràng cảm giác được. Thiên địa tại đây trong trước mắt. Cũng hơi tối như vậy một giây. Cứ như vậy một giây đồng hồ. Xong con bệnh. Tống tích niên tại chỗ bị người đánh bay. Sau đó như là như đạn pháo. Hung hăng xuyên thấu phía sau một tòa núi lớn. Sau đó đập vào tòa thứ hai trong núi lớn. Ném ra tới một cái hố sâu to lớn. Móc đều móc không ra. Lê Trường Sinh Lăng Tâm Nguyệt Liền này Liền này Liền này Hắn đang làm gì Lăng Tâm Nguyệt một mặt mộng so Mà Lê Trường Sinh đại khái đã nghĩ tới điều gì Cái này ngô ngốc sư đệ Đoán chừng là nghe chính mình trước đó nói câu nói kia Dùng vi sư tôn có khả năng cứu hắn Sẽ có tư ảnh Ra hiện ở trước mặt của hắn Có thể là phải biết Chính mình ngay từ đầu Cũng là không có sư tôn hư ảnh Cho nên Lê Trường Sinh suy đoán Cái này hư ảnh phát động điều kiện Hẳn là muốn tải mối nguy tồn vong thời khắc Vô pháp tránh thoát trong nháy mắt đó Vào thời điểm khác Sư tôn hư ảnh Là sẽ không xuất hiện tại nhóm người mình trên người Cho nên Tổng tích niên vừa mới cách làm Hoàn toàn Liền là cách ngô ngốc Hơn nữa còn là một cách lớn ngô ngốc Cái này siêu cấp vô địch lớn ngô ngốc Thật sự là mắc cỡ chết người A-di-đà Phật Bần tăng sống lâu như vậy Còn chưa bao giờ thấy qua Có người đưa ra này loại yêu cầu kỳ quái Thế mà nhượng bần tăng chủ động ra tay đánh hắn Vừa mới cái kia vị thí chủ Có phải hay không đầu ấp không dễ dùng lắm Bạn cũng cảm giác hết sức mất mặt Lê Trường Sinh. Giờ phút này nghe được đối phương trào phúng. Càng là cảm giác trên mặt một hồi phát sốt. Vo nhẹ một tiếng qua đi. Hắn trực tiếp rút ra chính mình thần khí trường kiếm tới. Mặc dù hết sức mất mặt. Thế nhưng hắn cũng biết. Giờ này khắc này. Không phải đi nghĩ cái kia thời điểm. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt. Là muốn đối kháng này một vị tuổi trẻ tăng nhân. Bằng không mà nói. Đại gia người nào đều không sống nổi. Lăng sư muội Sư để ta liền nhớ ngươi. Dứt lời. Hắn thì là chậm rãi dậm chân hướng về phía trước. Ứng chiến để tử Phật môn. Lăng tâm nguyệt thì là trong lòng run lên. Thân thể có chút lạnh cóng. Hắn vừa mới gọi ta cái gì. Hắn vừa mới thế mà gọi sư muội ta. Lão thiên gia. Hắn đây là thừa nhận. Chính mình là hắn sư tôn nữ nhi sao? À, à! À! Lăng tâm nguyệt tại thời khắc này. Tim vậy mà bắt đầu cuồng loạn lên. Có người thừa nhận nàng là lục tiêu nhiên nữ nhi. Không đúng. Chính mình sao có thể như thế không có nguyên tắc đâu. Ta mới không cần làm lục tiêu nhiên nữ nhi đâu. Hờ! Lần này chẳng qua là đại gia cùng một trận tuyến mà thôi. Ta mới ra tay đi cứu Tống sư huyền. Bằng không! Ta là tuyệt đối sẽ không xuất thủ cứu Tống Sư Huyên. Dứt lời. Nàng tốc độ cao bay hạ xuống. Dắt lấy Tống Tích Niên chân. Nắm Tống Tích Niên theo trong hố rút ra. Tống Sư Huyên. Người không sao chứ. Lúc này Tống Tích Niên. Thủ thương ngược lại không đến nỗi. Bởi vì hắn ăn mặt thần khí hộ giáp. Mà đối phương cũng là tùy ý đánh ra một chiêu. Không có xuất ra trí cường sát chiêu. Cho nên hắn chẳng qua là kiểu tóc có chút ngồn ngang Nhưng vấn đề nghiêm trọng nhất Không phải trên thân thể của hắn nhận tổn thương Mà là nàng tâm linh bên trên tổn thương Hắn lúc này Trên mặt tràn đầy tuyệt vọng Một mặt mờ mịt nỉ non lẩm bẩm Nguyên lai sư tôn yêu không phải ta Sư tôn yêu là tứ sư huyên Ta chính là cái góp đổ số Sư tôn của ta không yêu ta Ta sống còn có ý nghĩa gì? Lăng tâm nguyệt. Làm sao ngươi biết cha ta? Khủ khủ. Làm sao ngươi biết ngươi sư tôn không yêu ngươi? Điều này chẳng lẽ còn chưa đủ rõ ràng sao? Hắn hư ảnh. Sẽ xuất hiện tại sư huyên của ta trên thân. Lại sẽ không xuất hiện tại trên người của ta. Này chẳng lẽ không phải sư tôn bất công tốt nhất chứng minh? Lăng tâm nguyệt. Nàng trong lúc nhất thời. Vậy mà không phản bác được. Lúc này, trên bầu trời, Lê Trường Sinh đã đi tới vị kia tiểu tăng trước mặt. Đối phương lạnh nhạt mở miệng nói: "Thí chủ tu vi, xa hoàn toàn không phải tiểu tăng đối thủ. Nếu như thúc thủ chịu trói, tiểu tăng có khả năng cho thí chủ một thống khoái, bằng không mà nói, thí chủ sẽ chỉ thống khổ hơn, là không phải là đối thủ của ngươi." Muốn đánh qua mới biết được. Lê Trường Sinh không có quá nhiều nói nhảm. Đưa tay chính là nhất kiếm. Hắn không có thi triển thái nhất kiếm. Thái nhất kiếm biến hóa ra thiên cương kiếm khí. Mặc dù mạnh mẽ. Nhưng lại chủ yếu mạnh tại quần công. Đối phó cùng dai hoặc là cùng dưới bậc. Mong muốn khiêu chiến vượt cấp. Vẫn là muốn thi triển sư tôn truyền thủ cho chính mình thanh liên kiếm điển mới được. Thanh liên kiếm điển. Phản phất chính là vì hắn chuyên môn lượng thân định chế tuyệt thế kiếm pháp. Ngoại trừ kiếm pháp này bên ngoài. Mặt khác hết thầy kiếm pháp. Đều kém xa thanh liên kiếm nói. Thi chuyển ra uy lực tối cường. Một kiếm phương hoa. Nhường vị kia để tử Phật môn đáy mắt. Lập tức lướt qua một vệ kinh ngạc. Hiển nhiên là không nghĩ tới. Lê Trường sinh chân thực biết chiến đấu lực. Thế mà sẽ mạnh mẽ như thế. Một cái trong lúc lơ đãng Khiến cho hắn tại chỗ bị Lê Trường Sinh sống sờ sờ đánh lui trăm mét chi khoảng cách xa. Trên thân dùng tới phòng ngự đại thành kim Trung cháo. Đều bị chấn động run dày kịch liệt mấy lần. Nghĩ không ra. Các hạ tải kiếm đảo một đường bên trên tạo nghệ. Vậy mà như thế thâm hậu. Rõ ràng chẳng qua là một cách nho nhỏ thập vực vũ thần đỉnh phong thực lực. Đánh ra tới thực tế công nghiệp trình độ. Vậy mà đều đã vượt qua bách vực chiến thần ngũ trọng cảnh phía trên Quả thật Đối phương là có mượn nhờ thần khí trợ giúp Có thể là rất nhiều người Cho dù là có thần khí Cũng chưa chắc có thể đánh ra tới loại cấp bậc này công dịch Này hoàn toàn Chú trọng chính là tư chất Là trình độ Thật giống như cùng một cái bánh nướng Đều là nước nhào bột mì làm Dùng lửa đốt Thế nhưng có người làm, liền để tất cả mọi người ra thích. Có người làm, lại làm cho mọi người liền nhìn đều nhìn không lên. A-di-đà Phật, nghĩ không ra thí chủ tô vi. Vậy mà như thế mạnh. Nếu như thế, cái kia tù thức, sẽ phải dùng chút chân chính thủ đoạn. Nói một tiếng Phật hiểu, tù thức đột nhiên bổ ra một đảo đại thành kim cương trưởng Thần lực trong không khí ngưng tụ Trong nháy mắt liền tạo thành một đảo vượt qua ngàn trưởng trưởng to lớn màu vàng kim trưởng ấm trưởng ấm không chỉ lực lượng mạnh mẽ Mà lại tốc độ cực nhanh Nương tựa theo nó siêu cường phạm vi Trong nháy mắt liền đem Lê Trường Sinh bao phủ ở bên trong Lê Trường Sinh không dám có chút chủ quan Cầm trong tay thần kiếm Liên chạm vài kiếm Trên bầu trời Kiếm ảnh đầy trời Mỗi một kiếm Đều chạm tại đối phương Phật trưởng cùng một vị trí phía trên Cuối cùng Làm trưởng ấm đi vào Lê Trường Sinh bên người thời điểm Lê Trường Sinh đắc tại Đại Thành Kim Cương trưởng trưởng ảnh phía trên Đánh ra một đảo trống giống Thân thể của hắn Nhất thời hóa thành một đảo lưu quang Vượt qua cái kia trong lỗ hống Trưởng ấm rơi ở phương xa đỉnh núi Tại chỗ liền đem cái kia một tòa vạn mét đại sơn sống sờ sờ san bằng Oanh. Kinh thiên nổ vang nổi lên bốn phía. Đất đá bắn bay. Khói bụi nổi lên bốn phía. Tiếng vang tràn ngập ngàn rằm có hơn. Nhưng vô số tu sĩ cùng sinh linh. Vì đó hoàng sợ. Chạy tứ phía. Bất quá. Một chiêu chưa thành. Đối phương cũng, cũng không tức giận. Mà là tiếp tục bày ra chiêu tiếp theo. Nương theo lấy một vệt kim quang lấp lánh. Đối phương sau lưng. Hiện ra một đạo La Hán thân ảnh. Đó là thuộc về thần hồn của tuổi thức. Tương truyền. Tất cả tu sĩ. Đều có không giống nhau thần hồn. Thế nhưng. Chỉ cần là ngươi tu luyện Phật Pháp. Ban đầu thần hồn. Đều sẽ phai mờ. Sau đó hình thành tân thần hồn. Cái kia chính là Phật môn thần hồn. Phật môn thần hồn điểm tứ trọng. Phật Đà. La Hán. Bồ Tát. Phật, cũng đừng xem Phật Đà là cấp thấp nhất. Phải biết, cho dù là người bình thường, cũng có cả một đời mở ra không được thần hồn. Cho nên, có thể có được Phật Đà thần hồn, liền đã rất đáng gầm rồi. Giống tuổi thức giảng này, có được La Hán thần hồn, vậy thì càng thêm hiếm hoi, tiền đồ bất khả hạn lượng. Nghe nói, có được này loại thần hồn, Tương lai tại tiên giới, thấp nhất thành tựu, cũng là trở thành một tên Phật đà, mà khí vận hơi đầy đủ, liền có thể chứng thành la hán quả nghiệp, thần hồn gia trì. Tùy thức lực công dịch, đột nhiên ở giữa tăng lên dữ dội Phía trên ẩm chứa Phật đạo trí cương trí dương lực lượng, cứng rắn vô cùng, lực lớn vô cùng. Tùy thức một quyền tái xuất, quyền ảnh đã vượt qua 1.300 trường. Thần lực và trong không khí thần lực ma sát. Cái kia to lớn hoàng kim quyền ấm chung quanh. Vậy mà đều bắt đầu bốc cháy lên to lớn hỏa Diễm tới. Cảm thụ được uy lực của một quyền này mạnh. Lê Trường Sinh không dám khinh thường. Tâm niệm vừa đồng ở giữa. Thanh liên kiếm điển điên cuồng vận chuyển. Sau lưng. Một đảo khổng lồ kiếm ảnh thần hồn xuất hiện. lồ hết tài năng. Kiếm hồn gia trì. Hắn ánh kiếm, cũng so vừa mới, sắc bén hơn, càng cường đại. Cả hai ra chiêu, cơ hộ liền 0,01 giây cũng không dùng đến. Liền trực tiếp va chạm đến cùng một chỗ, oanh, bên trên bầu trời. Tại chỗ liền bị một đảo kịch liệt mà trói mắt vệt trắng tràn ngập, giống như một cái lớn mặt trời. Bởi vì làm lực lượng quá mức mạnh mẽ, cho nên dẫn đến lưu vân lưu động dồn dập bay ngược Lôi đỉnh tia điện bắn ra bốn phía Khốn trên mặt đất Dẫn tới tới một hồi lại một trận oanh tạc Dâng lên vô số đảo cao trăm trưởng đám mây hình nấm nhỏ Một chiêu này lực lượng quá mạnh mẽ Nhưng Lê Trường Sinh có chút cố hết sức Tội thức rút lui bất quá hai 300 trăm mét khoảng cách Mà Lê Trường Sinh Cũng đã đảo lui ra ngoài hơn 1000 ngàn mét khoảng cách Giữa hai người khoảng cách Mắt thường có thể thấy A-di-đà Phật Tội thức niệm một tiếng niệm Phật Lại lần nữa kéo tới Nhưng Lê Trường Sinh rất cảm thấy áp lực Trên kiếm hồn hào quang lói lên Lại là ba đảo kiếm quang Hướng phía trong bụi mù chém đi Nhưng cũng cơ hội là cùng thời khắc đó Liền lần nữa lại phát sinh một cố vịt liệt nổ tung Đó là công dịch của hắn Tại trong bụi mù Lại gặp tội thức Phật Pháp công dịch Cả hai chạm vào nhau Lại lần nữa bột phát ra mánh liệt sóng sung kích Lần này Lê Trường Sinh bị bước lôi càng xa Hắn một bên chống cử tội thức Một bên hướng phía đằng sau giống to Tống Tích Niên Người canh ngộ ngốc Người đang làm gì Còn không mau tới đây giúp một tay Tống Tích Niên miếu môi Sư Tôn căn bản không yêu ta Tâm ta đã chết. Không có chiến đấu. Im miệng. Ngươi cách ngộ ngốc. Sư tôn hư ảnh. Chỉ có tại chúng ta đứng trước nguy cơ sinh từ thời điểm. Mới có thể xuất hiện. Ngươi cho rằng đó là tùy tiện liền có thể xuất hiện sao. Thật. Ngươi không là đang lừa ta. Sư tôn không phải không yêu ta. Lê Trường Sinh vừa muốn nói gì. Một cái sơ sầy. Bị tội thức nửa đường quyền quang quanh đến. Trực tiếp tại chỗ bị nện vào trong lòng đất. Khù khủ. Hắn nhổ ngụm bùn đất cắn bát. Tức dẫn đến sụp đổ. Ngươi đặc biệt lại cho ta lập dịp. Ngươi có tin ta hay không chờ một lúc trước chém chết ngươi. Nghe nói như thế. Tống tích niên ho nhẹ một tiếng. Biết biết. Ta cái này tới. Tâm niệm vừa đồng ở giữa. Hắn rút ra một dài một ngắn hai đảo thần khí trường đao. Đồng thời. Sau lưng cũng bộc phát ra đao của mình hồn Thấy này hai đạo thần khí trường đao về sau Lê Trường Sinh cả người đều là một mặt mộng so trạng thái Ngươi làm sao có hai cái thần binh Tống Tích Niên hít thở sâu một hơi Nói Đánh bãi ngươi Là ta nhan chỉ và khí chất Lê Trường Sinh Lăng tâm nguyệt bưng chín khuôn mặt của mình Có chút im lặng Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Có người không biết xấu hổ như vậy. Nắm ăn bám nói như thế tươi mát thoát tục. Nàng coi như dùng cỏ non cũng có thể nghĩ đến đến. Tống tích niên một cách khác nắm công dịch thần khí. Là từ đâu lấy được. Làm thế nào chiếm được. A-di-đà-phật. Lúc này. Tuổi thức công dịch. Đát lại lần nữa hạ xuống. Lê Trường Sinh không dám khinh thường. Lập tức toàn diện bày ra thần hồn của mình. Suốt kiếm đối kháng, mà Tống Tích Niên, cũng tại đồng thời ra tay, hai đảo thần khí, tại tay hắn bên trên, sử dụng suốt thần nhập hóa, tội thức khinh thường thoáng nhìn, uồng phí sức lực, sâu kiến tới lại nhiều, cũng là sâu kiến, nhưng lại tại tội thức cùng Lê Trường sinh đối kháng trong nháy mắt, Tống Tích Niên công dích, cũng rơi vào tội thức trên thân, oanh. To lớn lực trùng đích tại chỗ liền đem thân thể của hắn o mở sai chỗ cũng làm cho công dích của hắn không thể không dán đoạn Lê Tr trưởng sinh thừa cơ lẫn người mà lên kiếm mang bắn ra bốn phía Liên chạm số đảo oang hoa T tích niên cũng tại đồng thời ra tay giữa hai người phối hợp khôngây vào đâu được hai người bọn họ tại Hà giới vẫn hợp lại đi vào thần giới về sau Mặc dù mấy năm không có gặp, ăn ý cũng yêu nguyên chưa từng yếu bớt một chút. Vừa mới còn xuất khẩu cuồng ngôn tuổi thức. Trong nháy mắt bị đánh chật vật không chịu nổi. Liên tục rút lui. Cái này khiến cái kia bình tĩnh như nước Phật tâm. Không khỏi có chút phấn nộ. Dựa vào cái gì? Lê Trường Sinh cùng Tống Tích Niên. Bất quá là không quan trọng một cái thập vực vũ thần đỉnh phong. Một cái bách vực chiến thần nhất trọng. Cùng chính mình căn bản là không có cách đánh đồng. Vì cái gì? Bọn hắn công dịch. Lại có thể để cho mình có chút chống đỡ không được. Giờ khắc này. Tuổi thức sát ý bắn ra. Cũng điên cuồng dâng lên. Giết bọn hắn. Nhất định phải giết bọn hắn hai cái. Một tên cũng không để lại. Ngay tại sư huyên để hai người. Đang toàn lực ra tay. Đánh tuổi thức vô pháp hoàn thủ thời điểm.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 Trường 342 chạy trốn chi vương Lê Trường Sinh cùng tống tích niên bên này Đánh sơn băng địa liệt Tối mày tối mặt Mà hẻm núi phố cận Mấy vị kia tiểu Phật đà tử đệ tử Còn chưa kịp đi xa Một giây sau liền bị nhị cầu tử đuổi kịp Dừng lại Vài vị tiểu Phật đà tử đệ tử khẽ giật mình Chợt lập tức trở về đầu Hướng phía nhị cầu tử chắp tay nói Chúng ta vừa mới. Đã vì tiền bối lưu lại tiền tài. Không biết. Tiền bối còn có chuyện gì. Chúng ta tiền bối nói. Hắn chuẩn bị thu mấy cái yêu sùng. Mấy người cắt ngươi. Đem chiếc xe dừng lại. Để cho ta mang mấy con yêu sùng trở về. Vài vị tiểu Phật đà tử đệ tử. Lập tức sắc mặt biến hóa. Đoạt bọn hắn đồ vật không có vấn đề. Thế nhưng. Những yêu ma này. Nhưng là muốn tiến ống đến bồ đề tự. Cùng sổ sách bên trên đều là có đối ứng. Nếu như bị người cướp đi mấy cái. Này đã có thể phiền phức lớn rồi. Bất quá. Cân nhắc đến thực lực của đối phương rất mạnh. Bọn hắn cũng không dám dễ dàng cùng đối phương trực tiếp đối nghịch Cho nên. Bọn hắn vẫn là tận lực áp chế nộ khí. Khách khí nói. Này chỉ sợ không được. Những yêu ma này. Đều là chúng ta Phật môn phải dùng mở ra độ ma đại hội. tiền bối nếu là cầm. E là cho dù là cùng chúng ta Phật môn trưởng lão hữu duyên. Cũng sẽ nhận chúng ta Phật môn trừng phạt. Cần gì chứ? nhi cầu tử tức dẫn nói. Làm gì? Nghe các ngươi ý tứ này. Là muốn nhường chủ nhân nhà ta. Tự mình tới A. Ta có thể nói cho các ngươi biết. Nhà chúng ta chủ nhân. Tính tình cũng không quá tốt. Nếu là hắn tự mình qua tới. Ngươi lo lắng. Hắn một cây rắm. Đều có thể nắm mấy người các ngươi danh con. Cho sống sờ sờ bắn chết. Cho dù là tiền mối thật muốn ra tay với chúng ta. Chúng ta cũng là tuyệt đối không thể tương nhượng. Những yêu ma này. Một cây cũng không có thể thiếu. Hát. Ta nói các ngươi. Làm sao từng cây cứ như vậy trục đâu. Các ngươi hơi mở ra xe chở tù Để cho ta mang mấy cái yêu ma trở về giao nộp Chẳng phải xong việc Ngươi tốt mà ta cũng tốt Đại gia ai cũng không có phiền não Chẳng lẽ không nên ép chủ nhân nhà ta nổi giận Đến lúc đó Hắn giết các ngươi Cũng sẽ đánh ta một trận Trách cứ ta hành sự bất lực Vài vị Phật Tông Đệ Tử Nhìn nhau liếc mắt Giống như đắc mơ hồ phát giác được nơi nào có chút không thích hợp. Trước đó nhị cậu tử chẳng qua là muốn tiền trên người bọn họ tài tài nguyên. Bọn hắn cũng không là quá để ý những vật kia. Đồng thời. Vừa rồi bọn hắn tại vị kia đại lão dưới chân núi. Cho nên quá khẩn trương. Đầu ấp trong lúc nhất thời. Phản ứng không kịp. Vậy mà lúc này giờ phút này. Vị kia tiền mối không tại. Bọn hắn không có khẩn trương như vậy. Cũng không có nhiều như vậy áp lực. Liền đột nhiên có chút đốn ngộ. Trong đó một vị Phật Tông Đệ Tử. Nhỏ giọng mở miệng nói. Nếu tiền bối thật mong muốn. Thế thì cũng không quan trọng. Chỉ bất quá. Trong này yêu mà. Tù vi từng cách đều rất mạnh mẽ. Bọn hắn tải trong tù xa. Bị xe chở tù cầm tù. Có Phật Pháp áp chế. Cho nên không có nguy hiểm gì. Thế nhưng. Một khi thả ra lời. Chỉ sợ dùng thực lực của ngươi. Ác chế không nổi. Ác. Không cần. Ta liền tùy tiện tìm hai cái tu vi tương đối thấp là được rồi. Chủ nhân nhà ta tính tình tương đối táo bảo. Chút chuyện nhỏ này. Hà tất còn muốn làm phiền lão nhân ra ông ta đâu. Các ngươi nói đúng không? Câu này lời vừa nói ra. Vài vị Phật Tông Đệ Tử Nhìn nhau liếc mắt trầm rãi hướng phía nhị cầu tử bao vây lại Vậy làm sao có thể làm đâu Đây chính là vì tiền bối chọn lựa yêu sủng A Sao có thể chọn lựa tương đối kém đây này Ngươi nói đúng không Không có cái sáng thi thần cảnh Tạo hóa cảnh yêu mà Ta cảm giác đều không xứng với tiền bối A Nhị cầu tử bắt đầu trầm rãi lui lại dâng lên Trong ánh mắt của nó, toát ra một vệ cảnh giác cùng phòng ngự. Ách, cũng được. Có muốn không như vậy đi. Ta về trước đi cùng nhà chúng ta chủ nhân nói một chút. Xem hắn có quyết định gì không có. Sau đó lại cân nhắc cũng không muốn nha. Không cần. Huyên đài khổ cực như vậy. Không bằng tại đây bên trong nghỉ ngơi một chút. Huyên để của chúng ta giúp ngươi đi qua hô tiền bối. Tiếng nói vừa mới hạ xuống. Đằng sau đột nhiên truyền đến một cố cực mạnh khí tức. Nương theo lấy khí tức xuất hiện. Một giây sau. liền là kịch liệt tiếng nổ mạnh. Không tốt. Phật tông các đệ tử. Vẻ mặt lập tức nhất biến. Có thể khi bọn hắn phản ứng lại thời điểm. Hết thầy đều đã đến muộn. Lão thiết. Làm cho gọn gàng vào. Nhị cẩu tử trên mặt hoàng hốt. Lúc này đã toàn bộ tan biến. Thay vào đó, thì là không có gì sánh kịp hưng phấn. Một đám Phật Tông đệ tử, thế mới biết, chính mình là chúng nhị cậu tử gian kế. Bọn hắn lập tức trở về đầu, vẻ mặt lại trong nháy mắt hoàng sợ đến cực điểm. Không biết lúc nào, cái kia một tóa thanh đồng cổ điện, đã xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa còn đập bể trong đó ba chiếc xe chở tù. Này xe chở tù đều là từ Phật Pháp Phong Ấn Cũng ra chỉ không gian chi lực Một khi bị phá hư Bên trong yêu mà Đều sẽ bị phóng xuất ra Mà lại sẽ dần dần bắt đầu khôi phục bọn chúng yêu ma lực lượng Nếu như vậy Sự tình coi như lớn phát Trốn Phật Tông Đệ Tử Không dám có chần chờ chút nào Lập tức xoay người chạy Trong bọn họ Tu Vi Mạnh Nhất Cũng bất quá mới đạt đến tạo hóa cảnh tu vi mà thôi. Đối mặt đơn giản một chút yêu mà. Kết bè kết đội Bọn hắn cũng không sợ. Có thể này xe chở tù bên trong yêu mà. Cũng có một phần nhỏ. Thực lực bản thân ngay tại tạo hóa cảnh. Ba cái xe chở tù. Bên trong ít nhất ba vạn yêu mà. Lập tức chen chút mà tới. Bọn hắn cũng có chút giật gấu vá vai. Thời khắc mấu chốt. Vẫn là trước dùng mạng sống làm chủ. Bất quá. Đáng tiếc là. Tốc độ của bọn hắn. Cuối cùng vẫn là chậm một bậc. Bởi vì cái kia mấy vạn con yêu mà. Thật sự là kìm nén đến quá lâu. Thời gian dài bị cầm tủ. Tạo thành tính tình của bọn nó thô bảo. Nội tâm hắc án tâm tình tiêu cực bị kích phát. Giờ này khắc này. Cho dù là một chút tính tình dịu dàng ngoan ngoán yêu ma Cũng bắt đầu trở nên khát máu cùng bắt đầu cuồng bão Chúng nó đối Phật môn hận thấu xương Lại làm sao lại buông tha mấy cái này Phật Tông để tử đâu Cho nên Ra tới trong trước mắt Chúng nó liền như là nước lũ Chen chúc mà tới Trong nháy mắt đem vài vị Phật Tông để tử bao phủ Bao vây Lăn đi Chết đi cho ta Không quan trọng yêu mà Sao dám đối trở ta ra tay Muốn chết Để tử Phật môn Như là giống như điên Điên cuồng chém giết yêu ma Rất nhiều đây dai yêu ma Như là sâu kiến Căn bản không phải là đối thủ của bọn họ Bị bọn hắn chém giết như là như sủi cào Rơi lá trát Nhưng yêu ma thật sự là rất rất nhiều Song huyền nan địch tứ thủ huống chi trong đó cũng có cực kỳ cá biệt Tu vi cực mạnh yêu ma đánh bọn hắn căn bản không hề có lực hoàn thủ. À, à, à. Để tử Phật môn. Tại tiếng kêu thảm thiết, cuối cùng bị một đám yêu ma ùa lên, ăn sống nuốt tươi. Trong tù xa, da cát tử quỳnh thân ảnh cũng ngã rơi xuống đất. Thời gian dài bị cầm tù, gặp Phật pháp cha tấn nàng, hiện tại tu vi 10 không còn một, thậm chí còn không bằng đằng sau một chút. Vừa mới bị bắt không bao lâu cỡ nhỏ yêu mà. Ngũ tiểu thư. Quả nhiên là ngài. Thanh đồng cổ điện. Lập tức hướng phía ra cát tử quỳnh. Chắp tay. Ra cát tử quỳnh thấy nó. Không khỏi có chút mờ mịt. Lão thiết. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hồi ngũ tiểu thư. Thuộc hạ vừa mới phát hiện ngài tung tích. Cho nên liền cùng nhị cẩu tử thiết kế. Nắm ngài cứu ra. Nơi này không phải nơi ở lâu. Ngày nhanh theo chúng ta đi đi. Tốt. Ra cát tử quyền. Lập tức bước vào thanh đồng cổ điện bên trong. Nàng hiện tại thật chính là quá mức suy hiếu. Không tốt thi triển chính mình công pháp. Cho nên cần thanh đồng cổ điện mang nàng rời đi. Nàng chân trước vừa vừa bước vào thanh đồng cổ điện. Chân sau. Những cái kia các yêu mà. Cũng đã thành công thôn phể mấy cái này để tử Phật môn. Trong đó một vị, người khoác hắc vũ trường bào ma đầu. Thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Trên mặt bày ra một vệt tà mị vẻ mặt. Ta u minh lão tổ. Rốt cuộc vẫn là ra tới. Vốn cho rằng ta sẽ bị mang đi tham gia độ ma đại hội. Bị Phật môn tươi sống hành hạ chết. Không nghĩ tới bây giờ. Ta thế mà ra tới. Phá phá phá phá. Đây là liền lão thiên gia. Đều không cho ta U Minh Tông diệt vong à. Mặt khác U Minh Tông đệ tử. Lập tức xeo hò nói. Tông chủ thần uy cách thế. Thiên thu vạn đại. Nhất thống thần giới. U Minh Tông chủ hơi hơi đưa tay. Ra hiệu mọi người an tính. Chợt lần nữa mở miệng nói. Mấy năm này. Chúng ta không biết bị bao nhiêu ủy khuất cùng cha tấn. Thế nhưng ta cam đoan. Từ hôm nay trở đi. Các ngươi lại cũng sẽ không phải chịu hành hạ. Tông chủ vạn tuế. Ta tuyên bố. Từ hôm nay trở đi. chúng ta U Minh Tùng. Cùng Phật Môn. Đem thế bất lướng lập. Từ nay về sau. Chỉ cần là gặp được đệ tử Phật Môn. Trực tiếp giết chết mất luận tội. Đệ tử Tôn Mệnh. Mọi người cùng kêu lên vô to. Tiếng hò hét chấn thiên. U Minh Tông chủ hài lòng gật đầu. Tiếp tục mở miệng nói Bất quá Lời tuy như thế Phật Tông hiện tại là thần giới đế nhất Đại Tông Chúng ta cũng chưa chắc có thể đánh thắng được hon họ Chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn Từng bước một tiêu diệt bọn hắn Trước lúc này Còn có một cái Hãy chúng ta bị phong ấm thật lâu kẻ cầm đầu Cái kia chính là thiên thủy thành lộc ra Phật Tông chúng ta tạm thời không làm gì được Có thể là thiên thủy thành lục gia. Ta U Minh Tùng. Có sợ gì chi. Đi tới thiên thủy thành. Cho ta san bằng lục gia. Rõ. Nhưng mà. Ngay tại U Minh Tông đệ tử. Chuẩn bị đi tới thiên thủy thành. Tìm kiếm lục gia thời điểm. Trên bầu trời. Đột nhiên hạ xuống một tiếng niệm Phật. A-di-đà Phật. Nghe được cách thanh âm này. Tất cả yêu ma. Đều là đồng loạt hướng phía trên bầu trời nhìn sang. Chỉ thấy đám mây. Đứng ngạo nghệ lấy hai vị tuổi trẻ tăng nhân. Đang quan sát phía dưới yêu mà. Một đám yêu mà. Đã từ đối phương khí tức bên trong. Ngửi được một tín hiệu nguy hiểm. Là Phật môn cường giả. Mau bỏ đi. Cũng không biết là ai hô một tiếng. Một giây sau. cái kia trên bầu trời một vị tuổi trẻ tăng nhân. Tiện tay ném một cái. Ném người tiếp theo bình bát. Này bình bát mặc dù rất nhỏ. Lại tràn ngập cực mạnh không gian chi lực. Một đám yêu ma vừa vừa mới chuẩn bị chạy trốn. Một giây sau. Liền bị bình bát phát ra mạnh mẽ hấp lực. Cho sống sờ sờ hút trở về. Không tốt. Các yêu ma hoàng sợ tới cực điểm. Nhất là U minh tôn chủ. Trực tiếp há miệng liền là tức miệng mắng to. Phát Thảo đại gia Không mang theo chơi như vậy Vừa mới đem người phóng suốt Trong nháy mắt Lại đem chúng ta bắt về Các ngươi tại đây khỉ làm giết đâu Mắng xong sau Ở vào bình bát đang phía dưới U Minh Tông toàn thể liền toàn bộ đều bị hấp thu vào bình bát Nhưng bình bát không gian Rõ ràng không ngừng điểm này Đang hấp thu U Minh Tông Gần vạn người về sau Như cú không có ngừng Tải tiếp tục hấp thu Giống như cá voi hút nước Muốn đem này nhiều ớt sinh mệnh Toàn bộ đều cho sống sờ sờ hút đi vào Không để lại một cái tải bên ngoài một dạng Thanh đồng cổ điện tự nhiên cũng bị sống sờ sờ hút trở về Hắn không dám có quá nhiều trì hoãn Lập tức đem ra các tử quỳnh cho phun ra Ngũ tiểu thư Ta cũng không có cách nào Ngươi mau đảo mạng đi Cái này bình bát thần khí Có chủ nhân của nó gia trì thần lực Ta không có người gia trì thần lực Cho nên vô pháp chống lại nó Gia Cát Tử Quỳnh Cắn Răng nói Không được Muốn đi cùng đi Ngươi là tới cứu ta Ta làm sao có thể bỏ xuống ngươi Ngũ Tiểu Thư Không muốn lãng phí ta cùng nhị cậu tử một phiên tâm ý Nhị cậu tử Mau đưa ngũ tiểu thư mang đi Nhị cầu tử Ngươi ở chỗ nào Nhị cầu tử Ngươi đặc biệt chạy đi đâu rồi Gia Cát Tử Quỳnh Nó đoán chừng đã chính mình chạy Hai chúng ta vẫn là tự cứu đi Cho ta một chút máu tươi Ngươi có hay không máu tươi Hoặc là thần huyết đan Cho dù là đế huyết đan cũng được Trước cho ta một điểm Để cho ta hấp thu một chút Khôi phục một chút thần lực Nếu như vậy Ta có khả năng thi triển thái hư hốn đồn bộ Cũng có thể mang ngươi cùng đi ra Tốt Lão thiết nhãn tình sáng lên Lập tức dối ra cánh tay của mình Nhường ra cát tử quyền cắn mình một cái Ra cát tử quyền cũng không khách khí với hắn Kéo ra chính mình sáng lấp lánh răng mèo Trực tiếp nằm sấp ở phía trên Răng rắc Một giây qua đi Không khí lâm vào hoàn toàn tính mịch Gia cát tử quỳnh hai khỏa cương thi răng. Bị lão thiết cánh tay. Cho sống sờ sờ băng đi. Tận đến giờ phút này. Nàng mới nghĩ đến. Lão thiết bản thể. Nhưng thật ra là thanh đồng cổ điện. Cho dù là hóa thành hình người. Nó cũng là không có nhân loại như thế máu tươi. Nó vẫn như cũ là một cái cứng rắn vô cùng thanh đồng rèn đúc thể. Lão thiết cũng là một mặt ái náy, đúng, thật xin lỗi. Ngũ tiểu thư, là lỗi của ta. ngươi vẫn là nhanh thừa dịt loạn chạy trốn đi. Còn trốn cái gì trốn, đều bị hút tới người ta thần khí bát vô lý diện. ách Lão thiết lúc này mới ý thức được. Hết thầy đã không có cứu ván cơ hội. Xong con bệ, không chỉ không có nắm ngũ tiểu thư cho cứu ra. Ngược lại còn nắm chính mình cho dừng vào. Một bên khác Nhị cầu tử chạy còn nhanh hơn thỏ Liên tiếp chạy mấy ngàn dặm đường Mấy vừa từng ngụm từng ngụm thở dốc Toàn thân cũng không biết là bởi vì mệt Vẫn là hoàng sợ Mà không ngừng lạnh cóng Ni mát Còn tốt lão tử chạy nhanh Cái kia hai cái con lửa chọc Cũng quá cường đại A Vẹn vẹn chỉ có bên trong một cái người ra tay Vậy mà liền trực tiếp trong nháy mắt áp chế ba vạn đầu yêu mà. Nếu không phải ta nhị cậu tử thiên sinh bốn cái chạy nhanh. Một hồi này. Sợ là cũng muốn cho không. Bất quá rất nhanh. Nó liền hơi hơi dương lên khóe miệng. Thế nhưng. Vừa vặn giống nghe cái kia U Minh Tông Tông chủ nói. Thiên Thủy Thành. Có cái lục ra A Hắc hắc hắc. Không phải là chủ nhân chỗ lục ra A Trước đi xem một chút, nếu là thật gặp chủ nhân, ta đây đã có thể tìm tới đại bản doanh, từ đó có khả năng gối cao không lo. Nghĩ như vậy, nhị cậu tử quay người hướng phía phổ cận thành trấn chảy đi, tiến đến nghe ngóng thiên thủy thành phương hướng đi. Mà một bên khác, Lê Trường sinh cùng Tống Tích Niên, đem tuổi thức đánh vô pháp hoàn thủ, tuổi thức cũng cuối cùng không lãng phí nữa thời gian của mình. Trực tiếp mở ra chính mình tiểu thế giới. Bách vực chiến thần đỉnh phong tiểu thế giới. Tiểu thế giới vừa ra. Tại đỉnh đầu hắn. liền xuất hiện một cây dài đến mấy vạn mét đặc thù gì độ không gian. Bên trong bách hoa tề phóng. Chim muôn tề minh. Một mảnh vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Nơi đó. Giống như một tòa vừa mới hình thành. Đã có hoàn chỉnh hình thức ban đầu thế giới. Cũng may.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 Trường 343 Sử Thượng Tối Cường Triệu Hoán Một khi bị tiểu thế giới thu nhập trong đó Cuộc diện đem lâm vào triệt để bị động Cái khác không nói nhiều Liền vẻn vẻn nói Tại đối phương tiểu thế giới bên trong Hết thầy quy tắc Đều do đối phương chúa tể Đối phương cơ hộ liền là thần Tuổi thức có khả năng diễn hóa xuất nước phong hỏa các loại thuộc tính nguyên tố Đồng thời dùng cách này tới công dịch Lê Trường Sinh cùng Tống Tích Niên Mà đáng buồn nhất chính là Lê Trường Sinh cùng Tống Tích Niên Lại không cách nào tự do phản kháng Bọn hắn cũng không có cơ hội Mở ra chính mình tiểu thế giới Làm một phương tu vi yếu tại đối phương Tiểu thế giới không đủ đối phương mạnh mẽ thời điểm Tại đối phương bên trong tiểu thế giới Sẽ bị nghiêm trọng áp chế Căn bản là không có cách phóng thích. Đây cũng là vì cái gì. Lê Trường Sinh cùng Tống Tích Niên muốn ngay đầu tiên. Tránh đi bị tội thức thu nhập hắn tiểu thế giới ở trong. Ở trong đó hung hiểm. Có thể so sánh tiến vào trong trận pháp. Còn muốn càng mạnh mấy lần không ngừng. Tội thức hiển nhiên là có chút thất vọng. hít sức rõ ràng. Hắn cũng tại phiền muộn. Không thể đem Lê Trường Sinh cùng Tống Tích Niên. Thu nhập chính mình bên trong tiểu thế giới. Nếu như như thế. Hắn chém giết hai người. Sẽ ít tốn hao rất nhiều khí lực. Bất quá được rồi. Cũng không có cách nào. Cũng không thể bởi vì đối phương không có bị thu nhập bên trong tiểu thế giới. liền không đánh. Tâm niệm vừa động ở giữa. Tổ thức trực tiếp điều khiển chính mình tiểu thế giới. Diễn hóa nước phong hỏa. Phong vũ lôi điện các loại nguyên tố. Hóa thành một đảo lại một đảo hào quang Liên tục không ngừng công dịch hai người Sư huyên để hai người Dùng đao kiếm ngăn cản Không ngừng chảm bảo một đảo lại một đảo thuộc tính công dịch Nhưng tổ thức cũng không phải ăn chay Cơ hộ tại sư huyên để hai người đồng thủ trong nháy mắt Thân thể của hắn cũng đồng Tiểu thế giới là có thể độc lập tiến hành công dịch Chỉ cần một cái thần niệm là đủ Mà tội thức thì là có thể tiếp tục chính mình tiến công. Có tiểu thế giới phù trợ. Lê trưởng sinh hai người ưu thế. Trong nháy mắt hoàn toàn không có. Tại chỗ liền bị áp chế. Tội thức quyền trưởng oanh tạc. Không ngừng bức lui hai người. Bần tăng lại khuyên hai vị một lần cuối cùng. Khổ hải vô nhai. Quay đầu là bờ. Bỏ xuống đồ đao. Lập địa thành Phật. Nếu là còn như vậy tiếp tục chấp mê bất ngộ. Hai vị sợ là muốn biến thành cho bụi. Hồn phi phách tán. Thả đầu của mẹ ngươi. Ngươi làm sao không để xuống chấp niệm. Hướng chúng ta mổ bụng tạ tội. Hừ, tuổi thức sắc mặt tái xanh. Không biết tốt xấu. Đáp như vậy. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Là hán thần hồn. Tại sao lưng của hắn. Tỏa hào quang rực rỡ. Trong nháy mắt, hào quang vạn trưởng, giống như cái kia là hán kim thần đều lộ ra càng cao to hơn hùng vĩ. Là hán hàng ma, diệt cho ta. Một tiếng quát chói tay, phía sau hắn là hán thần hồn, tốc độ cao phóng to, đồng thời không ngừng tăng lên lực lượng của mình. Làm lực lượng đi đến một cái số không giới điểm thời gian về sau, tủ thức đột nhiên ra tay. Một cái Phật môn trường quyền, quyền ảnh vậy mà lại đột phá tiếp, đã đạt đến dòng giã 2.000m chiều dài. Nhưng mà, cũng cơ hồ liền là trong nháy mắt này. Một cỗ cảm giác nguy hiểm, cũng đột nhiên ở giữa rơi xuống trong lòng của hắn. Không thích hợp, quả nhiên, tuổi thức biến sắc. Mơ hồ cảm giác được có một cố không thích hợp cảm giác, có thể là lúc này. Hắn đã đem chính mình tất cả lực lượng. Toàn bộ đều ngưng tụ ở nắm đấm của mình phía trên. Cho nên hắn đã vô pháp thu chiêu. Không cách nào lại tùy tiện cải biến hướng đi. Xong con bệ. Cơ hồ tại hắn nghĩ ra tới này cái tư tưởng trong trước mắt. Một giây sau. Tống tích niên liền đột nhiên mở ra chính mình tiểu thế giới. Đem hắn hấp thu vào trong đó. Đáng chết. Tôi thức suốt cuộc hiểu rõ. Hai người bọn họ là muốn làm gì? Bọn hắn muốn học chính mình vừa mới chiêu thức. Sau đó đem chính mình hấp thu vào bên trong tiểu thế giới. Đến lúc đó, bọn hắn liền có thể vận dụng tiểu thế giới. Tới áp chế chính mình. Tủ thức tự nhiên không có khả năng để cho hai người như thế dễ dàng thành công. Bằng không mà nói. Hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Tâm niệm vừa đồng ở giữa. Tổ thức lập tức triệu hoán chính mình tiểu thế giới Ý đồ đem chính mình tiểu thế giới Thu hồi trong cơ thể Bởi vì hắn tiểu thế giới Là mạnh mẽ hơn Tống Tích Niên Nếu như hắn nắm tiểu thế giới một lần nữa chứa đựng ở trong người Tống Tích Niên liền không thể không bị ép từ bỏ kế hoạch này Bởi vì Tống Tích Niên cũng muốn suy tính một chút Hắn tiểu thế giới Có thể hay không chịu được chính mình tiểu thế giới Ở bên trong phóng thích Trên thế giới mỗi một vật Đều có chính mình số đo Quá lớn Chống đỡ không dưới Nhưng lại tại hắn đem tiểu thế giới gọi trở về trong nháy mắt Lại một đảo tiểu thế giới Cũng đột nhiên ra tay rồi Oanh! Đảo này tiểu thế giới Trực tiếp liền vô tình đánh vào tổ thức phía trên tiểu thế giới ại chỗ đem tụy thức tiểu thế giới cho sống sờ sờ đánh lui hơn vạn mét chi khoảng cách xa, khiến cho hắn triệu hoán thất bại. Đây là Lây Trường Sinh phóng xuất ra chính mình tiểu thế giới. Đáng chết. Tụy thức cắn chặt hàm răng, không được hung hăng gắt một cái. Cả người tức thiếu chút nữa mà nhảy lên trời mẹ. Nếu để cho hắn đơn đả độc đấu, Lây Trường Sinh tiểu thế giới, dù như thế nào Đều khó có khả năng đánh bại chính mình tiểu thế giới Này căn bản không phải một cách lượng cấp tồn tại Thế nhưng Lê Trường Sinh lại chẳng qua là dùng hắn tiểu thế giới va chạm chính mình tiểu thế giới Mạnh mẽ chịu lấy Không để cho mình tiểu thế giới trở lại trong cơ thể Hết lần này tới lần khác mình bây giờ vẫn là tại bị hai người quần ẩu Căn bản vô lực hồi thiên Không thể ngăn cản tất cả những thứ này Đáng hấn nhất là hai người kia. Rõ ràng tu vi không đủ cao. Có thể là quy lực lại đủ mạnh. Thậm chí là có thể làm đến vượt cấp chiến đấu. Tội thức cảm giác mình đều nhanh muốn bị ếp điên. Oanh. Một giây sau. Tội thức nắm đấm. Liền trong lúc đó đáp xuống tống kích niên bên trong tiểu thế giới. Tại chỗ dẫn nổ một trận kịch liệt mây hình nấm. Hắn hết sức thông minh. Mượn nhờ sóng sung kích. Mong muốn theo tống tích niên tiểu thế giới cửa vào thoát đi. Đáng tiếc. Hắn lại một lần tính toán sai. Cho lão tử đi vào. Tống tích niên cùng Lê Trường Sinh. Không biết lúc nào. Đáp ra hiện ở sau lưng của hắn. Hai người một trái một phải. Riêng phần mình một cước. Trực tiếp đem tuổi thức cho sống sờ sờ đạp vào trong đó. Hai người cũng đồng thời xông vào trong đó. Thừa dịp ngươi bệnh. Đòi mãng ngươi, hai người trên chiến đấu hợp lại cùng tạo nghệ, xa không phải người bình thường có thể so sánh được. Ban đầu liền áp chế tổ thức hai người, tại tống tích niên bên trong tiểu thế giới, liền càng thêm càng rỡ. Trong một trước mắt, toàn bộ bên trong tiểu thế giới, ánh đao bóng chiếm đẻ lên nhau, khói bụi bay lên, liền ba người thân ảnh đều thấy không rõ lắm. Lăng tâm nguyệt nhìn lên bầu trời phía trên Phong vân biến sắc Lôi đình phun trào Tiểu thế giới không ngừng đụng nhau Ma sát ra lôi đình điện quang Tạo thành một mảnh lôi điện tấm khu Cả người cũng nhìn không được cuồng nuốt nước bọt Thật là đáng sợ Nàng đã từng Cũng là một vị cường giả Thế nhưng đó là ở nhân gian võ đảo bên trong Mặc dù nàng ở nhân gian Đã có khả năng phá toái hư không Thế nhưng tại đây bên trong Nàng chẳng đáng là gì Giờ này khắc này nàng liền là một con run dế Chỉ có hâm mộ và ngưỡng vọng người khác phần Mỗi một vị cường giả Đều đã chú định muốn để cho người khác ngưỡng vọng Đây cũng là vì cái gì Người nào đều muốn trở thành cường giả nguyên nhân Bên trong tiểu thế giới Tụi thức bị áp chế càng ngày càng thảm. Hắn một cánh tay. Đã bị Lê Trường Sinh nhất kiếm chặt đứt. Một cánh tay khác. Cũng là vết thương chồng chất. Bị tống tích niên trường đau. Quát sâu đủ thấy xương. Máu thịt đều ngơ hồ. Bạch cốt âm u bên trên. Rú cụt lấy thịt nát. Trên người hắn các nơi. Cũng đều xuất hiện không ít vết thương. Có đóng băng thương. Cháy thương. Điện giật thương Một loại tử vong dần dần tới gần cảm giác Dần dần phủ lên tuổi thức tim ồ Chẳng lẽ Hắn liền phải chết ở chỗ này sao Chết tại hai cái tu vi so với hắn còn thấp hơn tồn trong tay Hắn không cam tâm Hắn nhưng là thế hệ tuổi trẻ Phật môn ngũ tử á Hắn là muốn chứng thành la Hán quả nghiệp người Hắn không thể chết ở đây Cũng không biết Là vận khí của hắn tốt. Vẫn là Phật tổ nghe được thanh âm của hắn. Sau một khắc. Nương theo lấy một cỗ mà cực mạnh khí thế bung xuống. Bên trên bầu trời. Đột nhiên xuất hiện một đảo chí cường thân ảnh. Hóa thành một hạt kim quang. Hung hăng đụng vào phía dưới tống tích niên phía trên tiểu thế giới. Phanh. To lớn lực trùng kích. Nhưng trên bầu trời tiểu thế giới. Đều trực tiếp bị kịch liệt run dày một chút. Sau đó, đối phương nắm đấm, bao lấy tiểu thế giới quy các chi lực, hung hăng nện ở tống tích niên phía trên tiểu thế giới. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn. Tống tích niên tiểu thế giới, trực tiếp liền bị đối phương cho sống sờ sờ xé sách một cái lỗ hồng nhỏ. Sau đó đối phương tâm niệm vừa đồng ở giữa, thần lực tại chỗ hóa thành một đầu thật dài cánh tay. Đem tuổi thức kéo ra khỏi tống tích niên tiểu thế giới. Tuổi thức. Ngươi quả thực là đem chúng ta Phật môn mặt đều bị mất hết. Đối phương lãnh đảm mở miệng. Tuổi thức một bên tốc độ cao chữa chỉ thực lực của chính mình. Một bên thấp giọng thở dốc nói. Nếu là chính ngươi tự mình đối đầu hai người bọn họ phía trên về sau. Ngươi liền sẽ không lại nói như vậy. Hừ. Là chính ngươi chủ quan mà thôi. Vừa mới tuổi quang. Tụi hải đã chuyển đến tin tức Có người chặn đường vận chuyển yêu ma xe chở tù Hai người chúng ta Tranh thủ thời gian xử lý hai người này Sau đó đi qua nhìn một chút là tình huống như thế nào Tốt Lúc này Tụi thức thương thí Đã chữa chỉ bảy tám phần Một cánh tay Đã hoàn hảo như lúc ban đầu Mặt khác một cánh tay Cũng tải chậm rãi mọc ra đến từ bên trong Đã mọc ra tới một nửa cánh tay Hai người không có có dư thừa nói nhảm Đều là trực tiếp triệu hồi ra riêng phần mình tiểu thế giới Mong muốn mượn tiểu thế giới ưu thí Trực tiếp nhìn ép Lê Trường Sinh cùng Tống Tích Niên Lê Trường Sinh ánh mắt Có chút ngưng trọng Xem ra lần này Thật chính là phiền phức lớn rồi Tống Tích Niên gắt một cái Nhổ nước miếng Dạng này đánh xuống không được Hai người chúng ta đều không phải là đối thủ của bọn họ. Thật muốn đánh xuống. Hai người chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Dạng này, người trước giúp ta kéo lấy. Cho ta mười hơi thời gian. Chỉ cần mười hơi thời gian liền đầy đủ. Tốt, Lê Trường Sinh không biết Tống Tích Niên muốn làm gì. Nhưng Sư Huyên để ở giữa ăn ý. Khiến cho hắn lựa chọn tin tưởng. Không chút do dự. Lê Trường Sinh giúp kiếm mà lên. Trực tiếp phi thăng đến trên bầu trời. Tội vũ. Tội thức hai người. Cực kỳ khinh thường cười. Tựa hổ đối với Lê Trường Sinh. Căn bản lơ đĩnh. Sự thật cũng đúng là như thế. Đối phó một người còn tốt. Đối phó hai người. Hắn căn bản gánh không được. Vừa mới lên tới trong nháy mắt. Hắn liền bị hai người công dịch đánh lui. Hai người này. Đều là bách vực chiến thần hậu kỳ đỉnh phong thực lực lẫn nhau hợp tác Sức mạnh công nghiệp trồng chất Úi lực cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy Không đến ba hơi Thân thể của hắn Cũng đã bắt đầu tàn khuyết không đầy đủ Gáy mất hai cánh tay Ngực trần trụi thịt tươi cùng bạch cốt Thậm chí có thể thấy được Trong đó trái tim đang nhảy nhót Bơ cơ lơ rơi trúng đầu bối rối quá Hi hi hi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 Tổng thích niên thì là đang không ngừng tụng niệm chú ngữ. Lê Trường Sinh không thể làm gì. Chỉ có thể lại cắn răng kiên trì. Đối mặt thế công mạnh mẽ Phật môn tổ hai người. Đồng thời hợp lại. Áp chế Lê Trường Sinh căn bản là vô pháp chống cự. Mà lại. Không biết vì cái gì. Lần này. Sư tôn hư ảnh. Vậy mà. Chưa từng xuất hiện. Không thể làm gì. Hắn chỉ có thể chính mình đi đem hết toàn lực Vì Tống Tích Niên tranh thủ thời gian Có thể là ngăn cản là sao mà khó Hắn chẳng qua là một cái thập vực vũ thần đỉnh phong Mà đối phương lại là hai cái bách vực chiến thần đỉnh phong Trong lúc này Trinh lệch lấy một cái đại cảnh giới Đối phương vẫn là hai người Từ mọi phương diện Đều toàn diện nhiên ép chính mình hai người Lúc đó ở giữa đi vào thứ năm hơi thở thời điểm Lê Trường Sinh cảm giác mình xương sườn Đều đã gầy hết Ngũ tàng lục phủ Toàn bộ đều bị chấn nát Sắp không chịu nổi Lê Trường Sinh cắn chặt hàm răng Đem trên người mình thần khí áo giáp Trực tiếp ném ra bên ngoài Dẫn nổ, oanh Thần khí áo giáp xuất hiện Nhường tổ thức tổ vũ hai người Dừng lại như vậy trong nháy mắt. Hơi cẩn thận đối đãi một thoáng. Bất quá. Cũng vẹn vẹn chẳng qua là ngăn cản hai hơi. Giờ phút này. Thời gian đã đi tới thứ bảy hơi thở. Còn có ba hơi. Mà tội thức tội vũ hai người. Đã lại lần nữa kéo tới. Càng đáng sợ chính là. Lần này. Lê Trường Sinh đã mất đi thần khí phòng ngự Nếu là lại một lần nữa đụng phải công dịch của đối phương. Hắn khẳng định sẽ chết. Hai cái tiểu thế giới. Đều tải đem hết toàn lực kéo lấy đối phương tiểu thế giới. Căn bản là không có cách ra tay cứu viện. Tù thức tù vũ hai người. Hừ lạnh một tiếng. Đang muốn ra tay. Một giây sau. Bên trên bầu trời. Bỗng nhiên ở giữa. Bắn ra một tia chớp. Oanh. Này một tia chớp. Này một tia chớp, trong lúc lơ đẵng, đánh vào tội vũ phía trên tiểu thế giới. Trong một chớp mắt, liền để tội vũ tiểu thế giới, kịch liệt run lên. Liên đới lấy, tội vũ cả người, đều trong nháy mắt kịch liệt run rẩy một cái. Chuyện gì xảy ra? Tội thức chấn động trong lòng, giật mình kêu lên. Mà cảm nhận được cái kia một tia chớp lực lượng tội vũ, thì là cả kinh kêu lên. Mau dết phía dưới cái tên kia. Không thể để cho hắn triệu hoán đi ra. Ngay từ đầu. Tuổi thức cũng tốt. tụ vũ cũng được. Đều cũng không có đem Tống Tích Niên trong miệng cái gọi là triệu hoán. Để vào mắt. Theo bọn hắn nghĩ. Tống Tích Niên tối đa cũng liền là triệu hồi ra một cái ngang cấp yêu thú cái gì tới trở trận. Dù sao Tống Tích Niên là triệu hoán không ra mạnh mẽ hơn hắn yêu thú. Có thể là bọn hắn căn bản không sợ. Bất quá là nhiều đối phó một cách bách vực chiến thần nhất trọng cảnh mà thôi. Nhưng mà. Ngay tại vừa mới. Phích lịch oanh đến liễu tụ võ phía trên tiểu thế giới thời điểm. Tụi vũ mới phát sát đến. Cái kia triệu hoán mà đến đồ vật. Kinh khủng đến cỡ nào. liền cái kia nho nhỏ một đảo tiểu thế giới diễn hóa lôi đình. liền trực tiếp đưa hắn tiểu thế giới đánh rung đồng không thôi. Hơi ghém không có bị sống sờ sờ xé sách. Cho nên. Hắn không dám có chút lưỡng lự. Toàn lực ứng phó. Công dích tống tích niên. Lê Trường Sinh làm sao lại cho hắn cơ hội. Tiền bối nói qua. Kiếm đạo. Làm thẳng Tiến không lùi. Không phải tại bùng nổ bên trong tử vong. liền là tại bùng nổ bên trong diệt vong. Lùi cho ta. Nổi giận gầm lên một tiếng. Lê Trường Sinh dùng thần niệm điều khiển thần khí trường kiếm Toàn lực thi triển thanh liên kiếm điển Giờ khắc này Trong cơ thể hắn tu vi Nhận kiếm hồn cảm nhiễm Vậy mà trực tiếp trong chiến đấu đột phá Giờ khắc này Hắn theo thập vực vũ thần đỉnh phong Đột phá đến bách vực chiến thần nhất trọng cảnh Trong cơ thể một nguồn sức mạnh minh mông Điên cuồng Bạo phát đi ra Liên đới lấy huyết khí dâng lên. Hắn thủ thương thân thể. Đều bắt đầu ra tăng tốc độ khôi phục. Mắt thường có thể thấy. Cánh tay của hắn bạch cốt. Đang ở không ngừng sinh ra thịt tươi tới. Thanh liên kiếm điển bị hắn vận chuyển tới cực hạn. Giúp kiếm tràm thiên. Oanh. Mạnh mẽ lực công gích. Cùng tội vũ đụng vào nhau. Tại chỗ ở giữa không chung. Nổ ra một đảo chí cường sóng xung kích Quét ngang trời cao, vệt trắng hóa thành vòng tròn, khuyết tán ra mấy chục vạn mét khoảng cách xa. Một kích này, Lê Trường Sinh lui bước ngàn mét, mà tuổi vũ thì là bị đánh lui 800 mét. Tuổi vũ sắc mặt, đã có chấn kinh, lại có phấn nộ cùng gen dép. Rõ ràng chính mình là một cái bách vực chiến thần đỉnh phong cường giả. Rõ ràng đối phương chẳng qua là một cái vừa mới trong chiến đấu. Đột phá đến bách vực chiến thần nhất trọng tu sĩ. Làm sao lại có thể cùng mình đánh không sai biệt lắm cân sức ngang tài. Tội thức âm thanh lạnh lùng nói. Hai người bọn họ. Đều có thể vượt cấp gần một cái đại cảnh giới chiến đấu. Không nên khinh thường. Dùng hai người chúng ta tiểu thế giới. Trực tiếp nhìn ếp lên đi. Giết chết phía dưới cái kia người triệu hoán. Tốt. Hai vị đệ tử Phật môn. Dùng tối cường tư thái Điều khiển lẫn nhau tiểu thế giới Hướng thẳng đến phía dưới điên cuồng nghiền ếp Tiểu thế giới cùng không khí ma sát Giống như hai đảo lưu tinh chuỗi lạc Trên bầu trời rõ ràng rơi xuống hai cái siêu đại hỏa cầu Hướng xuống đất dần dần phóng to Khiến người ta cảm thấy giống như tận thế hàng lâm Hỏa cầu tới gần mặt đất Cuồng phong bốn phía Tựa hồ cũng tải tránh đi này hỏa diễm Có chút cỏ cây Cũng bắt đầu đốt bốc cháy Lê Trường Sinh điên cuồng vận dụng chính mình tiểu thế giới Tới va chạm hai phe này tiểu thế giới Mong muốn cải biến tiểu thế giới quý tích Đáng tiếc là Hắn hoàn toàn đổi không đồng này cái quý tích Chiến đấu Hắn có khả năng bằng vào thực lực bản thân Cùng đối phương mạnh mẽ chống đỡ Có thể tiểu thế giới không có mưu lợi Bằng vào Vậy nhưng đều là thực lực chân chính. Mắt thấy hai cái tiểu thế giới. Liền muốn rơi vào Tống Tích Niên trên đỉnh đầu. Lê Trường Sinh thăm thắm thở dài. Xong. Không còn kịp rồi. Lão Tống. Lên đường bình an. Sư huyên đã tận lực. Người đi sư tôn nơi đó đưa tin đi. Nhưng lại tại hắn coi là. Tống Tích Niên muốn chết tại một chiêu này phía dưới thời điểm. Ngoài ý muốn lại đột nhiên phát sinh. Chỉ thấy cổ thiên vân tiêu phía trên Bột phát ra một cố cường đại đến làm người không thể tin khí thí Răng rắc răng rắc Trên bầu trời không gian bình trướng Vậy mà đều bởi vì chịu không được khí thế kia Mà bắt đầu sinh ra đảo đảo nổ tung Phải biết Đây chính là thần giới A Ở tại thần giới Muốn nhường không gian nổ tung Vậy ít nhất cũng phải là thần tôn phía trên cảnh giới Khí thế kia đã vượt qua Lê Trường Sinh bình sinh thấy. Tựa hộ. Chỉ có Thái Nhất kiếm đảo trong cấm địa vị kia tiền bối. Mới có thể đủ phát huy ra dạng này khí thế tới. Không đợi Lê Trường Sinh phản ứng lại. Trên bầu trời. Lại lần nữa rơi xuống một tia chớp. Này một tia chớp. So với trước đó càng mạnh mấy lần. Vượt qua mấy trường to. Giống như một đầu thông thiên lôi điện trụ. Tia chớp vừa ra Thiên địa ảm đảm phai mờ Toàn bộ tia chớp tiến lên trên đường Tất cả không gian bình trướng Đều trực tiếp tuyên cáo phá toái Cái kia tù thức tụ vũ tiểu thế giới Mắt thấy liền muốn đặt ở tống tích niên trên đỉnh đầu Nhưng tống tích niên lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục Trong khoảnh khắc Tia chớp liền trực tiếp đem hai người Liên đới lấy hai người tiểu thế giới Cho sống sờ sờ quét thành cho bụi Liên tiếp nổ tung nước cơ hội đều không có Liện cơ hội phản ứng càng là không có Lê Trường Sinh cùng Lăng Tâm Nguyệt hai người Đều trực tiếp xem trợn tròn mắt Tống tích niên đến cùng triệu hoán ra thứ đồ gì Như thế cuồng chảnh huyến khúc sâu tạc thiên Cứ như vậy quét qua Hai cái bách vực chiến thần thập trọng cảnh đỉnh phong tồn tại Trực tiếp hóa thành cho bụi Lúc này trên bầu trời. Cái kia Triệu Hoán mà đến đồ vật cũng dần dần hiển lộ thân hình, lại là một chỗ giống như tiên cảnh khổng lồ thế giới, tại cuộn cuộn vân lôi bên trong, nó chỉ biểu hiện ra một góc của băng sơn, có thể là từ nơi này nho nhỏ một góc của băng sơn bên trong. Ly Trường Sinh cùng Lăng Tâm Nguyệt rõ ràng nhìn ra, đó là một tồn hóa đã đi đến cực hạn tiểu thế giới. Tiểu thế giới này sau lưng chủ nhân Chỉ sợ không đơn giản à, Thế nhưng Vấn đề là Tống tích niên đến tổt cùng là như thế nào chịu hoán đi ra Hắn có thể triệu hồi ra một vị cường đại Như vậy tồn tại tiểu thế giới Vậy hắn cùng đối phương Là quan hệ như thế nào Lúc này Tiểu thế giới không chỉ không có tan biến Ngược lại còn hiện ra Càng nhiều thân ảnh tới Điều này nói rõ Đối phương mong muốn hoàn toàn xuất hiện ở đây Đối phương khí thế ép xuống Nhưng Lê Trường Sinh đều không chịu được nữa Chỉ có thể chậm rãi giảm xuống thân thể Tới đến trên mặt đất Tống tích niên ho nhẹ một tiếng Lập tức hướng phía trên bầu trời bay đi Ta đi trước làm ít chuyện Cách này lại nhường Lê Trường Sinh thấy chấn kinh không ít Bởi vì hắn vừa mới trong chiến đấu đột phá Cũng đã là bách vực chiến thần nhất trọng cảnh thực lực. Nhưng mà. Mặc dù là như thế. Hắn tại đối phương dưới khí thí. Đều có chút không chịu nổi. Có thể là Tống Tích Niên. Lại có thể hoàn mỹ tiếp nhận. Thậm chí còn dễ dàng hướng phía trên bầu trời bay qua. Đối phương cùng Tống Tích Niên. Đến cùng là quan hệ như thế nào. Không để ý đến hắn chấn kinh. Tống Tích Niên đi tới trên bầu trời. Trực tiếp một đầu đảo tiến vào tiểu thế giới kia Như thường tới nói Mỗi người tiểu thế giới Đều là tự thành một thể Nếu như bản thân không nguyện ý Bất kỳ người nào là đều khó có khả năng đi vào Chỉ có đối phương đồng ý Mới có thể đi vào Bằng không Dù cho ngươi là thần đế Đối phương chỉ là vừa mới sáng lập không gian sáng thế thần cảnh sâu kiến Ngươi cũng vào không được Đương nhiên, thần đế nhất định có thể tra tấn làm cho đối phương đồng ý chính mình mở ra không gian. Lại nói tống tích niên, mới vừa tiến vào bên trong tiểu thế giới. Một giây sau, nương theo lấy làn gió thơm sông vào mũi. Một đảo tuyệt Mỹ mà rất có uy nghiêm. dáng người hoàn Mỹ đến nổ tung thân ảnh, liền nhào vào trong ngực của hắn. Năm đó, vừa mới đều hù chết vì bảo bảo. Bảo bảo kém chút coi là Sẽ không còn được gặp lại ngươi nữa nha Tống tích niên mặt đen lên Cút đi Ta nhường ngươi tới giết định Không có nhường ngươi tới giày vò khốn khổ Ngươi giết xong người Còn không mau chóng rời đi Ở chỗ này lấy làm gì Có thể là Người ta nghĩ ngươi nha Làm sao Ngươi muốn ta ta liền phải ngày ngày bồi tiếp ngươi a Ta không cần làm sự tình a Không phải không phải. Ta chẳng qua là quá nhớ ngươi. Muốn gặp ngươi. Thấy cái gì thấy. Đây chỉ là ngươi tiểu thế giới. Bản thân ngươi lại không ở nơi này. liền ngươi cách này hình người. Đều là dùng bên trong tiểu thế giới quy tắc bóp tạo nên. Lại không phải chân nhân. Có ý gì. Được rồi. Năm đó ngươi không nên tức giận nha. Người ta trở về chính là Bất quá Lần này ngươi đắc tội Phật môn Chỉ sợ bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ Ta bên này đâu Cũng là có thể lợi dụng tôn chủ thân phận đè xuống đến Phật môn cũng không đến mức đối ta thiên đao các thế nào Thế nhưng phía dưới cái kia hai cái Thực lực thấp tu sĩ Chỉ sợ lại không được Ngươi vẫn là kịp thời cách bọn họ xa một chút đi Bằng không sớm muộn cũng sẽ liên lụy đến ngươi Tống tích niên chừng mắt Ngươi là đang dạy ta làm việc à Không có Không có rồi Năm đó ngươi không nên tức giận nha A Con người của ta Vép nhất người khác ở trước mặt ta Nói huyên đệ của ta nói xấu Nếu có lần sau nữa Coi như ta là mệnh của ngươi bên trong tình kiếp Hai ta cũng phải nói tạm biệt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 Năm đó, một mình ngươi tải bên ngoài rất nguy hiểm. Ta nắm ta áo nghĩa chiến giáp, trước cho ngươi mặt bên trên. Dạng này ngươi cũng có thể dùng tới phòng thân, để phòng ngừa bất chắc. Áo nghĩa cấp mật chiến giáp. Nhanh lấy ra ta nhìn một chút. Đối phương rất nhanh liền đem chiến giáp đưa cho Tống Tích Niên. Mà Tống Tích Niên thấy về sau, trên mặt biểu lộ, thì là trong nháy mắt im lặng dâng lên. Ngươi cái này chiến giáp Là kiểu nữ A Ngươi có váy ta có thể nhìn Nhưng ngươi chiến giáp này trước ngực hai cái lớn như vậy bát Ta này loại cũng không đúng A Có thể là ta chỉ có món này áo nghĩa cấp vật chiến giáp Trừ cái đó ra Ta cũng chỉ có thần khí áo giáp Vậy trước tiên cho ta tới 10 món 8 món thần khí áo giáp Ta trước mặt vào 10 món 8 món Có thể là chiến giáp cực hạn. Cũng chính là xuyên 4 kiện đến 5 kiện A. Ta đổi lấy xuyên không được A. Một ngày đổi một kiện được hay không? Lại nói. Sư huyên của ta vừa mới vì bảo hộ ta. Hắn thần khí chiến giáp cũng nát. Ta không được cho hắn làm hai kiện A. Ô A. Nguyên lai là dạng này. Cái kia đích thật là hẳn là. Rất nhanh. Tống Tích Niên liền mang theo mấy món thần khí chiến giáp xuống tới. Bầu trời cũng dần dần khôi phục như thường. Lê Trường Sinh trừng to mắt. Một mặt không thể tin nói. Ngươi này là từ đâu lấy được đồ vật. Đây cũng quá treo à. Tống Tích Niên hơi hơi nâng lên bờ môi. Ném cho hắn ba hiện thần khí áo giáp. Không có cách. Ai bảo ta dáng dấp đẹp trai đâu. Ráng dấp đẹp trai người. Vô luận ở đâu? Đều là giống như thần tồn tại. ngưu xoa. Nhìn không ra. Sư để ngươi vậy mà như thế siêu quần bạc tủy. Từ hôm nay trở đi. Sư huyên đối ngươi muốn thay đổi cách nhìn. Khiêm tốn một chút. Một bên lăng tâm nguyệt. Thì là một mặt im lặng nhìn xem tống kích niên. Như thế chẳng biết xấu hổ ăn bám. Cũng thua thiệt hắn còn có thể biểu hiện như thế người vật vô hại. Bất quá. Nàng có chút không nghĩ ra. Tống tích niên vì sao lại đạt được thiên đao các tôn chủ ra thích đâu. Dựa theo đạo lý tới nói. Tống tích niên mặc dù là một cái tuyệt thế thiên tài. Có thể thiên tài trung quy là thiên tài. Tại không có chân chính trưởng thành là một vị đỉnh cấp cao thủ trước đó. Giá trị của hắn cũng là có hẳn đó à. Chẳng lẽ là thiên đao các tôn chủ có cái gì đặc thù đam mê. Có thể là, nếu như đối phương có cái gì đặc thù đam mê tốt, tống tích niên hẳn là cũng chứng mắt đối phương A. Hắn loại thiên tài này, kiêu ngạo như vậy, làm sao lại đi chơi một cái phá hài. Trước kia nàng cũng từng nghe nói qua, theo một cá nhân tu luyện càng ngày càng cường đại. Như vậy, hắn cùng cái thế giới này liên hệ, cũng là càng lúc càng lớn. Chiếm cứ tỷ trọng càng lúc càng lớn. Cuối cùng liền sẽ ảnh hưởng người bên cạnh. Loại quan hệ này. Liền gọi là duyên. Cũng có người gọi là kiếp. Có phải hay không là bởi vì loại quan hệ này. Sâu kiến không có bị Thượng Thiên An bài vận mệnh tư cách. Có thể là thần có A. Nhất là thần đế. Đã sắp muốn trở thành tiên tồn tại. Vận mệnh của bọn hắn. Khẳng định là chịu Thượng Thiên trói buộc. Nếu là như vậy Lăng tâm nguyệt đảo là có thể lý hiểu một chút Khẳng định là bởi vì Tống Tích Niên đối với thiên đao các các chủ tới nói rất trọng yếu Bất quá cũng có khả năng Là Tống Tích Niên là một vị nào đó đại lão chuyển thế Cũng khó nói Khả năng hắn kiếp trước liền là thiên đao các các chủ người yêu Nếu là như vậy Cũng là có thể lý giải Ta cảm thấy hiện tại trọng yếu nhất Không là chuyện này. Chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi. Vừa mới giết hai cái Phật môn cao thủ. Bọn hắn khẳng định sẽ tới xem xét. Lê Trường Sinh gật gật đầu. Lần này có thể chiến thắng đối phương. Đều là bởi vì Tống Tích Niên triệu hoán tới cái này mạnh mẽ tiểu thế giới. Nếu như một lần nữa. Sẽ chuyện gì phát sinh. Hắn hoàn chân khó mà nói. Mà liền tại mấy người đi qua về sau. Không bao lâu, trên bầu trời mố một góc, liền bắt đầu chậm rãi tàn mát ra từng đảo mỏng manh gần sóng. Lập tức, một đảo người khoác đỏ tươi áo cả xa Phật Tông Đệ Tử, chậm rãi xuất hiện ở cách địa phương này. Kỳ quái, tuổi thức cùng tuổi vũ khí tức. Vậy mà biến mất, hai người bọn họ, là bị người nào giết đi. Chẳng lẽ là mố một vị đỉnh cấp đại năng, như là nếu như vậy. Ta đây đã có thể đến đề phòng một thoáng. Được rồi. Trước vầy nước. Ngược lại Phật môn lại không biết. Ta đang làm những gì. Trước hết để cho tụi quang cùng tụi hải đi đối phó đối phương. Ở ngoài sáng hấp dẫn hỏa lực. Chờ bọn hắn không xong rồi. Ta lại thừa cơ ra sân. Đem đối phương nhất cử thu hoạch bắt lại. Chiếm cứ công lao lớn nhất. Ta thật là một cái tiểu thiên tài đâu. Hắt hắt hắt. Mấy ngày qua đi. Nhì cậu tử cuối cùng đi tới thiên thủy thành phổ cận. Tê. Cái này là thiên thủy thành sao? Quá táp. Ánh sáng là nhìn xa xa. Liền thấy một hồi mờ mịt tiên khí phiếu miêu. Giống như tiên cảnh. Thật không hổ là ta chủ nhân ở tại thần giới tổ địa A. Nó thận trọng bước vào thiên thủy thành. Toàn bộ yêu đều thấp tới cực điểm. Phải biết. Đây chính là chủ nhân ở lại địa phương A Từ biết sẽ có hay không có loài kia đỉnh cấp đại lão tồn tại Nói không chừng nơi này tùy tiện một người Khả năng tu vi đều mạnh mẽ có thể đem chính mình một bàn tay chụp chết Bất quá Sau khi đi vào Nhị cầu tử không khỏi hơi nghi hoặc một chút Vì sao người nơi này Tu vi thoạt nhìn giống như không là rất cao bộ dáng đâu Ví như trên đường cách hành tẩu người đi đường Có một ít, tu vi tựa hồ cùng chính mình không sai biệt lắm, thậm chí còn có yếu hơn mình. liền chân thần cảnh cũng chưa tới, ta sẽ không phải là tới lộn chỗ A. Cách này thiên thủy thành, nước có chút nhiều A, hơi hơi nhíu mày. Nhị cậu tử lặng lẽ đi vào đầu đường một góc, tìm cách đang ở bày hàng vỉa hè tiểu tu sĩ. Chợt mở miệng nói, huyên đệ, muốn hỏi thăm ngươi chút chuyện A. Tốt, không có vấn đề. Ta muốn hỏi một chút. Thiên Thủy Thành có không có một cách nào gọi là lục gia gia tộc A. Đối phương ánh mắt khẽ động. Nhưng trên mặt biểu lộ. Lại là một mặt lạnh nhạt. Không có A. Ta tại Thiên Thủy Thành chờ đợi nhiều năm như vậy. Còn chưa từng có nghe qua cái gì lục gia A. Thật chẳng lẽ chính là ta sai lầm. Cách này Thiên Thủy Thành. Không có có chủ nhân gia tộc. Vẫn là nguyên nhân gì khác. Nhị Cẩu tử mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Chợt hướng phía người ghế tiếp hỏi đi. Mà cái kia bày hàng việc hè tiểu thương. Thì là lập tức quay người rời đi. Nhị Cẩu tử liên tiếp hỏi thăm mấy người. Không có một cách nào nói nơi này có lộc ra. Cách này khiến nó không khỏi có chút ghề hoài. Xem ra. Thiên thủy thành là thật không có lộc ra. Ai? Làm hải lão tử vạn rằm xa xôi chạy tới Cao hứng hụt một trận Lắc đầu Nhị cầu tử đã chuẩn bị rời đi thiên thủy thành Nhưng mà Ngay tại nó vừa mới có ý nghĩ này Còn chưa kịp rời đi thiên thủy thành thời điểm Một giây sau Ngoài ý muốn liền đột nhiên phát sinh Đầu tiên là mấy bóng người Lặng lẽ ngăn tải trước mặt của nó Nhị cầu tử trong lòng một chầu Lập tức chuẩn bị đi trở về Kết quả đằng sau cũng bị người chắn Muốn từ trên trời bay đi Lại ngoài ý muốn phát hiện Trên trời cũng nhiều mấy bóng người Nhị cầu tử trong lòng lập tức máy động Chuyện gì xảy ra Những người này Muốn làm gì Ừm ướp Hắn nuốt nước miếng một cái Chợt mở miệng nói Các vị đại ca đại tỷ Có lời thật tốt nói a Tiểu đệ mới tới đến. Không biết quy củ Nếu có cái gì chậm trễ. Còn mời các vị đại ca đại tỉ. Thông cảm nhiều hơn. liền lá ngươi. Muốn tìm lục ra. Trong đó một vị. Rõ ràng thoạt nhìn như là dẫn đầu quản sự. Theo đám người phía sau đi tới. Nhàn nhạt mở miệng hỏi. Nhì cậu tử trong lòng một chầu. Nhất thời vui mừng quá đổi. Chẳng lẽ. Nơi này thật sự có lục ra Chỉ là bởi vì lục ra quá thần bí Cho nên bọn hắn trước đó Mới không đáp ứng chính mình Ổn Cái này tuyệt đối ổn Phá phá phá phá Chư vị các huyên đệ Chờ lấy ta nhị cầu tử viện binh Quang Vinh đi cứu các ngươi đi Nghĩ tới đây Nó lập tức ho nhẹ một tiếng Chợt mở miệng nói Không sai Chư vị huyên đệ Chính là ta Người gặp người thích Hoa gặp hoa nở nhị cầu tử chính là Tiếng nói vừa mới hạ xuống Hắn liền bị người mặt lên một cái miếng vải đen Nhị cầu tử Chuyện gì xảy ra Đây là cái gì tình huống Rất độc đáo a Gặp mặt trả lại cho mình đưa một đầu màu đen lớn vải bộ Quả nhiên không hổ là chủ nhân quê hương Liền là hiếu khách Này đồ tốt liền là nhiều Đây là thần khí sao Không quá giống a? Không có có thần khí khí tức đây Ngay tại nó đầu ấp mơ hồ thời điểm Trên đầu đột nhiên truyền đến một chiêu trọng kích Trong nháy mắt để nó toàn thân run lên Cảm giác trời đất quay cuồng Tận đến giờ phút này Nó nếu là còn không phân biệt được Đúng là coi nó là làm người xâm nhập Vậy nó cũng là có thể không cần lăn lộn Ai nhạc Các huyên đệ đừng đánh. Các huyên đệ đừng đánh. Ta là người một nhà. Người một nhà. Đáng tiếc. Căn bản sẽ không có người nghe nó. Một trầu cây gậy trào hỏi xuống tới. Trực tiếp liền đem nó đánh cái nửa chết nửa sống. Lục tiêu nhiên bên này. Tại tu luyện mấy ngày sau. Lại lại lần nữa theo minh tưởng bên trong tỉnh táo lại. Tu vi của ta. Vậy mà lại tăng lên. Thật nhanh A Tu vi của hắn hiện tại đó là đại thừa thần vương tri cảnh Đỉnh phong hơi tới như vậy từng tia lượcợ đẩy hắn cũng có thể trở thành vì một tên chân chính bất tử thần hoàng có thể là lúc này mới mấy ngày tu vi của hắn liền tăng lên hắn tốc độ tu luyện của mình hắn trong lòng gió ràng mặc dù không tính chậm có thể là cũng không đến mức như thế yêu nhiệt A cách này yêu nhiệt trình độ Hoàn toàn vượt qua ra tưởng tượng của hắn bên ngoài A. Không đúng hẳn là các đệ tử Tu Vi tăng lên Bằng không ho lơ Hắn khẳng định không đến mức tăng lên nhanh như vậy Lục tiêu nhiên lập tức nhường vượng tài mở ra phủ cận mấy cách đệ tử Tu Vi Chủ nhân Trước mắt có thể cảm ứng được đồ đệ Giống như lại nhiều thêm một vị tống tích niên Tống tích niên cũng rời núi rồi Quá tốt rồi Cách này lại tìm một cách đồ để, chỉ cần bọn hắn ra tới càng ngày càng nhiều, ta liền càng thêm yên tâm. Đến lúc đó, để bọn hắn tranh thủ thời gian tới, tiến vào ta đã có thể để điều chỉnh gấp 3 thời gian ra tốt đại đảo trong luân hồi. Sau đó, để bọn hắn điên cuồng tấn cấp, nắm ta cùng tu vi của bọn hắn, đều rút thăng lên, vui thích. Vượng Tài rất mau đánh mở Lê Trường Sinh cùng Tống Tích Niên Tu Vi bảng. Không tệ lắm. Cái này Tống Tích Niên Tu Vi đã đột phá đến Bách Vực Chiến Thần Nhất Trọng Cảnh. Làm rất nhanh nha. Còn có cái này Trường Sinh. Tu Vi thế mà cũng đã đột phá đến Bách Vực Chiến Thần Nhất Trọng Cảnh. Có thể có khả năng. Lục tiêu nhiên khóe miệng dương nhẹ. Đối hai người tiến bộ. Thấy phi thường hài lòng. Vượng Tài. Cho ta phát động linh hồn triệu hoán. Linh hồn triệu hoán phát động bên trong. Thế nhưng các đệ tử hiện tại đoán chừng đang bẩn. Không sẽ tới. Đang ở bề bổn. Lại chuyện gì xảy ra? Chuyện động tin tức đã tạo ra. Xin chủ nhân xem qua. Lục tiêu nhiên nhìn lướt qua về sau. Cả người tại chỗ ngốc đi. Ngoạ tạo. bơi cơ lơ rơi trúng đầu bối rối quá hi hi hi.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 Ngài đồ đệ Lê Trường Sinh bị đệ tử Phật Môn công dịch. Ngài đồ đệ Vân Ly Ca bị mây tung chân Thái Thượng trưởng Lão công dịch. Ngài đồ đệ Tống Tích Niên bị đệ tử Phật Môn công dịch. Ngài đồ đệ Vân Ly Ca bị quang diệu Tông Thánh Nữ công dịch. Ngài đồ đệ Lê Trường Sinh bị đệ tử Phật Môn công dịch. Ngài đồ đệ Vân Ly Ca bị yêu thú công dịch. Cơ hộ đầy màn hình đều là các đệ tử gặp công dịch. Ly Ca bị đánh nha. Lục Tiêu Nhiên còn có thể hiểu được Thế nhưng Lê Trường Sinh cùng Tống Tích Niên cũng bị đánh Lục Tiêu Nhiên liền không thể hiểu Hai người bọn họ Không phải vừa mới mới vừa xuất sơn không bao lâu sao Vừa mới mới ra đến Dù như thế nào Cũng không đến mức bị đánh a Ngay tại Lục Tiêu Nhiên mê hoạt thời điểm Bên ngoài cũng vang lên ra ra Lục Trường Long Thanh âm Lão Tổ Thiên Thủy Thành tới báo Chuyện gì? Lục tiêu nhiên lập tức dùng biến âm thanh. Phát ra già nu hùng hậu khẩu âm. Thiên thủy thành bên trong. Hôm nay tới một vị hóa thành hình người yêu thú. Tại bí mật tìm hiểu lão tổ. Lục tiêu nhiên khẽ giật mình. Có yêu thú tới tìm hắn. Có phải hay không là hạ giới những cái kia. Hắn hơi nhắm mắt. Phóng xuất ra chính mình thần niệm cảm giác. Hắn tu vi hiện tại. Đã là đại thừa thần vương thập trọng trạng thái đỉnh phong. Cho nên hắn thần niệm. Một cách tự nhiên. Cũng có thể dễ dàng bao trùm rất lớn phạm vi. Thần niệm thả ra ngoài về sau. Cơ hội là tại trong trước mắt. Lục tiêu nhiên liền đã nhận ra thân phận của đối phương. Nhị cầu tử. Thế mà không là người khác. Mà là nhị cầu tử cách này ngốc hưu bào. Lục tiêu nhiên rất cảm thấy thất vọng. Nếu có thể tới một cái thượng cổ Long Hoàng Hoặc là huyền quy Hỏa phượng cái gì Cái kia sảng khoái hơn Nhị cậu tử con hàng này Giống như chính mình tới thần giới thời điểm Hắn đều còn không có đi vào thần giới A Mà lại lộc tiêu nhiên hiện tại cũng đã hiểm chắc đến Nhị cậu tử vừa mới vừa bước vào chân thần cảnh nhất trọng tu vi thấp đến đáng thương Càng làm cho hắn im lặng là Nhị cầu tử hiện tại cũng bị sống sờ sờ đánh ngất xỉu. Chẳng lẽ lão thiên gia liền không thể cho mình tới một cách ngư bức điểm. Trước để cho mình bồi dưỡng một chút. Bên người cũng tốt thêm một cái người có thể dùng được. Hoặc là có thể dùng chi yêu a Thật đặc biệt. Không có việc gì. Là chính mình yêu. Đem nó mang tới đi. Rõ. Rất nhanh. Nhị cầu tử liền được đưa đến lộc gia tổ địa. Lục tiêu nhiên trong phòng Lục tiêu nhiên trong nháy mắt một bắn Một đảo thần lực Chui vào nhị cầu tử bên trong thân thể Trong nháy mắt liền kích hoạt lên nhị cầu tử Nhị cầu tử đứng dậy một cách lào đảo Vội vàng hai đầu gối quỳ xuống đất dập đầu Các vị đại lão ra tha mạng a Ta sai rồi Ta cũng không tiếp tục tìm lục ra Các ngươi bỏ qua cho ta đi Ta chính là một cái tiểu yêu Ta không biết cái gì lộc ra. Ta cũng là cho người khác hỏi thăm. Tự biết cái kia lộc ra là cái gì cậu vật. lộc tiêu nhiên. Sau một lát. Tự hồ là cảm giác chung quanh không có người đánh nó. Cũng không có một thanh âm. Nhị cầu tử lập tức nhú mày đến. Lặng lẽ nâng lên một chút tầm mắt. Sau đó. Không khí lâm vào hoàn toàn tính mịch bên trong. Lại qua một hồi lâu. Nhị cậu tử đột nhiên hai mắt đấm lệ ràn rủa nhào lên. Chủ nhân. Ông ông ông. Ta có thể rốt cuộc tìm được ngài. Ông ông ông. Lục tiêu nhiên một cước đưa nó đá văng. Ta lúc đầu nên đem ngươi làm thịt kho tàu hư bảo thịt. Cái tên vương bát đắn ngươi. Nhị cậu tử hai mắt đấm lệ. Chủ nhân. Ta cũng chẳng còn cách nào khác a Vừa mới ta liền hỏi lục ra. Kết quả là bị tươi sống đánh ngất đi. Hơi ghém bị bọn hắn đem ninh nhừ. Được rồi, được rồi. Ngươi cũng đừng nói nhảm. Ngươi là làm sao tìm được ta sao? Chủ nhân. Này đã có thể nói rất dài dòng. Lời bảo hôm nay ban ngày. Dừng lại. Nhặt trọng yếu nói. Ách, chính xác tới nói. Là ta cùng lão thiết hai người. À không. Hai cách yêu. Đi tới thần giới Sau đó thì sao Hai chúng ta vì thu hoạt tài nguyên tu luyện liền đi ăn cướp Lục tiêu nhiên Ăn cướp Chỉ bằng hai người cắt ngươi Ăn cướp người khác Chớ bị người khác cho đoạt A, A Không đến mức Bình thường ăn cướp đều là ta xuất mã Lão thiết ở trên núi giả thần giả vượt Người khác cho là chúng ta hai cái Sau lưng còn có một vị cao nhân đây Dừng một chút Nó lần nữa mở miệng nói Hôm nay đâu Hai chúc ta Trước sau như một ăn cướp một đội đệ tử Phật Môn Sau đó liền phát hiện ngũ tiểu thư Bị giam giữ tại Phật Môn trong tù xa Còn muốn mang nàng đi tham gia cái gì độ ma đại hội Mong muốn đổ hóa nàng Cho nên hai chúc ta cái Liền hợp lại mong muốn cứu ra ngũ tiểu thư Kết quả không nghĩ tới Đối phương lại tới hai vị cao tăng. Trực tiếp tại chỗ trấn áp lão thiết cùng ngũ tiểu thư. Cũng chỉ có ta một người trốn ra được. Vừa lúc. Ta nghe được cái kia trong tù xa. Có cái gì U Minh Tông Tông Chủ. Đang kêu muốn tới thiên thủy thành. Phá hủy lục ra. Cho nên ta lại tới. Nghe xong nhị cầu tử lời giải thích. Lục tiêu nhiên cả người. Trực tiếp tại chỗ ngốc đi. Này đều cái gì cùng cái gì à? Đầu tiên là nhị cậu tử cùng lão thiết đi ăn cướp. Sau đó gặp ra các tử quỳnh bị bắt. Bị bắt còn chưa tính. Còn lẫn vào lấy U Minh Tùng. Sau đó xong việc lão thiết cùng ra các tử quỳnh còn không có trốn tới. Lại bị Phật môn mặt khác cường giả bắt lại. nay chút bắn Đại Bác cũng không tới một khối sự tình. Đến tổt cùng là như thế nào liên hệ đến cùng một chỗ. Lục tiêu nhiên thật sự là không nghĩ ra Bất quá được rồi Bởi vì hiện tại vấn đề Không phải mặt khác Mà là lục tiêu nhiên hiện tại biết Gia Cát Tử Quỳnh bị Phật môn bắt lại Hơn nữa còn muốn tham gia cái gì đổ ma đại hội Nếu như hắn đoán không sai Gia Cát Tử Quỳnh một khi tham gia cái này đổ ma đại hội Khẳng định sẽ rất phiền toái Nói không chừng còn sẽ chết Đây mới là chuyện gấp gáp nhất. Quả thật. Chính mình có tố thân ấm. Có thể phục sinh ra cát tử quỳnh. Thế nhưng dùng ra cát tử quỳnh tu vi hiện tại. Còn không biết phải bao lâu mới có thể chữa trí đây. Đến lúc đó chẳng phải là chậm trễ tu luyện. Còn nữa nói. Hắn Lộc tiêu nhiên liền là lại ra thích cầu thả. Lại ra thích an ổn. Cũng không thể nhìn tận mắt bảo bối của mình đồ để chịu khi dễ đúng không. Vậy hắn còn thế nào làm gương sáng cho người khác? Không được. Hắn muốn đi nắm ra các tử quỳnh cứu ra. Lục tiêu nhiên hung hăng vuốt vuốt huyệt thái dương. Dạng này. Ta trước đi xem một chút vừa mới vị trí. Nhìn một chút có thể hay không tìm tới một chút manh mối lại nói. Hiểu rõ. Chủ nhân mới đi theo ta. Lục tiêu nhiên tức giận lườm nó liếc mắt. Chờ ta đi với ngươi. Tìm được nơi đó về sau. Đoán chừng liền là có manh mối cũng bị san bằng. Lục tiêu nhiên thi triển ngự thú thần quyết. Tại nhị cậu tử trong đầu. Quép một vòng nó gần nhất trí nhớ. Sau đó trực tiếp bày ra tam nhất chân đồng. Trực tiếp mang theo nó. Thuấn gian di động đến ra các tử quỳnh đám người bị bắt đi cái kia hẻm núi phố cận. Mia nó. Nhị cậu tử không nhìn được chửi bậy một tiếng. Trợn to trong mắt. Nhìn trọng chọc vào chung quanh. Tại chỗ liền trực tiếp hóa đá. Chủ nhân sâu như vậy sao? Khoảng cách này có bao xa? Không có người so với nó rõ ràng hơn. Phải biết. Nó có thể là trọn vẹn bay mấy ngày mấy đêm về sau. Mới tìm đến thiên thủy thành. Hơn nữa còn là ngựa không dừng vó. Toàn lực ứng phó cái chủng loại kia bay. Có thể là chủ nhân thế mà vẹn vẹn chỉ là dùng một cái ý niệm trong đầu. Liền trong nháy mắt đi tới nơi này. Chủ nhân thực lực không khỏi cũng quá treo a Lục tiêu nhiên không thèm để ý nhị cầu tử. hắn trước chỉ dùng của mình tam nhất chân đồng. Tới thăm dò chung quanh. Bởi vì tam nhất chân đồng hấp thu thập phương vô cực cái này thăm dò loại công pháp. Độ chính xác có thể so với bình thường thần niệm muốn cao hơn. Rất nhanh. Lục tiêu nhiên liền đã xác định trước mắt phương viên ba trong vòng trăm dặm Đã không có một cách để tử Phật môn. Hắn hạ xuống mặt đất đi lên. Chỉ có một ít yêu thú hài cốt. Tại bị mặt khắc cỡ nhỏ yêu thú gặm ăn. Chủ nhân. Thế nào? Ngày cha được ngũ tiểu thư hạ lạc sao? Lục tiêu nhiên lắc đầu. Tạm thời không có cha được. Tử Quỳnh khí tức. Toàn bộ đều bị đối phương che giấu Nghĩ đến. Đối phương hẳn là vận dụng cái gì cực kỳ đặc thù không gian loại pháp bảo. Không sai. Ta xem cái kia tiểu hòa thượng. Dùng đỉnh đầu bình bát. Đem ngũ tiểu thư. Liên đới lấy mấy vạn con yêu mà. Tất cả đều thu nhập trong đó. Nếu là như vậy. Vậy liền phiền phức lớn rồi. Lục tiêu nhiên hiện tại khẳng định là sẽ không đi bồ đề tự. Hắn tu vi hiện tại. Còn không có cường đại đến trình độ kia. Đi chính diện khiêu chiến bồ đề tự. Người ta chỉ là thần đế đều có không ít. Mình bây giờ mới bất quá vừa mới đạt đến đại thừa thần vương đỉnh phong chi cảnh mà thôi. Đại thừa đế đan. Cũng chỉ có thể tiêu hao 30 hơi thở. ma lại vượng tài chỉ cho mình một khỏa. Dùng lục tiêu nhiên siêu cấp cẩn thận tư duy. Là tuyệt đối sẽ không đi bồ đề tự. Nói cho cùng. Vẫn là lục tiêu nhiên hiện tại không đủ cường đại Nếu là hắn đủ mạnh Trực tiếp đánh đến tận cửa muốn người Hết thầy liền đều giải quyết Bất quá Nay ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có cách nào Tu vi của đối phương Hẳn không phải là thần đế Nghe nhị cầu tử lời giải thích Đối phương hẳn là tối đa cũng liền là đạt đến thiên vực đấu thần hoàn cảnh Cách này tu vi Đến bồ đề tử Ít nhất cũng phải thời gian một tháng. Nếu như mình tại thời gian này, đối chung quanh Phật Tùng, làm điểm gì gì đó, có thể hay không hấp dẫn đối phương hỏa lực. Tốt nhất là làm cho đối phương thay đổi đầu thương. Mang theo ra các tử Quỳnh trở về. Mà lại, dạng này cũng có thể cho mình gia tăng một chút thời gian. Để cho mình có thể tu luyện tới mạnh hơn mức độ. Lục tiêu nhiên vuốt vuốt mi tấm. Đáy mắt lướt qua một đảo hàn mang, tốt, liền dùng phương pháp kia. Đã ngươi Phật Tông bất nhân, cái kia cũng đừng trách ta bất nghĩa. Hít thở sâu một hơi về sau, hắn trực tiếp kết động chỉ quyết. Theo trong thân thể của mình, phân hóa ra tới bốn đảo thân ngoại hóa thân. Tu Vi đạt đến Đại Thừa Thần Vương thập trọng cảnh đỉnh phong về sau. Hắn đã có khả năng phân hóa ra tới bốn đảo thân ngoại hóa thân. Chính mình thân ngoại hóa thân. Mỗi một đảo. Tu Vi cũng đều là Đại Thừa Thần Vương Đỉnh Phong Tu Vi. Mà lại có được chính mình toàn bộ kỹ năng. Cứ như vậy. Chỉ cần nắm phân thân toàn bộ khuyết tán ra. Đối Phật Tông tiến hành hủy diệt tính xác định vị trí đà kích. Hẳn là đầy đủ dẫn tới Phật Tông coi trọng đi. Đến lúc đó. Nắm vũng nước này cho nó quấy đục. Chính mình lại thừa cơ đục nước béo cò Điều tra ra ra các tử quyền vị trí tin tức Lục tiêu nhiên cũng không sợ đối phương sẽ tra được trên người mình Hắn có khả năng sửa đổi phân thân dung mạo cùng dáng người Thậm chí là khí tức đều có thể trực tiếp ngụy trang Phật tông căn bản sẽ không nghĩ đến chính mình Nhất là Nơi này khoảng cách thiên thủy thành Còn có cực khoảng cách xa đây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 Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu độ đệ 12. chương 347 tối cường hướng dẫn. Nhị cậu tử thấy lục tiêu nhiên lại còn có thể phân hóa ra tới phân thân. Cả người khiếp sợ trởn mắt hốt mồm. Tại chỗ ngốc đi. Chủ nhân. Người người người. Người này phân thân. Là làm sao làm được. Không muốn luôn là đối nhiều độ như vậy thấy tò mò. Lại nói. Ta coi như là nói. Dùng ít của ngươi Ngươi cũng nghe không hiểu à Nhị cầu tử Chủ nhân ta thấy ngài đối với chúng ta yêu thú có thành kiến Ngươi thì thì chúc ta yêu thú Ta nhị cầu tử Muốn vì yêu thú ít Đòi một câu trả lời hợp lý Vậy ta hỏi ngươi một vấn đề đơn giản Một cổng một đang ở tình huống nào tương đương ba Một cổng một đang ở tình huống nào đều không phải là ba Sai Một cổng một đang tính sai tình huống dưới tương đương ba. Nhị cầu tử. Có phải hay không không phục. Nhị cầu tử gật gật đầu. Lục tiêu nhiên tiếp tục mở miệng nói. Vậy được. Ta tái suốt một đề. Vẫn là vừa rồi đề. Một cổng một lúc nào tương đương hay. Một cổng một đang tính sai thời điểm tương đương hay. Ngỡ ngẩn. Một cổng một ban đầu chẳng khác nào hay. Khẳng định là tại chính xác tình huống dưới tương đương 2A Chủ nhân ngươi có phải hay không đang chơi ta Một hồi là hay Một hồi là ba Ta đi qua sâu nhất con đường liền là của ngươi xáo lộ Cái kia có thể trách ta Là chính ngươi muốn ta kiểm tra ngươi Lại nói Ngươi liền 2-3 đều chẳng phân biệt được Ngươi có mặt tới trách ta Nhị cầu tử triệt để không phản bác được Lục tiêu nhiên cũng không thèm để ý nó. Trực tiếp cho mình bốn cái thân ngoại hóa thân ra lệnh. Bốn người tắc ngươi. Lập tức đem chung quanh Phật môn. Toàn bộ diệt sát. Một tên cũng không để lại. Rõ. Bốn đảo thân ngoại hóa thân. Tiếp nhận lục tiêu nhiên mệnh lệnh về sau. Liền lập tức phấn gian di động. Rời đi nơi này. Sau đó. Lục tiêu nhiên thì là bắt đầu chỉ huy vượng tài. Vượng tài, lập tức đối Lê Trường Sinh cùng Tống Tích Niên, phát động linh hồn dẫn sắt, hiểu rõ, đang ở phát động cường lực bản linh hồn dẫn sắt, giải quyết chuyện này về sau. Lục tiêu nhiên thì là bắt đầu ở trong hạp cốc bố trí trần pháp, chờ đến Phật môn Thụ thương thương về sau, không cần phải nói, khẳng định là muốn tới này bên trong gây chuyện. Lục tiêu nhiên tự nhiên không có khả năng để bọn hắn đi thiên thủy thành. Nắm lục ra cho một mẻ hốt gọn A. Hắn chuẩn bị ngay ở chỗ này bố trí mai phục. Nếu quả thật có Phật môn đại lão đến bên này. Vậy liền tại trong hạp tốc. Cho bọn hắn thiết trí một cái hỏa táng tràng. Tới một cái. Giết một cái. Nhị Cẩu tử thì là theo lục tiêu nhiên làm lao động. Nó không có lục tiêu nhiên như thế khắc lục trận pháp bản sự. Thế nhưng thả cái thần tinh cái gì, đối với hắn mà nói, vẫn là không thành vấn đề. Sau đó, liền trở trường sinh cùng năm đó tới, lục tiêu nhiên lại tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Hắn đã nghĩ kỹ, trước hết để cho hai cái bảo bối đồ để tiến vào Giang Sơn xá các đồ. Lợi dụng đại đạo luôn hồi, tiêu hóa một thoáng tiên huyết đan, tiên tủy đan cùng tiên hồn đan loại hình. Sau đó lại nhường hai cái đồ để đi tìm tìm cái kia khí vận chi tử. Nắm cái kia khí vận chi tử trước nuốt. Đến lúc đó. Bất luận là vượng tài còn là chính mình. Đều có thể đủ tăng lên một đợt thực lực. Lại đi đối kháng Phật môn. Hẳn là liền muốn dễ dàng không ít. Thần giới. Thu phong cốc. Nơi này là thần giới một cách trung thượng đẳng tông môn. Dạng này tông môn. Tại toàn bộ thần giới. Nhiều nhiều vô số kể Ngày hôm nay Thì là thu phong cốc tuyển bạc đệ tử tháng ngày Lý Nhị Ngư Tam Đẳng Thiên Phú Ngoại môn đệ tử Lưu Thanh Thủy Tứ Đẳng Thiên Phú dự Khuyết Ngoại môn đệ tử Vương Tiểu Hồng Ngũ Đẳng Thiên Phú Ngoại môn Tạp Dịch Trần Tiểu Hoa Lục Đẳng Thiên Phú dự Khuyết Ngoại môn Tạp Dịch Theo một vị trưởng lão Liên tục không ngừng niệm đi ra sát hạch thành tích. Có nhân hoan vui có người buồn. Thiên phú khác biệt. Tiến vào tông môn thân phận liền khác biệt. Mở đầu thân phận rất trọng yếu. Nó cơ hồ quyết định ngươi điểm bắt đầu. Ngươi điểm bắt đầu càng đi về trước. Về sau cùng người khác khoảng cách. Kéo ra cũng lại càng lớn. Mà vừa lúc này. Trưởng lão kia đột nhiên tăng cao hơn một chút tiếng nói. Hàn cú. Nhất đẳng thiên phú. Trở thành nội môn đệ tử. Lời vừa nói ra. Mọi người nhất thời không nhìn được kinh hô liên tục. Ta thiên. Lại có thể là nội môn đệ tử. Quá mạnh. Cái tên này là ai a Làm sao đi lên liền trở thành nội môn đệ tử. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Ta cùng hắn vẫn là một khối khảo nghiệm đâu. Không nghĩ tới hắn là nhất đẳng thiên phú. Mà ta thì là ngũ đẳng thiên phú. Hắn là nội môn đệ tử. Mà ta lại thành ngoại môn tạp dịch. Cũng không trách mọi người thấy kinh diễm. Bởi vì làm nhất đẳng thiên phú. Đã coi là rất không tệ thiên phú. Tại nó phía trên. Cũng chỉ có một cái cực phẩm thiên phú. Mà cực phẩm thiên phú. Cũng không là ngươi nghĩ có liền có. Cơ hồ rất khó xuất hiện. Cho nên. Từ góc độ này tới nói Có đôi khi Nói nhất đằng thiên phú là tốt nhất Không giống với chúng đệ tử chấn kinh Cùng thu phong cốc trưởng lão vui mừng Chỗ trong đám người Hàn Cú Thi là một mặt lạnh nhạt Tư chất của hắn Dĩ nhiên không có khả năng vẹn vẹn chẳng qua là không quan trọng một cách nho nhỏ nhất phẩm thiên phú Trên thực tế Thiên phú của hắn Tuyệt đối là siêu việt thu phong cốc đánh giá tư cách. Nói cách khác. Tại thu phong cốc nơi này. Đỉnh cấp thiên phú. Cũng có thể là chỉ xứng cho hắn sách dày. Hắn là tại khảo nghiệm thời điểm. Cố ý đè thấp chính mình một chút trình độ. Cho nên mới khảo thí ra nhất đẳng thiên phú. Bằng không. Thu phong cốc khảo thí thạch. Có thể sẽ nổ tung. Ban đầu. Hàn cú là sẽ không lựa chọn gia nhập tông môn Tính cách của hắn liền là cầu thả Không ra thích khắp nơi liên lụy quá nhiều Dẫn tới phiền toái Thế nhưng không có cách nào Hắn công pháp đã không đủ dùng Cho nên Hắn đến gia nhập một cách tông môn Học tập một chút công pháp Tốt nhất là thần thuật Học xong chính mình liền mượn cứ chạy trốn Hàn cú Đi thôi Ta dẫn ngươi đi tông môn an bài cho ngươi ngủ lại địa phương. Vâng. Đa tạ trưởng lão. Thu phong cốc trưởng lão. Hải lòng gật đầu. Hắn đối hàn cú. Phá lệ hài lòng. Đứa bé này. Không chỉ là thiên phú cực cao. Mà lại. Tâm tính cũng là quả thực rất không tệ. Nói như vậy. Giống hắn loại thiên tài này cấp bậc nhân vật. Đều là tâm cao khí ngạo. Thường thường tải tu hành trung hậu kỳ. Tai hại liền sẽ thể hiện. Mà hàn cú cũng rất không tệ. Tâm cảnh tương đương có khả năng. Không có chút rung động nào. Thật sự là một khối hoàn mỹ không một tì vết ngọc thô A Hàn cú rất nhanh liền bị trưởng lão dẫn tới hắn ngủ lại địa phương. Là một cái trang trí mười phần không sai đồng phủ. Thu phong cốc tu sĩ. Bình thường đều là tại hẻm núi vách đá hai bên bên trên mở động. Vị trí càng cao. Địa vị cũng là càng cao. Hàn cú vị trí này. Coi như không tệ. Hàn cú. Cái này động phủ. Về sau sẽ là của ngươi. Ngươi phải thật tốt tu luyện. Không muốn cô phụ thu phong cốc đối ngươi một phiên vun trồng. Phải. Thỉnh trưởng lão yên tâm. Hàn cú sẽ làm dốc hết toàn lực. Thu phong cốc trưởng lão hết sức hài lòng gật đầu. Tiếp theo mở miệng nói. Ngươi đi vào trước sửa mặt một phiên nhưng Sau đó đi đại điện nghe giảng bài Học tập công pháp Vâng Chờ đến trưởng lão đi về sau Hàn cú liền lập tức bước vào đồng phủ của mình bên trong Trước bố trí mấy cái trận pháp Phòng ngự một thoáng lại nói Hàn cú bố trí trận pháp trình độ Coi như không tệ ngoại trừ cái kia gọi lục tiêu nhiên Bố trí trận pháp hắn so ra kém bên ngoài Những người khác Hàn Cú xưa nay sẽ không cảm giác mình sẽ thua Đương nhiên Lục tiêu nhiên có thể xem như người sao Hắn nhưng là một cái siêu cấp biến thái yêu nghiệt Tại Hàn Cú trong nhận thức biết Lục tiêu nhiên là không thể tính người Cho nên Theo mối cái góc độ đi lên nói Hắn cũng có thể xem như trận pháp đệ nhất tồn tại Vừa mới bố trí tốt trận pháp Hàn Cú liền phát hiện trong đồng phủ Lại có một bản cổ tịch Bị người lấy ra đếm cây bàn a tốt như vậy cổ thư Người nào thế mà lấy ra đếm cây bản Thật sự là thật là đáng tiếc Hàn Cú đem cổ thư lấy ra Vỗ vỗ phía trên cho bụi về sau Mới vừa nhìn sạch tên sách Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ để tối cường hướng dẫn Đây là cái gì đồ chơi Hàn Cú mở ra tờ thứ nhất. Sau đó liền thấy trên sách dạng này viết. Quyển sách vì thế giới này tối cường hướng dẫn. Nếu có thể thật tốt nắm bắt. Được ít lời vô cùng. Người nào nhàm chán như vậy. Thế mà viết loại sách này. Hàn Cú nhìn không được chửi bậy một câu. Sau đó tại lòng hiếu kỳ điều khiển mở ra trang thứ hai. Ngày xe thứ một vạn 3.523 chương Bị lộc tiêu nhiên giết chết. Thình lập tức chuẩn bị Chỉ cần đem lục tiêu nhiên chém giết Ngày là có thể thu hoạch được Đại lượng tu hành tài nguyên Kế mà trở thành toàn thế giới Người giàu có nhất Độ kiếp thành tiên không phải là mộng Chân đạp tam thanh ngủ nữ hoa Đảm nhiệm tam giới Để nhất chủ băng nhóm Vũ trụ hồng mông để nhất trí tôn Vô địch ở giữa thiên địa Bản hướng dẫn đem toàn trình phụ tá ngài Cho đến lục tiêu nhiên tử vong Hàn cũ, hắn trầm mặt một lát, chợt tâm niệm vừa động, giữa ngón tay xuất hiện một ngọn lửa, đem sách vở dẫn đốt, mãi đến sách vở hóa thành cho tàn. Hắn mới cười lạnh một tiếng, người nào nhàm chán như vậy, thế mà dùng thứ này lừa gạt ta, muốn cho ta đi giết lục tiêu nhiên, coi ta là xa bị, liền ta loại trình độ này, có thể giết lục tiêu nhiên. Cái kia lục tiêu nhiên là có thể trực tiếp tìm khối đầu hú đùng chết. Hàn cú lại không muốn đi giết cái gì lục tiêu nhiên. Hắn đã nghĩ kỹ. Hắn muốn cầu thả lên tới tu luyện. Mặt khác một mực mặt kệ. Chờ đến chính mình tu vi tăng cường. Nếu có một ngày nhất định phải gặp được lục tiêu nhiên. Đơn giản. Hai đầu gối một quỷ. Trực tiếp hô một tiếng ba ba. Đánh không lại liền ra nhập nha. Ngu ngốc mới có thể cùng lục tiêu nhiên đối chiến Mà một bên khác Đang tìm Phật môn Lê Trường Sinh cùng Tống Tích Niên Đột nhiên cảm thấy Giống như có một cố cực kỳ lực lượng quen thuộc Tại triệu hoán chính mình Cảm giác này Là sư tôn Hai người trong lúc đó mừng như điên dâng lên Quá tốt rồi Là sư tôn tại kêu gọi chúng ta Lăng tâm nguyệt thân thể mềm mại run lên Là hắn Hắn xuất hiện Sư huyền Đi Chúng ta nhanh đi tìm sư tôn Tống tích miên một mặt hưng phấn kêu đi ra Lê Trường Sinh lại là vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng Cũng không có có động tác gì Sư huyền Người thế nào Sư tôn xuất hiện Chúng ta nhanh đi tìm sư tôn A Lê Trường Sinh hít thở sâu một hơi Vẻ mặt nghiêm túc nói Chúng ta cứ như vậy trở về thấy sư tôn. Sau đó nói cho lão nhân ra ông ta. Chúng ta nắm tử quỳnh làm mất rồi. Đến bây giờ còn không tìm được. Tống tích miên hưng phấn vẻ mặt. Lập tức băng lánh xuống tới. Đúng vậy a Hai người bọn họ. Bây giờ còn chưa cứu ra ra các tử quỳnh. Cứ như vậy trở về. Có mặt mũi gì đi gặp sư tôn. Hai người nắm nắm nắm đấm. Sư huyên nói rất đúng Không thể cứ như vậy đi gặp sư tôn Chúng ta còn muốn tiếp tục đuổi theo Mãi đến nắm sư tỷ cứu ra mới thôi Lăng tâm nguyệt bị tâm tình của hai người cảm nhiễm Cũng nghiêm mặt nói Ta tới giúp các người Bất quá Bằng vào mượn chúng ta mấy cái Liền ra các tử quỳnh cũng không tìm tới Lại thế nào cứu ra bọn hắn đâu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 Tống tích niên đột nhiên tuôn ra một cái ý nghĩ. Đúng rồi. Chúng ta lần này đối phó Phật môn. Chỉ có tầm 2-3 người. Căn bản không có khả năng cùng toàn bộ Phật môn đối kháng. Mà sư tôn lão nhân ra ông ta là tiên nhân. Lại không thể tùy tiện ra tay. Nếu không sẽ bị thiên đảo quy tắc áp chế. Nếu nói như vậy. Vậy chúng ta không nếu muốn biện pháp triệu hoán một thoáng hắn sư huyên của hắn đệ. Đúng a Lê Trường Sinh trong nháy mắt nhãn tình sáng lên Hai chúng ta Tô Vi đều mạnh như vậy Những người khác Tô Vi Chỉ sợ so với chúng ta còn mạnh hơn Mà lại, chúng ta còn có nhiều như vậy vô danh tôn tam đại đệ tử Nếu như mọi người cùng nhau phát lực Khẳng định có khả năng đem tiểu sư mùi cứu ra Bất quá Nói trở lại Ba người chúng ta cùng đi tìm những sư huyên đệ kia tỉ muội, khẳng định không thích hợp. Còn muốn có người đi nghe ngóng tiểu sư muội Hạ Lạc đâu? Lăng Tâm Nguyệt lập tức mở miệng nói, "Ta có thể đi tìm người." Thế nhưng, "Ta làm sao đi tìm người đâu?" Tống Tích Niên trầm tư một lát, chợt mở miệng nói, "Dạng này, người đi nghĩ biện pháp." Tàn tin nhàm, liền nói Phật môn mọi người Bắt vô danh tông tiểu sư muội Không được Không thể làm như thế Lê Trường Sinh lúc này ngăn cản Chúng ta vừa mới diệt tiểu Phật Đà Tự Rất có thể Đã khiến cho Phật Môn lực chú ý Nếu như Phật Môn theo tin nhảm Rất có thể sẽ tra được tiểu sư muội trên đầu Coi như Phật Môn tra không được tiểu sư muội trên đầu Tra được tiểu sư mũi cách kia một đợt yêu ma trên đầu Cũng chính là tiểu Phật đà tử đưa đi mười vạn yêu ma Nói như vậy. Phật môn như cũ có thể tới uy hiếp chúng ta. Mà lại. Cho dù là không uy hiếp chúng ta. Một phần vạn Phật môn dưới cơn nóng giận. Diệt cái kia một đợt yêu mà. Tiểu sư muội chẳng phải là đồng dạng chết không có chỗ chôn. Tống tích niên hung hăng vuốt vuốt mi tấm. Chợt mở miệng nói. Vậy làm sao bây giờ đâu. Nếu như vậy, chúng ta coi như là nói sư tôn bị bắt, cũng đồng dạng sẽ khiến Phật môn lực chú ý a Lê Trường Sinh lại lần nữa trầm tư một lát, chợt mở miệng nói, có, chúng ta liền nói. Sư tôn bị Phật môn giết, bị Phật môn nhiền xương thành cho. Dạng này trước tiên đem sư huyên sư tỉ còn có các sư để dẫn ra. Đến lúc đó, chúng ta lại nghĩ biện pháp. Nắm tin tức truyền cho bọn hắn. Hiện tại then chốt sự tình. Là muốn đem bọn hắn dẫn ra ngoài. Lăng tâm nguyệt khuôn mặt một quất. Cái này. Này không tốt lắm đâu. Không có cách nào. Kế tạm thời. Ngươi không nói nghiêm trọng điểm. Bọn hắn là không sẽ ra tới. Ách. Vậy được rồi. Ba người phân công hoàn tất. Lập tức phân tán ra tới. Cùng lúc đó. Một đảo thân ảnh. Cũng đã đi tới Phật môn lộc ninh tử. Đây là một tòa trung hạ trờ chùa miếu. Quy mô không tính quá lớn. Nhưng mặc dù là như thế. Bên trong cũng ủng có mấy vạn đệ tử. Trong đó cũng có thập vực vũ thần cấp độ cao thủ tòa chấn. Đây là ai a Hắn tới chúng ta lộc ninh tử làm cái gì? Các hạ là phương nào đảo hữu? Tới ta lộc ninh tử. Không biết có chuyện gì. Lột ninh tự các đệ tử. Rất nhanh liền phát hiện thân ảnh của đối phương. Đồng thời. Cũng bắt đầu hỏi thăm về thân phận của đối phương tới. Nhưng đối phương lại hoàn toàn không có trả lời. Vẹn vẹn chỉ hơi hơi nâng tay phải lên. Trong khoảnh khắc. Chính là lôi đình phun trào. Ngàn tỷ tấn thần lực. Ngưng tụ tại bàn tay của đối phương phía trên. Theo đối phương tay cầm hạ xuống. Trong khoảnh khắc. Một đảo dài đến trăm vạn mét đao mang Đột nhiên hình thành Lộc ninh tử đệ tử Đều là sắc mặt đại biến Không tốt Hắn muốn xuất thủ chạm giết chúng ta Lực lượng của hắn rất mạnh Chúng ta không phải là đối thủ Mau trốn Có thể mọi người ở đây vừa vừa mới chuẩn bị nhích người trong nháy mắt Trong tay đối phương trường đao liền ầm ầm hạ xuống Trong một chước mắt Mấy vạn lộc ninh tử đệ tử, liền toàn bộ bị này một đao diệt sát. Âm ấm, toàn bộ lộc ninh tử, đều tại trong ánh đao, hóa thành bụi trần. Chuyện giống vậy, không chỉ có phát sinh ở lộc ninh tử, còn có mặt khác chùa miễu. Ngắn ngủi hai ngày công pháp, Phật môn tại đây một giải đất. Phương viên trăm trong vòng vạn giảm mấy chục tòa lớn nhỏ phân đà chùa miễu. Toàn bộ đều bị vô tình phá hủy, mà lại đều là bị đối phương dùng thế tồi khô lạc hủ hủy diệt. Phật môn thiết lực, tại đây một mảnh, bị tốc độ cao tan giã. Những hành vi này, không cần nhiều lời. Tự nhiên đều là lục tiêu nhiên bốn cách phân thân cách làm. Lục tiêu nhiên là sẽ không đi quan tâm trên tay lây dính nhiều ít máu tươi. Cách đồ chơi này không có ý nghĩa. Nếu như lộc tiêu nhiên không giết người Chẳng qua là thật tốt đàm Phật môn cũng sẽ không phản ứng đến hắn Nắm ra các tử Quỳnh trả lại hắn Nhiều khi Nắm đấm hiệu quả Có thể so sánh ngôn ngữ hiệu suốt Tới càng cao Càng giản tiện Càng hữu hiệu Phật môn phân đà Toại nguyện tiêu diệt qua đi Hẳn là rất nhanh liền có thể dẫn tới Phật môn đại lão Tốt nhất là bao quát bắt đi ra các tử quỳnh cái kia hai cái cao tăng. Nếu có gặp được bọn hắn. Lục tiêu nhiên thể. Nhất định sẽ đem hai người bọn họ chém thành muôn mảnh. Dám bắt đồ đệ của mình. Muốn chết. Bất quá. Cái này cũng phải xem vận khí. Muốn là đối phương bây giờ không có qua tới. Hắn cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể dương mắt nhìn. Nhưng bây giờ. Còn có một cái khác tương đối vấn đề trọng yếu. Cái kia chính là. Lê Trường Sinh cùng Tống Tích Niên hai cái này danh con. Làm sao không chỉ cũng không đến. Vị trí ngược lại còn càng ngày càng xa. Hai cái này thằng danh con đang làm cái gì dược Hao tốn một ngày thời gian. Đã bố trí xong trận pháp Lộc tiêu nhiên. Đứng tại hẻm nối lối vào. Chào mày. Hoàn toàn không rõ. Hai người bọn họ. Đang làm cái gì vượt. Kỳ quái. Hai thằng này chuyển động trong tin tức. Cũng không có biến hóa à. Hiện tại hoạt động tin tức bên trên. Lại biến thành vân ly ca tại bị đánh trạng thái. Lê Trường Sinh cùng Tống Tích Niên cây sắm sự không có. Dựa theo loại tình huống này. Hai người bọn họ. Không nên còn đợi tại phía ngoài A Lục tiêu nhiên kêu đi ra vượng tài. Vượng tài. Sẽ không phải là ngươi xảy ra vấn đề à? Làm sao cảm giác ngươi bây giờ càng ngày càng không đáng tin cậy đâu? Linh hồn của ngươi dẫn dắt. Đối các đệ tử đều không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Trường sinh cùng năm đó bọn hắn. Căn bản cũng không có tới. Ách! Vượng tài rất cảm thấy im lặng. Điều đó không có khả năng a Này không quá hợp lý. Linh hồn của ta dẫn dắt. Không có bất cứ vấn đề gì. Ngươi khẳng định là có vấn đề Có phải hay không là ngươi trên người có cái gì chương trình rối loạn rồi Ở đâu Ai ai Chủ nhân Ngày tay chớ lộn sổn A biệt Nơi đó không được Bẩn biệt Thật không được Thật không được Lục tiêu nhiên Hắn một mặt mộng so đứng tại chỗ Nhìn xem chính mình cũng không có làm gì Sau đó một người À không Một con chó ở phía trước Đủ loại làm điệu làm bộ Cả người đều không còn gì để nói Ngươi đặc biệt diễn đủ chưa Ngươi nhìn ta đúng ngươi một thoáng không có Ách Vượng tài ngoắt ngoắt cái đuôi Ngượng ngùng cười một tiếng Người ta đây không phải nghĩ giúp chủ nhân chuẩn bị bài một thoáng nha Cút đi Ta sẽ không đúng ngươi Ngươi nắm chắc thời gian cho đệ tử ta nhóm gọi trở về Mau chóng chuồn đi Được rồi, chủ nhân, lần này ta sẽ dùng siêu cấp ra cường phiên bản linh hồn dẫn sắt, đem bọn hắn bắt trở lại. Lục tiêu nhiên gật gật đầu, nay còn tạm được. Sau đó, hắn cùng nhị Tẩu tử liền ngồi xổm ở cửa vào sơn tốc, chờ lấy lê trường sinh cùng tống tích niên. Mặt trời mọc, hạ xuống, bay lên, hạ xuống, bay lên, lại hạ xuống. Như thế lặp đi lặp lại mấy ngày sau. Lục tiêu nhiên thật là có chút ngồi không yên. Vượng tài. Ta cảm thấy ngươi hết sức không thích hợp ta. Ngươi thật chịu hoán sao. chịu hoán a Lục tiêu nhiên một mặt im lặng. Hắn cảm giác mình không thể lại nghe con chó này con. Chó này con hiện tại kỹ thuật càng ngày càng kém đi. Lại nghe nàng. Đoán chừng chính mình thế nào chăn trời người đâm. Vẫn phải thay người kiếm tiền đây Vẫn là dựa vào chính mình tương đối đáng tin cậy một chút Dạng này Lục tiêu nhiên liền lập tức gửi đi ra thần thức của mình mệnh lệnh Nhưng bốn đảo thân ngoại hóa thân Hủy bỏ tiếp tục đối phó Phật Tông Tiếp theo chuyển thành tìm kiếm Lê Trường Sinh cùng Tống Tích Niên hai người Ngược lại Phật Tông đã bị phá hư không ít phân đà Mục đích không sai biệt lắm cũng đã đạt đến Trừ phi Phật tông người Đầu ấp nước vào Bị người diệt mười mấy cái nhỏ phân đà vẫn không để ý Cùng lúc đó Phật môn Bồ đề tử bên trong Vị kia đang ở tham thiền thượng Phật Trong lúc đó mở mắt Một đôi đảm con người màu vàng ứng con bên trong Toát ra cảm thấy lẫn lộn vẻ mặt Kỳ quái Làm sao tiểu thế giới này Phật môn niệm lực Lập tức thiếu đi nhiều như vậy Phật môn niệm lực, không chỉ có là hướng Linh Sơn Phật Tổ, Phật, Bồ Tát, La Hán, Phật Đà Tôn giả chờ các vị Phật môn cao thủ, cung cấp tu vi cơ sở, đồng thời, cũng là Phật môn ở cái thế giới này hương hỏa cường thịnh biểu hiện. Thế nhưng hiện tại, cái thế giới này Phật môn hương hỏa, bỗng nhiên ở giữa, lập tức thiếu đi nhiều như vậy. Tự nhiên khiến cho hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn cùng cảm thấy lẫn lộn. Cũng cơ hầu ngay lúc này. Một vị Phật môn trưởng lão. Cấp tốc bay vào thiền điện bên trong. Thượng Phật. Xảy ra chuyện. Thượng Phật trong lòng. Đột nhiên một lộp bột. Chuyện gì? Hồi Thượng Phật. Chúng ta Phật Tông. Có mười mấy cái phân đà. Đều bị người diệt. Thượng Phật đáy mắt. Trong nháy mắt nhảy qua một vệt hàn mang Chuyện gì xảy ra Nói chi tiết một chút Ta cũng không biết Thế nhưng cái kia mời mấy cái phân đà Hiện tại cũng đã mất đi liên hệ Ta dùng thần thức câu thông chúng nó phủ cận phân đà Phái người đi thăm dò xem Kết quả phát hiện Có mấy cái phân đà Đều đã bị diệt Mặt khác phân đà Cũng hẳn là như thế Thượng Phật nhìn không được nhớ mày tới. Kỳ quái. Dĩ vãng cũng không người nào dám đối ngã Phật môn làm loại chuyện này. Làm sao gần nhất. Tất cả đều như ông vỡ tổ tụ tập rồi. Thuộc hạ cũng không biết. Bất quá. Độ ma đại hội ở tức. Có phải hay không là độ ma đại hội yêu ma bên trong. Bắt cái gì. Chúng ta không nên bắt người. Thượng Phật hơi hơi lắc đầu. Còn không đến mức. Nếu thật là bắt cái gì không nên bắt người. Vậy đối phương cũng sẽ không vẹn vẹn chỉ là đối phó chúng ta phân đà. Mà là trực tiếp tới đánh chúng ta bồ đề tự. Xem ra. Ngã Phật môn là trêu chọc một cách tương đối lời hại nhỏ nhảy tao. Cái chỗ kia. Là địa phương nào. Có hay không tra được. liền là tiểu Phật đà tựa chung quanh. tụ tâm bọn hắn bị phái đi địa phương. Mà lại. Mà lại. Ta cũng điều tra. Tụi thức cùng tụ vũ hai người. Thượng Phật ánh mắt. Nhiều từng tia ngưng trọng. Hiểu rõ. Xem ra là ta phán đoán sai lầm. Cái này nhỏ nhảy tao. Không bình thường lắm A Đáp như vậy. Vậy liền phái ra ta bổ đề tự bốn vị bổ đề kim cương. Đồng thời. Dùng Phật môn thân phận. Hướng khu vực kia môn phái khác tạo áp lực. Để bọn hắn phụ tá ngã Phật môn. Tìm kiếm được sau lưng kẻ cầm đầu. Nếu như phát hiện manh mối người. Trọng thưởng Nếu dám kẻ không theo. Ngươi hiểu được. Bơ cơ lơ rơi trúng đầu bối rối quá. hi -i -i. Đại Càn Trường Sinh người chơi hệ Phật tu. Tâm cơ khó giò. Mời quý Vương y. O lơ lơ o vinh. Chia sẻ cho em à. Đại Càn Trường Sinh. Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đổ đệ 12. chương 349 sư tôn chết rồi. Hôm nay. Ta quân bất kiến. Tuyên thể nhậm chức vạn tượng thành chi chủ. Từ hôm nay trở đi. Ta đem nhậm chức vạn tượng thành chi chủ. Dẫn sắt vạn tượng thành phát triển cùng trưởng thành. Đến chết mới thôi. Vạn tượng thành bên trong. Quân bất kiến tuyên đọc suốt từ mình nhậm chức thể ngôn. Một giây sau. Toàn bộ vạn tượng thành bên trong Đều dâng lên một hồi kịch liệt tiếng hoan hô Thành chủ vạn tuế Thành chủ vạn tuế Trong đám người Một chút chỉ quân bất kiến đặc thù chiếu cố qua tông môn trưởng lão Vẻ mặt càng là phức tạp Người nói ta thế nào liền không nhìn ra Tư chất của hắn tốt như vậy đâu Ta nếu là sớm biết tư chất của hắn có tốt như vậy Lúc trước nói cái gì Ta cũng sẽ không để hắn rời đi chúng ta tông môn A Ai nói không phải đâu. chúng ta tông môn. Vì hắn bỏ ra trọn vẹn gần trăm vạn thần tinh. liền vì đau lòng tiền Thế mà đem hắn khô trục ra tông môn. Nếu là lại kiên trì nửa năm. Hắn hiện tại vẫn là chúng ta xích thủy tông người đâu. Quân bất kiến tinh thần phấn chấn nhìn chầm chầm phía dưới một đám vạn tượng thành tu sĩ. Nhiều năm qua đè nén. Quét sạch sành xanh. Từ từ mấy năm trước. Theo sư tôn. Đi tới thần giới. Hắn là cẩn thận. Cần cù chăm chỉ. Thời khắc không ngừng nỗ lực. Vì còn sống sót. Vì mạnh lên. Hắn nỗ lực mang theo vô danh tông một bộ phận tam đại đệ tử nhóm. Có thể sức lực hao vạn tượng thành các đại tông môn lông dê. Phải biết. Hắn quân bất kiến. Đã từng có thể là một cái áo cơm vô ưu con em nhà giàu Hắn chưa từng có thiếu tiền Hắn đối tiền không có hứng thú Có thể là đi vào thần giới Vì sinh tồn Vì dẫn đầu một đám tam đại đệ tử phát triển Hắn liền mặt cũng không cần Không chỉ dẫn đổi nhổ lông dê Mà lại hao xong lông dê Còn không trả tiền Không xuất lực cái chủng loại kia Nghe nói vạn tượng thành tu sĩ Chuyên môn cho hắn lấy một cái tên. Gọi là vạn tượng lão cầu. Bởi vậy rõ ràng. Quân bất kiến trong lòng mọi người. Đều thành đức hạnh gì. Bất quá bây giờ. Hết thầy đều tốt. Hắn hiện tại đã là vạn tượng thành thành chủ. Toàn bộ vạn tượng thành. Đã không có người có thể cùng hắn chống lại. Hoàn mỹ. Cũng xem như người vợ ngao thành bà. Tu thành chính quả đi. Về sau toàn bộ vạn tượng thành Đều sẽ hướng hắn nộp thúi tiến cống Về sau sẽ không bao giờ lại có người nói hắn nhổ lông dê Hắn hiện tại đã bắt đầu trực tiếp ăn dê Không biết sư tôn như thế nào Còn có chư vị sư huyên sư tỉ sư để bọn hắn Thì thế nào Quân bất kiến mỉ non tự nói một câu Ngay lúc này Bỗng nhiên ở giữa Một đảo thân ảnh Lặng yên đi tới bên cạnh hắn Quân sư thúc Xảy ra chuyện lớn Quân bất kiến quét đối phương liếc mắt Hơi hơi nhếu mày Dài lâm Chuyện gì xảy ra Vì gì hốt hoàng như vậy Ta vừa mới nghe được tin tức Có người nắm tông chủ giết đi Người nào Tông chủ liền lạc của Ngài Sư Tôn Lục tông chủ Người nói cái gì Quân bất kiến lập tức con ngươi co rụt lại. Cả người lông tơ đều nổ đứng lên. Tin tức chuẩn xác không? Thạc trường lâm đắng chát cười một tiếng. Chẳng lẽ còn sẽ có người tới gạt ta nhóm sao? Lại không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Dù sao, ai cũng không biết. Chúng ta cùng quá sư phụ quan hệ. Quân bất kiến lào đảo rút lui hai bước. Huyết khí dâng lên. Hơi ghém khiến cho hắn cuống hỏng ngọt, ngọt Phun ra một ngụm máu tươi ra tới Giờ này khắc này Hắn cảm giác lòng của mình đều bị người xé nát Thịt nát hốn hợp có máu tươi Ngăn ở cổ họng Khiến cho hắn đau đến không muốn sống Là ai làm? Là Phật môn Phật môn Tốt một cây Phật môn Quân bất kiến nắm chặt nắm đấm Hai mắt màu đỏ tươi như máu Tràn ngập sát ý. Cho ta truyền lệnh xuống. Vận dụng toàn bộ vạn tượng thành lực lượng. Đem Phật môn. Cho ta chém giết hầu như không còn. Một tên cũng không để lại. Quân sư thúc. Làm như vậy. Có thể hay không nguy hiểm quá lớn. Phật môn thực lực thâm hậu A. Muốn hay không lại tinh tế suy tính một chút. Không cần cân nhắc. Sư tôn đối đãi ta. An trọng như núi. Nếu như không có sư tôn Cũng không có có chúng ta những người này hôm nay Bây giờ hắn bị Phật môn người chém giết Ta hận không thể đem chọn cái thần giới hòa thượng Tất cả đều rút gân lột ra Nuốt sống ăn thịt Ta cùng Phật môn Từ đó đem thế bất lướng lập Không cần lại đùa nhịp âm mưu dù cái gì Ta hiện tại Chỉ muốn chém giết Phật môn này chút tặc ngốc con lừa Rõ Thần giới, vô vọng thành, mấy đảo nhân ảnh, cười hiếp mắt theo phòng đấu giá đi tới. Nước đóng nước đóng, lần này thật sự là thu hoạch lớn a Lại kiếm nhiều như vậy thần tinh tài nguyên, đều là may mắn mà có quá sư phụ tường vân thần lôi. Có thể tìm thấy được bảo bối, để cho chúng ta có thể tìm được nhiều như vậy thần mộ. Móc ra nhiều như vậy tài nguyên, cũng tính chúng ta đi vận. Tháng này, một giáo đào vài chục tòa mộ. Trong đó còn có một vị đại thừa thần vương cảnh mộ huyệt. Bằng không, còn kiếm không được nhiều như vậy chứ. Mấy ca đêm nay, có muốn không đi uống hai chén. Ta mời khách, không đi. Lần trước đi vẫn là chúng ta dùng tiền. Tiểu tử ngươi sạch ăn có sắn. Lần này không giống nhau. Ta mang theo tiền. Thật, đương nhiên là thật. Đi nhanh lên đi. Đi chế Tốt đều muốn bị người chọn hết. Vẫn là thôi đi. Lão quân. Ngươi không thể cả ngày nghĩ đến uống hoa tửu. Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ. Là tu luyện. Ngươi sao có thể cả ngày nghĩ đến trong đúng quần một chút kia sự tình đâu. Quân trường minh trởn trắng mắt. Bạn giả ta đều mặc kệ ta. Các ngươi quản nhiều như vậy làm cái gì. Nói nhàm. Ngươi lão bạn chết sớm Nàng cũng là muốn quản ngươi Cũng không quản được à Đang nói chêm chọc cười ở giữa Một bóng người khác Cấp tốc xông lại Thở không ra hơi nói Lão tử Lão quân Mấy người tắt ngươi Nhanh Mau trở về Xảy ra chuyện lớn Mấy người đều là không nhịn được nhíu một cách lông mày Chuyện gì à Gấp gáp như vậy Quá Sư Phụ Bị Phật môn người giết Khương Sư Thúc cực kỳ bi thương Muốn tập kết nhân mã Diệt chung quanh Phật môn đây Mua Người nói cái gì Quá Sư Phụ bị người giết Vẫn là bị con lừa chọc giết chết Đặc biệt Các huyên đệ Chuẩn bị ra hỏa Chém chết đám này con lừa chọc Hoang cổ thánh địa Thập vạn đại sơn Trong lúc đó chuyển tới một tiếng kêu to Phật môn Giết sư tôn ta Ta tô linh vũ Cùng các ngươi không đổi trời chung Kể từ hôm nay Ta chắc chắn dốc hết toàn lực Chém giết đệ tử Phật môn Hoang cổ thánh địa thập vạn đại sơn bên trong mỗi một con yêu thú Đều sẽ dùng đệ tử Phật môn làm thức ăn Mãi đến toàn bộ Phật môn Hủy diệt mới thôi Huyện quy hỏa phượng đám người. Nghe nói như thế. Không khỏi hơi hơi nhíu mày. Lục tiêu nhiên chết rồi. Kỳ quái. Hắn chết. Làm sao chúng ta không có nhận được tin tức đâu. Tinh thần của chúng ta thức hải bên trong. Lục tiêu nhiên cách kia một đảo tinh huyết. Cũng không tan biến à. Có lẽ là cảm ứng kéo dài đi. Thần giới quá lớn. Lục tiêu nhiên cách chúng ta quá xa. Hắn mặc dù tử vong, thế nhưng hắn chết tin tức, còn không có chuyện lại đến giọt tinh huyết này bên trong. Cho nên chúng ta tinh thần thức hải bên trong cái kia một giọt tinh huyết, vẫn tồn tại sức sống. Chờ đến tin tức truyền đến, sợ là tinh huyết cũng là tán đi. Bất quá, mặc dù hắn đã không phải là chủ nhân của chúng ta, nhưng chúng ta cũng trung quy là bởi vì hắn mới đến đến thần giới. Tu luyện tới bây giờ trình độ. Hắn đối với chúng ta. Thủy chung có một phần đại ăn. Liền theo Tô Linh Vũ. Cùng nhau xuất trinh. Giết một chút con lừa chọc. Cũng xem như chúng ta. Trả lại lục tiêu nhiên này một phần an tình. Bên này. Lê Trường Sinh cảm nhận được trong cơ thể cái kia một cố cực kỳ đặc thù lực lượng dẫn dắt. Không khỏi hơi hơi nhú mày. Sư đệ. Giống như sư tôn lão nhân gia ông ta. Lại tải kêu gọi chúng ta. Đúng vậy A Sư tôn khẳng định là nghĩ tới chúng ta. Lê Trường sinh chấn động trong lòng. Nắm chặt nắm đấm nói. Sư tôn càng là như thế. Chúng ta thì càng hẳn là nỗ lực đi nắm tiểu sư mũi cho cứu ra. Bằng không thì. Làm sao có thể xứng đáng sư tôn lão nhân gia ông ta. Đối với chúng ta một mảnh yêu thích chi tấm. Nói rất đúng, sông hai người đang bay lượn ở giữa. Đột nhiên, bị phía dưới một đảo ánh sáng lóng lánh hấp dẫn lực chú ý, thật sáng đầu trọc, là đầu trọc. Phía dưới cất dấu một người đầu trọc, chỉ cần là đầu trọc, cái kia cũng không cần buông tha. Bàn hắn, tụ tâm bên này, vừa vừa lấy được Phật môn hiểu lệnh, khiến cho hắn hỏa tốc tập kết chung quanh đệ tử Phật môn Cha rõ ràng đến cùng là ai ở sau lưng kiếm chuyện. Diệt Phật môn nhiều như vậy phân đà. Hắn sẽ tra sao? Đó là đương nhiên không thể nào. Tại Phật môn. Ăn cơm hắn có khả năng. Làm công việc lời nói nha. Đến cũng không phải không được. Thế nhưng đến về sau bài. Ban đầu hắn là không ngại giúp Phật môn làm việc. Thanh lý mấy cái tiểu mau mau trùng. Đối với hắn mà nói. Cũng không phải cách đại sự gì. Thế nhưng từ khi tuổi thức cùng tụ vũ ở ra rắm về sau. Hắn lập tức liền cải biến sách lược. Tìm một chỗ trốn đi. Phải biết. Tuổi thức tụ vũ. Hiện tại đã là bách vực chiến thần cảnh giới đại viên mãn. Liền bọn hắn đều có thể bị người chém xếp. Tu vi của đối phương. Cái kia nhất định phải là thiên vực đấu thần cấp độ A. Tuổi tâm luôn luôn chủ trương là. Không vượt cấp hai cái lớn cảnh giới. Hắn là không sẽ cùng đối phương tác chiến. Hắn hiện tại vẻn vẹn chẳng qua là một cái đại thừa thần vương nhất trọng cảnh. Nói cách khác. Tu vi của đối phương. Không thể vượt qua bách vượt chiến thần nhất trọng cảnh. Vượt qua cảnh giới này. Dù như thế nào. Hắn là sẽ không xuất thủ cùng đối phương chiến đấu. Nhìn như vậy dâng lên giống như hết sức sợ. Thế nhưng trên thực tế. Lại hết sức an toàn Cho nên Làm tội thức cùng tội vũ chết đi về sau Hắn lập tức liền tìm một chỗ trốn đi Chờ cuộc phong ba này qua về sau Hắn lại hồi trở lại bồ đề tử lính thưởng Ta hẳn là muốn chút gì khen thưởng đâu Ơn Trước tiên nói ta diệt 10 cái bách vực chiến thần À không Ta diệt 20 cái bách vực chiến thần Ngược lại ta đối ngoại tuyên truyền Tu vi của ta là thiên vực đấu thần đỉnh phong. Mặc dù che giấu một tầng cảnh giới. Thế nhưng thiên vực đấu thần đỉnh phong. Diệt một hai chục cái bách vực chiến thần. Vẫn là không thành vấn đề. Chỉ riêng này một hạng. Ta đoán chừng Phật môn liền phải cho ta ban thưởng một hai trăm vạn cực phẩm thần tinh. Sau đó lại nói ta hợp lực chém giết hai vị thiên vực đấu thần. Nếu như vậy. Hẳn là cũng có thể thu hoạch một chút ban thường Hắt hắt hắt Dạng này xuống tới Cũng rất không tệ Tốt nhất là có thể làm cho ta đi vào tàng bảo các tầng cao nhất Nhiều học tập mấy môn thần thuật Đến lúc đó Chúng nó lại tự mình tu luyện Tu vi của ta Lại có thể tăng lên trên diện rộng Đang khi nói chuyện Trong cơ thể hắn công pháp cũng bắt đầu hoạt dược Ngài công pháp khinh công thủy thượng phiêu Cảm nhận được Ngài tâm tình mười phần vui vẻ Tiến dai thành đỉnh cấp thần thuật Nửa áo nghĩa tồn tại Ngài công pháp đại thành kim cương quyết Cảm nhận được Ngài tại mừng thầm Đang ở gia tốc trong tu hành Ngài đang ở trở thành cứng ngắc Mà lại càng ngày càng cứng rắn Có thể ngay lúc này Bỗng nhiên ở giữa Trên bầu trời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 Thần tâm khẽ động ở giữa Tùy tâm cơ hồ dùng tia trước chi tư Thuấn gian di động ra vừa mới vị trí Mà liền tải hắn chân trước vừa vừa rời đi trong nháy mắt Hai đảo công gích Cũng trong cùng một lúc hạ xuống Oanh Đại địa đột nhiên nổ tung Một cố to lớn mây hình nấm Chầm rãi bay lên Sóng sung gích hóa thành cuồng phong tùy ý Thổi cỏ cây hướng ra phía ngoài ngã xuống Lê Trường Sinh cùng Tống Tích Niên. Chầm rãi rơi xuống. Tầm mắt nhìn chầm chầm tụ tâm. Ánh mắt bên trong tràn ngập một cỗ mà cảnh giác cùng hàn mang. Nghĩ không ra. Vẫn là cái Phật môn cao thủ. tụ tâm cũng đồng dạng hơi hơi nheo mắt lại. Nhìn chầm chầm hai người. Hắn siêu cường Tu Vi cùng làm người hoa cả mắt bí thuật. Tại chỗ liền nhìn ra Tu Vi của hai người. Đều là bách vực chiến thần nhất trọng. Vẫn được Vừa mới đi đến hắn đối chiến tiêu chuẩn tuyến hợp lệ Đã như vậy Vậy liền thuận tay diệt bọn hắn hai cái Sau khi trở về Cho bồ đề tự viết báo cáo Liền nói chính mình chém giết 22 bách vực chiến thần À không Thêm tải thiên vực đấu thần phía trên Nhiều chém giết hai cái thiên vực đấu thần Dạng này lấy được ban thưởng càng cao Ngược lại Phật môn có tiền Không thiếu tiền Cũng sẽ không có người hoài nghi mình này loại tuyệt thế thiên tài Hai cây bách vực chiến thần nhất trọng Chẳng lẽ Ngày gần đây Đối ngã Phật môn phân đà ra tay liền là hai người các ngươi Lê Trường Sinh âm thanh lạnh lùng nói Ngươi là theo bồ đề tự tới Tuổi tâm vẻ mặt lạnh nhạt Một mặt phong khinh vân đảm mở miệng nói Nghe các ngươi lời này Cái kia đoán chừng không có chạy. Đã như vậy. Giữa chúng ta. Cũng không cần có quá nhiều nhiều lời. Dứt lời. Tội tâm trực tiếp ra tay. Hắn luôn luôn thói quen không nói nhiều nói nhảm. Có thể đồng thủ liền trực tiếp đồng thủ. Lật tay ở giữa. Chính là một trường bổ ra. Trong một chớp mắt. Một đầu to lớn Phật ảnh. Xuất hiện tại Lê Trường Sinh trước mặt hai người hai phía trên kia phát ra cuồn cuộn khí tức, để cho hai người trong nháy mắt thần tâm chấn động, không dám khinh thường. Một trái một phải, đồng thời ra tay, kiếm mang cùng đao mang đem tiếp hợp, bổ tới cái kia trưởng ảnh phía trên. Ba cái chạm vào nhau, trưởng ảnh dừng lại trong nháy mắt, chợt toát ra vạn trượng vầng sáng. Ánh sáng vừa ra, chỉ một cái chớp mắt, trăm rằm đại địa Trực tiếp nổ tung. Lê Trường Sinh cùng Tống Tích Niên ánh đao bóng kiếm. Cũng tại trong khoảnh khắc. Sụt đổ. Cái kia chiến đấu sóng sung kích Trực tiếp đem hai người sống sờ sờ bước lui mấy vạn mét khoảng cách. Hai người một mặt mộng so. Này con lửa chọc. Thật mạnh. Tu vi của hắn. Chỉ sợ đã có thiên vực đấu thần hậu kỳ A Không đúng. Hắn vừa mới một chiêu kia. Không có sự xuất toàn lực. Ngươi nhìn mặt hắn sắc. Phi thường nhẹ tùng. Rõ ràng chỉ vận dụng 78 phần thực lực. Hắn là thần vương cảnh. Lòng của hai người. Trong nháy mắt liền lạnh một nửa. Đại thừa thần vương cảnh ác. Vậy nhưng đánh như thế nào qua được? Hai người bọn họ hiện tại. Cũng mới không quan trọng bách vực chiến thần nhất trong cảnh mà thôi. Liền sách dày cho người ta đều không đủ tư cách ác. Chạy, sư huyên để hai người Cơ hội là trong cùng một lúc Ngầm hiểu lẫn nhau xoay người chạy trốn Sư tôn nói qua Đánh thắng được liền đánh Đánh không lại liền chạy Có thể quần ẩu liền tận lực không muốn đơn đấu Hiện tại liền quần ẩu đều đánh không lại Vậy trừ chạy trốn bên ngoài Cũng không có bất kỳ huyền niệm gì Tội tâm đột nhiên khẽ giật mình Hiếm thấy à Hắn còn là lần đầu tiên gặp được như thế có nhãn lực sức lực tồn tại. Biết đánh không lại chính mình. Cho nên xoay người chạy. Hai người này phối hợp. Quả thực là không chơi vào đâu được. Ra chiêu một dạng. Quay người chạy trốn cũng giống như vậy. Liền thương lượng đều không có thương lượng. Liền lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau. Đơn giản thật giống như một đối huyên để sinh đôi một dạng. Bất quá nha. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Hai người bọn họ nếu là nhát như chuột cách chủng loại kia mặt hàng. tụ tâm phản ngược lại sẽ không đối hai người bọn họ quá mức để ý. Khả năng thả cũng liền thả. Thế nhưng. Nếu hai người tương đối thông minh. Vậy liền tuyệt đối không thể lưu. Bằng không hậu hoạn vô tận. Thần vương cảnh nhất trọng tu vi. So với bách vực chiến thần nhất trọng cảnh. Không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Mặc dù Lê Trường Sinh cùng Tống Tích Niên có thái hư hốn đồn bộ. Tụi Tâm cũng có khinh công thủy thượng phiêu. Cho nên hai người cơ hồ tại trong trước mắt. Liền trực tiếp bị tụ Tâm đuổi theo. Thật nhanh. Hai người trong lòng giật mình. Di chuyển. Di chuyển. Đột nhiên. Giống như đã hèn một dạng. Quay đầu chính là chạm ra nhất đao nhất kiếm. Ánh đao kiếm mang. Sống sờ sờ bổ vào tuổi tâm trên đỉnh đầu Tuổi tâm không chút hoang mang Vẹn vẹn chẳng qua là một tay ở trước ngực đứng lên Trong chút lát Hắn bên ngoài thân Liền bao phủ lên một tầng kim quang Đưa hắn phụ trợ giống như một cái hoàng kim pho tượng Làm ánh đao hiếm mang đi vào thời khắc Tuổi tâm vậy mà dùng đầu mạnh mẽ chống đỡ Oanh Công kích đâm vào trên đầu của hắn Trong khoảnh khắc liền bị trực tiếp đụng bảo. Sau đó. Toàn thân mạ vàng tụ tâm. Theo trong bảo tạc truyền tới. Cẩn thận. Là đại thừa Kim Cương Quyết. Cùng tam sư huyên bất diệt Kim Thân. Có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Lê Trường Sinh vừa mới nói xong. tụ tâm đã đi tới bên cạnh hai người. Xong con bệ. Thần vương cảnh nhất trọng cái kia áp lực cực lớn. Để cho hai người cảm giác lồng ngực của mình đều có chút nặng chiếu. liền hô hấp cũng vì đó ngưng tụ. Cảnh giới nhảy vọt quá nhiều. Bọn hắn căn bản là vô pháp chiến thắng đối phương. Cho dù là trên người có tam trọng thần khí áo giáp tại thân. Hai người cũng có thể cảm giác được. Trong không khí. Do thần khí diễn sinh ra lồng phòng ngự. Đã tải mơ hồ nước ra. Phát ra nhỏ xíu tiếng tạch tạch. Các ngươi hai cái mạng nhỏ. Ta liền lấy đi. Tội tâm nhích miệng cười một tiếng. Đáy mắt hiện ra một vệt hàn mang. Giết người hắn không phải lần đầu tiên. Bất quá hôm nay này hai cái con chiến hôi. Khiến cho hắn cảm giác phá lệ thú vị. Không chút do dự. Hắn trực tiếp đấm ra một quyền. Đại thừa kim cương quyền. Úi lực của một quyền này. Dung chuyển trời đất. Khiến cho trong không khí đều phát ra một tiếng to lớn ông thanh danh. Giống như là lôi đình nổ tung một dạng. tụ tâm rất rõ ràng chính mình uy lực của một quyền này. Thần vương cảnh nhất trọng. Lại thêm chính mình có thể vượt cấp giết địch trình độ. Mặc dù không có hoàn toàn suốt toàn lực. Thế nhưng uy lực của một quyền này. Không thua gì thần vương cảnh ngũ trọng phía dưới. Hai cái này bách vượt chiến thần nhất trọng cảnh sâu kiến. Căn bản là gánh không được. Nhưng lại tải tụ tâm cho là mình tất thắng. Lê Trường sinh hai người cho là mình chắc chắn phải chết thời khắc. Một vệt kim quang. Đột nhiên lói lên. U-V-Q-Q-M. tụ tâm khẽ giật mình. Nắm đấm oanh trên mặt đất. Oanh. Trong một chước mắt. Đại địa kịch liệt rung động không thôi. Một đảo mây hình ngấm. Trong lúc đó bay lên. Sóng sung kích một đường hút bụi. Đem phương viên 10 vạn mét bên trong mặt đất. Đều cho sống sờ sờ xé mở hơn 2 mét sâu đất đá. Hình thành một cái đường kính vượt qua 20 vạn mét to lớn hố tròn. Làm khói bụi dần dần tán đi. Tội tâm sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Lúc này. Trong đầu của hắn. Không ngừng vang lên một đảo lại một đảo thanh âm nhắc nhở. Đinh. Cảm giác được ngày gặp được uy hiếp tính mạng. Đại thừa Kim Cương Quyết đang ở cấp tốc trong tu luyện. Tốc độ tu luyện. Tăng lên tới bình thường gấp 10 lần. Đinh. Cảm giác được ngài gặp được uy hiếp tính mạng. khinh công thủy thượng phiêu bày ra bảo liệt hình thức. Trực tiếp tiến hóa thành áo nghĩa công pháp. Đinh. Cảm giác được ngài gặp được uy hiếp tính mạng. Tiểu thừa Như Lai Thần trưởng Đang ở cấp tốc trong tu luyện. Tốc độ tu luyện. Vì bình thường gấp 3. Kenh. Một đảo lại một đảo thanh âm nhắc nhở. Tại tụi tâm trong đầu vang lên. Mỗi một lần vang lên. Đều sẽ nhường tụi tâm trái tim. Bất thình lình lại kịch liệt rung động một cái. Hắn rất muốn chạy. Bất quá hắn biết. Đối mặt một cái. Có thể làm cho mình công pháp nhóm đều thấy hoàng sợ tồn tại. Chỉ sợ. Không phải muốn chạy bỏ chạy. Không có thời cơ thích hợp. Cho dù là thi triển một chút bí pháp. Cũng căn bản không làm nên chuyện gì Khói bụi dần dần tiêu tán Một đảo nguy nga thân ảnh Đứng ở cách đó không xa trên sườn núi Lê Trường Sinh cùng Tống Tích Niên Sớm đã là kích động hai mắt đỏ bừng Lệ rơi đầy mặt Sư tôn độ nhi rốt cuộc tìm được ngài Bất quá Này lục tiêu nhiên nhưng lại chưa đáp lý hai người bọn họ Chẳng qua là quay người Hướng phía phía dưới tụ tâm nhìn sang. Tống tích niên nhỏ giọng mở miệng nói. Sư huyện. Ngươi có hay không cảm thấy. Người sư tôn này. Giống như có chút không giống nhau lắm cảm giác. Lê Trường Sinh nhớ mày. Nghe ngươi hiểu nói này. Giống như. Thật đúng là có ít như vậy vấn đề à. Bất quá. Đến cùng là vấn đề gì. Ta lại không quá tốt nói được. Ngươi có hay không cảm thấy Người sư tôn này Giống như một cái lớn ngô ngốc t Ngươi muốn chết ạ Lê Trường Sinh lập tức che tống kích niên miệng Sau đó hắn thận trọng nhìn thoáng qua lục tiêu nhiên bóng lưng Giống như Đích thật là có như vậy chút giống à Người sư tôn này Làm sao từ góc độ nào nhìn sang Đều là hơi có chút ngốc ngốc Không phải hết sức thông minh dáng vẻ Trên thực tế, lục tiêu nhiên phân thân, hoàn toàn chính xác không có quá nhiều tình cảm biến hóa. Chẳng qua là có lục tiêu nhiên bộ phận trí nhớ cố máy giết chóc. Bọn hắn chỉ là đơn thuần vì hoàn thành lục tiêu nhiên cấp cho nhiệm vụ, mà đàn sinh ra tồn tại. Bọn hắn có được giống như lục tiêu nhiên tu vi cường đại, giống như lục tiêu nhiên công pháp. Thế nhưng bọn hắn không thể giống lục tiêu nhiên có một dạng tư duy. Bằng không thì chủ thể còn như thế nào khống chế phân thân? Bất quá Phân thân bản thân đều chỉ là vì chiến đấu mà đàn sinh ra Cho nên cũng không cần thiết xoán suyết điểm này Bằng không Nếu là tất cả phân thân đều có bản thân ý thức Về sau lục tiêu nhiên cưới vợ Vào động phòng Chẳng phải là muốn xử lý một trận đại hội thể dục thể thao Nói như vậy Đoán chừng lục ra ngày thứ hai liền phải cho tân nương tử tới một bộ nhất quan tài phần món ăn. Cũng mặc kệ lục tiêu nhiên phân thân biểu hiện như thế nào. Cũng không phải Lê Trường Sinh cùng Tống Tích Niên. Hai cách này thân truyền đệ tử. Có thể ngông cuồng bình luận. Nếu là lục tiêu nhiên bản thể tại đây bên trong. Đoán chừng đã sớm đem hai tên tiểu tử thúi này. Trước cho hung hăng đánh một trận. Lục tiêu nhiên phân thân. Nhìn chằm chằm phía dưới tụi tâm. Nhưng tụi tâm nổi tâm. Một hồi run dậy. Thật là đáng sợ. Mặc dù chẳng qua là hai người bốn mắt đối mặt. Hắn đều có thể cảm nhận được một cố mà làm người sợ hãi cảm giác áp bách. Nay đặc biệt đơn giản gặp vượt. Nam nhân này. Đơn giản không phải người. Mình đã là Phật môn thế hệ trẻ tuổi thiên chi yêu tử. Tuổi còn trẻ. Liên là thần vương cảnh nhất trọng cường giả. Thậm chí còn có công pháp tự động thăng cấp. Tự động tu luyện. Dạng này ngạc nhiên vận tại thân. Có thể cho dù là dạng này. Đối phương đều có thể hoàn mỹ nhiên ếp chính mình. Đây là đáng sợ cỡ nào một sự kiện. Phải biết. Bên trong Phật môn. Cao thủ rất nhiều. Hắn không phải là chưa từng thấy qua thần đế cấp bậc cường giả. Thần đế mặc dù cường hãn. Có thể là mang đến cho hắn cảm giác. Là loại kia chính mình nỗ lực một thoáng. Cũng có thể đổi kịp. Cũng có thể tu luyện thành cảm giác. Có thể là nam nhân này. Lại để cho mình có một loại tự ti mặc cảm. Vô lực phản kháng cảm giác ác bách. Giống như chính mình ở trước mặt của hắn. Liện nhất định là một con run dế một dạng. Bất luận chính mình cố gắng thế nào. Đối phương.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 Tụi tâm nuốt nước miếng một cây về sau. Bỗng nhiên chỉ hướng lên bầu trời. Ha ha ha. Ngã Phật môn trưởng lão tới. Lê Trường Sinh cùng Tống Tích Niên hai người lập tức hướng phía bầu trời nhìn sang. Mà lục tiêu nhiên phân thân. Thì là trực tiếp chém ra một đao. Ngoạ Tảo Như thế vô tình sao? tụ tâm lòng bàn chân bôi dầu. Lập tức thi chuyển đa tiến hóa thành áo nghĩa cấp độ khinh công thủy thượng siêu chạy trốn Bất quá Hắn bàn tay vàng mặc dù mạnh mẽ Có thể tu vi của hắn Lại kém xa lục tiêu nhiên phân thân Một cách là đại thừa thần vương nhất trọng cảnh Một cách là đại thừa thần vương thập trọng đỉnh phong huống chi Lục tiêu nhiên vẫn là đi đầu ra chiêu Tụi tâm chỉ có thể đem hết toàn lực tránh đi Nhưng nhưng vẫn bị lục tiêu nhiên chặt đứt một tay. Cánh tay mất đi thần lực chống đỡ. Trực tiếp bị yên diệt. Liền cặn bã không còn sót lại một chút cảnh. Đào mang thế đi không giảm. Rơi rơi trên mặt đất. Lúc này bổ ra một đầu 10 mét nhiều khoản. Vạn mét trường to lớn khe rãnh. Tụi tâm gắt một cái. Toàn thân lông tơ tạc lập. Lại không dám dừng lại nửa phần. Lập tức hướng phía phổ cận Phật môn phân đà bay đi. Sư tôn. Hắn muốn bỏ chạy. Đừng để hắn chạy. Tiểu tử này tư chất rất mạnh. Đợi một thời gian. Hắn sẽ trở nên mạnh hơn. Lê Trường sinh kinh hô một tiếng. Mà lục tiêu nhiên phân thân lại không hề bị lay động. Chẳng qua là chừng chừng nhìn chằm chằm trên bầu trời. tụ tâm trước mắt chạy ra trăm rằm có hơn. Quay đầu nhìn lướt qua. Thấy lục tiêu nhiên cũng không có tiến lên đây đuổi theo. Cả người không khỏi khẽ nhíu mày. Không hợp lý A Hắn làm sao không đến truy sát ta. Ngay tại hắn vừa mới toát ra một vệt nghi hoạt thời khắc. Một giây sau. Một cỗ đồng dạng khiến cho hắn cảm giác được tử vong cảm giác ác bách khí tức. Đột nhiên ra hiện ở phía trước của hắn. tụ tâm còn không có phản ứng lại. Đối phương đã là một quyền oanh tới. Phanh. To lớn lực quyền. Hung hăng đập vào trên ngực hắn. Tại chỗ tại hắn thần khí trên khải giáp. Ném ra tới một cái to lớn quyền ấm. Phúc phúc. Tuổi tâm hung hăng phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể cũng không cách nào khống chế. Trực tiếp liền bị cố này trí cường lực đảo cho oanh trở về. Cả người. Liền giống như sao băng ngã xuống. Hung hăng nện trên mặt đất. Oanh. Lại là một tiếng vang thật lớn. Đại địa đều run dậy một cái Ngọa Tào Ngọa Tào Lê Trường Sinh cùng Tống Tích Niên hai người Đồng thời sổ một câu nói tục Sau đó nhìn trọng chọc vào bên trên bầu trời người sư tôn kia Có lầm hay không Thế mà xuất hiện hai cái sư tôn Đây cũng quá biến thái à Tụi tâm đã là dọa đến sợ vỡ mật Căn bản không muốn quản Đến cùng vì sao lại có hai cái lục tiêu nhiên Trực tiếp cả người hướng phía mặt bên bay đi Nghĩ muốn lần nữa phá vây Ngược lại Phật môn phân đà Toàn bộ thiên hạ khắp nơi đều là Chạy đến đâu bên trong đều một dạng Nhưng hắn còn không có bay ra ngoài Phía tây lại là một đảo giống nhau khí tức xuất hiện Ta nhật ni mã tụ tâm toàn bộ tâm thái của người ta trực tiếp tại chỗ nổ tung Gia hỏa này là đa bào thai huyên để sao Làm sao một cái tiếp một cái xuất hiện Mà lại Coi như là đa bảo thai huyên đệ Lớn lên giống Khí tức cũng có thể giống như đúc sao Hướng đông Ngoại tạo Hắn còn không có nghĩ quay đầu Đông phương bầu trời Đắt là lôi vân tiếp cận Lại là một cái lục tiêu nhiên Lê Trường Sinh cùng Tống Tích Niên cũng đã triệt để hóa đá ngay tại chỗ Sư Tôn Có bốn cái Chưa từng để ý tới khiếp sợ của bọn hắn. Lục tiêu nhiên phân thần Lấy khí thế trấn áp tội tâm. Sau đó liền là đồng thời ra chiêu. Không cho tội tâm mảy may cơ hội thở dốc Hốn nguyên đế kinh. Thanh liên kiếm điển. Chân hoàng cỡ biến. Đủ loại công pháp. Đồng thời ra chiêu. Cho tội tâm tới một trận bốn người hốn hợp thức chí tôn viên thức ẩu Đà Tụi tâm cơ hội là liền cơ hội phản ứng đều không có. Liền bị trực tiếp đánh mộng vòng. Hắn thần khí trực tiếp phá toái. Thân thể của hắn bị tại chỗ trọng thương. Lục tiêu nhiên phân thân công gích lực độ quá mạnh. Tốc độ cũng là nhanh làm người giận xôi. Chỗ chết người nhất chính là. Cái tên này đánh lên đến liền cùng như chó điên liền không cho mình nửa phần cơ hội thở dốc Thân thể của hắn. Tại liên tục không ngừng bị thương. Hắn công pháp điên cuồng vận hành. Chữa trí thân thể của hắn. Bảo hộ lấy thân thể của hắn. Thậm chí hồ. Vì tăng lên lực lượng của hắn. Sau lưng của hắn. Thần hồn đều hiện hiện ra. Lại là một tôn Bồ Tát hư ảnh. Phải biết. Phật môn thần hồn đều là thống nhất. Chia làm Phật. Bồ Tát. Là Hán Phật đà tôn giả. Nếu như thần hồn là Bồ Tát hư ảnh tổng tâm tương lai, ít nhất cũng có thể tu luyện thành vì một vị Bồ Tát. Đáng tiếc là giờ này khắc này hắn sinh tử chưa biết, căn bản không dám suy nghĩ cái kia cái gọi là Bồ Tát. Thần hồn vừa ra, hắn công pháp vận chuyển cường độ mạnh hơn, tốc độ càng nhanh. Thế nhưng cái tốc độ này, xa kém xa Lục Tiêu Nhiên công tốc độ Bên tai cuồn cuồn không ngừng vang lên tới công pháp thanh âm, khen, kiểm chắc đến ngày có nguy hiểm tính mạng. Ngày công pháp đại thừa Kim Cương Quyết, đang lấy gấp trăm lần tốc độ vận hành, khen, kiểm chắc đến ngày có nguy hiểm tính mạng. Ngày công pháp Phật âm chân lôi, đang ở cấp tốc diễn hóa. Tấn thăng 10%, tấn thăng 50%, tấn thăng 100%, tấn thăng thành công. Đã tiến dai thành thần thuật. Đang khi tiến vào bước kế tiếp áo nghĩa cấp bậc diễn hóa. Khen. Kiểm chắc đến ngày có nguy hiểm tính mạng. khinh công thủy thượng phiêu tách ra. Sinh ra bán tiên thuật phong hồn ngưng huyết thuật. Phong hồn ngưng huyết thuật. Có thể khóa lại ghi chủ cuối cùng một tia máu tươi cùng hồn lực. nhường chủ nhân dẫn nổ tự thân. Độn chạy đi trước mắt phạm vi. Thấy môn công pháp này. Tuổi tâm con mắt. Lập tức sáng lên. Thật sự là thiếu cái gì đến cái đó. Trời không quên ta. Ha ha ha ha. Phong hồn ngưng huyết thuật. Trực tiếp thi chuyển ra. Phanh. Người tiếp theo trước mắt. Thân thể của hắn. Trực tiếp ngay tại chỗ nổ thành xương máu. Hẻm núi bên cạnh. Lục tiêu nhiên đang ngồi ở trên tảng đá. Vẻ mặt âm trầm. Dùng chính mình mở gói quà mở ra tiên thủ liễu rủ Xoa một giây leo đầu. Hắn cũng không cách nào thu hoạch được phân thân trí nhớ. Trừ phi thân ngoại hóa thân ngã xuống. Hoặc là giải trừ cái này thuật pháp. Hắn có thể hấp thu phân thân trí nhớ. Cho nên hắn đến bây giờ. Đều còn không biết. Phân thân của mình. Đã đã tìm được Lê Trường Sinh cùng Tống Tích Niên. Cái này khiến hắn rất cảm thấy nổi nóng. Hắn quyết định. Chờ tìm tới hai cái này danh con. Nhất định phải làm cho bọn hắn thật tốt nếm thử Do tiên cảnh liễu xoa ra tới dây mây Là tư vị gì Để bọn hắn biết Hoa nhi vì cái gì hồng như vậy Vừa trả lấy dây mây Hắn một vừa nhìn các đệ tử tin tức Đệ tử của Ngài Quân Bất Kiến Nhận đệ tử Phật Môn Công Gích Đệ tử của Ngài Vân Ly Ca Nhận ma tông Thái Thượng Trưởng Lão Công Gích Đệ tử của Ngài Quân Bất Kiến Nhận Phật Môn trưởng Lão Công Dích Đệ tử của Ngài Vân Ly Ca Nhận U Minh Lão Tổ Công Dích Đệ tử của Ngài Khương Thái Huyền Nhận Phật Môn trưởng Lão Công Dích Đệ tử của Ngài Vân Ly Ca Nhận Huyết Yêu Lão Mấu Công Dích Ly Ca đứa nhỏ này Cũng không biết cả ngày đang làm gì sạc trêu chọc một chút cổ quái kỳ lạ người Thế nhưng khiến cho hắn thấy càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi chính là Quân bất kiến cùng Khương Thái Huyền vậy mà cũng bắt đầu cùng Phật Môn làm đúng rồi. Hai người bọn họ vì sao sẽ cùng Phật Môn đối nhịp à? Hai người bọn họ xa cối chân trời. Liện vượng tại đều không cảm ứng được bọn hắn. Dựa theo lẽ thường tới nói. Bọn hắn hẳn là cũng không có khả năng biết Phật Môn bắt ra các tử quyền A Đây là cái gì tình huống? Rất độc đáo a Những đệ tử này là bị Phật Môn cho hố sao? Từng cách đối Phật môn đều có lớn như vậy lửa giận. Ngay tại lục tiêu nhiên đang một mặt không hiểu trà sát dây mây thời điểm. Bỗng nhiên ở giữa. Trước mắt của hắn. Không biết vì sao. Xuất hiện một đảo đấm máu bóng người. Mà cùng lúc đó. Trong đầu của hắn. Cũng lập tức vang lên vượng tài thanh âm. Kiểm chắc đến khí vận chi tử. Xin chủ nhân tiến hành chém giết. Chém giết thành công. Sẽ có ban thưởng kết toán. Ha ha ha. Ta tụ tâm cuối cùng trốn ra được. Coi như là đối mặt bốn cái đại thừa thần vương đỉnh phong cường giả. Ta tội tâm yêu nguyên có khả năng trốn tới. Ta quả nhiên là thiên tuyển chi tử. Có thể ngay lúc này. Trong ấp của hắn. Đột nhiên lại lần nữa vang lên một cố dịch liệt hơn. Càng thêm cấp tốc thanh âm. Đinh. Cảm nhận được ngày sắp tử vong. Ngày công pháp tiểu thừa Như Lai Thần trưởng Đang tiến hành bản thân bảo liệt gây dừng lại. Diễn hóa thành đỉnh cấp áo nghĩa công pháp Như Lai Thần trưởng Như Lai Thần trưởng cảm nhận được Ngài sắp tử vong. Đã bắt đầu chạy trốn. Đinh. Cảm nhận được Ngài sắp tử vong. Ngày công pháp phong hồn ngưng huyết thuật lâm vào tử bế. Từ đó không cách nào lại sử dụng. Đinh. Cảm nhận được Ngài sắp tử vong. Ngày công pháp. Hàng long phục hổ quyền tuyên cáo giải tán cùng ngài gặp lại Đinh cảm nhận được ngài sắp tử vong ta đã chờ xuất phát chờ ngài tử vong giải trừ khóa lại về sau ta cũng đem chạy trốn Chúc ngài còn có kiếp sau Mặc dù rất không có khả năng tụ tâm cả người đều hóa đá tới cực điểm hắn sống như cứng nhắc lại thân thể cơ giới hóa quay đầu nhìn lướt qua sau lưng Khi hắn thấy lục tiêu nhiên thời điểm, cả người đều triệt để hỏng mất. Đại ca, ngài đến cùng là mấy bào thai. Nhưng mà đáp lại hắn, lại là đầy trời bóng mờ tông gích. Cùng lục tiêu nhiên cấp tốc niềm quyết khẩu hiệu. Đại uy thiên long, thế tôn địa tàng, bản nhược chư Phật, bàn nhược ba ma không. Như lai thần trưởng, hốn nguyên đế Huyền bất diệt kim cương Huyền Phượng Minh Cửu Thiên Trân Hoàng Bảy Thức Thần Long Bãi Vĩ Cuồng Long Xuất Hải Hải Nạp Bách Xuyên Như nước chảy Cùng một nhịp thở Nói sai Lại đến Thanh Liên Kiếm Cạ Bá Đạo Diệt Thế Hồn Phá Cửu Châu Chiến Thần Khai Thiên Công Pháp Phía Sau Tội Tâm đã Nghe Không Được Ý Thức Của Hắn Triệt Để Lâm Vào Trong Bóng Tối Cuối cùng yên diệt liền từng tia cắn bát. Từng tia hồn lực đều không thừa xuống. Ý thức biến mất cái cuối cùng trong nháy mắt. Hắn hướng phía lão thiên gia Hung hăng thủ một ngón giữa. Lão cặt thiên. Ngươi như thế hố cha sao. Ta này cả đời vận tốt như vậy. Kết quả hôm nay hết lần này tới lần khác tất cả vận khí cũng bị mất. Đầu tiên là gặp được bốn cái giống nhau như đúc thần hoàng cảnh đỉnh phong biến thái. Kết quả dùng bán tiên thuật bí pháp trốn chạy đến mười mấy vạn sầm có hơn. Lại còn có thể gặp được đến bọn hắn đa bào thai hương đệ. Càng biến thái chính là gia hỏa này thực lực. Vậy mà cũng là đại thừa thần vương đỉnh phong. Nhất biến thái nhất chính là. Hắn liền thậm chí ngay cả phật môn mấy môn chí cao áo nghĩa đều biết. Đại quỳ thiên long pháp. Chính mình đều không biết à. Hoàn chỉnh như lai thần trưởng. Vừa mới diễn hóa hoàn tất Liền trực tiếp chạy trốn Lão Tạc Thiên Ngươi như thế không có mắt sao Ngươi có gan lại để cho ta sống một thế Ở kiếp này Ta chắc chắn muốn tiêu diệt ngươi cách này Lão Tạc Thiên Ta muốn diệt Thiên Ta muốn Cuối cùng Ý niệm của hắn Toàn bộ hoàn toàn biến mất sạch sành xanh Mà lục tiêu nhiên bên này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 Tu vi thêm một Xét thấy chủ nhân lần này chém giết khí vận chi tử rất mạnh Ngoài định mức lại thêm nhất trọng tu vi Lục tiêu nhiên cảm giác Mình thần lực trong cơ thể Liên tục chấn động hai lần Cả người trong nháy mắt tinh thần Rất nhiều Hắn cuối cùng đột phá đến bất tử thần hoàng Cảnh giới Hơn nữa còn là liên tiếp tăng lên Hai cái tiểu cảnh giới Đạt đến thần hoàng nhị trọng cảnh Bất tử thần hoàng Nghe nói không cần công pháp. Vẹn vẹn nương tựa theo một tia máu tươi. Một sợi tàn hồn. liền có thể lại lần nữa phục sinh. Cũng không phải nói. Bất tử thần hoàng. Thật liền là đạt đến bất tử bất diệt hoàn cảnh. Chẳng qua là. Có chút thần hoàng cảnh cao thủ. Sẽ còn chuyên môn đem chính mình một giọt tinh huyết cùng hết thảy hồn lực bảo tồn lại. Dùng tới để cho mình phục sinh. Đây mới là bất tử thần hoàng chân chính địa phương đáng sợ. Bất quá, giờ này khắc này, Lục Tiêu nhiên trong đầu tiếng vang còn không có đình chỉ đây. Chúc mừng chủ nhân, chém giết khí vận chi tử thành công, thu hoạch được tiên khí cực tiên phất trần. Chúc mừng chủ nhân, chém giết khí vận chi tử thành công, thu hoạch được tiên huyết đan 9527. Chúc mừng chủ nhân Chém xếp khí vận chi tử thành công. Thu hoạch được tiên đan cửu chuyển hoàn hồn đan 100 Chúc mừng chủ nhân. Chém giết khí vận chi tử thành công. Thu hoạch được tiên khí đại la pháp trường S1. Chúc mừng chủ nhân. Chém giết khí vận chi tử thành công. Thu hoạch được tiên đảo áo nghĩa 30 Tiên đảo áo nghĩa. Có thể đem áo nghĩa công pháp. Hoặc là áo nghĩa binh khí. Tăng lên trí tiên pháp. Tiên khí trình độ Chúc mừng chủ nhân Chém giết khí vận chi tử thành công Thu hoạch được tiên pháp thiên cương địa sát Một đống lớn ban thưởng Trên cơ bản đều là đồ tốt Mà lại đều đắt là tiên cấp bậc Có thể nhìn ra được Cách này tụ tâm đến cỡ nào mập Lúc này cái kia tụ tâm bị diệt địa phương Sinh ra số đảo quang hoa Phân biệt hướng phía bốn phía bỏ chạy Nhưng mà, vượng tài tốc độ càng nhanh, theo lục tiêu nhiên trong cơ thể lúc đi ra, cũng trực tiếp bắt đầu thi triển thân ngoại hóa thân, hóa thành 5 bóng người, đồng thời đuổi theo. Một vệt hào quang đều không có buông tha, trong đó cái kia lớn nhất một vệt hào quang, trí tuổi cao nhất. Vội vàng hoảng sợ nói, đại lão đừng tới đây, người một nhà, ngươi là hệ thống ta cũng là hệ thống. 800 năm trước là một nhà. À, đáng tiếc. Vượng tài căn bản sẽ không phản ứng nó. Một ngụm liền đem nó trực tiếp nuốt vào. Sau đó. Vượng tài chui vào lục tiêu nhiên trong cơ thể. Chủ nhân. Ta muốn lên cấp. Tiến dai trong lúc đó. Ngày có thể tuyệt đối đừng kiếm chuyện à. Chớ bị người đánh chết. Lục tiêu nhiên. Hy vọng ngươi lên cấp thời điểm. Không muốn tẩu hỏa nhập ma Nổ tung chết đi. Vượng tài. Cũng ngay lúc này. Không khí một hồi vặn vẹo. Bốn đảo phân thân. Vậy mà trở về. Trong đó hai đảo phân thân. Phân biệt mang theo Lê Trường Sinh cùng Tống Tích Niên hai người. Lục tiêu nhiên trong nháy mắt tâm tình không tệ. Hôm nay thật sự là ngày tháng tốt a Vừa mới người trong nhà ngồi. Sau đó vô duyên vô cớ tới một cái khí vận chi tử. Vẫn là tàn huyết khí vận chi tử Chém giết khí vận chi tử về sau Hai cái tiểu đồ đệ cũng bị bắt trở lại Sư tôn Chúng ta cuối cùng nhìn thấy ngài Ông ông ông Sư tôn Ta đều muốn chết ngài Hai người mới vừa tới đến Liền một trái một phải Tiến lên ôm lấy lục tiêu nhiên đuổi Gào khóc Cảm nhận được hai người cách kia chân thành tình cảm Lục tiêu nhiên nội tâm lập tức vì đó mềm nhúng đều có chút không quá bỏ được đối hai người đồng thủ chẳng qua là giả Bộ tức dẫn nói hờ các ngươi hai cái danh con còn biết trở về ta trước đó chịu hoán các ngươi hai cái các ngươi hai cái vì cái gì không trở lại hai người xấu hổ cúi đầu xuống sư Tôn bớt giận hai chúng ta chỉ là bởi vì không cứu được trở về sư muội Không mặt mũi nào trở về gặp sư tôn. Cho nên mới sẽ cử tuyệt trở về. Nghe nói như thế. Lục tiêu nhiên tức giận trong lòng. Lại giảm bớt không ít. Hờ. Xem ở các ngươi cũng là vì tử quyền suy nghĩ mức. Lần này. Ta liền bỏ qua cho các ngươi hai cách một lần đi. Đa tả sư tôn. Hai người nhất thời thở dài một hơi. Không cần bị đánh. Tống tích niên đột nhiên nghĩ đến thân ngoại hóa thân. Liên bề bổn mở miệng hỏi. Đúng rồi. Sư tôn. Ngươi là từ đâu lấy ra mấy cái này. Cùng ngươi giống nhau như đúc người A. Lục tiêu nhiên khóe miệng khẽ nhích. Đây là sư tôn thân ngoại hóa thân chi thuật. Chỉ phải học được. Có thể theo tu vi mạnh yếu. Tới gia tăng thân ngoại hóa thân số lượng. Phân thân tu vi cùng sử dụng công pháp quyền hạn. Đều do. T. Hai người nhất thời cảm thấy tê tê cả ra đầu Sư tôn quả thực là cuồng chảnh huyến khúc sâu tạc thiên A Thế mà liền thân ngoại hóa thân thủ đoạn lợi hại như vậy đều có thể có Thạc trùy Sư tôn là tiên nhân Ngoại trừ tiên nhân Vẹn vẹn nương tựa theo thần cảnh phía trên thủ đoạn Là hoàn toàn không cách nào làm đến này loại chuyện nhịp thiên Ta thiên Môn công pháp này quá lợi hại Sư Tôn ngài dạy ta một chút đi. Ta cũng muốn học cách này. Không có vấn đề. Khó được ngươi chăm chỉ như vậy hiếu học. Sư Tôn chờ một lúc liền truyền thủ cho ngươi. Lê Trường Sinh liền vội mở miệng nói. Sư Tôn. Ta cũng muốn học. Lục tiêu nhiên gật gật đầu. Tốt. Chỉ muốn các ngươi nghĩ học. Sư Tôn đều giáo. Ngược lại đều là đệ tử của mình. Cũng sẽ không phản bội chính mình. Để bọn hắn học một ít thân ngoại hóa thân cũng không tệ. Về sau đánh nhau quần ở người khác. ngẫm lại đều vui vẻ. Người sư tôn ghi ngại nhanh truyền thụ cho chúng ta đi. Đi. Không có vấn đề. Ta bên này vừa vặn còn muốn cho các ngươi tăng lên một đợt thực lực đây. Đi. Trước cùng ta tiến vào hẻm núi lại nói. Đang khi nói chuyện. Lục tiêu nhiên liền thu hồi bốn cái thân ngoại hóa thân. Đồng thời. Hắn cũng thu hồi bốn cái hóa thân trí nhớ. Bao quát bốn người diệt sát chung quanh Phật Môn Phân Đà. Cùng với đến tiếp sau sự tỉnh Ồ, nguyên lai tiểu tử kia. Là bị ta thân ngoại hóa thân cho đánh thành tàn huyết. Ta nói sao? Khí vận chi tử. Làm sao lại bị người đánh cho tàn phế? Nguyên lai là gặp ta thân ngoại hóa thân. Lục tiêu nhiên vừa mới cảm khái hoàn tất. Trong đầu liền lại thu vào một cỗ hắn trí nhớ của hắn. Sư huyền. Người có hay không cảm thấy. Người sư tôn này. Có chút ngô ngốc đâu. Một chút có quan hệ với tống tích niên cùng Lê Trường Sinh thanh âm. Dần dần chuyển vào lục tiêu nhiên trong ấp. Nhưng lục tiêu nhiên nụ cười trên mặt. Lập tức hơi ngừng. Sắc mặt của hắn. Trong nháy mắt liền âm lánh xuống tới. Tống Tích Niên hoàn toàn không có chú ý tới Lục Tiêu Nhiên gì dạng. Lại lần nữa mở miệng nói. Sư Tôn. Ngày làm sao vậy? Lục Tiêu Nhiên mặt đen lên. Quay người vung tay chính là một đảo hỏa long dây xích. Đem hai người trói lại. Sư Tôn. Ngày làm cái gì vậy a Hai người một mặt mộng xo so, Mà Lục Tiêu Nhiên thì là dơ lên trong tay vừa mới xoa tốt dây mây. Vì sư hôm nay vừa mới xoa một dây leo đầu. Nghĩ nhường cắt ngươi hai cái. Hỗ trợ thử một chút. Cái này dây mây. Bền chắc không mền chắc. Sau một khắc. Trong hạp tốc liền vang lên một hồi lại một trận tiếng kêu thảm thiết. a sư tôn ta sai rồi. Điểm nhẹ a Sư tôn tha mạng. Hai người thanh âm. Một mực vang lên có chừng thời gian một ném nhăng. Bị lục tiêu nhiên đánh lão thảm rồi. Lục tiêu nhiên còn tại dây mây bên trên gia trì thần thuật. Nhưng hai người bọn họ vô pháp chữa trì thương thế của mình. Chỉ có thể một mực đau lấy. Này có thể để cho hai người nếm nhiều nhức đầu. Từng cây ré vào trên tảng đá. Cây mông đều nát thành hoa. Sưng giống như hai cây lão bí đao. Sau khi đánh xong. Lục tiêu nhiên mới vừa tức giận hừ lạnh một tiếng. Các ngươi hai cái, đều cho ta tại đây bên trong thật tốt diện bích hối lỗi. Đều cho ta thật tốt ghi nhớ thật lâu. Xem các ngươi hai cái về sau, còn dám hay không không lớn không nhỏ. Sư Tôn bớt giận, chú ta về sau cũng không dám nữa. Tốt nhất là không dám. Bất quá, các ngươi vẫn là đến tại đây cho ta nằm sấp. Chưa tới một canh giờ. Các ngươi người nào cũng đừng hòng cởi ra ta thần thuật. Đều cho ta đau lấy đi. Dứt lời. Lục tiêu nhiên phất tay áo rời đi. Bởi vì hắn cảm thấy. Lục ra biệt viện của mình bên trong. Có người tại gõ cửa phòng của mình. Thần tâm khẽ đồng ở giữa. Hắn liền thuẫn gian di động trở về. Thần giới. Phật môn. Đang lúc bế quan thượng Phật. Đột nhiên ở giữa. Mở hai mắt ra Hai đảo màu hoàng kim lễ mang Tại hai mắt của hắn bên trong nổ bắn ra đến Để lộ ra một cỗ vô cùng cảm giác phường dị Là ai? Vậy mà chém giết ngã Phật Tông vàn năm qua Chưa từng xuất hiện tuyệt thế thiên tài Là ai? Tựa hồ là cảm nhận được hắn thanh âm tức giận Ngoài cửa tốc độ cao tràn vào tới một vị Phật môn trưởng lão Nhỏ giọng dò hỏi thượng Phật, có thể là tụng tâm. Xảy ra chuyện gì? Tụng tâm bị người chém giết. Tụng tâm bị người chém giết. Cái này sao có thể? Hắn nhưng là thiên vực đấu thần đỉnh phong tồn tại a. Không chỉ đứa bé này làm việc luôn luôn cẩn thận. Hắn rất có thể ẩn giấu đi tu vi của mình. Vị kia trưởng lão trực tiếp bị dọa đến ngậm miệng không trả lời được. Tụng tâm che giấu tu vi Đây chẳng phải là nói, tụ tâm chân thực tu vi, kỳ thật đã đạt đến đại thừa thần vương chi cảnh, lão thiên gia. Hắn mới bao nhiêu lớn, thế mà đã bước vào thần vương chi cảnh. Tư chất của hắn mạnh mẽ đơn giản làm người giận sôi a. Thế nhưng rất nhanh, trưởng lão lại nghĩ tới thượng Phật. Tụ tâm thế mà bị người giết, là ai cường đại như vậy? Thế mà liền tội tâm giảng này thần vương cảnh tồn tại. Đều có thể chém giết. Chẳng lẽ là thế nào cái tông môn đỉnh cấp tiền bối. Vẫn là yêu ma cường đại. Đang chấn kinh ở giữa. Bên ngoài lại nhanh chóng sông vào một đảo người khoác áo cà xa thân ảnh. Vẻ mặt hoảng loạn nói. Thượng Phật. Thượng Phật. Việc lớn không tốt. Xảy ra chuyện. Lại đã xảy ra chuyện gì? Thượng Phật sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Hắn hiện tại nhất không nghe được cái này tin tức xấu, bởi vì gần nhất mỗi một lần có tin tức xấu đều quá phần nghiêm trọng. Lại chuyện gì xảy ra? Hội Thượng Phật, vạn tượng thành phủ cẩn, mấy cái Phật môn phân đà đều bị cướp sạch. Nghe nói, liền một cái tiểu sa di đều không có để lại. Tất cả trong phân đà tăng chúng Tất cả đều bị giết sạch sành xanh. Ngươi nói cái gì? Thượng Phật trong lúc đó con ngươi co rụt lại. Đối phương hung hăng đánh run một cái. Sau đó tiếp tục mở miệng nói. Còn không chỉ như vậy đâu. Nghe nói địa phương khác. Cũng không ít chùa miếu. Bị cướp sạch. Hoang cổ thánh địa bên ngoài. Những cái kia mới mở phân đà. Đều không thể giữ được chính mình. Đã toàn quân bị diệt. Một cách đều không liên lạc được Điều đó không có khả năng Là thật Thượng Phật Bây giờ còn có người đang len lén trộm lấy chúng ta Phật môn một chút cổ mộ Rất nhiều tòa hóa cao tăng phần mộ Đều bị đánh cắp Đối phương thậm chí liền bọn hắn xá lợi đều không có cho bọn hắn lưu lại Nghe nói hiện tại Có một ít đấu giá hội Cũng bắt đầu công khai buôn bán này chút xá lợi Xuất sinh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 Trường 353 lục tiêu nhiên cái chết Thượng Phật Thượng Phật Phật môn trưởng lão quá sợ hãi Thượng Phật chính là Linh Sơn phái xuống tới Dẫn dắt thế giới này Phật môn Nếu như xảy ra chuyện gì Bọn hắn cũng gánh không nổi à Thượng Phật Ngày không có sao chứ Thượng Phật tại trưởng lão kêu gọi bên trong chậm rãi mở hai mắt ra Một đôi mắt Tràn ngập đảo đảo hàn mang. Sát ý hiện thị rõ. Hắn đi vào cái thế giới này. Chủ trì thế giới này Phật môn công tác. Đã vượt qua gần vạn năm. Vì Phật môn bồi dưỡng được không biết bao nhiêu vị tiên nhân. Góp nhặt không biết bao nhiêu công đức. Mắt thấy. Lần này độ ma đại hội sau khi hoàn thành. Hắn là có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình. Hồi linh núi cầm ban thưởng. Cũng rất có thể. Mượn nhờ ban thưởng, tăng lên tới càng cao hơn một tầng cảnh giới, đi trùng kích một thoáng Phật Đà Tôn giả vị trí. Nhưng là bây giờ, tại đây trong lúc mấu chốt, lại phát sinh chuyện như vậy. Cách này, đừng nói là trùng kích Phật Đà Tôn giả vị trí, không bị trừng phạt liền đáp rất tốt. Bên trong Phật môn, mặc dù ban thưởng phong phú, có thể là hơi không cẩn thận, làm không tốt. Trừng phạt cũng là cực kỳ cường đại Hắn trên vạn năm kiên trì cùng nỗ lực Sao có thể tại đây bên trong Toàn bộ hóa thành cho bụi Dần dần tỉnh táo lại về sau Sắc mặt hắn lạnh như băng nói Phái người đi thăm dò Phái ra trưởng lão đi tra Nhưng phàm tra được đối phương Không muốn buông tha Giết chết bất luận tội Có thể là thượng Phật Xuất hiện địa phương thật sự là nhiều lắm Chúng ta bồ đề tử cao thủ mặc dù rất nhiều. Nhưng cũng là hạt cát trong sa mạc A. Vậy liền nhường nơi đó những tôn môn khác. Hiệp trợ điều tra. Nói cho bọn hắn. Phản tra được người. Đều thưởng thần tinh. Thần đan. Cùng với mặt khác đủ loại tài nguyên. Nếu như không muốn nghe theo bản tỏa hiểu lệnh người. Trực tiếp giết chết mất luận tội. Tóm lại. Tha giết lầm 1.000 Cũng tuyệt đối không thể bỏ qua một cái, rõ, lục tiêu nhiên bên này, vừa mới trở lại biệt viện của mình. Thần lực trong cơ thể, một hồi dung chuyển, vậy mà lại lần nữa đột phá một cảnh giới. Theo thần hoàng cảnh nhị trọng, đạt đến thần hoàng cảnh tam trọng. Cách này khiến lục tiêu nhiên không khỏi có chút mừng rỡ. Xem ra hắn các đồ đề của hắn, đều hết sức nỗ lực A Vậy mà lại để cho ta tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Đều đạt đến thần hoàng cảnh tam trọng. Xem ra. Không được bao lâu. Ta liền có thể đột phá đến thần tôn Tu Vi. Thần tôn đều nhanh. Thần đế sẽ còn xa sao. Tiếng gõ cửa lại lần nữa vang lên. Đồng thời gẹm theo. Còn có đường ca lục tiêu trần thanh âm. Tiêu nhiên. Người không sao chứ. Lục tiêu nhiên thuấn di đến cổng. Mở cửa phòng Ta không sao Đường ca tới tìm ta Có phải hay không có việc Ngươi không có việc gì liền tốt Ta chẳng qua là đến cho ngươi đưa tài nguyên tu luyện Lục tiêu nhiên gật gật đầu Nhận lấy túi chứ vật Nho nhỏ trong túi chứ vật Chứa đan dược Thần tinh cái gì Ngươi bây giờ là tu vi gì rồi Vừa mới đi đến sáng thế thần cảnh Đều đã là sáng thí thần cảnh A. Không sai. Rất không tệ. Tất cả đều là nắm lão tổ hồng phúc. Ta cũng chỉ là may mắn mà thôi. Đúng. Không sai. liền là nắm lão tổ hồng phúc. Nếu như không phải lão tổ. Lục ra chúng ta hiện tại. Chỉ sợ cũng là cỡ tử nhất sinh A. Không đến mức đi. Cường điệu đến vậy ư. Lão tổ không tại. Lục ra chúng ta. Tháng thật đúng là cây tiểu gia tục Chẳng lẽ còn có thể chiêu gây chuyện gì hay sao Lục tiêu trần lại lần nữa thở dài một hơi Ngươi là không biết à Bên ngoài bây giờ quá loạn Loạn đều để người không biết nên nói thế nào Gần nhất lặng lẽ xuất hiện một đám người Nói là muốn vì cái gì lục tiêu nhiên báo thù rửa hận Đặc biệt nhằm vào Phật môn Khá lắm cùng Phật môn đánh đó là một cái tối mày tối mặt. Phật môn a, đây chính là thần giới tối cường tông môn a. Bọn họ đây cũng dám đụng. Ngươi nói bọn họ có phải hay không tại lão hổ trong miệng nhổ răng chán sống rồi a? Ngươi nói người nào? Lục Tiêu Nhiên. Đúng a? Liền là Lục Tiêu Nhiên. Không nghĩ tới a. Thế mà cùng tên của ngươi. Giống như đúc. Hức hức. Nhưng mà Khẳng định không phải ngươi. liền ngươi này một ít tu vi. Người ta Phật môn cũng trướng mắt. Cũng lười chém ngươi. Lục tiêu nhiên khuôn mặt. Hung hăng co gấp một thoáng. Hắn đã loáng thoáng. Nghĩ tới điều gì? Hai cái này danh con. Lục tiêu trần còn ở bên cạnh nói đùa. Tiêu nhiên. Ngươi trong khoảng thời gian này. Có thể được ở nhà thật tốt ở lại. Tuyệt đối đừng ra ngoài. Mặc dù nói ngươi không phải cái kia lục tiêu nhiên Thế nhưng một phần vạn Phật môn người giết mắt đỏ Chỉ cần là gọi lục tiêu nhiên đều chém chết Ngươi có thể liền xui xẻo Bất quá chúng ta lục ra có lão tổ hạ lệnh Tất cả mọi người không cho phép đi ra ngoài Chỉ có thể ở nhà bế quan tu luyện Ngươi cũng ra không được Lục tiêu nhiên gật gật đầu Chợt cùng lục tiêu trần tử biệt Lại lần nữa trở lại trong tiểu viện bắt đầu suy nghĩ. Lúc trước hắn liền hết sức buồn mực. Vì cái gì lập tức tốt mấy cái đệ tử đều rời núi. Nguyên bản bọn hắn cầu thả thật tốt. Làm sao lập tức đều bị Phật môn theo dõi. Khẳng định là bởi vì có người tràn ra đi. Mình bị Phật môn giết. Bọn hắn vì báo thù mới rời núi. Mà lại như quả không ngoài sở liệu. Khẳng định là Lê Trường Sinh cùng Tống Tích Niên làm chuyện tốt. Lục Tiêu Nhiên mặc dù rất muốn cho các đệ tử tìm tới chính mình. Thế nhưng hắn tình nguyện đối phương tìm không thấy chính mình. Cũng không nguyện ý tất cả mọi người bại lộ tại trước mặt mọi người. Giờ có khỏi không? Các đệ tử gần như tất cả đều bại lộ. Trước mắt cũng là ly ca. Không sảnh còn có thiên nguyên ba người không có rời núi. Mà lại ly ca. Cũng không thể chắc chắn Này nếu như bị Phật môn một đợt đoàn diệt Tồn thất của hắn Coi như lớn phát Không thể hoảng Bình tĩnh Càng là lúc này thì càng phải tỉnh táo Tử Quỳnh bây giờ đang ở Phật môn trên tay Còn không biết vị trí ở nơi nào Mong muốn vùng trộm nắm nàng cứu trở về Đây cơ hội là người si nói mộng Lại thêm các đệ tử cùng Phật môn đã không chết không thôi Xem ra hắn tương lai Đã định trước sẽ cùng cái này Phật môn đối đầu Phật môn có thể là thần giới đế nhất Tông môn Chiếu hắn cái dạng này đi đánh Trên cơ bản là thập tử vô sinh Vậy thì nhất định phải phải nghĩ biện pháp Tăng lên một thoáng thực lực của mình Trước mắt tới đệ tử có Lê Trường Sinh cùng Tống Tích Niên Lục Tiêu Nhiên tạm thời theo hai người bọn họ thân nhúc tay vào Trong thời gian ngắn Hẳn là có khả năng theo thần hoàng cảnh tam trọng Tăng lên tới 4 tới 5 nặng tả hữu Chính mình lại tu luyện tăng lên một thoáng Một trong vòng 2 tháng Tăng lên tới thần hoàng cảnh hậu kỳ Không thành vấn đề Cũng không biết Những đệ tử này Có thể hay không chịu đựng được Thế nhưng lục tiêu nhiên một chút Cũng tìm không thấy bọn hắn Chỉ có thể cầu nguyện bọn hắn Tuyệt đối không nên xảy ra chuyện. Lục ra bên này gấp không được. Bọn hắn không phải là của mình đệ tử. Cho dù là tu vi tăng lên. Cũng không cách nào cho mình tăng cao tu vi. Mà lại. Coi như là tăng lên. Tốc độ của bọn hắn cũng không có nhanh như vậy. Lục ra thực lực tổng hợp quá yếu ớt Căn bản không đủ để cùng Phật môn chống lại. Theo sáng thi thần cảnh. Tạo thần cảnh. Tăng lên tới thần vương thần hoàng. Đối với Phật môn tới nói. Vẫn như cũ là sâu kiến. Sẽ không cải biến bất kỳ tình huống gì. Bất quá. Nghe nói mình nếu là có thể tu luyện tới thần đế. Kích hoạt huyết mạch. Lục ra này nhất mạch. Thực lực hẳn là sẽ lại lần nữa tăng vọt. Như thế. Tự mình ngã cũng tính là có thể thu hoạch một bút không nhỏ chiến lực. Vẫn là đến tăng lên tu vi của mình Trước theo cất cao Lê Trường Sinh cùng Tống Tích Niên tu vi bắt đầu Nghĩ như vậy Lục tiêu nhiên lưu lại một đảo thân ngoại hóa thân tại đây bên trong tu luyện về sau liền lập tức dùng trận pháp phong bế viện nhỏ Một lần nữa trở lại trong hạp cốc Trong hạp cốc Lê Trường Sinh cùng Tống Tích Niên hai người Còn rẽ vào trên tảng đá Từng canh cách mông sưng phụ Đau nhú chặt mày lên. Bởi vì lục tiêu nhiên thả ra thần thuật. Hai người bọn họ. Coi như là mong muốn chữa trị thương thế Cũng không thể nào. Đều là ngươi nói lung tung. Lần này tốt đi. Ban đầu hai người chúng ta là không cần bị đánh. Kết quả hiện tại. Đều chịu thảm như vậy. Trong lòng ngươi thư thản. Lê Trường Sinh nhìn không được phàn nàn một câu. Tống tích niên thì là có chút ủy khuất đáp lại một câu nói. Ta làm sao biết? Sư Tôn hủy bỏ thân ngoại hóa thân về sau. Sẽ có được thân ngoại hóa thân trí nhớ. Về sau là không thể nói Sư Tôn nói xấu. Sư Tôn thần thông hoàng đại. Làm sao đều có thể nghe được. Ai nói không phải đâu. Cái mông của ta đau chết. Không biết có phải hay không là Sư Tôn biết. Là ta mở khẩu. Cho nên đánh ta đánh đặc biệt nặng. Cái mông của ta đều sưng lớn hơn ngươi. Cái rắm. Ta mới lớn. Ngươi nhỏ. Ta lớn. Có muốn không cởi quần ra. Hai ta so tải một chút xem. So liền so. Khẳng định là ta lớn. Hai người nói xong liền bắt đầu cởi quần. Nhưng mà. Hai người dây lưng quần. Vừa mới cởi ra. Một giây sau. Lục tiêu nhiên liền thuẫn di đến nơi này. Chàng diện trong nháy mắt yên lặng lại. Giống như nước đỏng. Qua một hồi lâu. Lục tiêu nhiên mới vừa hít thở sâu một hơi. Vẻ mặt nghiêm túc nói. Ta không để cho các ngươi tìm nữ nhân. Là bởi vì mong muốn để cho các ngươi sớm ngày tu thành chính quả. Ta là muốn tốt cho các ngươi. Nhưng là các ngươi nếu là thật tìm nữ nhân. Ta cũng sẽ không nói cái gì. Dù sao nam nhân có chút nhu cầu, ta cũng có thể hiểu được. Các ngươi hai cái, không cần thiết làm cái này. Lê Trường Sinh, Tống Tích Niên, Sư Tôn, không phải như ngươi nghĩ. Lục Tiêu Nhiên khoát khoát tay, đừng nói nữa. Ta đều hiểu, hai người nhất thời khóc không ra nước mắt. Sư Tôn, thật không phải ngài nghĩ như vậy. Hai chúng ta. Liện là nghĩ so một lần người nào lớn. Không khí lại một lần nữa bắt đầu trầm mặn. Lục tiêu nhiên khoát khoát tay. Quay người rời khỏi nơi này. Ta đến sớm. Là lỗi của ta. Sư tôn. Ngày chớ đi à. Hai chúng ta không phải ý tứ kia. ngài hiểu lầm. Lục tiêu nhiên lại là chạy còn nhanh hơn thỏ. Sợ mình chạy đến muộn. Hai người bọn họ sẽ đem quần của mình một khối cho lột. Thế nhưng hẻm nối cứ như vậy lớn. Hắn lại có thể trốn đến nơi đâu đi. Qua trọn vẹn ba nén hương. Lê Trường Sinh cùng Tống Tích Niên. Mới đem chỉnh cái chuyện đã xảy ra. Giải thích rõ ràng. Liên tục xác nhận. Hai người không phải cái kia về sau. Lục Tiêu Nhiên cuối cùng thở dài một hơi. Còn tốt. Chỉ cần là trực. Chính mình liền không có nguy hiểm gì. Một cái vượng tài cẩu vật. Đã làm được bản thân ngày ngày hết sức nhức đầu. Nếu là hai cách bảo bối đổ để lại con. Vậy mình coi như thật muốn gặp trở ngại. Mà Lê Trường Sinh cùng Tống kích Niên. Thấy Lục Tiêu Nhiên hiểu rõ về sau. Cũng cuối cùng xem như thở dài một hơi. Nếu là sư tôn thật hiểu lầm bọn hắn. Đối bọn hắn sinh ra chán ghép. Vậy liền phiền phức lớn rồi. Một phần vạn lại đem hai người bọn họ trục xuất sư môn. Cách kia hai người bọn họ cũng có thể đi gặp trở ngại. Bất quá, hai người còn chưa kịp mừng thầm. Lục tiêu nhiên liền lần nữa mở miệng nói. Chuyện này đi qua, chúng ta lại đến nói một chuyện khác. Ta muốn biết, ta là chết như thế nào. Các ngươi hai cái, có thể cho ta miêu tả một chút không? Lê Trường Sinh, Tống Tích Niên.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 Lần này tiếng kêu thảm thiết So với trước đó Càng mạnh mấy lần không thôi Lần này Lục tiêu nhiên là chân chân chính chính vận dùng toàn lực Một bên đánh Một bên dùng thanh đế trường sinh quyết Cho hai người chữa trị thương thế Hắn là dần thật Hai người này đâm cây sọt quá lớn Ban đầu nha Cũng chỉ có ra các tử quỳnh Một người bị Phật tôn bắt Hắn còn có thể nghĩ biện pháp Đem người moi ra tới Cho dù là thực sự moi không ra Cũng có thể dùng tố thân ấm nắm ra các tử quỳnh phục sinh Ít nhất không cần nắm thế cuộc làm khẩn trương như vậy Có thể lại cho hắn mấy năm Khiến cho hắn nắm tu vi tu luyện tới thần đế lại nói Hiện tại tốt Thư Thản Quân Bất Kiến Khương Thái Huyền Tô Linh Vũ ba người Đều bị cuốn vào trong đó Hắn lục tiêu nhiên hiện tại coi như là nghĩ cậu thả cũng cậu thả không ở. Lập tức tồn thất tốt mấy cái đệ tử. Hắn tồn thất không nổi. Bởi vì hắn không biết cái kia thiên đạo. Lúc nào sẽ xuống tay với hắn. Cho nên hắn đã muốn từng bước cẩn thận. Lại muốn từng bước nắm chặt. Một khắc đều không thể buông lòng. Hiện tại. Nói nhiều rồi đều là nước mắt. Hung hăng đánh cho một trận về sau. Lục tiêu nhiên mới vừa tiết hỏa. Thế nhưng hắn lần này. Cũng không có để cho hai người lại tiếp tục nằm sấp cảm thủ đau đớn. Sau khi đánh xong. Hắn lập tức vận chuyển thanh đế trường sinh quyết. Nắm thương thế của hai người chữa trị tốt. Sau đó lập tức cho hai người ban phát tu luyện nhiệm vụ. Bởi vì vì thời gian rất gấp. Tiên huyết đan. Tiên hồn đan. Tiên tủy đan trực tiếp cung ứng đi lên. Sau đó là ngũ sắc tiên lan. Tiên liên chờ đủ loại thiên tài địa bảo. Hai người thật giống như hai đầu như heo. Điên cuồng thôn phể những bảo bối này. Đương nhiên. Nói heo nhưng thật ra là không thích hợp. Bởi vì đừng nói là heo. Coi như là một cái thần đế. Cũng ăn không nổi lục tiêu nhiên cung ứng những bảo bối này. Này đều là thần giới người. Mong muốn mà không thể cầu đồ vật. Dưới tình huống bình thường Giống mặt khác bách vực chiến thần nhất trọng cảnh Trực tiếp duy nhất một lần thôn phải nhiều như vậy bảo bối Thân thể là không chịu nổi Đoán chừng đều phải trực tiếp bảo liệt mà chết Bất quá Có lục tiêu nhiên tại Hết thầy cũng không thành vấn đề Lục tiêu nhiên trực tiếp phân hóa ra một đảo phân thân Sau đó lợi dụng này phân thân 24 giờ không gián đoạn thi triển thanh đế trường sinh quyết Cái kia tràn ngập sinh cơ thúy ánh sáng màu mang Liên tục không ngừng chiếu giỏi tải trên thân hai người Dược lực tải hai người trong cơ thể điên cuồng chạy trốn Thường thường là vừa vặn no bảo một đầu mạch máu Một giây sau Lại lập tức chữa trị Lại no bảo một đầu mạch máu Sau đó lại lập tức chữa trị Dựa vào loại phương thức này Lại thêm lục tiêu nhiên hiện tại thi triển đại đảo luân hồi Một tháng có khả năng tạo ra tới thời gian 3 tháng Hai người mạnh mẽ tại trong vòng một tháng Nắm lục tiêu nhiên cung cấp đan dược và thiên tài địa bảo Hoàn toàn luyện hóa hoàn tất Này nhường tu vi của hai người Theo bách vực chiến thần nhất trọng cảnh Đều tăng lên tới thiên vực đấu thần ngũ trọng cảnh Tăng lên không thể bảo là không mạnh Mượn nhờ hai người tăng lên trên diện rộng Lục tiêu nhiên tu vi Cũng đã nhận được một lần không nhỏ tăng phúc Mặc dù hắn tháng này không có tu luyện Tu vi cũng theo thần hoàng cảnh tam trọng Tăng lên tới thần hoàng cảnh ngũ trọng Lục tiêu nhiên xem chừng Trong này Không chỉ là có hai cách đồ để tu luyện tăng thêm Hẳn là còn có mặt khác đồ để tu luyện tăng thêm Bởi vì thần hoàng cảnh tăng lên Cần có kinh nghiệm Là rất mạnh Hoàn toàn không phải hai người có thể so sánh Thế nhưng cách này cũng đầy đủ Nếu như các đệ tử đều tìm trở về Lợi dụng đan dược và thiên tài địa bảo Nắm tu vi của bọn hắn Đều cho tăng lên một đợt Chính mình đoán chừng ít nhất có thể dễ dàng đột phá thần hoàng cảnh Đi đến thần tôn cảnh giới Đến lúc đó Cũng chỉ thiếu kém một bước cuối cùng Chính mình là có thể tiến vào thần đế chi cảnh Một tháng này Lục tiêu nhiên cũng không có nhàn dối Cũng không phải tu luyện Hắn hiện tại cần phải nhanh chóng tăng cường chính mình Đơn giản tu luyện Không thể thỏa mãn yêu cầu của hắn Nhưng các đệ tử cùng phân thân tu luyện Chính mình lợi dụng trước đó vượng tài cho mình tiên đạo áo nghĩa Nắm công pháp và binh khí tăng lên một thoáng Áo nghĩa đã không thỏa mãn được lục tiêu nhiên. Trước đó cái kia khí vận chi tử. Phật môn tuổi tâm. Giống như đều đã bắt đầu sử dụng nửa tiên thuật. Chính mình lại dùng áo nghĩa. Về sau đánh như thế nào qua được người khác. Làm sao vượt cấp giết định. Cho nên. Hắn cũng muốn dùng tiên thuật. Treo. Vĩnh viễn đều phải trước người khác một bước. Đó là ngưu bức. Nếu như phiên bản giảm xuống. Ngượng ngùng Đó là chọc cười Còn có trang bị Dù sao cũng phải đem một vài tương đối cường lực trang bị Cho tăng lên tới tiên khí cấp bật đi Dạng này ở cái thế giới này Chính mình trên cơ bản liền là đi ngang tồn tại Muốn biết một chút Mỗi một cái thế giới Đều có mỗi một cái thế giới cân bằng cùng quy tắc Cái thế giới này Ngoại trừ khí vận chi tử cùng hắn bên ngoài Là không có người có thể dùng tiên khí cùng tiên thuật. Một khi có người dùng. Mười giây bên trong. Tất nhiên sẽ lọt vào thiên đảo cắn trà. Không người nào nguyện ý gánh chịu cái này hậu quả. Nhất là những cái kia tốn sức thiên tân vạn khổ. Thật vất vả. Mới kiếp thành tiên tồn tại. Đáng tiếc vượng tài bây giờ đang ở tiến dai. Chính mình không thể nhận lấy các đệ tử tấn thăng gói quà. Nếu không. Chính mình còn có thể càng tiến một bước. Lục tiêu nhiên nhìn lướt qua tố thân ấm. Vẫn được. Các đệ tử đều sống đây này. Hắn cũng không có cái gì tốt lo lắng. Tiếp tục bế quan tu luyện đi lên. Một bên khác. thần giới. Vạn tượng thành. Mấy đảo khoác lên Phật quang thân ảnh. Cũng rơi vào trong thành. Thẳng vào phủ thành chủ. Gặp mặt quân bất kiến. A-di-đà Phật. Chúng ta gặp qua quân thành chủ. Quân bất kiến một bộ trang phục lồng lấy. Vẻ mặt tươi cười tiến lên nginh đón. Hoan nghênh hoan nghịnh. Hoan nghênh các vị Phật môn trưởng lão. Tới ta vạn tượng thành bên trong. Vạn tượng thành hôm nay. Thật sự là rồng đến nhà tôm. Vài vị Phật môn trưởng lão. Nhìn nhau liếc mắt. Khẽ gật đầu. Ánh mắt bên trong toát ra một vệt vẻ vui mừng. Xem ra. Cái này vạn tượng thành quân thành chủ, người rất không tệ A, là cái người thực tế. A-di-đà Phật, quân thành chủ quá khen. Chúng ta cũng là tam sinh hữu hạnh. Đi vào vạn tượng thành, mấy vị đại sư khách khí, mau mời tiến vào. Quân bất kiến đem vài vị Phật môn đại sư, mời vào vạn tượng thành bên trong. Mấy vị này đại sư tu Vi, đều là thiên vực đấu thần đỉnh phong. So, tu vi của hắn cao hơn ra tới không ít, bất quá hắn cũng không sợ. Tại đối phó Phật môn trước đó, tu vi của hắn là bách vực chiến thần đỉnh Phong Chi Cảnh, mà tại diệt mấy cái Phật môn phân đà về sau. Tại đã trải qua mấy trận đại chiến, tu vi của hắn lại lần nữa cất cao, cuối cùng thành công đột phá đến thiên vực đấu thần nhất trọng. Mặc dù hắn so Lê Trường Sinh cùng Tống Tích Niên kỳ ngộ thiếu, vạn tượng thành cũng kém xa thái nhất kiếm đảo cùng thiên đao các. Thế nhưng quân bất kiến thiên phú, mạnh hơn so với Lê Trường Sinh cùng Tống Tích Niên. Bất quá, chỉ là nương tựa theo thiên phú, hắn còn chưa đủ để vượt qua hai người. Hắn vượt qua hai người then chốt, thì là bởi vì hắn học xong một cái pháp môn. Cái kia chính là hóa long. Quân bất kiến tài chính mình đạt đến tạo thần cảnh Tu Vi thời điểm. liền phát hiện tình huống này. Hắn vận chuyển sư tôn truyền thủ cho nàng công pháp long thần quyết thời điểm. Lại có thể hóa thân trở thành bốn trào kim long. Sau này. Theo Tu Vi đột phá đến thập vực vũ thần. Hắn thành ngũ trào kim long. Bách vực chiến thần. Hắn thành sáu trào kim long. Hiện tại hắn trở thành thiên vực đấu thần. Đã có khả năng biến thành khí trào kim long. Mà lại. Hóa long về sau. Lực phòng ngự của hắn. Lực công dịch. Năng lực bay liên tục. Trực tiếp tăng lên ra một cách đại cảnh giới tới. Lại thêm bản thân hắn có khả năng vượt cấp một cách đại cảnh giới tả hữu tác chiến. Hắn hóa long về sau. Bây giờ có thể cùng thần hoàng nhất trọng cảnh làm một pháo. À không. Đánh một trận. Trên cơ bản sẽ không chịu thương tổn quá lớn Hắn vốn định trực tiếp ếp diệt mấy vị này Phật môn trưởng lão Sau này cảm thấy Dạng này quá lãng phí Cho nên hắn liền đổi một ý kiến Đem mấy vị trưởng lão nhanh vào trong cửa về sau Vài vị Phật môn trưởng lão Liền lập tức mở miệng nói Quân thành chủ Lần này chúng ta mấy người Mạo mũi đến đây Cũng là vì truyền đạc Phật môn ý chỉ. Ngươi biết. Gần đây. Có một ít hàng giá áo túi cơm. Một mực tải ngấp nghé chúng ta Phật môn. Đồng thời không ngừng phá dư chúng ta Phật môn phân đà. Ta bồ đề tự thượng Phật có lệnh. Nhưng phủ cận tông môn cùng thành trì. Hiệp trở ngã Phật môn. Điều tra án này. Có thể là quân thành chủ lại từ đầu đến cuối không có tra được đầu mối gì. Cho nên chúng ta mới không thể không tự mình tới hỏi một chút Quân bất kiến thăm thắm thở dài Ai? Kỳ thật chuyện này Các ngươi cũng không thể trách ta Ta cũng là không có cách nào à Ta cùng các ngươi nói một lời chân thật đi Kỳ thật Ta đã tra được một chút manh mối Thậm chí hồ Thủ hạ của ta Còn tao ngộ bọn hắn cái kia một nhóm người Phật môn trưởng lão Con mắt lập tức sáng lên Ồ, quân thành chủ lời ấy thật chứ? Dĩ nhiên làm thật. Ta đường đường một vị thành chủ. Còn có thể lừa các ngươi hay sao? Nào dám hỏi quân thành chủ. Cái kia một đợt người. Hiện tại chỗ ở nơi nào? Ai? Quân bất kiến thăm thắm thở dài. Chợt mở miệng nói. Đều tại chúng ta vạn tượng thành tu sĩ. Thực lực quá yếu ớt Không chỉ không có bắt được bọn Hắn. Ngược lại bị bọn hắn đánh chết không ít người. Tổn thất nặng nề ác. Các ngươi cũng đều biết. Ta không phải là không muốn giúp các ngươi bề bổn. Thật sự là ta này vạn tượng thành miếu nhỏ. Dù như thế nào. Ta cũng phải nghĩ biện pháp. Trước cố lấy vạn tượng thành tu sĩ đúng không? Cho nên các ngươi Phật môn. Còn là chính mình điều tra đi. Chúng ta thật sự là không có cách nào. Phật môn chư vị trưởng lão. Nhìn nhau liếc mắt. Thăm thắm thở dài. Biết lần này. Là không trốn mất. Quân thành chủ chớ có lo lắng. Kỳ thật chúng ta hôm nay tới đây. Chính là vì giải quyết việc này. Quân thành chủ đối với chúng ta Phật môn trợ giúp. Chúng ta Phật môn là sẽ không quên. Không phải sao. Thượng Phật chuyên môn nhường chúng ta mấy cái. Cho quân thành chủ đưa tới một chút lễ mọn. Hơi tỏ tâm ý. Ồ. Thượng Phật lại có dạng này tâm ý. Thật là làm cho ta vạn tượng thành. Vô cùng cảm động. Không biết Thượng Phật. Cho chúng ta vạn tượng thành bao nhiêu. Ha <cười> ha. Không nhiều. Tổng cộng là một vạn cực phẩm thần tinh. 200 trăm kiện thần binh. Cùng với 10 chuôi thần khí. Quân bất kiến nộ cười trên mặt. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó. Thì là một bộ không bộ dáng cảm hứng thú. Người đều nói. Phật môn là thần giới giàu có nhất tông môn. Cho tới nay. Ta đều coi là thật là như thế này đâu. Hiện tại xem ra. Các ngươi Phật tông. Cũng chả có gì đặc biệt. Chúng ta vạn tượng thành lần này. Nói ít cũng đã chết hơn vạn cái tu sĩ. Mà lại đều là tu vi cao hảo thủ. Các ngươi Phật môn cho này chút đồ vật. Ta phát phát tiền trợ cấp, cũng là phát xong, đều không mang theo còn lại. Được rồi, các ngươi vẫn là lấy về đi. Lần này liền làm chúng ta vạn tượng thành nhận thua. Các ngươi cũng chính mình phái người đi tìm hung thủ đi. Chúng ta vạn tượng thành liền không nhúng vào. Vài vị Phật môn trưởng lão trên mặt, trong nháy mắt im lặng. bơi cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá hi hi hi.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 Chỉ sợ đều muốn kích động mang ơn Sau đó lại bố trí Thịnh yến Khoản đãi một thoáng bọn hắn Kết quả không nghĩ tới Tại lê trường sinh nơi này Hắn lại còn chướng mắt Con hàng này khẩu vị Không khỏi cũng quá lớn chút à Đến mức kia cái gì tiền trợ cấp Thuần túy là hắn mượn cớ chư vị Phật môn trưởng lão nếu là tin tưởng hắn Vậy coi như thật sự là đầu ấp có vấn đề Vừa mới lúc tiến vào. Bọn hắn còn cảm thấy cái này quân bất chiến thật đàng hoàng. Hiện tại mới phát hiện. Bọn hắn là bị yến mổ vào mắt. Con hàng này căn bản không phải người thành thật. Hơn nữa còn là tặc hỏng tặc hỏng cái chủng loại kia. Bất quá. Mặc dù mọi người biết. Quân bất chiến là vì thu hoạch nhiều tư nguyên hơn. Thế nhưng bọn hắn cũng không có cách nào. Vì cái gì... Bởi vì hắn hiện tại là vạn tượng thành chi chủ, mà ở trong đó là vạn tượng thành. Phật môn phủ cận phân đà, đều đã bị diệt diệt. Mong muốn theo bộ đề tự điều tới người đặc biệt tới xử lý vạn tượng thành xung quanh vụ án. Cũng là không tốt. Chưa quen cuộc sống nơi đây. Cũng không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào. Thượng Phật có thể là tam lệnh ngũ thuyết. Phải tất yếu tại độ ma đại hội bày ra trước đó. Nắm chuyện này giải quyết. Ai dám chậm trễ. Không thể làm gì. Chứ vị trưởng lão. Chỉ có thể lại cười mặt đón lấy. Tiếp tục mở miệng nói. Quân thành chủ. Ngượng ngùng. Là chúng ta sơ sẩy. Không có điều tra đến. Vạn tượng thành tổn thất. Như vậy đi. Chúng ta mấy cái. Lại nhiều ra một ngàn vạn cực phẩm thần tinh. Ngươi xem coi thế nào Quân bất kiến lập tức cười tùm tỉm nói Này là được rồi nha Chư vị thành ý đầy đủ Ta quân mỗi người làm việc cũng là lưu loát chút Dễ nói Chỉ cần quân thành chủ có thể trợ giúp chúng ta Hoàn thành nhiệm vụ tiền tài tài nguyên Đều chẳng qua là chuyện nhỏ mà thôi Đang khi nói chuyện Mọi người đã đem chứ vật giới chỉ Đưa cho quân bất kiến Quân thành chủ. Đây là 2.000 vạn cực phẩm thần tinh. Còn có cho ngài thần binh Cùng với thần khí. Xin ngài xem qua. Quân bất kiến nhận lấy những vật này. Chẳng qua là thần thức đại khái quét một thoáng. Cũng không quá nhiều xem xét. Sau đó liền ha ha cười nói. Chư vị trưởng lão quá biết nói đùa. Này người khác ta có khả năng không tin. Thế nhưng chư vị trưởng lão. Ta làm sao dám không tin đâu. Mọi người xem như thở dài một hơi. Chỉ cần hắn có thể đi hoàn thành nhiệm vụ. Mặt khác. Cũng đều dễ nói. Trước tiên đem nhiệm vụ hoàn thành. Sau đó lại cùng hắn cái nhỏ ma cà bông tính sổ sách. Đã như vậy. Vậy thì mời quân thành chủ. Lập tức phái người đi điều tra đi. Không vội. Quân bất kiến khoát khoát tay. Cười ha ha. Kỳ thật. Hắn chỉ là muốn tận khả năng lấy hết mấy người kia trong tay thần tinh loại hình. Mặc dù hắn có khả năng vượt cấp giết địch. Thế nhưng sư tôn lão nhân gia ông ta nói qua. Rất nhiều người đều là có hậu thủ. Nếu như mình thật đem bọn hắn ếp. Bọn hắn dẫn nổ thần tinh làm sao bây giờ? Phải biết. Chính mình chẳng qua là có thể cùng thần hoàng nhất trọng cảnh đối chiêu. Cũng không là đại biểu chính mình thật chính là thần hoàng cảnh nhất trọng. Chính mình trên thực tế chẳng qua là một cái thiên vực đấu thần nhất trọng cảnh mà thôi. Cùng thần hoàng nhất trọng cảnh đối chiến. Chính mình cũng đến muốn cẩn thận một chút cẩn thận nữa. Trả giá toàn bộ thực lực của mình cùng áp chủ bài. Nếu đối phương thật phải dùng nhiều như vậy thần tinh dẫn nổ. Hắn hoàn chân không chịu đựng nổi. Cho nên... Có thể đem đối phương đồ vật trước lừa gạp ra tới một điểm. Trước hết lừa gạp ra tới một điểm. Sau đó lại cùng bọn hắn trở mặt cũng không muộn. Nhìn xem chư vị Phật môn trưởng lão nghi ngờ trên mặt. Quân bất chiến lần nữa mở miệng nói. Chư vị trưởng lão. Là như vậy. Ta đây. Chuẩn bị bố trí xuống một chút mấy dập đại trận. Nắm này một nhóm người. Toàn bộ một mẻ hốt gọn. Chúng người nhãn tình sáng lên Đây là chuyện tốt à Tốt thì tốt Bất quá nha Ta tạm thời còn thiếu điểm thần tinh Phật môn một đám trưởng lão Tất cả mọi người tập thể hóa đá Trên mặt biểu lộ đá âm trầm đều có thể chảy ra nước Vậy cách trận pháp ngươi còn thiếu thần tinh Ngươi tại sao không nói ngươi còn thiếu các bạn gái Để cho chúng ta cho ngươi tìm thần nữ đưa tới bóp chân đấm lưng cái gì Có ngươi vô sỉ như vậy sao? Quân thành chủ, như vậy không tốt đâu. Chúng ta Phật môn có thể là đã vừa mới cho ngươi 2000 vạn cực phẩm thần tinh. Này chút cực phẩm thần tinh chẳng lẽ liền không thể cầm lấy đi bố trí trận pháp? Quân bất kiến khoát khoát tay. Như vậy sao được đâu? Cái kia 2000 vạn cực phẩm thần tinh là các ngươi cho ta trả thù lao. Ta giúp các ngươi làm việc Cái kia tài liệu tiền các ngươi không ra a. Chẳng lẽ còn có thể làm cho ta ra? Cái này cũng không hợp quy của a. Có thể là chúng ta cũng cho quân thành chủ 2000 vạn cực phẩm thần tinh. Vậy được rồi. Quân bất kiến nhún nhún vai. Ban đầu ta còn muốn giúp Phật môn mau sớm bắt được những người đó. Nếu Phật môn không nguyện ý, quên đi đi. Lời vừa nói ra, trong đó một vị Phật môn trưởng lão Liên vội mở miệng nói Đừng đừng đừng Chúng ta chọn Chúng ta chọn Hai ngàn vạn đều đã tiêu xài Còn có thể hồ một chút kia tiền lẻ sao Mấu chốt là bắt lấy cái kia một đợt người Hoàn thành nhiệm vụ Nhường thượng Phật có thể cao hứng một chút 100 vạn đủ sao Không đủ Ta vẫn phải cho thủ hạ mấy người công phí đi Chẳng lẽ nhường thủ hạ của ta vô ích bố trí Tới trước cách 500 vạn công trình khoản lại nói. Một đám Phật môn trưởng lão. Tức dẫn đến hàm răng trực cắn. Nắm đấm nắm kéo kẹt rung động. Quân thành chủ. Ngươi chớ có quá phận. Đại gia làm người lưu nhất tuyến. Ngày sau dễ nói chuyện. Nếu là làm quá mức. Về sau ngã Phật môn đại năng tới. Chỉ sợ ngươi vạn tượng thành chủ. Cũng không dễ chịu. Không cần Phật môn đại năng tới. Chú ta lừa giận. Chỉ sợ cũng không phải ngươi họ quân có khả năng chịu đựng nổi. Quân bất kiến chưa từng chút nào bối rối nửa phần. Chỉ đầu của mình. Tới tới tới. Các ngươi tới. Ta để cho các ngươi đánh. Tùy tiện đánh. Các ngươi tin hay không. Các ngươi hôm nay ra tay đánh chết ta. Vài phút liền để cho các ngươi Phật môn bị lộ ra. Đến lúc đó. Đối Phật môn ảnh hưởng. Hẳn là không cần ta nhiều lời a Đến lúc đó Những tông môn khác nếu là đồng loạt ra tay đối phó các ngươi Cũng đừng trách ta không có nói rõ ràng với các ngươi Ha ha ha Quân thành chủ thật sự cho rằng Dạng này có khả năng uy hiếp chúng ta Phật môn trưởng lão trầm rãi phóng xuất ra khí thế của mình Giết ngươi Chúng ta đại khái có thể nói thiên hạ biết ngươi Liên nói ngươi vạn tượng thành thành chủ Bị yêu ma mê hoặc Mê thất tâm trí Ngươi đoán thiên hạ chính đạo Có thể hay không vì ngươi không quan trọng một cách vạn tượng thành thành chủ Cùng chúng ta đối nghịch Nước đóng nước đóng Thật là có thủ đoạn A Nếu như vậy đều có thể nói ra tới Quân mố bội phục Dù là quân bất kiến đã sớm biết Phật môn vô sỉ Giờ này khắc này Tận mắt nhìn đến, cũng như cũ thấy một hồi kinh diễm cùng bội phục, luận vô sỉ, thiên hạ hết thầy tông môn, cũng đều là không sánh bằng Phật tông, bất luận giết ai, chỉ cần tới một câu hàng yêu trừ ma là được rồi. Bất quá nha, cùng hắn quân bất kiến đấu, chỉ bằng mấy cái này nho nhỏ Phật môn trưởng lão, hoàn chân không đáng chú ý. Hắn từ sư tôn nơi đó học được vô sỉ không biết xấu hổ. Có thể vung đám người này tám đầu đường phố đều không mang theo rẽ ngoặt. Hắn cũng không có phóng xuất ra khí thế của mình. Chẳng qua là chậm rãi lấy ra vừa mới Phật môn trưởng lão đưa tới chứ vật giới chỉ Trong này, có 2.000 vạn cực phẩm thần tinh A. Này nếu là làm pháo hoa một dạng, lập tức cho nó thà. Không biết, toàn bộ vạn tượng thành. Có thể hay không đều bị nổ văng lên trời đâu. Phật môn một đám trưởng lão. Trong không khí lâm vào sơ qua sau khi trầm mặt. Mọi người không để lại dấu vết thu lại khí thí. Trợt lại lại lần nữa bày ra tới một bộ nụ cười hiền hòa. Quân thành chủ này nói là lời gì? Tất cả mọi người là bằng hữu. Tự nhiên dĩ hòa vi quý. Không phải liền là không quan trọng 500 vạn thần tinh ạ Sao có thể so đến được chúng ta lẫn nhau ở giữa tình nghĩa Đây là 500 vạn cực phẩm thần tinh Thỉnh quân thành chủ xem qua Quân bất kiến mỉm cười Này là được rồi nha Đại gia lẫn nhau đều là bằng hữu Đương nhiên vẫn là muốn dĩ hòa vi quý Hắn vừa mới đưa tay đón chiếc nhẫn thời điểm Đối phương trưởng lão rõ ràng thu trở về thu tay lại Quân bất kiến ngẩng đầu nhìn hắn Hắn thì là cười ha ha. Quân thành chủ. Sẽ không còn có cái gì khác khoản hạng A. Không có không có. Cái này là cuối cùng một khoản. Nói xong. Hắn trực tiếp theo trong tay đối phương. Nắm chiếc nhấn khấu trừ ra tới. Dạng này. Các ngươi mấy vị trưởng lão. Trước ở chỗ này chờ. Ta cái này đi dẫn người bố trí trận pháp. Đem cái kia một đám tặc nhân vây khốn. Tốt. Vậy làm phiền quân thành chủ Khách khí Người tới Cho chư vị trưởng lão dâng trà Thịnh yến khoản đãi Ta đi một lát sẽ trở lại Sau đó Quân bất kiến lập tức rời đi vạn tượng thành Vừa mới ra khỏi thành Thạch trường lâm đám người liền tốc độ cao vây quanh Thất ra Thế nào Yên tâm đi Ta đã làm xong Chọn vẹn 25 triệu cực phẩm thần tinh Còn có đại lượng thần binh Thần khí Khá lắm Thất ra ra tay Quả nhiên không phải tầm thường Cái này Phật môn đám này ngâu ngốc Đoán chừng muốn khóc chết rồi Quân bất kiến cười lạnh nói Người nào để bọn hắn bắt sư tỷ của ta Đây chỉ là cách bắt đầu Quân bất kiến sớm có kế hoạch Hắn biết Chính mình giấu riêng không được bao lâu. Rất nhanh. Đối phương liền sẽ ra được trên đầu của mình. Cùng hắn đợi đến đối phương ra được trên đầu của mình. Chẳng thà. Chính mình trước người khác một bước. Nắm tài nguyên lừa gạt tới tay. Sau đó lại chủ động xuất kích. Đưa bọn hắn lên đường. Không phải liền là vạn tượng thành thành chủ à. Lão tử còn không có thèm đây. Thất ra. Chúng ta mau chóng rời đi đi. Chớ bị Phật môn phát hiện mánh khóe. Không nóng này. Nhìn ta lại đưa bọn hắn một đợt. Dứt lời. Hắn lập tức bóp một ngón tay huyết Sau đó làm xấu cười một tiếng. Lập tức mang theo mọi người chạy trốn. Trong phủ thành chủ. Mấy vị trưởng lão. lẫn nhau vẻ mặt đều không phải là quá đẹp đẽ. Cái này quân bất kiến. Thật sự là quá phận. Nhổ lông dây vậy mà đều hao đến chúng ta Phật môn đầu đi lên. Sợ hắn làm gì? Đợi đến chuyện này sau khi hoàn thành. Chúng ta trở về bẩm báo Thượng Phật. Nhưng Thượng Phật phái ra một hai cách đỉnh cấp cao thủ. Đến lúc đó. Có hắn uống một bình. Đang khi nói chuyện. Một vị gã sai vặt. Đã bưng nước trà đi đến. Không biết có phải hay không là nghe được bọn hắn mà nói. Gã sai vặt thổi phù một tiếng Nở nụ cười Chư vị trưởng lão Các ngươi chỉ sợ còn không biết a Nhà chúng ta thành chủ A liền là dựa vào nhổ lông dê Mới từng bước một đi cho tới hôm nay Chúng ta vạn tượng thành bên trong liền không có so với hắn còn muốn vô sỉ Các ngươi không tin Ra ngoài hỏi một chút Toàn bộ vạn tượng thành Ít nhất có nhiều hơn một nửa tông môn Bị hắn hố qua hắn liền là dựa vào thủ đoạn như vậy mới tụ tập đại lượng tàii nguyên từng bước một đi cho tới hôm nay vị trí này ma lại trên cơ bản là hao xong lông dây liền chạy trốn xưa nay không lưu thêm chư vì Phật môn trưởng lão thần tâm run lên Ph phất đã mơ hồ cảm thấy chỗ nào không thích hợp cảm giác không đúng Nếu thật là có tặc nhân tại vạn tượng thành giết ta để tử Phật môn Vạn tượng thành làm sao có thể không tra được Ni mát Chúng ta lên tiểu tử này làm Nhanh đi ngăn lại hắn Hắn liền là cái kia phía sau màn hắc thủ Chờ đến mọi người phản ứng lại thời điểm Hết thầy đều đã đến muộn Bởi vì toàn bộ thành chủ phủ mặt đất Tại thời khắc này Vậy mà toàn bộ đều phát sáng lên Ngọa Tào Quân bất kiến. Ngươi tên chó chết này. Ngươi cho chúng ta chờ. Lão nạp làm dù cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ta nhật ni mã. Thanh âm ru dương. Vừa mới truyền tới. Một giây sau. Liền bị kịch liệt nổ tung sóng sung kích bao trùm. Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá. Hi hi hi. Đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu. Tâm cơ khó giọt. Mời quý vương y to lơ lơ to vinh Chia sẻ cho em à Đại càn trường sinh Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu độ để 12 chương 356 tử vong như gió Oanh Nhìn xem vạn tượng thành bên trong Dâng lên một cố to lớn mây hình nấm Thạc trường lâm thăm thắm thở dài Đáng tiếc Chúng ta vừa mới vừa trở thành vạn tượng thành thành chủ không bao lâu Còn chưa kịp chân chính đi hút một thoáng vạn tượng thành máu. Liền không thể không rời đi vạn tượng thành. Quân bất kiến sắc mặt lạnh nhạt. Thật không có nhiều như vậy thương cảm. Đừng lo lắng. Chỉ cần tìm được sư tôn ta. Tài nguyên cái gì đều không là vấn đề. Còn nữa nói. Ta đã nắm phủ thành chủ tài bảo đều vơ vết hầu như không còn. Bên trên đảm nhiệm thành chủ thời điểm. Các đại môn phái tặng lễ. Cộng lại cũng không ít. Ta xem chừng. ba quát thiên tài địa bảo cùng binh khí. Cùng với đủ loại phẩm loại thần tinh. Ít nhất cũng phải giá trị ba ngàn ớp cực phẩm thần tinh. Mà Phật môn bên kia. Vừa mới lại bị chúng ta hố 250 tỷ cực phẩm thần tinh. Lại thêm thần binh thần khí. Chúng ta đã kiếm được đủ nhiều. Chúng mắt người lập tức sáng lên. Thất ra lời hại A. Hành lạc. Đều đừng nói nhảm, nắm thần binh đều cho ta phân phát xuống, tăng lên sức chiến đấu, lại mang lên thần tinh. Mỗi năm người một tiểu tổ, đối chung quanh đệ tử Phật Môn, tiến hành kéo dài tính vây quét. Một cái cũng không được cho ta buông tha, rõ, ta lại ở các ngươi thần binh hộ giáp bên trên. Khắc lục thượng truyền tống Trần Pháp, phòng ngự Trần Pháp, cùng tù Linh Trần Pháp. Nếu như các ngươi gặp được đánh không lại đại lão, liền kịp thời truyền tống về tới. Mặc dù sư tôn tố thân ấm có khả năng đem chúng ta phục sinh, thế nhưng đại gia vẫn là tận lực không muốn chết vong. Bởi vì vì mọi người tu vi hiện tại đều không thấp. Một khi tử vong, tất nhiên sẽ chậm chế rất dài một đoạn thời gian tu luyện. Hiểu rõ, mọi người lập tức phân phát xong thần binh. Quân bất kiến bên này dẫn đầu. Có chừng 100 vị vô danh tông đệ tử. Trung bình mỗi người ít nhất có thể phân đến hai kiện trở lên thần binh. Lại thêm, bọn hắn tới thần giới trước đó. Lục tiêu nhiên trả lại cho mỗi người một thanh chiến đấu thần binh. Một bộ phòng ngự thần binh. Cho nên bọn hắn hiện tại, mỗi người chí ít có bốn kiện thần binh. Trang bị như vậy phối trí, coi như là thả tại những cái kia đại tông trong môn mặt. Cũng là không thể thấy nhiều. Bởi vì bọn họ tu vi. Trước mắt phần lớn đều tại sáng thi thần cảnh đến tạo thần cảnh ở giữa. Cái này tu vi cấp độ. Tiêu phối nhiều nhất là một kiện thần binh. Ít có rất nhiều hai kiện thần binh. Ba kiện trở lên cơ hồ không có. Chứ đừng nói là bốn kiện. Cầm tới thần binh về sau. Thạch trường lâm nhịn không được mở miệng hỏi. Thất ra. Ngày nắm thần binh đều cho chúng ta Có phải hay không nghĩ chính mình xuyên thần khí à Quân bất kiến chừng mắt Nói hưu nói vượng Ta là cái loại người này sao Ta có đồ tốt Mãi mãi cũng là trước điểm cho thù hạ của ta Thạch trường lâm đám người Không có trả lời Thường nói Hạng người gì Dạy dỗ tới dạng gì đồ đệ Tông chủ ngày ngày liền ra thích làm loại chuyện này Rõ ràng tu vi cao nhất Hết lần này tới lần khác phòng ngự khôi giáp Cũng chỉ mặt tốt nhất Vĩnh viễn so các đệ tử cao hơn một tầm Bọn hắn vừa rồi có thể là nghe được Phật môn trả lại cho quân bất kiến 10 chuôi thần khí Quân bất kiến thế mà liền một thanh đều không lấy ra Cũng thật là hẹp hỏi đủ đủ Quân bất kiến ho nhẹ một tiếng Hai tay đặt sau lưng nói Các ngươi à Không nên suy nghĩ nhiều Ta cùng sư tôn ta Không phải người một đường Ta làm không được hắn như vậy Sự tình bẩn thiểu Ta sở dĩ giữ lại thần khí đâu Chủ nếu là bởi vì Tu vi của các ngươi quá thấp Không phát huy ra được thần khí thực lực Một phần vạn gặp được Nguy hiểm cao thủ Cũng không kịp chạy trốn Bị đối phương giết đi Cho các ngươi thần khí Cũng sẽ bị người khác cho cướp đi Cho nên, ta mới đem thần khí thả tại ta chỗ này. Mọi người không nói gì. Vẫn như cũ là trừng trừng nhìn chầm chầm hắn. Chầm chầm. Bị nhiều người như vậy nhìn chầm chầm. Quân bất kiến rõ ràng cảm giác trên mặt của mình có một chút phát sốt. Các ngươi những người này tại sao có thể như vậy chứ? Chúng ta bây giờ là muốn đối phó để tử Phật môn. Vì sư tôn ta báo thủ. Các ngươi sao có thể chầm chầm lên trước mắt này chút nông cản lợi ít đâu? Tâm tư của các ngươi Hẳn là đặt vào vị sư tôn ta báo thủ phía trên đi được a Mọi người mở miệng yếu ớt nói chúng ta vì quá sư phụ báo thủ Cùng cái này cũng không xung khắc chứ Đúng đấy chúng ta vì quá sư phụ báo thủ Đó là chúng ta sự tình Có thể là thất ra ngươi đem thần khí đều cắt xén Một phanh cũng không cho chúng ta. Có phải hay không có chút quá đen? Quá sư phụ đều nói qua, muốn đem hết tài tư bản chủ nghĩa này sinh đều bóp chết từ trong trứng nước. Cái gì chủ nghĩa tư bản chủ nghĩa? Quá sư phụ nói qua. Thông tục điểm nói rõ lý do, liền là thấu trừ nhóm tham, không biết xấu hổ. Quân bất kiến. Các ngươi là muốn bị đánh sao? Ngươi lại không phải chúng ta sư tôn Sư phụ ta là ngươi tam sư huyên Ngươi đánh ta ta nói cho hắn biết Đúng Sư tôn ta là ngươi nhị sư tỉ Nàng hộ đoàn nhất Không sai chúng ta sư tôn có thể là ngón áp út thủ tịch đại sư huyên Quân bất kiến khoát khoát tay Dừng lại dừng lại Đại sư huyên đổ để cũng đừng tới tham gia náo nhiệt Ta coi như tu vi lại kém Ai cũng đánh không lại. Đánh các ngươi sư tôn vấn là không có vấn đề. Qua một hồi lâu. Hắn thật sự là không chịu nổi. Liền pho nhẹ một tiếng. Chợt mở miệng nói. Khù khù. Như vậy đi. Lần này người nào chém giết để tử Phật môn nhiều. Ta liền ban thưởng người nào một thanh thần khí. Dạng này cũng có thể đi. Mọi người gật gật đầu. Chợt mới tứ tán rời đi này còn tạm được. Quân bất kiến xoa xoa mồ hôi chán. không nhịn được thở dài một tiếng. Hiện tại đồ đệ thật sự là càng ngày càng khó mang theo. Nếu như bọn họ đều là đệ tử của mình, chính mình khả năng vẫn còn tương đối tốt quản một chút. Nhưng hết lần này tới lần khác, trong bọn họ phần lớn đều là chính mình sư huynh sư tỷ đồ hắn sẽ rất khó quản, tùy tiện đánh người Bọn hắn trở về nói cho sư huyên sư tỷ Nói chính mình khi dễ bọn họ. Chẳng phải là có hại các sư huyên để quan hệ trong đó. Ai? Nếm qua lần này thua thiệt về sau. Hắn về sau là sẽ không bao giờ lại giúp người khác hướng dẫn đồ đệ. Bất quá. Chửi bậy về chửi bậy. Hắn vẫn là muốn bề bộn chính sự. Đầu tiên liền là khắc lục trận pháp. Thông qua trên người mình thần khí áo giáp. Khắc lục trần pháp. Cứ như vậy. Nếu như bọn hắn thật gặp nguy hiểm gì. Bọn hắn liền có thể thuẫn gian di động trở về. Cái này khiến quân bất kiến cảm giác mình vẫn là tương đối thông minh. Suy nghĩ một chút sư tôn thân truyền đệ tử cũng không ít. Nhưng là chân chính biết học tập đồ vật. Vậy coi như không nhiều lắm. Liền nói trần pháp này tốt. Đây chính là sư tôn một đại tuyệt kỷ A Mặc dù sư tôn luyện đan thuật cùng luyện khí thuật cũng đều là đỉnh cấp Có thể là đều không có trận pháp tác dụng lớn nhất Mà các đệ tử ở trong Có vẻ như trừ mình ra Cũng là Đại sư Huyên cùng Khương Lão Bát học được Đại sư Huyên hay là bởi vì tư chất quá kém Tại con đường tu hành không có gì tiện đồ Cho nên mới sẽ tu tập Khương Lão Bát so với chính mình nhập môn muộn Còn lâu mới có được chính mình học tinh. Cái kia cứ như vậy. Toàn bộ vô danh tông. Luận trận pháp. Còn có ai so đến được chính mình. Nói trở lại. Sư tôn như là đã qua đời lời. Vô danh tông. Giống như cũng cần phải tuyển ra tới một vị mới tông chủ đi. Nhìn chung toàn bộ vô danh tông hiện tại. Hẳn không có người nào. So với chính mình càng toàn diện đi. Đầu tiên. Liện nói nhan trị và khí chất khối này Chính mình cho tới nay Mắt chẹt đều là gắt gao Ngoại trừ sư tôn bên ngoài Toàn bộ vô danh tung Chưa có địch thủ Hiện tại sư tôn vừa đi Chính mình cũng là chuyện dĩ nhiên Trở thành đệ nhất Sau đó lại nói tu vi Chính mình ít nhất có thể chiếm cách trung thượng đẳng Vân lão đại Ui hiếp của hắn cơ hồ có thể không cần tính Nhị sư tỉ nha, cả ngày viết nhật ký, lại nhảy, căn bản không phải người đứng đắn, tam sư huyên sẽ chỉ chơi cây gậy, cũng vô tâm mà tính toán. Lão tứ lão lục một cách chơi hiếm, một cách chơi đao, đều là vũ đao lộng bổng chi đồ, không đáng để lo. Ngũ sư tỉ nha, tự nhiên manh ngốc một vạn năm, làm tôn chủ đoán chừng nàng cũng không có hứng thú. Làm cây tôn chủ phu nhân Thôi được rồi Nàng mặc dù dáng dấp đẹp mắt Có thể là cái kia hai khỏa hổ nha Cùng cài bá giống như Tới một thoáng đoán chừng chính mình liền phải cùng với nàng làm tỉ muội Lão bát không cần phải nói Ráng rấp không có mình suốt Công pháp sức chiến đấu không bằng chính mình Trận pháp cũng không bằng chính mình Lão cửu nhập môn chế nhất Từ sư tôn nơi đó học đồ vật ít nhất. Nhìn như vậy đến. Tôn chủ bảo tỏa. Cơ hộ liền trừ chính mình ra không còn có thể là ai khác. Hắt hắt. Hắt hắt hắt. Quân bất kiến nhìn lên bầu trời ngốc cười rộ lên. Lúc này. Bên cạnh hắn. Đột nhiên vang lên một hồi thanh âm. Thất ra. Ngày tại ngốc cười cái gì. Quân bất kiến khẽ giật mình. Vội vàng thu hồi tầm mắt. Thấy thạch trường lâm năm người tiểu đội. Không khỏi nhíu mày nói. Các ngươi năm cái. Làm sao còn chưa đi. Chúng ta muốn thử xem ngày không gian truyền tống trận dựa vào không đáng tin cậy. Nói trở lại. Quá sư phụ đều đã chết. Ngày làm sao còn có thể cười được. Nói hưu nói vườn. Ta cười sao. Ta đó là khóc. Ta đang vì ta sư tôn ngã xuống mà chảy nước mắt. Người cái kia trên khóe miệng cũng là nước mắt. Quân bất kiến mặt mò đỏ ứng. Vội vàng lau đi khóe miệng nước miếng. Tho nhẹ một tiếng. Chợt mở miệng nói. Nói bậy bạ gì đó. Còn không nhanh đi thanh lý để tử Phật môn. Rõ. Mọi người rời đi. Vừa đi vừa mở miệng nói. Thất ra vừa mới rõ ràng là đang cười. Còn hết lần này tới lần khác muốn nói chính mình là đang khóc. Ai? Đừng nói nữa Quá sư phụ vừa mới qua đời Hắn có thể là đau lòng vượt quá giới hạn A Người này đầu óc một bị kích thích Liền dễ dàng xảy ra vấn đề Đầu óc của hắn khả năng bị tư Chúng ta về sau vẫn là ít khí hắn Dù sao hắn cũng không dễ dàng Mang theo chúng ta nhiều người như vậy phát triển Những năm này Cũng đủ làm khó hắn Quân bất kiến nghe được cái kia dần dần từng bước đi đến Than Âm khuôn mặt nhịn không được hung h hang co gắp một thoáng làm sao cảm giác mình tại trong lòng của bọn hắn giống như một cách lớn ngô ngốc cảm giác được rồi vẫn là trước bề bộn chính sự vi sư Tônn báo thủ lại nói bố trí xong trận pháp về sau hắn bên này cũng bắt đầu đi tìm tìm đệ tử Phật môn thần giới Đào Hoa An, nơi này là một tòa Phật Môn Nữ Ni An, đệ tử không nhiều, nhưng ở trong Phật Môn, bài danh lại là không thấp, bởi vì trong Phật Môn Nữ Ni An luôn luôn rất ít, lại thêm mố một nhiệm kỳ Đào Hoa An an chủ. Cùng Thượng Phật quan hệ không thể tầm thường so sánh, cho nên Đào Hoa An lấy được chiếu cố không ít. Phật Môn công pháp rất nhiều, mà lại rất mạnh. Nhưng giờ này khắc này, một đảo người khoác áo cà xa thân ảnh, nhưng từ đảo Hoa An bên trong, tốc độ cao bay ra. Đáng chết Phật môn, vậy mà dám can đảm chém giết ta vô danh Tông Tông Chủ. Thật coi ta vô danh Tông là dễ khi dễ hay sao? Nhìn ta long cuồng không xé ngươi Phật môn căn cơ. Long cuồng chính là hạ giới Thái Cổ Sơn Mạch bên trong Thượng Cổ Long Hoàng. Sau này trở thành vô danh tông đệ tử. Đi vào thần giới về sau. Hắn cùng mọi người mất liền. Nhân duyên dưới sự trùng hợp. Gia nhập đảo Hoa An. Trở thành đào Hoa An ghi danh đệ tử. Ban đầu chỉ là muốn tại đào Hoa An tu luyện một thoáng. Tăng cường tu vi của mình. Lại đi tìm vô danh tông các sư huyên sư tỷ Không nghĩ tới. Hai ngày này. Thế mà nghe được tin tức. Phật môn chém giết lục tiêu nhiên. Này vẫn phải rồi. Vừa vặn. Phật môn Bồ đề tử bên kia. Lại phái người tới thông chi đào Hoa An. Nhưng đào Hoa An phái người điều tra phủ cận Phật môn phân đà bị diệt sự tỉnh. Nó lúc này ôm lấy chuyện xui xẻo này. Thừa cơ trượt xuống núi. Trước đi đối phó mặt khác đề tử Phật môn. Kỳ thật coi như là dùng đầu ngón chân. Hắn cũng có thể đoán được. Những cái kia Phật môn phân đà bị diệt Là ai làm Muốn cho nó điều tra ra Nằm mơ Đây chính là bản long sư huyên đề tỉ muội Phật môn con lửa chọc nhóm Chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận bản long hoàng lửa giận đi Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá Hi y Đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu Tâm cơ khó giò Mời quý vơ y O lơ lơ o vinh Chia sẻ cho em à. Đại Càn Trường Sinh. Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ đệ 12. chương 357 Chiến Hỏa Liệu Nguyên. Cũng không biết. Là không phải là bởi vì hiện tại đối Phật Môn xuất thủ người nhiều lắm. Cho nên. Long cuồng không có rời đi đào Hoa An khoảng cách bao xa. Liền gặp một đám đệ tử Phật Môn. Đang ở vây công một đám tu sĩ. Hắn không khỏi hơi ngần ra. Hạ xuống đi. Hướng về phía một bên quan chiến. Không có tham gia chiến đấu đệ tử Phật Môn tò mò hỏi. Hương Đệ. Phía dưới này là chuyện gì xảy ra á? Này đánh chính là ai vậy? Đối phương quét mắt nhìn hắn một cái. Không khỏi hơi hơi nhú mày tới. Các hạ là. Há. Còn chưa kịp giới thiệu. Bần Tăng là đến từ đảo Hoa An đệ tử Phật Môn. Chịu Bồ đề tử Pháp lệnh. Ra tới trạm yêu trừ ma Nguyên lai là đào hoa an huyên đệ Kính đát lâu kính đát lâu Đối phương cũng không có hoài nghi Long cuồng thân phận Trên thực tế Một chút bình thường Phật môn phân đà Cũng sẽ có một một ít tăng ni Phụ trách một chút sạc quần áo Nấu cơm sự tình đào hoa an này loại an ni cô bên trong Có một hai cái nam tính đệ tử Phật môn Cũng chẳng có gì lạ Phía dưới này thằng danh con Giả mạo đối ngã Phật môn ra tay tu sĩ Mong muốn đánh lén chúng ta Kết quả ngược lại bị chúng ta cho hiểm chế Nguyên lai like là dạng này Long cuồng gật gật đầu Xem ra Bởi vì vô danh tông một đời các đệ tử đời thứ hai Đối Phật môn ra tay Náo động đến quá lớn Đến mức một chút hàng giá áo túi cơm Thừa cơ giả bộ như vô danh tông đệ tử Mong muốn vơ vết một một chút chỗ tốt. Cũng tại bốn phía đánh giết đệ tử Phật Môn. Làm tốt lắm. Cái gọi là địch nhân của định nhân. Liền là bằng gấu. Chỉ cần đối phương là chém giết đệ tử Phật Môn. Cái kia đáng giá được hắn xuất thủ tương trợ. Nghĩ tới đây. Hắn yên lặng thối lui đến mấy cái quan chiến đệ tử Phật Môn sau lưng. Thần lực trong cơ thể vận chuyển. Sau đó đột nhiên ra tay. Kim cương phục hổ quyền, hàng long thập bát trường, bàn nhược kim cương trưởng Phật quang phổ chiếu, chân Phật buông xuống, một chuối ném ra mấy chục cái chiêu thức, hơn nữa đối với phương mấy người cũng không phòng bị, trực tiếp liền bị long cuồng tại chỗ trọng thương, ngươi, ngươi không phải đệ tử Phật môn, ngươi đến cùng là ai, mấy cái kia đệ tử Phật môn, một mặt mờ mịt không hiểu. Có thể long cuồng nhấp chân liền là một cái thiên tàn cước. Ta là cha ngươi. Xa bị, oanh, nương theo lấy một tiếng kịch liệt nổ vang. Mấy cái này đệ tử Phật môn. Đều bị long cuồng một cái thiên tàn cước. Triệt để đạp thành thịt vụn. Sau đó. Hắn há mồm khẽ hấp. Đem đệ tử Phật môn thân thể cùng linh hồn. Toàn bộ thôn phệ. Nhân loại đem yêu thú luyện đan luyện khí. Yêu thú tự nhiên cũng có thể đem nhân loại thôn phải tiêu hóa Mặc dù long cuồng đã tiến dai thành thần thú cấp bậc Có thể là hắn cuối cùng không phải người A Ăn này chút để tử Phật môn Tiêu hóa một chút Cũng có thể hơi cho hắn tăng lên một chút công lực Mặc dù không nhiều Thế nhưng nước chảy đá mòn Tù ít thành nhiều A Chém giết này chút quan chiến để tử Phật môn về sau Hắn lập tức xông vào trong đám người. Đối đệ tử Phật Môn. Tiến hành một vòng mới chém giết. Tại hắn thập vực vũ thần thực lực cường đại dưới. Rất nhanh liền đem những cái kia đệ tử Phật Môn. Toàn bộ chém giết hầu như không còn. Bị đệ tử Phật Môn nhóm vây công thần giới đám tán tu. Đều là không nhịn được một mặt mộng so. Đây là cái gì tình huống. Thời đại này. Liên hòa thượng cũng bắt đầu giết hòa thượng sao. Nhìn xem mọi người một mặt mộng so biểu lộ. Long cuồng cười khá khá. Khoát tay mỉm cười nói. Chư vị đừng sợ. Ta cũng là một cái tán tu. Ta cũng không là đệ tử Phật môn. Này bộ dáng hóa trang. Chẳng qua là làm cho người tai mắt mà thôi. Mọi người nhất thời hiểu được. dồn dập dơ ngón tay cách lên tán dương. Thì ra là thế. Tiền bối thật sự là mưu kế hay à. Long cuồng lại lần nữa cười một tiếng Nói Đại gia về sau Cũng có thể học ta cũng như thế Trang phục thành đệ tử Phật Môn Thừa dịp bọn hắn không sẵn sàng thời điểm Đối bọn hắn phát động công dịch Hiệu quả tặc tốt Mọi người lại là lắc đầu Không dám Chúng ta không còn dám đi đánh đệ tử Phật Môn Đúng vậy A Đệ tử Phật Môn quá lợi hại Chúng ta căn bản đánh không lại Long cuồng ở trong lòng trợn trắng mắt. Như vậy sao được? Ta cứu các ngươi. Liền là muốn cho các ngươi dùng sau tiếp tục đánh Phật môn. Các ngươi trong nháy mắt không đánh. Ta đây cứu các ngươi còn có ý nghĩa gì? Bất quá hắn cũng không phải người ngu. Sống trên vạn năm. Đầu ấp vẫn phải có. Lại thêm tiến vào vô danh tông về sau. Trực tiếp liền bị làm hư. Trong bụng hoạt nhiều hoạt ít. Cũng có chút ý nghĩ xấu. con ngươi hơi chuyển động. Hắn liền nghĩ đến biện pháp. Các huyên đệ. Các ngươi sao có thể như thế không có có chí khí đâu. Các ngươi nhìn một chút ta. Trước kia ta cũng là trải qua màn trời chiếu đất. Có một chầu. Đói một chầu tháng ngày. Nhưng là các ngươi nhìn lại một chút ta hiện tại. Từ khi ta bắt đầu chém xếp đệ tử Phật môn. Công pháp nhiều. Túi tiền trống. Khí chất cao, vóc người đều đẹp trai. Các ngươi chẳng lẽ liền không tâm đồng sao? Mọi người gật gật đầu, trong mắt để lộ ra một vệt khát vọng vẻ mặt tới. Tâm đồng là tâm đồng, thế nhưng tu vi của chúng ta quá thấp. Căn bản đánh không lại đệ tử Phật môn A. Long cuồng thở dài một hơi, ai? Được A. Xem ở tất cả mọi người là tán tu mức. Ta liền đem ta thu hoạt Phật môn công pháp. Tặng cùng các ngươi một chút. Chúng mắt người lập tức sáng lên. Thật, đây là tự nhiên. Ngược lại ta cũng là theo đệ tử Phật môn trên tay cướp tới. Lại không đáng tiền. Các ngươi học xong về sau. Cần phải đi chém giết càng nhiều đệ tử Phật môn. Tốt nhất là đoạt một chút Phật môn phân đà. Nơi đó công pháp. Binh khí các loại loại tài nguyên tu luyện. Nhiều nhiều vô số kể à Tiền bối yên tâm Chúng ta học được về sau Tất nhiên muốn đi lại chém giết càng nhiều đệ tử Phật môn Vậy thì tốt Ta cái này nắm công pháp truyền cho các ngươi Nói xong Long cuồng lập tức đem công pháp truyền đi Ngược lại đều là Phật môn công pháp Cũng không phải vô danh tôn công pháp Hắn căn bản không cần cho Phật môn giữ bí mật Tốt nhất là người trong cả thiên hạ đều học xong Sau đó đều đi đoạt Phật Môn Cứ như vậy Mới có thể vì tôn chủ báo thủ Kết quả là Trong vòng 2 tháng sau đó Phật Môn gặp công nghiệp sự tình Không chỉ không có diệt sạch Ngược lại còn tải liên tục không ngừng bay lên Rất nhiều đệ tử Phật Môn đều bị chém giết Phật Môn phân đà đều bị nện hủy Nghe nói Bởi vì này Rất nhiều đệ tử Phật môn. Thậm chí bắt đầu lựa chọn ẩn lui. Theo Phật môn hoàn tục rời khỏi. Sau này lại không biết từ nơi nào truyền tới. Bất kể có phải hay không là đệ tử Phật môn. Chỉ cần là đầu chọc. Liền sẽ bị chém giết Thế là trực tiếp dẫn đến tóc giả lượng tiêu thụ. Trực tiếp bay lên. Rất nhiều nơi. Một phát khó cầu. Thế mà dâng lên đến một khối cực phẩm thần tinh. Một đống tóc giả thậm chí, trực tiếp bắt đầu chém giết yêu thú. Theo yêu thú trên thân nhổ lông, từ chế tóc giả trong hạt cốc, lục tiêu nhiên tu vi. Còn tải liên tục không ngừng tăng lên ở trong. Chính hắn không có tu luyện, chủ yếu vẫn là dựa vào các đệ tử tu luyện tăng lên. Theo thần hoàng cảnh ngũ trọng, tăng lên tới thần hoàng cảnh thất trọng. Mặc dù lần này là tu luyện hai tháng. Mà lại Lê Trường Sinh cùng Tống Tích Niên Triệu Đan Dược tăng thêm đưa đến Tu Vi tăng tốt. Đã bắt đầu chậm lại xuống tới. Có thể là lục tiêu nhiên vẫn là tăng lên hai trọng cảnh giới. Cái này khiến hắn không khỏi thấy thật sâu mê hoạt. Bởi vì Tu Vi càng là cao. Tăng lên thì càng khó. Lại thêm chính hắn hai tháng này. Vẫn luôn không có tu luyện. Đang không ngừng nắm mấy cái công pháp tăng lên tới tiên pháp. Nắm áo nghĩa vũ khí tăng lên tới tiên khí Làm gì Cũng không có khả năng tăng lên nhanh như vậy à Mặc dù vượng tài không tại Lục tiêu nhiên không nhìn thấy các đệ tử tin tức Có thể là Theo trước đó tin tức phán đoán Hiện tại quân bất kiến Khương Thái Huyền Tô Linh Vũ đều đã bị cuốn vào trận này đối Phật Môn trong chiến đấu Lại thêm ra các tử quỳnh bị Phật Môn bắt đi Còn không biết người ở chỗ nào. Cái kia có thể dẫn đến chính mình tu vi tăng vọt đệ tử. Hẳn là cũng là chỉ còn lại có ba người tuyển. Lý ca. Vô hà cùng với thiên nguyên. Lý ca ngày ngày bị người đuổi giết. Thời gian tu luyện đều không có. Làm sao có thể tu vi tăng vọt. Cũng là không sảnh cùng thiên nguyên. Cho tới nay. Đều chưa bao giờ xuất hiện qua. Không biết có phải hay không là nút ở chỗ nào cậu thả lên tới tu luyện. Sau đó thu được một chút kỳ ngộ. Đó phải là hai người bọn họ. Lục tiêu nhiên hơi hơi phun ra một ngụm chọc khí. Hai cái này bảo bối đồ đệ. Vẫn tính tương đối đáng tin cậy. Kỳ thật hắn vẫn luôn rất xem trọng vô hà cùng thiên nguyên. Lúc trước còn tại thiên ma tông chỉ thủy phong thời điểm. Vô hà cùng thiên nguyên liền tu luyện hết sức chăm chỉ. Tâm vô tạp niệm. Vô hà là số liệu đảng. Gia thích viết nhật ký. Nắm chính mình tu hành vấn đề. Toàn bộ viết xuống đến. Sau đó một lần một lần thôi diễn. Thiên nguyên thì là thuần túy tu luyện cùng nhân. Một cách tính tỏa. Khả năng liền là mấy ngày. Thậm chí là 10 ngày nửa tháng. Hai người bọn họ đối tu luyện bướng bỉnh Là đệ tử khác. Xa xa không thể bằng. Hy vọng hai cái này bảo bối đồ đệ. Có thể không ngừng cố gắng. Nắm chặt thời gian tu luyện. Tốt nhất là nắm tu vi của mình. Trực tiếp đổi lên thần đế. ngẫm lại đều cảm thấy có chút nhỏ xúc động đây. Đúng. Không biết trường sinh cùng năm đó hai cái này danh con tu luyện ra sao rồi. Hai người bọn họ bây giờ đang ở dưới tay của chính mình. Chính mình có thể phải nắm chắc thời gian. Tăng lên tu vi của bọn hắn mới là. Dù sao bọn hắn mạnh lên. Chính mình cũng là mạnh lên. Rất nhanh. Hắn liền dùng thần niệm. Kéo dài đến hai người chỗ chỗ tu luyện. Trong hạp tốc một bên khác. Lê Trường Sinh cùng Tống Tích Niên. Dần dần tiêu hóa xong tất chính mình nút đan dược và thiên tài địa bảo. Trong cơ thể khí tức. Đã dần dần hướng tới bình tĩnh. Sẽ không lại xuất hiện loại kia. Bởi vì dược lực quá mạnh. Dẫn đến kinh mạc nổ tung cục diện Hai người đồng đều là đồng thời mở hai mắt ra Lẫn nhau ánh mắt bên trong ẩm chứa quang vinh Như cầu thải thần lôi Khí thế hùng hậu để cho người ta nghẹp thở Thiên vực đấu thần thập trọng Cái này tu vi Lại thêm hai người vượt cấp tác chiến năng lực Ít nhất có thể đối chiến thần vương cảnh thập trọng trong vòng cường giả Cũng tính là không tệ Hai người nhìn nhau liếc mắt Đồng đều không khỏi cảm khái nói. Quả nhiên. Vẫn là tìm được sư tôn về sau tu luyện nhanh. Này bao nhiêu tháng a So với trước tu luyện đến mấy năm lấy được tu vi đều muốn nhiều. Đúng đấy. Sư tôn ra tay. Quả nhiên không phải tầm thường. Thật không biết. Sư tôn là xuất từ cường đại cỡ nào gia tục. Hắn là bị dạng gì tồn tại bồi dưỡng. Mới xét lời hại như vậy. Sư Tôn gia tộc, nhất định là trên cái thế giới này. A không, là tiên giới đỉnh cấp đại gia tộc a. Không biết ngươi ta một ngày kia có hay không may mắn có thể đi thấy hình dáng. Đừng có nằm mộng. Sư Tôn đều sâu như vậy. Sư Tôn gia tộc khẳng định càng sâu a. Há lại ngươi ta có tư cách gặp. Vẫn là thật tốt tu luyện đi. Nói đến tu luyện Ta vừa mới phát hiện. Đã trải qua mấy lần kinh mạch bảo liệt về sau. Lại bị sư tôn phân thân thanh đế trường sinh huyết chữa trị. Ta giống như tăng lớn thêm không ít đây. Phải không? Ta xem một chút. Lê trường sinh tranh thủ thời gian sờ sờ chính mình. Trên mặt lập tức vui vẻ. Người khoan hãy nói. Giống như là thật. Ta giống như dài hơn.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 Đang nhòm ngó trong bóng tối hai người lục tiêu nhiên Không khỏi có chút mộng so Hắn cuối đầu nhìn nhìn mình đúng quần Ân Vẫn được Chính mình rất hoàn mỹ Không cần giống hai người bọn họ như thế Dẫn nổ lại chữa trị Dùng cách này đổi lấy biến hóa của nó Bất quá hai cách này độ đần Thật sự là quá ngô ngốc Thế mà tại đây bên trong thảo luận cách đồ chơi này Không cố gắng tu luyện Nghĩ tới đây. Thần trí của hắn. Lập tức tải linh hồn hai người bên trên. Hung hăng đánh một thoáng. Điểm cây gì thần. Còn không tranh thủ thời gian cho ta tu luyện đi. Hai người dọa đến khẽ run rẩy Không dám nói nhàm. Vội vàng tiếp tục bắt đầu tu luyện. Lục tiêu nhiên bên này thì là tiếp tục bắt đầu thăng cấp đồ vật của mình. Hắn dùng tiên đảo áo nghĩa. Trước thăng cấp mấy cái công pháp bên trong. Có Thanh Đế Trường Sinh Quyết, có tràn ngập huyết mạch chi lực tam nhất chân đồng, còn có đại uy thiên long, như lai thần trưởng, huyết sát ma công chờ một loạt đỉnh cấp áo nghĩa công pháp. Thanh Đế Trường Sinh Quyết liền không cần nói nhiều, tốc độ cao chứa chỉ loại kỹ năng. Trong quá trình chiến đấu bảo mệnh tuyệt chiêu, mỗi một lần lục tiêu nhiên thăng cấp công pháp thời điểm, nó đều là tối ưu một cái kia chọn lựa đầu tiên. Theo đế cấp công pháp đến thần giai công pháp, lại đến thần thuật, đến áo nghĩa công pháp. Mỗi một lần thăng cấp, lục tiêu nhiên đều không có rơi xuống nó. Tam nhất chân đồng cũng không cần nói nhiều. Nó ban đầu liền đã hấp thu không ít đồ vật. Như là thái hư hốn đổn bộ di chuyển tức thời năng lực. Thập phương vô cực 360 độ tìm tỏi năng lực. Chân ý khó giải có thể phá hiểu lực phòng ngự chân thực công gích thuộc tính kèm theo. Sau này, lục tiêu nhiên lại đem có khả năng gia tăng công kích khoảng cách thiên ma thước, cùng gia tăng phạm vi công gích long đằng tứ hải. Toàn bộ dung nhập nó bên trong. Cứ như vậy, chính mình tại công kích thời điểm. Ngoại trừ bỏ qua phòng ngự bên ngoài, còn có thể bỏ qua công kích khoảng cách cùng phạm vi công gích. Lục tiêu nhiên một lần lại một lần khai phá tam nhất chân đồng. Cũng là bởi vì nó dùng quá tốt. Chỉ cần nắm công pháp thuộc tính. Chứa đứng đến trong mắt. Theo một cái ánh mắt quét qua đi. Công pháp liền trực tiếp tự đồng thôi đồng. Tức thuần tiện. Lại mau lẻ. Ui lực vô tận. Đến mức như lai thần trưởng Đại uy thiên long. Huyết sát ma công loại này công pháp. Đều là lục tiêu nhiên bản thân mình có khả năng trực tiếp tu luyện công khích công pháp. Khẳng định là muốn thăng cấp. Tại các đệ tử tu luyện công pháp bên trong. Trước mắt chỉ có Lê Trường Sinh cùng Tống Tích Niên Công Pháp. Bị hắn trước một bước tiến dai thành tiên thuật. Dù sao hai người đã đi tới bên cạnh mình. Có thể bảo đảm an toàn. Bất quá. Lục tiêu nhiên hiện tại cũng không có cho bọn hắn tu luyện. Bởi vì nơi này là thần giới. Hai người bọn họ Tu Vi cũng chỉ có thần cảnh phía trên Mà không phải tiên nhân Bọn hắn đã không có chính mình có vượng tài làm bình chứng Cũng không có khí vận chi tử như thế Có khí vận lực lượng bảo hộ Cho nên bọn hắn không cách nào tu luyện tiên thuật Một khi tu luyện Liện tất nhiên sẽ gặp thượng thiên nghiêm trị Chờ bọn hắn tu luyện đến tiên nhân về sau Đi tới tiên giới Một cách tự nhiên Là có thể tu luyện cách này tiên thuật. Đệ tử khác nhóm bản mệnh công pháp. Lục tiêu nhiên thì là không có tăng lên đến tiên thuật phạm vi. Bọn hắn còn chưa có trở lại. Một phần vạn bị người giết. Khả năng tại tố thân ấm bên trong phục sinh. Đều cần cần rất nhiều thời gian. Nói không chừng Lê Trường Sinh cùng Tống Tích Niên đều bị chính mình điều giáo thành tiên nhân rồi. Bọn hắn còn không có phục sinh. Hiện tại thăng cấp cũng vô dụng. Không ổn thỏa sự tình. Lục tiêu nhiên không thích làm. Đến mức mặt khác. Lục tiêu nhiên thì là nắm trên người mình mấy cái hộ giáp. Để thăng làm tiên khải. Chiến đấu binh khí có khả năng không tăng lên đến tiên khí. Thế nhưng áo giáp là nhất định phải tăng lên tới tiên khải. An toàn là số 1 Sau đó thì là hiên viên kiếm. Côn lôn kiếm chở mấy cái kiếm. Toàn bộ tăng lên tới tiên khí. Chính mình thời điểm chiến đấu. Có thể tăng phúc ra càng lớn lực công kích tới. Mà lại lục tiêu nhiên phát hiện một cách hết sức hiện tượng kỳ quái. Mặc dù hiên viên kiếm. Côn lôn kiếm. Tại quyết đao chúng nó. Tại thần khí cấp lúc khác. Liền đã có được bản thân ý thức. Cái này bản thân ý thức. Tại áo nghĩa cấp bậc. Diễn hóa mạnh hơn. Giống như đã có khả năng có thể so với một cách bình thường tuổi trẻ hài tử Có thể là Khi nó đạt đến tiên khí Ý thức còn giống như có chút rút lui thời điểm Ngược lại có khả năng bắt đầu chính mình khống chế chính mình chiến đấu Cái này khiến lục tiêu nhiên nghĩ đến kiếp trước chơi võng xu bên trong một thanh kiếm Cũng là có thể chính mình tự động chiến đấu Có lẽ cái này là tiên khí ngưu bước chỗ đi Thế nhưng nó khẳng định vẫn là tại tiên nhân trong tay. Phát huy hiệu quả và lợi ích. Mới là lớn nhất. Trừ cái đó ra. Lục tiêu nhiên còn cường hóa tố thân ấm. Bảo bối này cực kỳ trọng yếu. Thậm chí ngay cả mình đều có thể phục sinh. Cho nên. Nó là nhất định phải trước vào dai trở thành tiên khí. Tiến dai trở thành tiên khí về sau. Nó phục sinh tốc độ nhanh hơn. Ban đầu. Lục tiêu nhiên vừa mới đến thần giới thời điểm. Có mấy cái vô danh tông nhị đại đệ tử tử vong. Một mực tải tố thân ấm bên trong chờ lấy phục sinh. Lục tiêu nhiên đoán chừng bọn hắn ít nhất vẫn phải có thời gian mấy tháng mới có thể phục sinh. Hiện tại tiến cấp tới tiên khí về sau. Bọn hắn liền trực tiếp thành công phục sinh. Phục sinh qua đi. Lục tiêu nhiên lập tức đem bọn hắn ném đến trong hạp cốc bắt đầu tu luyện. Nắm chặt bắt kịp đại bộ đội bộ pháp. Còn có liền là giang sơn xã tắc đồ. Hồng mông cầu. Thất bảo linh lung tháp. Nhân hoàng bút. Địa hoàng sách. Cũng đều bị lục tiêu nhiên từng cách tiến dai thành tiên khí. Bất quá. Tiến dai thành tiên khí về sau. Lục tiêu nhiên luôn cảm giác chỗ nào giống như có chút không thích hợp cảm giác. Liền là tiến dai về sau. Chúng nó tựa hồ cũng bắt đầu sinh ra một chút đặc thù độc lập ý thức. Cũng không phải nói chúng nó muốn phản kháng chính mình. Mà là giống như chúng nó trở thành có trí tụ Có thể trợ giúp chính mình bài ưu giải nạn tồn tại. Đây quả thực nhường lục tiêu nhiên thấy không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ nói nay chút pháp bảo cũng đều thành tinh. Đáng tiếc vượng tài cũng không ở nơi này. Không thể cho chính mình cái gì nói rõ lý do. Bằng không. Mình ngược lại là cũng có thể đi hỏi thăm một phiên. Làm xong tất cả những thứ này về sau. Lại là thời gian một tháng đi qua. Tăng thêm trước đó hai tháng. Có thể nói. Quân bất kiến bọn hắn. Đối Phật môn chiến Hỏa Đát lan tràn trọn vẹn 3 tháng. Bộ đề tử Đại điện. Giờ phút này. Toàn bộ trong đại điện. Bầu không khí đều nghiêm túc tới cực điểm. Một loại hơi thở cực kỳ đáng sợ. Làm cho cả trong đại điện hết thầy Phật môn trưởng lão. Toàn bộ vẻ mặt nghiêm túc. liền thở mạnh hơi thở đều không dám có. Ngồi tại đại điện trên cùng Thượng Phật. Cả người sắc mặt. Đã biến thành một cách màu đen. Hoàn toàn không còn trước đó cái chủng loài kia mặt mũi hiền lành. Còn lại. Toàn bộ đều là âm hiểm áp độc. Cái kia một đôi đã kinh biến đến mức sống như như rắn độc con người. Gắt gao nhìn chầm chầm phía dưới mọi người. Âm thanh lạnh lùng nói. Lại qua ba tháng. Tăng thêm thời gian lúc trước. Lập tức đều nhanh nửa năm. Nếu như không phải là bởi vì này trút phá sự. Chỉ sợ đổ ma đại hội. Sớm là có thể đúng hạn cử hành. Nói như vậy. chư vì Phật môn thần đế. Đã có khả năng đổ kiếp thành tiên. Ta tại đây cái thần giới nhiệm vụ. Cũng có thể hoàn thành. Nhưng mà. Thời gian lâu như vậy. Không vèn vẹn không có bất kỳ ai bắt được. Ngược lại còn để cho ta Phật môn. Tổn thất càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nhiều. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa. Ta xem toàn bộ thần giới Phật môn phân đà. Đều có thể trực tiếp tuyên cáo ngay tại chỗ giải tán. Thượng Phật bớt giận. Một đám trưởng lão Lập tức quỳ dạp xuống đất Mà lên Phật lại không có chút nào muốn bớt dần ý tứ Ít cho ta lừa gạt này chút Ta hiện tại không cần bớt giận Ta hiện tại cần Là những cái kia một đám ở sau lưng đối phó Phật môn khốn kiếp Cho ta theo bụi cỏ bên trong chui ra ngoài Đi vào trước mặt của ta Ta muốn đem bọn nó ngàn đao bầm thây Xé thành mảnh nhỏ Thượng Phật Chúng ta đã điều tra ra được một phần nhỏ kết quả. Một phần nhỏ. Điều tra lâu như vậy. Các ngươi nói với ta. Các ngươi đã điều tra ra một phần nhỏ. Cứ theo đà này. Ta lại cho các ngươi gấp 10 lần thời gian. Các ngươi cũng không tra được một cách nguyên cớ. Nếu như không phải là bởi vì có thiên đảo quy tắc giám sát. Ta thân là tiên nhân không thể ra tay. Ta đã sớm ra tay giải quyết chuyện này. Thượng Phật bớt giận. Chúng ta có lỗi. Thượng Phật khoát khoát tay. Đừng nói với ta nói nhảm. Ta muốn nghe một điểm thực tế. Có ý nghĩa. Phải. Thượng Phật. Đi qua chúng ta kỹ càng điều tra. Trước mắt nhằm vào chúng ta Phật môn. Có rất nhiều cỗ. Nhưng trong đó tối vi hung hăng cản quấy. Có tam mạch. Trong đó nhất mạch. Là nguyên vạn tượng thành thành chủ. Kẻ này tên là quân bất kiến Tu Vi tựa hồ là đang bách vực chiến thần chi cảnh Hắn người này cơ hội ra tay không phải rất nhiều Cho nên chúng ta vô pháp tùy tiện kiểm chắc đến Tu Vi của hắn Đến cùng là cái gì Cũng có thể là thiên vực đấu thần Cũng khó nói Bất quá thật chiến đấu Hắn chân thực sức chiến đấu Tựa hồ lại có thể dễ dàng làm đến siêu việt bản thân của hắn trước mắt Tu Vi Thượng Phật Thần Tâm chấn động. Lập tức hơi hơi nhớn mày. Có khả năng vượt cấp chiến đấu tồn tại sao? Sẽ không phải là. Loại kia tồn tại A. Hắn theo Linh Sơn đến đây cái thế giới này lúc thi hành nhiệm vụ. Từng nghe Linh Sơn các trưởng bối nói qua. Ở tại thần giới hoặc là hạ giới. Có khả năng sẽ tồn tại một loại cực kỳ đặc thù tồn tại. Đó là do thiên đình phía trên vị kia. Tiến hành an bài. Coi như là Tây Phương giáo hai vị thánh nhân đại lão ra. Cũng không dám tùy tiện liên lụy đến trong đó. Lão thiên gia. Ngươi có thể ngàn vạn muốn phù hộ ta. Đừng để ta đụng tới loài kia tồn tại. Mặt khác hai mạch đâu. Yên lặng sau một lát. Hắn mới vừa bắt đầu lên tiếng lần nữa. Mặt khác hai mạch. Chúng ta đối tên không rõ lắm. Bất quá. Chúng ta biết. Trong đó nhất mạch. Là dùng trộm mộ mà sống Thực lực cũng rất cường đại Không kém chút nào quân bất kiến một mạch kia Cuối cùng nhất mạch Thì là một vị được xưng vãn yêu đế chủ tồn tại Dưới tay hắn nắm trong tay rất nhiều thần thú Chiến đấu Thực lực tối cường Này tam mạch Tại ban đầu nhất thời điểm Đối với chúng ta Phật môn phân đà Đà kích đều là vô cùng tàn nhẫn nhất nhưng theo chúng ta bố trí Hiện tại đã dần dần lật về thế yếu Bắt đầu đối này tam mạch nhân mã Tiến hành chèn ớp Chẳng qua là Chỉ là cái gì Chỉ là bởi vì phía dưới khuyết thiếu đỉnh cấp cao thủ Cho nên thường xuyên bị bọn hắn chạy trốn Mặc dù chiếm cứ lấy ưu thế Nhưng Thủy chung chưa từng chân chính bắt lại này tam mạch nhân mã Căn cứ điều tra của chúng ta Bọn hắn tam mạch Tựa hồ chuẩn bị hợp binh một chỗ. Đều tại triều lấy chúng ta bồ đề tự phương hướng chuyển vị. Đến mức mặt khác hàng giá áo tối cơm. Thì là không đáng để lo. Thượng Phật cười lạnh nói. Tốt. Đây là thẳng đến ta bồ đề tự tới. Có ý tứ. Xem ra mấy cái này tiểu hoa nhi. Là lòng tham không đáy. Mong muốn tới ta bồ đề tự đùa nhịp một đùa nhịp quý phong. Thượng Phật có ý tứ là.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 Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đổ đệ 12? chương 359 Đại Sư Huyên trở về rồi. Thần giới. Tuyết lạc thôn. Đây là một cái chỗ ở tại thần giới trong núi Hoang. Ngăn cách thôn xóm nhỏ. Thông hướng mặt ngoài Đại Sơn con đường gập rình. Ngoài trừ trong thôn một cái què chân dâu quai nón người kể chuyện bên ngoài. Không có người đi tới Đại Sơn bên ngoài qua. Bởi vì dâu quai nón là cách tu sĩ. Có được thần cảnh Tu Vi Đặt ở toàn bộ thần giới Dĩ nhiên là không có cái gì giá trị Nhưng là bởi vì cái này Tu Vi Là hắn có thể xuyên qua Đại Sơn gập rình Tránh đi trong rừng hung mánh yêu thú Dâu quai nón ngươi lần trước còn chưa nói xong đâu Vì cái gì Tôn Hầu Tử muốn giết đường Tăng Bát giới cùng Tiểu Bạch Long A Bọn hắn không phải sư phó của hắn cùng sư đệ sao Một đám hài đồng Tại cửa thôn vây quanh mới vừa từ Đại Sơn bên ngoài trở về dâu quai nón Dâu quai nón bất đắc dí đáp lại nói Đó là bởi vì hầu tử không có tâm Không có tâm hầu tử Có thể không phải liền là trên tay người khác để tuyến con dối sao Dâu quai nón Vì cái gì hầu tử không có tâm A Hầu tử tâm đi nơi nào Dâu quai nón hai tay một đám Ta cũng không biết à Ta còn muốn để cho các ngươi nói cho ta biết chứ. Thật sự là khó coi. Như vậy anh hùng một nhân vật. Làm sao lại biến thành khôi lỗi đâu. Không có cách nào a Chúng sinh. Đều là thánh nhân trong mắt sâu kiến. Trong tay đồ chơi. Từ xưa đến nay. Lại có ai có thể xông phá này thiên đảo quy định siềng xích đâu. Phật môn thật sự là đáng giận. Cả ngày giả nhân giả nghĩa. Nói mình là trời dưới đáy người tốt nhất Kết quả cả ngày sạch làm này chút chuyện xấu xa Nghe nói Phật môn tại chúng ta thần giới Vẫn là mạnh nhất Tông môn đây Dâu quai nón nhóm lửa một cây thủy yên thương Cột cộp giúp hai cái Cũng không để ý trước mắt này một đám tiểu bằng hữu phấn thanh cùng ngây thơ Có chút hăng hái bình luận nói Không có cách nào a Đảo môn bên trong Đảo thống rất nhiều tâm không đủ. Nào có Phật môn nhất mạch tương thừa tới tốt lắm. Đạo môn bên này, ngươi tin phụng người nào? Tín ngưỡng lực liền cho người đó. Phật môn bên kia, bất luận là ai, bất luận ngươi tin phụng cái gì Phật, cuối cùng đều sẽ trực tập trung đến Phật tổ trên thân. Sau đó lại do Phật tổ, theo thứ tự hướng xuống phân phát. Người ta Phật môn thống nhất trường không tái nguyên. Đồng tâm hiệp lực Khẳng định phải áp chế đảo môn A Bất quá cái thế giới này Phật môn Gần nhất tháng ngày qua đến giống như không thế nào Thái Bình Nghe nói bọn hắn gần nhất bị người rút không ít phân đà Đều bề bổn bề đầu sức chán Dâu quai nón Ngươi làm sao hiểu được nhiều như vậy A Thông minh tuyệt đỉnh thôi Các ngươi xem đầu của ta nhiều ánh sáng Ban đêm đều có thể làm đèn lồng Chỉ muốn các ngươi lấy mái tóc cảo đi. Giống như ta. Các ngươi cũng có thể giống như ta thông minh. Hơi, đám trẻ con hướng phía hắn thè lưới. Làm cây mặt rượt. Tứ tán chảy đi. Dâu quai nón lắc đầu. Lại bẹp bẹp rút hai cái thủy yên. Ngay lúc này, một đảo đã quen thuộc. Lại thanh âm xa lạ. Lặng yên rơi vào trong tay của hắn. Bọn hắn nói ngươi là nơi này hiểu biết nhiều nhất người. Xin hỏi, ngươi biết thần giới có cái lộc ra sao? Nghe được thanh âm này thời điểm, dâu oai nón thân thể cứng đờ. Sau đó cơ giới ngậm đầu lên, cùng đối phương bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt. Trong tay hắn thủy yên thương, lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Cái kia thô vệt hút mắt, lúc này liền đỏ lên. Đại, đại sư Huynh ngay trở về rồi. Đối phương khẽ nhú mày. Ngươi nói cái gì? Một câu nói kia Đem ý thức của hắn Theo trong ngượng ngùng kéo trở về Hắn vội vàng lao khóe mắt Đáp lại nói Thật có lỗi Ta nghĩ đến một cách lão bằng hữu Ngươi vừa mới hỏi ta cái gì? Ta vừa mới hỏi Cái này thần giới Có không có một cái nào gọi là lục gia gia tục Hẳn là thần giới đứng đầu nhất gia tục một trong Hoặc là nói Là loại kia cực kỳ vượt khỏi trần gian gia tục. Lục ra. Dâu quai nón gãi gãi chính mình ánh sáng đầu trọc Chừng mắt nhếu chặt. Vẻ mặt toát ra sầu khổ tới. Thần giới đỉnh cấp thế ra bên trong. Có gia tục này sao? Khả năng ta tương đối cô lậu quả văn đi. Ngày muốn đi địa phương khác tìm xem nhìn. Đối phương gật gật đầu. Cám ơn. Dứt lời. Đối phương quay người dậm chân rời đi. Dâu quay nón thì là tại đằng sau nhìn xem bóng lưng của hắn. Chào mày, giống, quá giống. Làm sao lại giống như vậy? liền là hắn tính cách này có chút ồn trọng. Cùng đại sư Huyên không quá giống. Phương diện khác. Kém chút để cho ta coi là. Là đại sư Huyên trở về. Một bên khác. Bộ đệ tử xung quanh. Chiến hỏa càng đốt càng nặng. Cơ hồ mỗi ngày đều có Phật môn phân đà bị dẹp tan. Lại hoặc là có lạc đàn đệ tử Phật môn bị chém giết Đệ tử Phật môn không có cách nào. Bọn hắn tài sáng. Đối phương ở trong tối. Mà lại là đủ loại án chiêu tổn hại chiêu không ngừng. Mặc dù Phật môn cũng ý vào chính mình thực lực mạnh mẽ. Chém giết một chút kẻ địch. Có thể là cũng không làm bị thương căn cơ. Bởi vì những người này hết sức thông minh. Nếu như đánh không lại, bọn hắn liền trực tiếp chạy trốn. Căn bản không đánh với ngươi. Đây cũng là nhường Phật môn bất đắc dĩ một điểm. Một số thời khắc, bọn hắn không phải đánh bất quá đối phương. Chỉ là đối phương quá rào hoạt. Giống cá trạch một dạng. Chạy còn nhanh hơn thỏ. Nghe nói bây giờ còn có không ít người. Giả trang đệ tử Phật môn. Đánh lén Phật môn phân đà. Dùng về phần hiện tại Mỗi cái chùa miễu đều thi hành nghiêm khắc Giới nghiêm điều lệ Không phải bản tự tăng nhân Hết thầy không được ra vào Nghe nói có chút chùa miễu Vì phòng ngựa bị người hại Thậm chí liền bộ đề tử lai sứ Đều không cho tiến vào Toàn bộ Phật môn Hiện tại đã tiến nhập toàn hốn loạn trạng thái Lúc này Một tòa tên là phổ hóa tử chùa miễu Đang ở thây thảm một đám kẻ địch tẩy lễ. Các huyên đệ. Đánh cho ta. Hung hăng đánh. Đánh chết đám này con lừa chọc. Tại thạc trường lâm dẫn đầu dưới. Vô danh tông các đệ tử. Đối phủ hóa tự. Điên cuồng chế tạo đoạt đốt. Đối với này chút đệ tử Phật môn. Bọn hắn không có chút nào thương hại. Dám xếp tôn chủ của bọn hắn. Liên muốn chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận bọn hắn vô danh tông lửa giận Rất nhanh. Chùa miếu bên trong dâng lên một hồi lóa mắt vầng sáng. Đó là phổ hóa tử phát đồng chùa miếu bên trong trần pháp. Mượn nhờ trần pháp uy lực. Nguyên bản bị trà đạp phổ hóa tử đệ tử. Trong lúc đó. Tu vi vậy mà tăng vọt. Cảm giác được không thích hợp thạch trường lâm. Lập tức chỉ huy các đệ tử lui lại. Không tốt. Mau bỏ đi. Mau bỏ đi. Bọn hắn dùng trận pháp tới tăng cường tu vi. Các đệ tử lập tức bắt đầu rút lui. Nhưng cùng lúc đó. Trên bầu trời. Lại đột nhiên bị một mảnh kim quang bao phủ. Là phong ấn trận pháp. Mẹ nó. Chúng chiêu. Giờ này khắc này. Thạc trưởng lâm nếu như lại không nghĩ ra. Chính mình là chúng bấy dập. Bị người khác chơi đều rồi. Vậy hắn là có thể tìm khối đậu hú đụng chết. Bọn hắn đối mặt không chỉ là phủ hóa từ những đệ tử này. Còn có phủ hóa từ những trường lão kia cao tăng. Bọn hắn trước đó không có ra tay. Đoán chừng chính là vì chờ đợi trận pháp khởi động giờ khắc này. Hiện tại, thạch trường lâm đám người. liền chạy đều chạy không thoát. Đối mặt bọn hắn, chỉ có một đường chết. Lớn mật tên dặn. Giết ta đệ tử Phật môn Hủy ngã Phật môn phân đà Hôm nay Lão nạp liền muốn các ngươi Biến thành cho bụi Vĩnh viễn Không nhập luân hồi Mấy đảo kim quang Lan tràn mà lên Nhưng Thạch Trường Lâm rất cảm thấy đốt tâm Càng bất đắc dĩ là Đối phương trận pháp Còn phong ấm nơi này không gian chi lực Trên người bọn họ không gian trận pháp Đều không thể thôi động Lần này chết chắc Lão Thạch Làm sao bây giờ trận Pháp này là Phật môn trận Pháp Chỉ có thể dùng Phật môn công Pháp Mới có thể phá giải Công Pháp của chúng ta Không dễ phá hiểu à, Đối mặt đập vào mặt Khí thế mánh liệt Phật môn cao thủ Thạch Trường Lâm Hò hét nói Các huyên đệ Ngược lại cũng là một lần chết Liều mạng với bọn hắn Vì vô danh tông vinh quang Giết Thường nói Con thỏ gấp Còn muốn cắn người Nếu không thể chạy Vậy thì cùng bọn hắn liều mạng Giết một cái không lời không lỗ Giết hai cái kiếm lời Phật môn cao thủ trên mặt Thì là hiện ra một vệ thần sắc hưng phấn tới Lâu như vậy đến nay Phật môn đều tại bị đối phương truy sát Hôm nay Cuối cùng muốn đánh một cái xinh đẹp khắc phục khó khăn. Lần này. Hắn muốn giết sạc hết thảy sông vào phủ hóa tự gì giáo đồ. Hai bên va chạm vào nhau. Trong khoảnh khắc. liền dẫn phát ra một trận kịch liệt nổ tung. Oanh. Đủ loại công kích tốc độ ánh sáng. Trong không khí không ngừng bảo liệt. Toàn bộ phủ hóa tự. Nghiếm nhiên đã biến thành đủ mọi màu sắc chiến trường. thạc trường lâm đám người. Bị trước nay chưa có đối thủ. Dù cho là thân kinh bách chiến. Cũng ngăn cản không nổi đối phương cường đại tu vi áp lực. Cái này đến cái khác ngã xuống. Ngay tại hắn điên cuồng chém giết lấy đệ tử Phật môn. Mong muốn vì vô danh tông tiêu hao nhiều hơn một chút Phật môn lực lượng thời điểm. Một giây sau. Trên bầu trời trong lúc đó vang lên một thanh âm. A-di-đà Phật. Thiện tai thiện tai. Chư vị đồng môn. Ta tới chúc các ngươi một chút sức lực Lại tới Phật môn cao thủ Thạc trường lâm trong lúc đó trong lòng mát lạnh Xong con bệ Cái này Chỉ sợ là thật muốn chết chắc Có thể không nghĩ Cái kia Phật âm truyền thừa qua đi Một đảo kim sắc Phật quang Lại trong lúc đó đánh tới phổ hóa tử thiết lập phong ấm trần pháp bình chứng phía trên Oanh Trong khoảnh khắc Cái kia Phật môn trần pháp Liền bị tại chỗ oanh ra một cái lỗ thủng to Phật môn trần pháp nhược điểm Chính là Phật đạo pháp quyết Nắm lấy công pháp bên trên Cùng giới hút nhau Khác phái trỏi nhau nguyên lý Phật đạo pháp quyết rất dễ dàng chui vào Phật môn trong trần pháp Nếu như tại pháp quyết tiến vào trận pháp bên trong về sau Lại đột nhiên thay đổi công dịch Liền có thể đem Phật môn trần pháp phá toái Bởi vì cái này thiếu hụt vấn đề. Vì vậy, lúc bình thường, Phật môn là rất ít nghiên cứu trần pháp. Thấy cái kia Phật môn trần pháp bị oanh ra một cái lỗ thủng to. Phật môn cao thủ bối rối. Thạc trường lâm mấy người cũng bối rối. Đây là có chuyện gì? Này tới không phải đệ tử Phật môn sao? Hắn dùng rõ ràng đều là Phật môn công pháp A. Làm sao Phật môn cao thủ? Cũng muốn đánh Phật môn. Còn đang nghi hoặc Một giây sau. Một đảo người khoác áo cà xa thân ảnh. Liền đột nhiên hạ xuống. Các huyên đệ. Giết cho ta. Chém giết tất cả con lừa chọc. Phủ hóa từ mọi người. Thạc trường lâm mọi người. Long cuồng mang theo một đám đầu trọc Điên cuồng chém giết phủ hóa từ đệ tử. Ngắn ngủi hóa đá qua đi. Thạch Trường Lâm trực tiếp liền không nhìn được sổ một câu nói tục. Mia nó. Đây không phải Long cuồng Sư Huyên sao? Tận đến giờ phút này. Bọn hắn mới phản ứng được. Người tới nguyên lai là Thái Cổ Sơn Mạch Thượng Cổ Long Hoàng Long cuồng Long cuồng Sư Huyên. Ngươi chuyện gì xảy ra? Tại sao mặc áo cà xa? Còn bị cạo sạch mau? Đây là lão phu che giấu tai mắt người tuyệt kỹ. Ta chỉ cần trang thành hòa thượng, liền không có ai biết ta là vô danh tông đệ tử. Long cuồng lấy cớ này đã dùng ngàn vạn lần, không có cách, hắn cũng không thể nói cho đại gia. Hắn tới đến thần giới về sau, liền gia nhập Phật môn, tiến nhập Đào Hoa Am tu luyện Phật môn công pháp a. Ngọa Tào, Long cuồng sư huyên mưu kế hay a. Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì a? cùng ta một khối giết con lửa chọc a bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá hi yi đại cản trưởng sinh người chơi hệ Phật tu tâm cơ khó giò mời quý Vương y to lơ lơ to Vinh chia sẻ cho em à Đạiàn trưởng sinh ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu độ để 12 chương 360 càng đánh càng đốt nhận long cuồng cổ vũ mọi người Lập tức hưng phấn hướng phía đệ tử Phật môn đè tới. Thạc trường lâm chức vứt xuống số lượng hàng trăm ngàn thần tinh. Đem phủ hóa từ mặt đất. Cho sống sờ sờ nổ ra tới một cái hố sâu to lớn. Có cái này hố sâu to lớn về sau. Phủ hóa từ trần pháp. Liền bị phá hủy không ít. Toàn thể cũng triệt để mất đi hiệu lực. Không có trận pháp gia trì. Phủ hóa từ đệ tử cùng các trưởng lão sức chiến đấu. Liên lập tức một lần nữa ngã hồi trở lại trước đó trình độ Kể từ đó Nguyên bản lòng tin tràn đầy phổ hóa tự Trong nháy mắt liền thành Phật môn lại một chỗ nhân gian luyện ngục Hẻm núi bên này Lục tiêu nhiên đang ở vui thích thanh toán lấy trong tay mình trước mắt bài Lục gia tăng lên coi như không tệ Lục lão gia tử đã tăng lên đều rất mạnh mẽ Đã bị chính mình tăng lên tới thiên vực đấu thần đỉnh phong cấp độ Cũng nhanh đột phá đến thần vương cảnh Lục ra hai ba đời Trên cơ bản cũng đều bước vào thập vực vũ thần phía trên cấp độ Đây là một bút không nhỏ chiến lực Nếu như tương lai đều có thể nuôi dưỡng đến thần đế Vậy liền thật chính là hoàn mỹ không một ti vết Lê Trường Sinh cùng Tống Tích Niên vẫn tính không chịu thua kém Đều đã đạt đến thiên vực đấu thần đỉnh phong Lục tiêu nhiên mình bây giờ mạnh hơn Đã đột phá đến thần hoàng cảnh bát trọng Khoảng cách thần tôn Lại càng gần một bước Chỉ cần đột phá đến thần đế chi cảnh Chính mình là có thể lập tức ra ngoài nắm các đệ tử cho cứu về rồi Vượng tài còn không có tỉnh lại Bất quá Lục tiêu nhiên nhìn lướt qua tố thân ấm Nguyên bản vẫn tính tương đối không sai tâm tình Trong lúc đó chìm xuống Xong con bệnh, tố thân ấm bên trong Lại có mấy giọt tinh huyết cùng tàn hồn Bắt đầu thai ngén sinh mệnh Điều này đại biểu lấy Bọn hắn bàn thể Hiện tại đã tử vong Lục tiêu nhiên nhìn lướt qua Đều là nhị đại đệ tử Không phải ly ca bọn hắn đời này Nhưng mặc dù là như thế Này như cũ nhường lục tiêu nhiên lo lắng không ít Các đệ tử tử vong số lượng biến nhiều Đây tuyệt đối không phải một cách bình thường hiện tượng. Ít nhất. Hắn không thể ngồi xem mặc kệ. Nhị đại đệ tử chết đi. Đối với hắn mà nói. đó là tổn thất thật lớn. Nếu như ly ca bọn hắn đệ tử như vậy tái suốt sự tình. Vậy mình đã có thể xong đời. Không có ly ca bọn hắn tu luyện tăng tốt. Chính mình hung hăng cắm đầu tu luyện. Lại không có ban thưởng. Đến tu luyện tới ngày tháng năm nào. Đây đều là Lê Trường Sinh cùng Tống Tích Niên hai cách này ngô ngốc làm chuyện tốt. Nhàn dối không chuyện gì nhất cả chứng. Tuyên chuyện mình bị Phật môn chém giết. Đây không phải hồ nháo sao. Không được. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Lục tiêu nhiên mặc dù bây giờ không nguyện ý tự mình rời núi. Nhưng cũng không thể nhìn các đồ đề của mình. Một cách nữa cách đi chịu chết. Thế là. Tại hít thở sâu một hơi về sau. Hắn làm một cái quyết định trọng đại Hắn thuấn di đi vào hẻm núi lối vào chỗ Đang xem cửa lớn nhị cầu tử trước mặt Chủ nhân Ngày sau lại ra làm gì Ta đến xem Có hay không Phật môn xâm lấn Chủ nhân yên tâm đi Có ta nhị cầu tử tại Liền không có xem không tốt cửa lớn Đừng nói là Phật môn người tới Coi như là như lai Phật tổ đích thân tới Ta cũng như cũ cho ngài coi chừng. Lục tiêu nhiên gật gật đầu. Không sai. Ngươi đã là cái thành thuộc chó giữ nhà. Hiện tại lại để cho ngươi tại đây bên trong xem cửa lớn. Ta đều cảm thấy là khuất tài. Nhì cầu từ thân thể chấn động. Hốt mắt lập tức có chút ướt áp. Chủ nhân. Ngài nói là sự thật sao? Là thật. Cho nên ta bây giờ nghĩ cho ngươi một chút nhiệm vụ mới. Chân chính. Thuộc về thuần gia môn nhi nhiệm vụ. nhị cầu tử hút mắt đều đỏ. Lập tức đứng thẳng người. Chủ nhân xin ngài phân phó đi. nhị cầu tử lên núi đao xuống biển lửa. Tuyệt sẽ không một chút nhíu mày. Lục tiêu nhiên lại lần nữa hài lòng gật đầu. Tốt, ngươi đi bồ đề tử phủ cận. Nắm những đệ tử kia tìm trở về. Nói cho bọn hắn. Ta còn sống. Để bọn hắn nhanh chóng trở về gặp ta. Nhị cầu tử Trong không khí trầm mặn sau một lát Nhị cầu tử mới vừa mở miệng nói Chủ nhân Nơi đó có thể là chiến trường giống như đánh đang hừng hực A Đúng a Ngươi không cảm thấy nhiệm vụ như vậy Rất có tính khiêu chiến sao Ta cảm thấy thủ vệ vẫn rất có tính khiêu chiến Ta có thể lựa chọn tiếp tục thủ vệ sao Không được Lục tiêu nhiên lắc đầu Ngự thu thần quyết bên trong Là có thể cưỡng chế mệnh lệnh ngươi đi chấp hành nhiệm vụ. Ta sở dĩ không muốn vận dụng cưỡng chế. Liền là không muốn thương tổn ngươi tình cảm của ta. Dù sao ngươi là ta nuôi hưu bảo Ta vẫn là rất tôn trọng ngươi. Nhị cầu tử. Kỳ thật chính ngươi cũng muốn mở một điểm. Dù sao ngươi là một đầu áo tràng. Ngươi không phải thật sự cầu. Cũng không thể luôn xem cửa lớn. Ngươi phải cố gắng hướng về phía trước xem. Thật tốt phát triển. Ngày ngày hướng lên. Về sau phát triển. Làm cây tiểu đội trưởng cây gì. Cũng sẽ có một chút con mái thần thú coi trọng ngươi. Để tránh ngươi này tổ truyền chối xem. Đức gãy tải ngươi thế hệ này. Ngươi nói có đúng hay không? Được rồi. Chủ nhân ngươi đừng nói nữa. Ta đi còn không được sao? liền là có thể hay không cho ta một chút đồ vật bảo mệnh Cách này có khả năng có Lục tiêu nhiên cho nhị cầu tử mấy khỏa cửa chuyển hoàn hồn đan Trừ cách đó ra Còn có một số bảo mệnh thần khí loại hình Lục tiêu nhiên còn chuyển cho nó thái hư hốn đồn bộ Ngược lại là hoàn mỹ phát huy ra nó thân vì một con áo choàng đủ loại chạy trốn thuộc tính Giải quyết này chút về sau Nhị cậu tử mới vừa lưu luyến không rời theo chính mình vừa mới đào xong ồ chó bên trong leo ra. Thở dài một hơi. Hướng phía bồ đề tự phương hướng bay qua. Lục tiêu nhiên tại đằng sau phất phất tay. Nhị cậu tử. Không muốn vụng trộm mắng ta a Ngự thu thần quyết có thể cho ta nghe được ngươi mắng ta. Nhị cậu tử một cách lào đảo. Vừa mới đến miệng một bên. Muốn hỏi về sau lục tiêu nhiên tổ tung 18 đời. Lại cho hắn sống sờ sờ nuốt trở vào Ta làm sao xui xẻo như vậy Sớm biết lúc trước Gặp được hắn thời điểm Liền không nên lại tiếp tục cầu thả xuống Mà là hẳn là quay người chạy trốn Phổ hóa từ bên này Chiến đấu còn đang kéo dài Mà tại phổ hóa từ sâu dưới lòng đất Mấy vị Phật môn trưởng lão Vẻ mặt vô cùng ngưng trọng Nghĩ không ra Hôm nay ta phổ hóa tự. Vậy mà cũng bị yêu ma để mắt tới. Ta phổ hóa tự. Chính là các đại Phật môn phân đà. Vận chuyển yêu ma trạm trung chuyển. Trước mắt. Nơi này còn có cuối cùng một nhóm yêu ma. Chọn vẹn 800 vạn. Không có vận đưa ra ngoài. Chúng ta dù như thế nào. Đều không thể bại lộ nơi này. Để cho địch nhân phát hiện. Bằng không. Những yêu ma này một khi bị thả ra Đem nguy hại thương sinh Càng là sẽ để cho ngã Phật môn Vô pháp hoàn thành độ ma đại hội Bồ đề tử bên kia Cũng đã cảm nhận được chúng ta phổ hóa từ bị công dịch Khẳng định đã phái ra viện binh Đại gia kiên trì một chút nữa Một bên khác Khương Thái Huyền đám người Vừa mới đào xuyên một cái Phật môn đại lão mộ huyệt Cái này Phật môn đại lão Kiếp trước tu vi, ít nhất cũng là thần hoàng cảnh ngũ trọng trở lên, lại thêm Phật môn luôn luôn mập chảy mỡ. Cái mộ huyệt này, nhường Khương Thái Huyền đám người, kiếm lời lớn một bút, phát phát, chỉ là thần khí liền lấy chừng 30 năm Quả nhiên không hổ là Phật môn trưởng lão, liền là mập chảy mỡ, vẫn là đào Phật môn đại lão mộ huyệt kiếm tiền A. Ta nếu sớm biết Phật môn đại lão mộ huyệt như thế kiếm tiền. Còn đào cây gì tán tu mộ huyệt. Đã sớm tới đào này chúc Phật môn đại lão mộ huyệt. Nói không sai. Này nếu là sớm một chút tới đào Phật môn mộ huyệt. chúng ta tu vi hiện tại. Nói không chừng trung bình đều có thể nhiều hơn thăng một hai cái tiểu cảnh dưới đây. Thua lỗ thua lỗ. Mọi người vừa cười. Một bên nói nhiều. Một mảnh vui sướng. Nhưng ngay lúc này, một đảo thân ảnh, cấp tốc bay tới, bắt ra. Không xong, có một nhóm đệ tử Phật môn bay tới. Mọi người sắc mặt hoảng hốt. Hương Thái Huyền thì là khoát khoát tay. Đại gia đừng hốt hoảng. Chúng ta tải cái mộ huyệt này bên trong. Là không thể nào có người phát hiện chúng ta. Bọn hắn không là hướng về phía chúng ta tới. Vậy bọn hắn là hướng về phía người nào đi qua. Nhiều như vậy lượng đệ tử Phật Môn. Đồng thời xuất hiện. Tình huống có thể không lạc quan a Khẳng định là không có chuyện tốt lành gì. Khương Thái Huyền nhú mày. Trước mắt ngoại trừ chúng ta tại đối phó Phật Môn bên ngoài. Hẳn là còn có hắn sư huyên của hắn để tại đối phó Phật Môn. Bọn hắn có phải hay không là đi gấp rút tiếp viện một cái nào đó Phật Môn phân đà. Đi đối phó chúng ta vô danh tông đệ tử. Rất có khả năng này. Trước mắt ngoại trừ vô danh tông bên ngoài. Hẳn là cũng không có người nào cùng Phật môn làm đúng rồi. Mà lại. Nói thật. Coi như đối phương không phải vô danh tông đệ tử. Chỉ cần là cùng Phật môn đối nghịch Cái kia liền là bằng hữu của chúng ta. Bởi vì cái gọi là. địch nhân của địch nhân. Liền là bằng hữu. Khương Thái Huyền hít thở sâu một hơi. Vẻ mặt nghiêm túc nói. Đáp như vậy. Vậy chúng ta liền không thể làm việc mặc kệ. Bàn nó. Tất cả mọi người bắt đầu kích động lên. Cuối cùng muốn cùng Phật môn đại bộ đội chính diện giao thủ sao. Từ khi biết được tôn chủ bị chém giết về sau. Khương Thái Huyền này một đợt người. Liền bắt đầu điên cuồng đào móc Phật môn đại lão mộ huyệt. Mặc dù trong đó cũng gặp được một chút đệ tử Phật Môn Cũng thuận tay đem hắn chém giết Có thể là bọn hắn từ đầu đến cuối không có cùng Phật Môn tiến hành đối kháng chính diện Bây giờ cuối cùng muốn cùng Phật Môn đối kháng chính diện Người nào không hưng phấn Khương Thái Huyền tốc độ cao truyền lệnh nói Thừa dịp bọn hắn còn chưa tới đến Chúng ta trước một bước chạy tới bọn hắn phía trước Bố trí trần pháp Phân đoạn chặn đánh bọn hắn Huyến trần Công dịch trần pháp Khốn trần toàn bộ thi triển ra Mật độ muốn lớn Phạm vi muốn rộng Nắm chúng ta những năm này đào mộ vốn liếng Lấy ra hết Lấy ra hết Cái kia không lỗ rồi Tiện tải vốn là vật ngoài thân Không cần quan tâm Ít nhất So ra kém chúng ta huyên để đồng môn mệnh Bắt ra nói đúng Vậy chúng ta mau sớm đi chuẩn bị. Không bao lâu. Giữa thiên địa vang lên từng đợt kịch liệt tiếng nổ mạnh. Nhưng trong vòng nhìn dặm bên trong tu sĩ cùng sinh linh. Đều lâm vào trong khủng hoảng. Mà cùng lúc đó. Phủ hóa trong chùa. Mọi người cũng đã đem phủ hóa tự đệ tử Phật môn. Chém giết hầu như không còn. Cuối cùng giết hết. Long huyền. Lần này may mắn mà có ngươi. Nếu không phải ngươi dẫn đổi tới. Chúng ta đã có thể phiền phức lớn rồi. Ta vẫn là tới chậm một bước. Nhưng đại gia tổn thất không ít huyên đệ. Tông chủ hiện tại đã ngã xuống. Cũng không biết. Tố thân ấm còn có thể hay không dùng. Nếu như tố thân ấm không thể dùng. Vậy bọn hắn chỉ sợ. Liền muốn đi dưới cửa tuyển thấy tông chủ. Câu nói này nói ra. Lòng của mọi người khẩu. Cũng nhìn không được có chút khó chịu. Bất quá. Cũng ngay lúc này. Một cây toàn thân mang máu tiểu sa di. Thừa dịp mọi người không chú ý như một làn khói chạy vào Phật đường Đại Điện. Đáng tiếc. Động tác của hắn. Nhưng không có thoát khỏi long cuồng thần niệm. Long cuồng đạt đến thập vực vũ thần đỉnh phong. Thần niệm phạm vi cũng không thấp. Còn có con lửa chọc không có chết. Đừng để hắn chạy. Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá hi yi hi, hi. Đại Càn Trường Sinh người chơi hệ Phật tu. Tâm cơ khó giò. Mời quý vơ y, o, lơ, lơ, to vinh. Chia sẻ cho em à. Đại Càn Trường Sinh.